Trước năm, năm thứ hai quả nhân phát gấp năm lần binh lực dù cho hương ngạnh như sở quốc cũng ở đại tần gót sắt phía dưới sổ đồ đã dùng ba trăm linh người bắt không được vậy chỉ dùng ba người ba vạn người ba mươi vạn danh chính vô lo nghỉ một cô thuộc về tần thủy hoàng cái thế uy nghiêm bao phủ toàn trường để hết thể mọi người ở đây đều cảm nhận được đế vương phẫn nộ tần thủy hoàng doanh chính ba cái này thiên cổ nhất đế có thể thống nhất thất quốc phách tuyệt thiên hạ hán quyết đoán thiên hạ hôm nay không ai bằng hán phẫn nộ tất cả thần tử đều cảm giác được rõ ràng tất cả mọi người cảm nhận được doanh chính nội ý nhưng trừ bỏ một người bên ngoài không có người nào dám đứng ra nói câu nào vậy hạ xin bất giận người này chính là lý tư lý tư cung kính thi lễ một cái từ từ nói đến đại tần thiết kỵ binh giỏi về sông pha chiến đấu công thành n ộ trại nhưng là đối phó cái nhiếp dạng này giang hồ võ đạo cao thủ cũng không phải là bọn họ sở trường hư t â n thủy hoàng l ệ n h rên một tiếng nhưng tương tự thân là võ giả hắn biết rõ lý t ư nói cũng không sai kiếm là bách binh tri vương mà cái nhiếp càng là kiếm khách bên trong người nổi bật hắn trong giang hồ được hưởng kiếm thánh danh h ạ o tuyệt đối không phải chỉ là hư danh người lý tư từ khi lần thứ nhất đối mặt cái nhiếp bị hắn đại bại mà về sau trở lại hàm dương nghiên cứu cẩn thận trước mắt chư từ bách ra bên trong nổi danh võ đạo cao thủ một lần này cái nhiếp phản bội chạy trốn Tuyệt đối k độc độc. Độc độc. Hơi hơi ba nguyên h cờ bản doanh chính cho rằng thắng thất đã đủ để rét cái nhếp thật không nghĩ đến thắng thất vẫn không có đạt tới mục tiêu của hắn cái này khiến doanh chính rất thất vọng theo thân biết cái nhiếp sư xuất quỷ cốc phái quỷ cốc phái lịch đại trưởng môn đều sẽ thu hai tên đệ tử mà kỳ lạ là hai tên này đệ tử từ vừa mới bắt đầu chính là đối đầu một cái là túng một cái là hành hai người kêu bên trong cuối cùng chỉ có thể lưu lại một người người này chính là tân nhiệm quỷ cốc tiên sinh ba loại này kỳ dị truyền thống đã kéo dài mấy trăm năm cái nhiếp chính là một cái trong đó lý tư ý đồ đã rất rõ ràng doanh chính tự nhiên có thể minh bạch lý tư tất nhiên ngươi hiểu rõ như vậy vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi doanh chính tại chỗ tuyên bố từ lý tư tự mình xử lý chuyện này là v ậ hạ lý tư từ từ lui ra ngoài Quỷ cốc nhất phái là túng hoành gia có được cải biến thiên hạ năng lực lý tư đã điều tra rất rõ ràng bây giờ quỷ cốc nhất môn trường môn chính là nổi danh khắp thiên hạ vệ trang vài ngày sau quỷ cốc lý tư mang theo hơn mười tên tùy tùng đến nơi này đây là một mảnh thụ mộc dậm dạp rất hiếm vết người trong rừng sâu phía trước chính là quỷ cốc phái lôi vào lý tư đám người chính là ở trong này tiến vào quỷ cốc hhhh <cười> ta ngửi thấy vui vẻ mùi máu tươi dạng này mỹ vị thực sự là để người muốn ngừng mà không đ ư ợ ca ba ngày tại lý tư đám người vừa mới bước vào quỷ cốc cửa vào thời điểm một đạo bén nhọn âm trầm thanh âm liền truyền ra ba người nào một chuyến hơn mười tên binh sĩ đều rút ra binh khí trong tay cảnh giác nhìn xem m ộ n phía hơn nữa đem lý tư vây vào giữa để phòng hắn bị thương tổn hhh lý tư vừa mới ra hiệu đám người buông xuống trong tay binh khí chỉ thấy một bóng người đột nhiên từ đại thụ nhảy xuống vững vàng đứng thẳng trên mặt đất ba người này chính là ẩn bức ở an ninh bên trong chính là nghịch lưu xa sát thủ đã từng một mực đều ở nam cương cùng huyết bước sống chung tu luyện bức huyết thuật ẩn bức tu luyện thời điểm cần đem bức huyết dốc vào thể nội kinh mạch mỗi giết một người liền sẽ hút khô hắn huyết dịch toàn thân công lực liền sẽ tinh tiến một phần nếu là một ngày không hút máu liền sẽ già yếu một phần lý tư đánh giá người trước mắt vóc người khô gầy thoạt nhìn có chút h è n mọn trên người đều là thần bí đường vân một đôi t r ò n g mắt bên trong đỏ tươi một mảnh trên người có rất dày đặc mùi máu tươi lần đầu tiên nhìn thấy đạo nhân ả n h này lý tư liền biết đây là một cái tàn nhẫn thị sát người có lẽ so ra kém thắng thất nhưng tuyệt đối cũng là một cao thủ Ba tại hạ lý Tư, một hạ Lý lần này đến cùng h ắ p t a ba năm trước đây ở yên quốc so sánh bây giờ vệ trang biến hóa rất lớn tuyết mạch sắc tóc dài dài đến eo dùng một căn hắc kim giao nhau đầu bờ cột hắn ngồi cao ở trưởng môn bạo tọa bên trên cứ như vậy ngồi ở chỗ đó lại cho người ta một loại chỗ cao lạnh leo vô cùng cảm giác cả người hắn t h ạ t nhìn vô cùng yên tĩnh t ĩ n h để cho người ta sinh ra hàn ý trong lòng để cho người ta liền nhiều liếc hắn một cái cũng không dám đây chính là vệ trang ba năm trước đây ở hàn quốc bại bởi vương phong về sau liền phảng phất biến mất đồng dạng vẫn không có xuất hiện lý tư rất rõ ràng vệ trang lợi hại không dám chậm trễ chút nào chắc tay nói ba tại hạ tần quốc lý tư chỉ là hắn lời còn chưa nói hết liền bị vệ trang cắt đứt nếu không phải như thế ngươi cũng sẽ không sống sót nhìn thấy ta thanh â m rất bình thản không có bất kỳ cái gì tâm tình chập trợn một ngón tay bám lấy cái chán nhắm hai mắt ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn lý tư một cái ba lớn mật dám như vậy cùng tướng quốc đại nhân nói chuyện lý tư còn chưa tiếp tục nói chuyện đứng ở sau lưng hắn một tên binh lính đã không nhịn được lớn tiếng quát tháo ngâm một đạo thanh thúy kiếm ngâm v ă n g lên người binh sĩ kia trên cổ liền xuất hiện một đạo nhỏ như sợi tóc vết máu toàn bộ thân thể trong nháy mắt ngã trên mặt đất liền tiếng đều thảm thiết cũng không kịp phát ra lý tư trong mắt con ngươi mãnh liệt co r ụ t lại vừa rồi trong nháy mắt đó liền một cái hô hấp cũng chưa tới hắn căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến vệ trang độc thủ dưới tay hắn cái tên lính này liền chết kinh khủng kiếm quá đáng sợ ba cái kia tốc độ xuất kiếm càng là sắp tới mức không thể tưởng tượng nổi lý tư không phải là không có gặp qua cao thủ như thắng thất cái nhất những cái này cao thủ hàng đầu võ công hắn đều gặp qua nhưng vệ trang cho hắn cảm giác lại cùng hai người hoàn toàn khác biệt chương tám vệ trang xuất thủ hắn lực lượng không hiển lộ tại bên ngoài giấu sâu ở thân thể phản phất biện cả một dạng sâu không lường được làm cho người không cách nào nhìn thấu lai lịch của hắn hắn tiềm ẩn trong thân thể lực lượng lại phản phất là một tòa ngủ say núi lửa chờ đợi bùng nổ một khắc này nói qua một lần hết lần này tới lần khác có người không nguyện ý nhớ kỹ vệ trang thân thể duy trì trước đó tư thế không đích, chỉ núp duy đó lời à trong này g nói l n h thể có cảm t vừa nói ra lập tức đưa tới hơn một m ư ờ i vị binh lính nộ khí cái kia vài lời hiển nhiên là đối với bọn họ nói tất cả mọi người vũ khí đều rút ra chỉ hướng vệ trang lý tư nhẹ nhàng giơ lên một cái tay ra hiệu đám người an tâm chớ vội sau đó bình tĩnh nói hàn quốc một mực là một cái chú ý lễ nghi c ủ a bang quy củ của nơi này quả nhiên rất lớn vệ trang vốn là người hàn lý tư nói như vậy t ô i có ám phúng vệ trang còn say đắm ở quá khứ đáng ngại chỉ là vệ trang hạng gì thông minh há lại sẽ nghe không ra hắn lời nói bên trong ý tứ chú ý lễ nghi cái kia hàn quốc đã không tồn tại là ở ba năm trước đây bị tần quốc tiêu diệt điểm này lý đại nhân hẳn là so với ta rõ ràng hơn vệ trang nhàn nhạt nói ra cũng không dây dưa với hắn vấn đề này hàn quốc đã diệt vong đây là sự thật không thể chối cãi lấy vệ trang lòng dạ há lại sẽ không bỏ xuống được tiên sinh xem như hàn quốc tài năng xuất chúng nhất v õ giả dạng này tài năng nếu như chỉ là ở phía này xâm lâm ngủ say thật sự là có chút quá đáng tiếc lý tư động tình nói xong có đúng không vệ trang lơ đ ễ n vẫn như cũ không hề bị lay động lý tư khẽ cho mày vệ trang khó chơi viễn siêu tưởng tượng của hắn lấy hắn ba t ứ c không nát miệng lưỡi cư nhiên lâu như vậy đều không thể thuyết phục hắn nhưng hắn cũng không có lại bởi vậy mà nhục trí giống vệ trang dạng này tuyệt đại cao thủ là không thể nào vĩnh viên ở loại địa phương này đợi la long cuối cùng cũng có bay lượn cửu thiên thời điểm vệ trang đầu này cự long có niềm kiêu ngạo của hắn có thuộc về hắn mẫu tưởng chỉ cần lý tư có thể chạm đến muốn mời hắn xuất thủ cũng không phải không có khả năng đương kim bệ hạ là một vị vô tiền khoáng hậu đế vương ngươi nói là tần vương doanh chính hiện tại trên đời này chỉ có một cái vương chính là đại tần vương lý tư lông mày lần nữa n h ữ một cái tận lực nói câu nói này kỳ thật liền là ở đề điểm vệ trang đại tần đã thống nhất thất quốc ba hiện tại toàn bộ thiên hạ đều là doanh chính cái gọi là tần vương đó là thất quốc phân lập lúc xưng hô hiện tại doanh chính xưng hô là tần thủy hoàng đại tần vừa lập bệ hạ bá nghiệp mới vừa vặn cất bước phi thường cần giống tiên sinh ưu tú như vậy người cộng đồng chỉ là lý tư lời vừa nói ra được phân nửa thời điểm lại một lần bị vệ trang cắt đứt ngươi đường xa mà đến chính là vì phen này b á i tướng phong hầu chuyện cũ m ề m lý đại nhân để cho người ta có hơi thất vọng à. vệ trang lắc đầu tiếp tục nói ngươi và thiên hạ những cái tia phạm nhân một dạng bất quá cái này cũng không tính là sai lầm lớn ngươi đi đi vệ tiên sinh có mấy lời ta không muốn nói lần thứ hai vệ trang không có chút nào cho lý tư lại nói chuyện cơ hội trong mắt hắn nguyên bản còn có thể vào mắt hắn nho ra đại tài lý tư cũng chỉ đến như thế hhhh <cười> chư vị đem đồng bạn của các ngươi cũng cùng nhau mang đi a ẩn bức âm chầm cười một tiếng lạnh lẽo nói ra đối với người chết huyết hắn không có hứng thú hắn ưa thích chính là loại kia đem răng đâm vào còn chưa tử vong người thân thể hấp thực lấy cái kia nóng bỏng chất lòng cảm giác đối với hắn mà nói người chết huyết dịch đã mất đi sức sống biến băng lãnh không có chút nào lực hấp dẫn lý tư cũng không có lập tức xoay người rời đi vệ trang lại nói đến trình độ này hắn vẫn như c ũ duy trì đầy đủ tỉnh táo hắn không chút hoang mang ngồi xôm trên mặt đất đưa tay nhìn một chút tên kia bị vệ trang giết binh sĩ nhỏ như sợi tóc vết kiếm có thể thấy rõ ràng huyết dịch chạy ra không nhiều cái này cần bao nhanh tốc độ mới có thể làm được. cho dù là cái nhiếp cùng thăng thất lý tư cho rằng cũng chưa chắc có thể làm đến loại trình độ này hào đáng sợ kiếm pháp đáng tiếc so với cái nhiếp kiếm pháp đến vẫn là chỉ có thể khuất cư đệ nhị lý tư nói xong sau lắc đầu cười một tiếng hắn đối với vệ trang cùng cái nhiếp nghiên cứu phi thường sâu tin tưởng vệ trang nghe được cái này danh tự nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vệ trang tư thế vẫn như c ũ không cải biến chỉ là tay trái bỏ vào ghế đá nhẹ nhàng đập không có người biết rõ trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì cái n h i p một cái rất khó quên danh tự a vệ trang một mực đặt ở trán tay rốt cục để xuống khoảng thời gian này mặc ra hoạt động tấp nập chủ tính đối với doanh chính bất lợi kế hoạch tất đây cũng là lý đại nhân tới tìm ta nguyên nhân a vệ trang tuy nhiên một mực thân cư quý cốc nhưng là thiên hạ tình báo hắn vẫn như cũ có chỗ nắm vững nhất là mặc ra cự tử vương phong hắn đ ờ i này đều không thể quên mất ba năm đó vệ tiên sinh cùng hàn quốc t r í công tử một trận chiến mặc dù rất ít người biết nhưng trong giang hồ vẫn là có không ít người biết được vệ tiên sinh lúc trước thực lực cũng không đạt đến đại thành tích bại cũng là có thể lý giải thế nhưng là vệ tiên sinh chẳng lẽ liền không muốn tự mình báo lúc trước một kiếm mới thủ sao lý tư vì mời vệ trang rời núi tốn hao khổ tâm thế nhưng là không ít liền vệ trang nhưng nghiệm cùng vương phong trận chiến kia đều rời ra trận chiến kia vệ trang đúng là thua nhưng hắn cũng cùng vương phong lập xuống tái chiến n ước định bây giờ ba năm qua đi vương phong đã trở thành mặc gia cự tử ở trước mắt trong giang hồ thanh danh như mặt trời ban trưa cơ hồ tất cả mọi người đều biết sự lợi hại của hắn có vương phong mặc gia ở chư tử bách g i a bên trong cũng đã đứng ở đỉnh cao nhất ba mặc kệ lý tư là vô tình hay là cố ý một cái cái nhiếp một cái vương p h o n g hai cái đều là lúc trước đánh bại qua hắn người lấy vệ trang cao n g o lúc trước thua trận há có thể bông xuống át sẽ xốc lên sâu trong nội tâm hắn chiến ý chỉ cần vệ trang sinh ra hứng thú cái kia lý tư mục đích cũng đã đạt tới vệ tiên sinh cùng mặc gia cự tử vương phong thù có lẽ có thể thừa cơ hội này báo có ta đại tần thiết kỵ trợ rút coi như vương phong có được đông đảo mặc gia đệ tử cũng không đáng để lo lý tư lại ném ra ngoài một cái to lớn dụ hoặc vệ trang rất rõ ràng lý tư lời nói không sai hắn cùng với vương phong một trận chiến đã qua ba năm có lẽ cũng là thời điểm hoàn thành mà hắn cùng với cái nhiếp vốn là nhiều năm ân đoán nếu là có thể mượn nhờ tần quốc thế lực khó mà nói thật sự có thể đã thành cái nhiếp bảo hộ lấy đứa bé kia là thân phận gì vệ trang cũng không có lập tức đáp ứng mà là hỏi ngược một câu Chương 9, cái nhếp cùng tộc. nhếp hạng thị nhất、tộc. vệ trang có thuộc về mình mạng lưới tình báo danh o chính phái r a đông đảo cao thủ cùng đại tần thiết kỵ truy sát cái nhiếp chính là cùng đứa bé kia có quan hệ hắn rất ngạc nhiên đứa bé này là thân phận gì đáng giá cái nhiếp lấy bản thân sinh mệnh đi bảo hộ một cái không nên lưu trên đời này sinh mệnh lý tư thản nhiên nói thiên minh thân phận vốn là nhị hoàng tử cho dù lý tư cũng phải như thế tôn sưng nhưng bây giờ lại trở thành một cái không nên lưu trên đời này sinh mệnh có thể thấy được danh chính đã hạ quyết tâm giết thiên minh vệ trang nghe thấy cũng không nói lời nào đứa bé này đối với hắn mà nói cùng hắn cũng không có quan hệ gì hắn chỉ cần cái nhiếp ta được đến đứa bé kia ngươi lấy được cái nhiếp đây là một vụ giao dịch trừ cái đó ra chúng ta không có bất cứ quan hệ nào b à chúng ta đi thôi lý tư không có làm nhiều giải thích hắn nói đã đủ nhiều hơn nữa hắn đã được đến hắn câu trả lời mong muốn có phải hay không muốn lên đường đợi đến lý tư bọn người đi về sau ẩn bức hỏi vệ trang chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên bình tĩnh hỏi thương lang bây giờ ở nơi nào hắn hiện tại thủ hạ có hai đại cao thủ một cái là thương lang một cái khác chính là ẩn bức Ở nhưng bên trong, ị c h l u sa thủ l ĩ h vô s o n thương lang, bây ạ lại c bức, xích cao bức còn h phượng, hắn thủ, thiên Nhưng dưới người lưu vương. ẩn luyện trong ẩn bên ngoài, bỏ b là là đều tay đó trừ tứ sa giờ cũng đã bất đồng bởi vì vương phong xuất hiện hồng liên công chúa không còn là xích luyện bạch phượng cùng vô song cũng sẽ không là vệ trang thủ hạ nhưng vẫn là lưu s a người vô song quỷ cùng đại thiết chủ y một mực đều ở mặc ra cơ quan thành bảo hộ vương phong an toàn mà bạch phượng là đi theo hàn phi vì lưu xa thanh danh mà làm cố gắng bất quá vệ trang thủ hạ còn có thương lan vương cùng ẩn bức bọn họ cũng là cao thủ thương lan g ra hỏa kia lại đi cùng g i ã lang làm bạn không có việc gì là sẽ không trở về nơi này ẩn bức đỏ thám ánh mắt chớp động mấy lần nói ra thương lan g vương cùng ẩn bức kinh lịch có chút cùng loại bất quá hắn so ẩn bức càng t ự c đoan hắn không thích bất luận nhân loại nào bằng hữu của hắn chỉ có lang cho nên bình thường không có chuyện gì thương lan g vương cũng sẽ không đợi ở quý cốc mà là lựa chọn cùng không xa một chỗ trong núi đi cùng g i ã lang làm bạn hắn lý tưởng lớn nhất liền là có thể mang theo một đám lang ở hoang vu g i ã ngoại tìm tới một mảnh thảo nguyên đã như thế vậy ngươi liền đi thông chi thương lan trở về gặp ta mà ngươi là đi trước cha một chút vệ trang ngửa mặt nhìn lên bầu trời chắp hai tay sau lưng làm ra quyết định sau cùng là tận mức cung kính gật đầu một cái cả người r u n g nhập không khí biến mất không thấy gì nữa cái n h ấ p người ân đoán của ta cũng là thời điểm làm chấm dứt vương phong ba năm trước đây một trận chiến ta thua ngươi ta ẩn thế khổ tu ba năm ngươi ta cũng là thời điểm quyết ra thắng bại gió mát nhẹ nhàng phất qua trong quỷ cốc rơi xuống từng mảnh từng mảnh cánh hoa xanh non thảo mầm chập trần đi dáng người làm cho cả quỷ cốc thoạt nhìn lộ ra càng thêm có mị lực vệ trang xuất cốc vài ngày sau kính hồ y trang ngoài cửa lớn đột nhiên đến một đoàn người đám người này nhân số không ít chừng hơn mười người cầm đầu là một gã râu tóc bạc trắng người mặc tử làm sắc trường báo láo giả ở láo giả này bên người còn mang theo hai tên hải tử một tên nhìn qua lớn tuổi một chút ước chừng mười bốn mười lăm tuổi một người k h á c t h o ạ t nhìn chỉ có mười một mười hai tuổi những người này chính là lúc trước sở quốc bại vong sau thoát đi hạng thị nhất tộc người láo giả kia chính là phạm tăng hơi lớn một chút hải tử là hạng thị nhất tộc hy vọng hạng thiếu vũ mà cái nhếp sau khi bị thương thiên minh vẫn luôn chiếu cố hắn về sau cái nhiếp nội thương phát tác lại một lần thụ thương Mà t hạng i thị, thị nhất tộc phát hiện có người nhìn trộm tồn tại quyết định cả tộc chuyển di ở hạng y bên trong thiếu vũ cùng thiên minh gặp gỡ vốn nên xuất hiện vô song quỷ sau đó bị cái nhiếp miều sát chỉ là nơi này vô song quỷ đã là vương phong dưới chướng hai đại hộ pháp một trong đương nhiên sẽ không xuất hiện ở đây hạng thị nhất tộc tại chuyển rời quá trình bên trong nhưng vẫn là gặp ám dạ thích khách quân đoàn thủ lĩnh thương lang vương mọi người ở đây gặp được đàn sói tập kích nguy cơ sớm tối thời khắc cá i n h ấ p kịp thời tỉnh lại một kiếm đem thương lang vương đánh trọng thương sau đó lại hôn mê đi thương lang vương trọng thương đàn sói thối lui khiến cho hạng thị nhất tộc có thể b ả o m ệ n h hạng thị nhất tộc không phải người vong ân phụ nghĩa quyết định mang theo cá i n h ấ p tiến về giang hồ bên trong có tên y tiên đoan mục dung chỗ cứu chữa liền có mọi người đi tới kính hồ y trang một màn ngươi nói cái kia dung tỉ tỉ thật sự có thể trị liệu ta đại thúc tổn thương sao thiên minh mang trên mặt chút hoài nghi, nghèo đầu đối với hạng thiếu vũ hỏi hạng thiếu vũ xem xét hắn cư nhiên không tin lập tức nhảy dựng lên lớn tiếng nói tiểu tử ngươi biết cái gì dung cô nương danh xưng y tiên y thuật nhất tuyệt chỉ cần nàng chịu ra tay vậy nhất định trả ngươi một cái nhảy nhót tương bừng đại thuốc hạng thị nhất tộc đã từng chiếm được đoan mục dung cứu chữa lâu dài đi lại về sau có một chút không tầm thường giao tình thế nhưng là nàng nơi này viết ba không cứu có thể hay không thiên minh mắt sắc liếc mắt liền thấy được treo ở bên cửa khối kia bảng hiệu trong đó một đầu tần quốc người không cứu nhường hắn tâm lý rất tâm thần bất định đây hạng thiếu vũ cũng biết khối này bảng hiệu biết rõ đoan mục dung ba không cứu quý cụ chỉ là vừa mới nhất thời nói chuyện quá nhanh quên mất làm sao không được sao vậy người mới vừa rồi còn thổi lợi hại như vậy thiên minh xem xét nét mặt của hắn lập tức liền hiểu hạ thiếu vũ tiểu từ này căn bản không có năm chắc thuyết phục cái kia dung tỷ tỷ tốt các người tất cả không nên tranh cãi cái đại hiệp đã cứu chúng ta hạng thị nhất tộc chúng ta nên hồi báo ba lão phu sẽ đích thân hướng đoan m ộ t cô nương cầu tình hy vọng nàng có thể mở một mặt lưới phạm tăng nhìn xem hai người nói lấy nói lấy liền dùm beng lập tức quát tháo bất quá hắn cũng biết tiên minh nói không sai đoan mục cô nương tính tình rất quật cường liền hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể thuyết phục đoan mục d u n g tất cả chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó đúng lúc này cái kia cửa lớn đóng chặt đột nhiên mở ra bên trong đi ra hai người một cái nam một cái nữ hai người vừa xuất hiện lập tức để tất cả mọi người tại chốt đều n g n ra trong mắt lóe lên một đạo rung động đám người sẽ xuất hiện bước này biểu lộ tất cả đều là bởi vì hai người kia dung mạo thật sự là quá đẹp nhất là cái kia nam quả thực có thể dùng nịch thiên để hình dung coi như một bên nữ tử kia cùng so ra cũng chưa chắc có thể thắng được hắn chương chín vương phong hiện thân đột nhiên xuất hiện một nam một nữ dĩ nhiên chính là vương phong cùng tiếp nữ vương phong nhìn đến ngoài cửa một đám người lập tức liền đoán được thân phận của đối phương nhất là nằm ở càng cứu thương bên trên đến nay còn hôn mê bất tỉnh vị kia nhất định là cái nhiếp không thể nghi ngờ xin hỏi đoan một cô nương có thể ở lão hủ phạm tăng có chuyện quan trọng cầu kiến phạm tăng dù sao là người t ừ n g t r ả i c h ắ p tay khách khí hỏi vào đi các ngơi ư ý đồ đến ta đã biết được vương phong gật đầu một cái nhẹ nhàng nói phạm tăng khẽ giật mình có chút chăn trở tuy nhiên hắn cùng với đoàn mục dung đã quen thuộc nhưng là hắn biết rõ đoàn mục dung lập hạ q u ý củ cũng không phải nói vào là vào không biết hai vị là vương phong tuyết nữ h o a n h phạm tăng nghe được hai cái danh tự này lập tức kinh hãi vương phong tuyết nữ hai cái danh tự này tùy tiện cái nào đều là bây giờ thiên hạ nổi tiếng nhân vật a tuấn mỹ như yêu khí chất xuất trần giống như trích tiên hạ p h à m dạng này dung mạo toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có mặc gia cự t ử vương phong một người tuyết nữ khí chất thanh lãnh thanh nhã đẹp như t i ê n nữ không phải liền là mặc gia lục đại thống lĩnh một trong sao phạm tăng h ậ n không thể p h i ế n bản thân hai tát như vậy đại nhân vật đứng ở trước mặt bản thân lại còn không biết thực sự là không biết nên nói cái gì cho phải nguyên lai、like、hai vị chính là mặc gia cự tử vương phong còn có mặc gia thống linh tuyết nữ tiểu thư phạm tăng thất kính thất kính hai vị đại danh trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy hôm nay có may mắn gặp một lần thực sự là tam sinh hữu hạnh phạm tăng cung kính thi lễ một cái hắn cuối cùng là nghĩ tới chắc không được hắn nhìn thấy tuyết nữ thời điểm có một c ô cảm giác quen thuộc lúc trước hạng thị nhất tộc bị tần quốc đại tướng nông điểm đổi rét thời điểm không phải liền là gặp tuyết nữ đám người sao chỉ bất quá khi đó tuyết nữ vẫn luôn là đưa lưng về phía h cho nên hắn mới không có nhận ra ngược lại là vương phong lúc ấy đứng ở cơ quan chu tức phía trên phạm tăng càng thêm không có khả năng thấy được mặc ra đám người xem như hạng thị nhất tộc cân nhân phạm tăng cư nhiên không nhận ra được thật sự là nhường hắn cảm thấy hổ thẹn nghe được lời nói của phạm tăng mọi người tại đây đều lộ ra một tiệc tình ý mặc ra cự tử cùng mặc r a thống lĩnh đó đều là ân nhân cứu mạng của bọn hắn a hạng thị nhất tộc đệ tử bái kiến mặc r a cự tử thống lĩnh đa tạ hai vị ân cứu mạng tất cả mọi người cung kính hành lễ nói lời cảm tạ thiên minh đứng ở một bên nhìn trước mắt tên này tuấn m ị như yêu đại ca ca trong đầu thỉnh thoảng hiện lên một chút mơ hồ đầm ngắn trong đầu dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc ta đã thấy hắn nhất định gặp qua rất quen thuộc cảm giác thiên minh ở trong lòng suy nghĩ cũng không dám đối với vương phong mặt nói ra kỳ thật thiên minh xác thực gặp qua vương phong đó là ở tần vương cung thời điểm ba năm trước đây vương phong xâm nhập tần vương cung cứu ra hà phi cùng tần vương doanh chính cùng âm dương g i a thủ lĩnh đại chiến vừa lúc bị thiên minh nhìn đến chẳng qua là lúc đó thiên minh tuổi còn quá nhỏ về sau lại bị nguyện thần hạ phong miên chú ấn hắn rất nhiều ký ức đều đã bị chú ấn phong bế thậm ch cho nên trong đầu chỉ có thể ngẫu nhiên xuất hiện một chút trước kia hình ảnh không cách nào hoàn chỉnh nhớ tới vương phong c ự tử chúng ta tới đây là muốn cầu kiến đoan một cô nương giúp chúng ta cứu một vị ân nhân phạm tăng chỉ chỉ cái nhiếp nói ra vương phong nhìn cái nhiếp một cái quả nhiên cùng nội dung cốt truyện bên trong một dạng cái nhiếp vẫn là đến nơi này mời vào a dụng ý của các người ta biết được thế nhưng là chúng ta vị bằng hữu này là tần quốc người đoan một cô nương ba đầu q u ý củ phạm tăng còn chưa nói xong liền bị vương phong tắt đứt không sao vị này hẳn là tần quốc đệ nhất kiếm khách có kiếm thánh danh xưng cái nhiếp a hắn trước kia mặc dù là tần h quốc người nhưng là bây giờ đã không phải vương phong nói ra phạm tăng nghe thấy tả h ư u tự định giá một lần cắn răng cung kính nói như vậy đa tạ c ự tử đám người cùng một chỗ giúp đỡ đem cái nhiếp mang tới sân nhỏ tuyết nữ người đi đem dung nhi kêu đi ra cho cái nhiếp chữa bệnh sau đó đem tất cả mọi người kêu đi ra ta có cái tin tức muốn tuyên bố vương phong để hạ n g thị nhất tộc người đem cái nhiếp n h ấ t vào trong phòng đối với tuyết nữ nói ra tuyết nữ gật đầu một cái liền vào hậu việt đi vương phong tự tử đa tạ ngài ra tay giúp đỡ phạm tăng vô cùng cảm kích p hạng m t ă lần nữa đối với Vương Phong đối với thiếu lễ một ta t cái, nói ra, ta gọi i hạng ra, h vũ đa tạ cử từ đại tạ tử cự niên h thủ Hạng h â n lần trước xuất thủ cứu rút. t cứu ế u vũ n i thiếu khí thịnh lần trước cùng mông điểm một trận chiến thiếu chút nữa thì thua còn có thể liên lụy tất cả hạng thị nhất tộc người may mắn lúc ấy mặc ra cao thủ kịp thời đổi tới hắn sùng bái nhất cường giả nhất là vương phong vậy càng là trong lòng hắn a i đ o vương phong đại danh đã sớm chuyển khắp thiên hạ hắn hào quang chiến tích hạng thiếu vũ đều đã nghe không ít đối với vương phong là sùng bái không được đã sớm muốn nhìn thấy hắn tại cửa ra vào thời điểm hạng thiếu vũ liền muốn tiến lên đáp lời chỉ là trở ngại phạm tăng đang cùng vương phong nói chuyện hắn không dám chen vào nói vương phong quan sát toàn thể hạng thiếu vũ một phen gật đầu một cái v ô vai hắn một cái nói thiếu vũ người tuổi còn trẻ có cái này l à m đường thật là hiếm thấy ngày khác tiền đồ vô lượng vương phong nói những cái này không chỉ có riêng là cổ vũ mà là thực xem trọng hạng thiếu vũ hắn sẽ có một phen thành t h u ân thiếu vũ nhớ kỹ hạng thiếu vũ trên mặt có chút kích động đây chính là vương phong cổ vũ so với bất luận người nào cổ vũ đều tới có tác dụng dù sao vương phong thoạt nhìn niên kỷ cũng liền chừng hai mươi phi thường trẻ tuổi cùng hạng thiếu vũ thoạt nhìn c h ê n l ệ không được mấy tuổi hắn chiến tích huy hoàng cùng trong giang hồ thanh danh đều là bị hạng thiếu vũ sùng bái đây chính là một cái tấm gương động lực phạm tăng nhìn đến hạng thiếu vũ trong mắt cái kia một vẻ kiên định tâm lý càng thêm cảm kích vương phong cự tử chúng ta tới lúc này đạo trích một nhóm người từ hậu viện đi ra đoan mục dung cùng tuyết nữ đi cùng một chỗ đi ở trước nhất vừa đến tiền viện đoan mục dung liền đi tới cái nhiếp bên người ngồi xuống bắt đầu bắt mạch cho hắn tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn đoan mục dung bắt mạch chờ đợi kết quả ba nhất là kinh kha nhìn đến cái nhiếp trọng thương bộ dáng tóc mày cầm lên hồ lô rượu liền bắt đầu mánh liệt rớt lên vương phong nhìn một chút kinh kha lại nhìn một chút thiên minh. ánh mắt lóe lên mỉm cười hai cha con này hai bên đang ở trước mắt lại không biết thật đúng là bất đắc dĩ thiên minh đều một ư ơ i hai tuổi kinh kha cư nhiên mới gặp nhau lần đầu nhiều năm như vậy hắn cùng với lệ cơ ngăn cách hai địa phương càng chưa thấy qua tận mắt con của mình cũng thật là bi kịch thời gian từng điểm từng điểm đi qua sau một hồi lâu đoan mục dung bông xuống cái nhấp tay đứng lên dung cô đương cái nhấp thương thế thế nào kinh kha người thứ nhất lên phía trước khẩn trương hỏi hắn bị nội thương rất nặng bất quá không có gì đáng ngại ta có thể chữa cho tốt chỉ là gần nhất cũng không thể là võ nếu không sẽ nhường hắn tổn thương càng thêm tổn thương đến lúc đó ta liền thực không có biện pháp chương mười ấm dương da tinh hồn kinh kha nghe được lời nói của đoan mục dung tâm lý hơi hơi yên lòng phạm tăng đám người liên can cũng thở phào nhẹ nhõm dù sao cái n h ấ p một lần cuối cùng nội thương tái phát là bởi vì giúp bọn hắn đánh l u i thương lang vương đưa đến đoan mục dung lấy ra ngân trầm thay cái n h ấ p đâm mây trầm yên tâm đi hắn rất nhanh liền sẽ tỉnh lại vương phong hướng đi đoan mục dung cười nói dung nhi ý thuật càng ngày càng cao không hổ được xưng là ý tiên đoan mục dung nghe thấy sắc mặt hơi hơi đỏ lên túi đầu không nói gì nữa bị vương phong trước mặt nhiều người như vậy khích lệ đoan mục dung một cái nữ hải tử làm sao chịu được cự tử nói không sai đoan mục cô nương y thuật cao siêu ta hạng thị nhất tộc cũng nhiều lần nhận được cứu chữa s ắ c thực không hổ là y tiên không sai không sai đám người nao h n h a o tán dương gây đoan mục dung càng thêm không có ý tứ s ắ c mặt một mực đỏ bừng tất cả những thứ này chủ yếu đều là bởi vì vương phong một câu nô đúng lúc này cái nhất tỉnh lại dãy rủa muốn đứng lên đại thúc cái huynh nhìn đến cái nhất tỉnh thiên minh cùng kinh kha liền vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lên kinh huynh cái nhiếp ngồi dậy nhìn đến kinh kha cùng thiên minh lập tức cầm tay của hai người thiên minh kinh minh ngươi các ngươi các ngươi đều ở nơi này quá tốt rồi phụ tử các ngươi hai người cuối cùng có thể một lần nữa gặp nhau cái nhiếp đem hai người tay đặc t h u n g một chỗ rất t r ỉ n h trọng cái cái gì phụ tử cái minh kinh kha chừng lớn hai mắt một bộ thần sắc bất khả tư nghị đại thúc ngươi nói là ý gì hán hắn là phụ thân của ta sao thiên minh nhìn kinh kha một cái đồng dạng một mặt không thể tin nhưng là cái n h i p lời nói hắn sẽ không thể không tin thiên minh hắn liền là ta đã nói với ngươi ngươi phụ thân ngươi cha ruột ngươi không phải vẫn luôn muốn gặp phụ thân của ngươi sao chẳng lẽ ngươi đã quên mẹ ngươi đã nói với ngươi lời nói cái nhiếp nhìn qua thiên minh nói tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người tin tức này quả thực là bạo tạc ai cũng không nghĩ tới cái này bị kinh kha một mực bảo hộ lấy hài tử thế mà lại là kinh kha hài tử kinh kha lão đại có thể a lúc nào có lớn như vậy con trai hh đạo trích ngay xong cười hhh trêu chóng nói kinh kha vẫn như cũ còn người hắn làm sao đều không nghĩ đến bản thân sẽ có hài tử ba trước đó hắn không có quan sát thiên minh lúc này cẩn thận nhìn xem phát hiện thiên minh trên chán cùng mình thật sự có chút giống kinh kha cùng lệ cơ sự t ì n h toàn bộ mặc ra chỉ có số ít mấy người biết rõ như vương phòng ban đại sư hai người những người còn lại đều không rõ ràng hai tử người lớn bao nhiêu kinh kha đột nhiên hỏi ta mười hai tuổi thiên minh tuy nhiên còn có chút chăn trở nhưng hắn tin tưởng cái nhiếp sẽ không lừa hắn mười hai tuổi kinh kha nhớ tới hắn cùng với lệ cơ phân biệt đúng lúc là mười hai năm thiên minh bây giờ mười hai tuổi lệ cơ năm đó đã mang thai nói như vậy thiên minh thật sự chính là con của mình không sai không sai thiên minh con của ta con của ta kinh kha dưới sự kích động liền ôm lấy thiên minh phụ thân phụ thân thiên minh trong mắt nước mắt chảy xuống vì tìm kiếm phụ thân của mình hắn không tiếp rời đi tần vương cùng đi theo cái nhiếp bốn phía đ ả o vòng nhận hết cực h ổ mấy lần kinh lịch sinh tử bây giờ rốt cuộc tìm được ba nguyên lai thiên minh là kinh kha hải tử khó trách ngày đó cự tử sẽ nói như vậy ban đại sư cuối cùng minh bạch ngày đó vương phong vì sao không có giải thích rõ nguyên lai hắn nói kinh hỉ chính là cái này kinh kha có thể tìm được con của mình mọi người chúng ta đều hẳn l à mừng thay cho hắn hôm nay liền để chúng ta hào hào ăn mừng một trận vương phong đứng ra vừa cười vừa nói đúng hẳn là ăn mừng một trận vì ta tiểu chất tử trở lại cái này đại gia tộc mà chúc mừng đạo trích cười h ắ t h ắ t nói dứt lời đám người bắt đầu chuẩn bị thiệt diệu vì kinh kha cùng thiên minh nhận nhau mà chúc mừng mà cùng lúc đó nguyên tần sở chỗ giao giới đại điệu bên trên b ư ớ c lên đùi mù quần quận chỉnh tề tiếng bước chân đạp ở trên mặt đất gây nên đại điệu hơi hơi chấn động đây là một chi số lượng khổng lồ quân đội chừng năm vạn người dẫn đội người lại là mông điểm mấy lần hành động thất bại để doanh chính rất là tức giận tăng thêm mặc ra thế lực nhúng t doanh chính dưới cơn nóng giận chỉ huy năm vạn từ mông điểm dẫn đầu hướng về mặc g i a cơ quan thành đi mặc g i a cơ quan thành vị trí cụ thể tuy nhiên còn không có tìm được nhưng là âm dương g i a thông qua thủ đoạn đặc thù vẫn tìm được một chút manh mối tăng thêm bọn họ bắt đến một tên mặc g i a đệ tử lấy chú ấn khống chế tên này đệ tử ý thức chính hướng về mặc g i a cơ quan thành xuất phát tướng quân quỷ cốc phái truyền đến tin tức mặc g i a cao tầng giờ phút này chính thể tụ kính hồ y trang bọn họ để cho ta quân nhanh chóng xuất phát mặc ra cơ quan thành ba lúc này một tên lính liên lạc chạy đến mông điểm trước người lấy được tình báo mới nhất hồi báo lên mông điểm nghe xong gật đầu một cái trong đại tướng có một tên người mặc màu xanh đậm lộng lấy quần áo thiếu niên ngồi ngay ngắn trên ghế trước mặt hắn mặt bàn có một tấm bản đồ đây là một cái tuấn mỹ thiếu niên thoạt nhìn niên kỷ cũng không lớn nhưng là cặp mắt mỗi giờ mỗi khắc lộ ra sắc khí cái k ê a khuôn mặt tuấn mỹ phía trên khắc họa lấy lam sắc hòa diễm mà ở mắt trái chung quanh lại có lấy quỷ dị ngọn lửa màu tím nhạt hoa văn để tấm kia khuôn mặt tuấn mỹ nhiều hơn một phần tà dị tinh hồn đại nhân mặc ra cơ quan thành vị trí cụ thể đã tìm được chưa mông điểm vừa tiến vào lều lớn liền đối với thiếu niên kêu hỏi thiếu niên này đến từ âm dương ra là hai đại hộ pháp một trong tả hộ pháp hắn là một thiên tài thiếu niên hắn ở âm dương thuật bên trên tạo nghệ đã đạt đến thường nhân một đời cũng chưa chắc có thể đạt tới độ cao cùng n g u y ệ t thần đặt song song đại tần hai đại hộ quốc pháp sư mông điểm lời nói để tinh hồn khe t o mày hiển nhiên đối với mông điểm đột nhiên quái dày hắn có chút không cao hứng ba nguyên lai làm mông tướng quân liên quan tới mặc gia cơ quan thành lối vào ngươi có thể yên tâm chẳng mấy chốc sẽ có đáp án bản tọa căn cứ tên kia mặc gia đệ tử tự thuật vẽ ra phần lớn bản đồ chỉ còn lại có một chút bộ phận then chốt còn chưa bổ sung h o à n t ấ t không dùng đến bao nhiêu thời gian bản tọa nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo tinh hồn ngữ khí nhìn như rất bình thản kỳ thật t ẩ n chứa lạnh l è o hàn ý h ắ n ghét nhất người k h á c q u á y dày hắn chuyên chú nếu không phải người tiến vào làm mông điểm thân phận không phải bình thường làm không tốt đã chết ở tinh hồn dưới tay Chương 11, Vương Phong Điên Củng, mông điểm ánh mắt khẽ hơi t r ầ m xuống một cái bản thân dù sao cũng là đại tần đế quốc trừ bỏ vương tiễn bên ngoài đệ nhất đại tướng cái này tinh hồn tuy là hộ quốc đại pháp sư nhưng cũng không có thực tế quyền lực bọn họ đều là trực tiếp cùng bệ hạ tiếp xúc ngay bình thường mông điểm cùng những cái này âm dương ra người cũng không có qua lại gì nếu không phải cùng vị bệ hạ làm việc mông điểm mới không cần đối với hắn khách khí như vậy dựa theo tính tình của hắn đã sớm xuất thủ ba tất nhiên tinh hồn đại nhân có n ắ m chắc cái tiêu mông điểm liền không đánh q á i bất quá vì có thể mau chóng tìm tới mặc ra những cái này cao tầng bản tướng sẽ thông qua thủ đoạn khác tiến đến tìm kiếm cáo tử mông điểm một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này c h ắ p tay trực tiếp rời đi lều lớn tinh hồn nhìn qua mông điểm bóng lưng rời đi trên mặt lộ ra một tia cười lạnh mông điểm rời đi tinh hồn lều lớn về sau trực tiếp tìm công tâu h cựu trực tiếp nhường hắn lấy sáu t r ư ợ n g d ự t bước tiến đến lục x o á t kính hồ y trang vị trí có thể tiết kiệm đi rất nhiều thời gian công tâu h cựu không nói hai lời trực tiếp sai người điều khiển sáu t r ư ợ n g d ự t bước tiến đến tìm kiếm ở hạ ni bên trong tìm kiếm kính hồ y trang vốn là bạch phượng việc làm cũng là bị bạch phượng tìm được bất quá ở trong này bạch phượng đã là vương phong thủ hạ lưu sa một trong tứ thiên vương đương sáu triệu rực bức mỗi ngày không ngừng ở phiến khu vực này xoay quanh truy tra kính hồ y trang cuối cùng vẫn sẽ bại lộ tần quốc năm vạn đại quân như vậy đại quy mô hành động muốn che đậy không bị phát hiện đó là không có khả năng vài ngày sau tần quốc đại quân tung tích cũng bị vương phong đám người biết được năm vạn đại quân đến biểu thị một trận chiến đấu có lẽ chẳng mấy chốc sẽ khai hỏa vương phong đứng ở kính hồ y trang bên ngoài nhìn qua phương xa cái hướng kia chính là tần quốc đại quân t r ú đóng địa phương bọn họ cự ly nơi này đã càng ngày càng gần không bao lâu chỉ sợ liền sẽ đi tới nơi này ở an i n bên trong doanh chính chính là phái ra mấy vạn đại quân tấn công mặc ra cơ quan thành hơn nữa thành công đem cơ quan thành cho c n g phá hủy đi mặc ra tiền bối mấy trăm năm thành quả nhưng vương phong cũng sẽ không để nó lại tái diễn một lần tất nhiên hắn đến nơi này lại làm mặc ra cự tử mặc ra cơ quan thành hắn bất kể như thế nào cũng sẽ không lại để cho tần quốc đại quân hủy diệt cự tử có tin tức đúng lúc này ban đại sư cắt bước đi tới ban đại sư phải t r ă n g phát hiện tần quân độc t ĩ n h vương phong hỏi không sai một lần này doanh chính phái ra năm vạn đại quân đã tiến nhập rừng rậm bây giờ khoảng cách kính hồ y trang đã rất gần nhiều nhất một ngày thời gian đại tần thiết kỵ liền sẽ san bằng nơi đây ban đại sư có vẻ hơi sốt ruột năm vạn đại quân a đó cũng không phải là một số lượng nhỏ ba trừ b ả o đại tần quân đội bên ngoài hẳn còn có những người khác ca vương phong chỉ dĩ nhiên chính là vệ trang một nhóm người còn có âm dương ra người tiến công mặc ra cơ quan thành đại sự như vậy không có một số cao thủ đi theo chỉ dựa vào binh sĩ là không thể nào hoàn thành còn phát hiện quỷ cốc nhất phái đương đại trưởng môn vệ trang cùng hắn thủ hạ ban đại sư mở miệng lần nữa nói ra vương phong nghe thấy âm thầm gật đầu một cái đối với cái này chiến trận hắn đã sớm đón được ba muốn đối phó vương phong những người này chỉ dựa vào thủ hạ năm vạn đại quân là không thể nào thành công nhất định phải có chút cao thủ trong giang hồ đến đây chế đ ớt mới được đây chính là lý tư đ ề sướng lấy độc trị độc phương pháp cự tử kính hồ y trang tứ phía vô hiểm khả thủ căn bản là không có cách chống đối đại tần thiết kỵ tiến công ta xem không bằng trở lại cơ quan thành lại tính toán sau làm sao ban đại sư có chút bận tâm dù sao đại tần quân đội quá to lớn năm vạn người đủ để đem chung quanh phương viên hơn m ộ ư ơ i dặm s a n thành bình đ ị ệ n ế u là lưu lại nơi này căn bản không có phần thắng nghe đến đây vương phong lại khoát tay háo nói ba điểm này ta đã sớm cân nhắc đến Cự tử có có địch cao chưa có có của có có chang tử tính toán trí tuệ là hắn thấy qua người bên trong cao nhất, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đáo thoát tính toán thể thể trụ thì thể tốt kính không? Nhưng phương Ban vương phong hắn người bên nay hắn. Nếu như vương phong có thể nghĩ đến biện không hơn nữa. phá pháp? hỏi, pháp, hồ đáo bảo gì sư xưa đại qua ai vậy là y một lần này ta mang đạo trích đám người cùng đi ra ngoài mục đích chính là vì cùng ta cùng một chỗ lợi dụng cái này mảng lớn rừng rậm làm nhiệm hộ, thiết hạ mai phục để tần quốc đại quân tự chui đầu vào lưới đến tuyệt thế tứ trọng thiên về sau hắn tu vi đã sớm không thể trước đó so sánh đã từng hắn có thể đủ một người một kiếm giết chết mấy ngàn yến quốc binh sĩ về sau chiến trường phía trên còn giết chết mấy vạn tần quốc đại quân lại để cho hắn đối mặt một lần đại tần thiết kỵ hắn vẫn như cũ không sợ thế nhưng là dù vậy chúng ta cũng không khả năng giết sạch năm vạn đại quân đây cũng không phải là một chi mấy ngàn người tiểu quân đội ban đại sư cao mày có chút bận tâm nói ra ban đại sư đối phó tần quân người không cần quá nhiều chỉ cần ta kinh hà đạo trích đại thiết chủ y tuyết nữ mấy người là được rồi a cự tử làm như vậy có thể hay không quá mạo hiểm phải biết chúng ta phải đối mặt không chỉ có riêng là năm vạn đại quân còn có vệ trang dạng này siêu cấp cao thủ ban đại sư rất lo lắng mọi người a n uy không sao bất quá ban đại sư có thể đem đoàn m ộ t cô nương còn có cao n g u y ệ t đám người mang về mặc ra cơ quan thành vương phong nói ra vậy được rồi lão phu liền đi làm ban đại sư không có nói thêm gì nữa hắn cảm thấy vương phong nói cũng đúng hợp tình hợp lý ban đại sư lập tức rời đi ăn bài ngay cả bị thương cái nhiếp cũng bị mang đi ba đợi đến đoàn m ộ t dùng cái nhiếp thiên minh đám người bị đưa đi về sau toàn bộ kính hồ ý trang người cũng rất rõ ràng giảm bớt một ngày này trên bầu trời rốt cục xuất hiện khổng lồ bóng đen không ngừng xoay quanh ở khối khu vực này cuối cùng đã tới sao vương phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh cự tử chúng ta có phải hay không có thể bắt đầu hoạt động đạo trích ngồi ở một khối không nhỏ trên gỗ vừa cười vừa nói trong tay thỉnh thoảng xuất hiện một trôi hàn quang chớp động đao giết hại thịnh yến là thời điểm mở ra kinh kha cầm trong tay hồ lô rượu nhẹ nhàng uống một ngụm trong tay cầm thủy hàng kiếm lãnh đ ạ m nói ra nhưng là biết được lệ cơ vận mệnh kinh kha cũng rất khó chịu trong lòng hắn tần quốc chính là cựu nhân của hắn tất nhiên tất cả mọi người không n h ị được vậy liền bắt đầu hành động a vương phong khẽ m ỉ m cười thân ảnh loay lên lang ba vi bộ thi triển trong nháy mắt bỏ rơi đám người kinh kha lão đại đi thôi hh t t đạo trích lên tiếng c h à o cũng ly khai lần này hành động là sáu người cùng một chỗ tiến hành phân biệt tiến về sáu cái phương hướng khác nhau sau đó n g h ĩ hết biện pháp giết chóc tần quân là có thể dầm dầm dầm đại tần quân đội rốt cục tiến vào rừng dẫm chỗ sâu thế nhưng là vừa mới đi vào lập tức có người tử vong giết chóc vừa mới bắt đầu chương một ư ơ i hai thu hoạch thực t ế n keng đánh giết một tên tần quốc binh sĩ ban thưởng hai mươi điểm tích phân keng đánh giết một tên tần quốc binh sĩ ban thưởng hai mươi điểm tích phân keng đánh giết một tên tần quốc binh sĩ ban thưởng hai mươi điểm tích phân keng đánh giết một tên tần quốc binh sĩ ban thưởng hai mươi điểm tích phân theo vương phong xuất thủ trong rừng không ngừng có binh sĩ tử vong dễ nghe hệ thống nhắc nhở thanh em không ngừng trong đầu vang lên những cái này binh sĩ chỉ là một chút bộ đội tiên p h o n g nhân số cũng không tín h n h i ề u khoảng một vạn người nhưng là bọn họ đều là chia làm nguyên một đám tiểu đội mỗi cái tiểu đội ước chừng hai mươi ba mươi người không ngừng lục xoát t i ề đến bởi vì công thâu cựu đã tìm được kính hồ y trang cho nên những cái này binh sĩ như thế cẩn thận từng ly từng tí cũng là sợ bị phát hiện hành tung chỉ là bọn hắn không biết vương phong những người này đã sớm biết vị trí của bọn hắn h ư ớ n g hồ những cái này binh sĩ đều là một chút người bình thường không có cái gì võ công mang theo bọn họ hành tàu ở trong rừng tiếng b ư ớ chân c cho dù là nhỏ nhẹ một chút cũng rất dễ dàng bị vương phong bọn họ biết được ba cái này chính là cao thủ có được năng lực cảm ứ n g đại tần năm vạn đại quân tiến công mặc ra cơ quan thành kính hồ sơn trang khoảng cách mặc ra cơ quan thành cũng không tính quá xa cái này mảng lớn rừng rậm chính là vương phong săn riết tốt nhất địa điểm hơn nữa đối với đi giết những cái này đỉnh tiêm cao thủ vương phong càng ưa thích từ binh lính trên người cầm kinh nghiệm dù sao cao thủ thật sự là có í t vương phong hiện tại giết một cái tiên thiên thất trọng cao thủ đạt được kinh nghiệm cũng đã không có cảm giác gì chẳng bằng giết những cái này binh sĩ đến nhiều một vạn binh sĩ đây chính là hai mươi vạn kinh nghiệm a ba cái này muốn giết bao nhiêu cao thủ mới được sinh mạng tàn lụi bản chính là phép t ắ c tự nhiên tuần hoàn ngươi không giết người người ta cũng tới giết ngươi vương phong vẫn như c ũ còn nhớ rõ câu nói kia đồ đến trăm vạn hùng trăm hùng muốn tìm tới mặc ra vị trí cụ thể rất không dễ dàng tuy nhiên tần quân có âm dương sư tả hộ pháp tinh hồn khống chế một tên mặc gia đệ tử dùng để dẫn đầu đám người tìm kiếm mặc gia cơ quan thành vị trí nhưng vì không rơi vào mặc gia c ả b ấy mông điểm vẫn là lựa chọn đem quân đội chia làm vô số tiểu đội dùng để lục soát vương phong một đường rết đi qua căn bản không hao phí bao nhiêu khí lực cùng thời gian hơn nữa hắn xuất thủ đều là nhất kích tất sát căn bản sẽ không gây nên chú ý tần quân bên trong cao thủ ở chưa từng xuất hiện trước đó những cái này binh lính tử vong sẽ không bị phát hiện ba đối với vương phong mà nói càng chậm bị phát hiện đối với hắn giá trị thì càng cao thu hoạch được tích phân cũng càng nhiều bóng đêm từ từ hạ xu rừng rậm không ngừng có người tử vong s á u đạo bóng người một mực trong rừng kéo dài chiến đấu mấy canh giờ ba cái này mấy canh giờ bên trong đại tần binh sĩ c h í ít tử vong mấy ngàn người b u ồ n c ư ờ i nhất chính là chết nhiều người như vậy ngông điểm đều còn không biết nếu là hắn biết mình thủ hạ binh lính bị vô thanh vô tức giết mấy ngàn người thật không biết làm thế nào cảm tưởng trong rừng một chỗ vệ trang chân mày hơi n h í u lại nhìn qua u ám rừng rậm nơi đó một tia sáng đều không có cái này nhìn rất không bình thường hôm nay bóng đêm có chút không giống bình thường ta ngửi thấy một cô mùi màu tươi vệ trang nhắm mắt thản nhiên nói mấy ngàn người chết đi huyết dịch đã sớm vẩy xuống lòng đất hơn nữa ở loại này khô r á o không khí không khí lưu động sẽ tương đối nhanh mấy ngàn người mùi máu tươi chuyển tới tuy nhiên cách thật xa nhưng là còn có một số nhàn nhạt, nhạt vị đạo vệ trang bậc này cao thủ ngũ giác linh mẫn cực kỳ có thể ngửi được một chút cũng không hề cảm thấy kỳ quái huyết ta ngửi thấy huyết vị đạo ẩn bức cười quái gì nói hắn lâu dài cùng huyết bức lưu sinh đối với máu tươi mẫn cảm nhất mặc dù không có vệ trang loại kia biến thái sức cảm ứng nhưng hắn vẫn có thể nương tựa theo bản thân đối với huyết dịch mẫn cảm liền phát hiện xem ra bọn họ đã bắt đầu hành động chúng ta cũng là thời điểm đi gặp một lần chủ nhân nơi này. vệ trang ánh mắt bên trong hiện lên một đạo hạ à quang trong đầu vang lên cái kia nhanh như lôi đ ỉ n h một kiếm một kiếm kia đến nay hắn nhớ tới sương sần chúc ò n mơ hồ làm đau thời gian trôi qua ba năm thương thế đã s ớ m tốt chỉ là trong lòng cảm giác lại vẫn tồn tại hắc hắc hắc ta đi thông chi thương lang tối nay nhất định là một cái máu tanh đêm giết chóc ẩn bức âm chầm cười sau một khắc cả người đã tại chỗ biến mất vệ trang nhìn về phía rừng rậm chốt sâu thân hình l o a lên cũng đã biến mất t r n g n h n về phía rừng rậm chốt sâu thân hình loay lên cũng đã biến mất tần quân đại doanh mông điểm ngồi ở thủ tướng đại doanh bên trong vì sao cho tới bây giờ còn không có bất kỳ cái gì tình báo t r u y ề n đến quân tiên phong đã hai canh giờ không có t r u y ề n đến tin tức các n g ư ơ i nhưng có phái người điều tra ngông điểm ánh mắt sắp bén trong giọng nói mang theo v ẻ tức giận hành quân tác chiến tùy thời có thể giữ liên lạc giống tình huống như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp được nhưng là gặp phải tình huống như vậy ngông điểm lại chưa ngay đầu tiên thu đến bất kỳ báo cáo đây mới là hắn nổi giận nguyên nhân những người này đều là đi theo hắn hơn mười năm người hẳn là biết rõ tính tình của hắn tướng quân chúng ta phái người đi vào điều tra liên tục ba đợt trinh sát đều chưa có trở về rất có thể đã ngồi ở mông điểm bên tay trái vị thứ nhất phó tướng đứng lên sắc mặt có chút tái nhuận đến chế quân cơ đó là đại sự cho dù là thân làm mông điểm phó tướng cũng khó trốn trừng phạt Ừ, người cùng bản tướng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền điểm ấy còn không nhìn ra được sao? Mông điểm nghe thấy, con người manh liệt co lại, tiếp theo một trưởng vô ở trên bàn, lươn tiếng trinh tình hình như vậy căn bản không cần nhìn. Mông điểm biết rõ, một vạn quân tiên phong một cái đều không gầm được chưa được. điểm điểm liệt lại, tiếp điểm biết cái co có Ba bề thấy, rụt theo một thét. đợt sát trở một một đều về, đều vua vậy, vậy ấy lẽ ra rõ, sao? ở trực tiếp nửa quỷ ở mông điểm t r ư đã ngồi không yên một vạn người à cái kia là không thể nào lăng không mất tích chuyện này nhất định cùng mặc ra người có quan hệ hãn thân làm chủ tướng không có khả năng nhìn xem nhiều người như vậy mất đi tin tức còn thợ ơ rốt cuộc quyết định trong đêm tiến vào trong rừng vây công tính hồ y trang mặt tướng tuân lệnh tuân lệnh rất nhanh mấy tên phó tướng đều hành lễ rời đi ba toàn bộ quân doanh tất cả binh sĩ đều bị kêu lên bất kể là trực hay là nghỉ ngơi đều tập hợp lại cùng nhau ngông điểm ngồi cao trên ngựa dẫn đầu một đám binh sĩ tiến nhập trong rừng cùng, cùng lúc đó vương phong sáu người cũng sớm đã ở ước định địa phương tụ tập chia sẻ riêng mình chiến quả kết quả không hề nghi ngờ đương nhiên là vương phong một người vượt trên tất cả mọi người ba cái này không đến ba canh giờ bên trong vương phong dòng d ã giết hơn bảy người chương m t mươi ba thu hoạch thu hoạch hơn bảy người tính được vương phong trong vài canh giờ liền được mười bốn vạn tích phân hiện tại hắn tổng tích phân đã đạt đến hơn bốn mươi vạn khổng lồ như thế tích phân có thể cho vương phong tiêu xài một trận nhưng vương phong vẫn chưa đủ tích phân càng nhiều càng tốt có thể thu hoạch thời điểm tận lực nhiều thu hoạch một chút đừng đến thời gian sử dụng hạn thiếu vậy liền khổ cực năm người tụ cùng một chỗ nghỉ ngơi một buổi tối buổi tối đó cũng để cho tần quân rất nhiều người tạm thời trốn khỏi một tiếp một đêm lục xoát cái kêu biến mất một vạn binh sĩ rốt cục bị phát hiện xâm lâm thây ngang khắp đồng huyết dịch tràn ngập đã cùng chung quanh bùn đất hỗn hợp lại cùng nhau vùng đất kia đều biến thành màu đỏ khí đối ề u tức bể p h với vương phong đáng sợ mông điểm thấu hiểu rất rõ cái kia từ lúc đầu hiến quốc bắt đầu hắn cùng với vương phong tựa hồ liền rất có duyên phận mấy lần gặp gỡ mấy lần đều trong tay hắn ăn phải cái lô vốn nhất là cái kia thời gian ba năm bên trong vô số tần quốc binh sĩ chết ở vương phong trong tay ngay cả trước mắt đế quốc đệ nhất đại tướng vương tiễn đã từng kém một chút liền bị vương phong một kiếm đánh giết đáng sợ như vậy nhân vật trách không được bệ hạ đều coi trọng như vậy đại quân tiếp tục mở vào lấy ngàn người làm đơn vị tìm kiếm rốt cục ở trời sáng thời điểm tìm đến kính hồ y trang nhưng toàn bộ kính hồ y trang sớm đã là người đi nhà trống cái gì đều không cho ngông điểm lưu lại hoàn toàn mất đi chiếm lĩnh giá trị vương phong mặc ra bả tướng thế tất yếu đem toàn bộ các người diệt trừ mông điểm lựa dận trong lòng cơ hồ đều muốn phun ra ngoài vất vả tìm tới một cái mặc ra cứ điểm lại không nghĩ rằng là kết quả như vậy mặc cho ai đều không thể nào tiếp thu được đi qua cả đêm tìm kiếm tất cả binh sĩ đều cảm thấy rất mệt mỏi mông điểm chỉ có thể ra lệnh nguyên địa xây dựng cơ sở tạm thời bắt đầu nghỉ ngơi suốt cả ngày sự tình gì đều không có phát sinh thẳng đến màn đêm bắt đầu giáng lâm dương dầm bên trong sáu bóng người lần nữa xuất động nhưng lần này vương phong không có chia làm năm người từng người tự chiến ba ngoại trừ vương phong bản thân một người hành động đơn độc bên ngoài còn lại bốn người chia làm hai tổ kinh kha cùng tuyết nữ một tổ đạo trích cùng đại thiết chủ y một tổ vương phong liệu định đi qua đêm qua hành động về sau mông điểm tất nhiên sẽ tăng số người nhân thủ mà mỗi một đội nhân thủ ít nhất là một cái ngàn người đội cho nên để cam đoan an toàn bọn họ bị chia làm hai người một tổ d ừ n g dầm dâng lên nguyên một đám lều vải mỗi một cái lều vải đều điểm tràn đầy đống lửa đ ể phòng bị trong bóng tối công kích vương phong hành tẩu trong đêm tối đi tới một chỗ bên ngoài trại lính ở h tám h ã n mục quăng nhìn về phía chỗ kia quân doanh quả nhiên tăng thêm nhân thủ nhìn xem quân chướng số lượng chỉ ít đều là ngàn người một đội ba bất quá vậy thì như thế nào sau một khắc vương phong đã mất đi thân h n h b à trong quân doanh một đội mười người tiểu tổ binh sĩ chính đang tuần tra ánh mắt của bọn hắn mang theo một vẻ khẩn trương nhìn bốn phía lấy một đêm trước quân tiên phong vạn người đại quân chết bởi trong rừng tin tức đã bị tất cả binh sĩ biết、ừ. rõ thân ở vị trí này những cái này binh lính tuần tra cũng có chút sợ hãi người sợ hãi đều là do không biết hát cám a n g đến cho dù là quân nhân cũng có sợ thời điểm hô đột nhiên một trận gió thổi qua một đội kia binh sĩ cảm giác được có một chút ý lạnh chuyển đến ý lạnh đánh tới một đống binh sĩ toàn bộ ngã trên mặt đất nhất kích tất sát những cái này binh sĩ liền cơ hội phản ứng đều không có liền toàn bộ chết keng g i ế t c h ế t một tên tần thưởng tích điểm binh ban phân. quốc sĩ, k e n g Giết chết một tên tần quốc binh sĩ, ban thưởng 20 điểm tích phân. binh ban chết một tên tần quốc i sĩ, mươi ể m tên í c h phân. Mười t này h nhẹ nhõm đến 200 điểm tích phân. Theo sĩ, đến tên n điểm mười binh sĩ chết đi vương phong thu hoạch bắt đầu quân doanh bên trong binh sĩ rất nhanh liền phát hiện v ư ơ n g p h o n g theo tới chính là đại quân ngàn người tiến công vương phong tiện tay đoạt một thanh kiếm chân khí trong cơ thể phát ra vô tận kiếm khí giống như, như chém dưa thái dao xông vào trong đó bắt đầu điên cuồng thu hoạch kinh nghiệm b à có được tuyệt thế tứ trọng thiên tu vi vương phong đối mặt cái này ngàn người đại đội binh sĩ căn bản chính là đồ sát không có áp lực chút nào thi thể đầy đất không ai có thể cản hắn một kiếm tất cả đều là nhất kích tất sát yêu kha mau chạy đi rốt cuộc có binh sĩ chịu đựng không nổi một màn đáng sợ này vớt xuống binh khí trong tay muốn chạy trốn trong ánh mắt hắn đều sợ hãi phản phất đi tới nhân gian luyện ngục một dạng muốn đi chết vương phong mảy may không cho hắn cơ hội một đạo kiếm khí chém ra trực tiếp xuyên thủng tên lính kia thân thể chém giết ở đây còn không tử vong những cái kia binh sĩ xem xét sợ hãi trong lòng càng sâu mọi người cùng nhau xông lên ngăn chặn hắn thả tín hiệu cầu viễn ba lúc này có cái cùng loại tiểu đội t r ư ở n g la lớn thanh âm đều có chút phát run ánh mắt bên trong đều là kinh khủng thần sắc khẩn trương vương phong cũng không ngăn cản trường kiếm trong tay vẫn đang tiếp tục chu d i ệ t mỗi một kiếm rơi xuống đều là hai mươi điểm tích phân ngông điểm lập tức hạ lệnh đại quân xuất phát thế nhưng là sau một khắc cả người hắn đều ngây dại b ả n h b ả n h ba ngoại trừ vừa mới cái k i a tín hiệu bên ngoài ở rừng rậm mặt khác hai nơi lại một lần phát ra giống nhau hồng sắc tín hiệu cầu cứu điều này hiển nhiên không phải một cố lực lượng tiến công mà là chia làm ba cố lực lượng tam tuyến đánh lén ngông điểm vẫn cho là mặc ra người đều là tập trung tiến công có thể hiện tại xem ra hiển nhiên cũng không phải là như thế bất đắc dĩ ngông điểm chỉ có thể mang theo thủ hạ còn lại hai vạn đại quân hướng về đằng sau thắp sáng khói lửa địa phương đi trong rừng vương phong cũng sớm đã rời đi lúc ban đầu cái ban quân doanh, nơi sớm m đã đi đầu đó đã rời kia là ộ tốc mảnh mọi vong người Trưng chi chết. nghiền tử tất cả địa, đã thương vệ độ rất nhanh cái k i a khói lửa dâng lên sau không bao lâu toàn bộ trại lính hơn một tên lính đã toàn bộ bị hắn giải quyết đạo thứ nhất h ỏ a diễm là từ vương phong chỗ này doanh địa phát ra mà mặt khác hai đạo khói lửa tự nhiên là từ kinh kha đại thiết chủ ý hai nơi công kích quân doanh phát ra kinh kha đám người thực lực muốn so vương phong yếu hơn rất nhiều cho dù là hai người liên thủ công kích một người doanh địa cũng hao phí một hồi lâu thời gian mới hoàn thành toàn diện nhưng là theo mông điểm đại quân v u ơ n g bảo kinh k h à tuyết nữ đạo trích đại thiết chủ y bốn người chỗ chống phát huy càng t h ê m nhỏ bọn họ không cách nào lại xuất thủ nếu như bị bao vây rất khó thoát thân chỉ có vương phong một người không có những cái này cố kỵ các đại doanh địa phân tán hai dặm đối với vương phong mà nói điểm ấy khoảng cách đầy đủ hắn giết người x o n g an toàn rút đi xâm lâm khói l ư a n h ư trước đang nở rộ mông điểm mấy lần v ừ hụt tuy nhiên trong lòng rất giận nhưng là đối với vương phong vẫn không có bất kỳ biện pháp nào loại này chiến thuật du kích ý tứ chính là một cái chữ nhanh ai tốc độ nhanh liền có thể chiếm trước tiên cơ trong rừng v ư ơ ngay Phong chính giết hết một cái nên địch nên giết cái một sau n dự đó những cái tia thân ảnh từ trong bóng tối đi ra rõ ràng là mấy chục con hát lang những cái này h ắ c lang phảng phất đói bụng vô số tới u nguyệt giờ phút này nhìn đến vương phong trong mắt hung tàn triển lộ một đôi miệng to như chậu máu đầu lưỡi đỏ t h ắ m giống chó một dạng rối ra răng n a n h lộ ra ngoài nước bọt theo lưu lạc xuống tới thương lan g vương ra đi vương phong không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn ở cái này rừng cây bên trong có thể chỉ huy đàn sói tác chiến cũng chỉ có thương lan g vương hừ hừ không nghĩ tới ngươi cũng có điểm nhãn lực c ư nhiên nhận biết ta thương lan g vương theo một đạo khát máu thanh n â m vang lên một tên toàn thân áo đen bao khỏa trên mặt mang theo một nửa mắt lục mặt nạ l ã n khốc nam tử rừng tùng bên trong đi ra người này chính là thương lan vương phong cười lạnh nói chỉ tiếc nhãn lực của ngươi ngược lại là không được tốt lắm cư nhiên không biết ta vương phong trong giọng nói mang theo một tia hí ngược lấy hắn bây giờ địa vị trong trốn giang hồ thương lan g vương cư nhiên không thể nhận ra còn dám ra đến tìm hắn gây phiền phước cũng là đáng lời ân thương lan g vương hơi kinh hãi người này biết hắn nhưng lại còn có thể bảo trì không sợ chút nào xem ra có chút địa vị chỉ là không biết là mặc ra người nào chẳng lẽ là một tên thống lĩnh có thể nhận biết mình còn có thể bảo trì không chỗ nào sợ hãi trừ bỏ mặc ra thống lĩ không ra còn có ai ba đối mặt m ặ c gia thống lĩnh cấp cao thủ thương lang vương cũng không có quá lớn sợ hãi bên cạnh mình có đàn sói thủ hộ tuy nhiên bị tổn thương còn chưa khỏi hẳn nhưng có đàn sói trợ giúp hắn đồng d ạ n g có thể chiến thắng một tên tiên thiên thất trọng t i ê n cao thủ thủy hoàng đế tìm các ngươi mặc gia người thật lâu rồi chẳng cần biết ngươi là ai cho dù ngươi là m ặ c gia thống lĩnh hôm nay ngươi cũng đừng nghị sống mà đi ra cái này cánh rừng ngao dứt lời thương lang vương đột nhiên n g ử a đầu cùng hống cái tia hống khiếu cùng làng không khác nhau chút nào hung lệ khát máu vô tình ngao ba nghe được thương lang vương tiếng sói chu Cái k ở an ninh g a ra u chu phát bên trong vệ trang đã từng nói qua thương lan g vương không có bằng hữu bằng hữu của hắn chỉ có lan g hai mươi mấy con lang nhảo ra về sau thương lan g vương vũ khí trong tay lang nha thanh đồng trào soát một lần mở ra cả người phảng phất s ắ p nhập vào trong bóng tối nhanh chóng hướng về vương phong xuất thủ thương lan g vương ngươi quả nhiên không có nhãn lực ngay cả ta vương phong cũng không nhận ra ba bất quá tất nhiên ngươi đến vậy cũng không nên đi s ù i đột nhiên vương phong trong thân thể bùng nổ ra vô tận kiếm khí từng đạo từng đạo lạnh lùng kiếm khí từ hắn trong thân thể bạo phát ra s o như vô tận tần h quang bắn về phía bốn phương tám hướng ngao tiếp theo cái kia nào về phía vương phong đàn sói thậm chí không kịp phát ra gạo một tiếng trong nháy mắt bị đánh rết sạch xanh xanh ba cái gì? người là vương phong thương lan g vương nguyên bản còn muốn xuất thủ hơn nữa động tác của hắn đều đã làm đi ra mục tiêu chính là vương phong trái tim nhưng nghe đến vương phong tự giới thiệu về sau hắn mục q u a n g trong nháy mắt liền biến cái tia dấu ở mắt xanh mặt nạ sau con ngươi trong nháy mắt phóng đại trong lòng bị một cỗ sợ h ã i bao vây vương phong đại danh ở trước mắt giang hồ bên trong đó là ở vào tối đ ỉ n h phong cho dù là kiếm thánh cái nhiếp vệ trang bọn người không cách nào cùng so sánh mà vương phong lợi hại căn bản không cần hoài nghi hắn đã từng thấy qua vương phong vào trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp cũng thấy qua hắn ngẩm đầu diện sắt tần quốc phái g a tiên thiên thất tr tăng thêm hắn biết mình lão đại vệ trang đều đã từng thua ở vương phong dưới tay phần thực lực này căn bản không phải hắn có thể so sánh xuất thủ trong n h á y mắt thương lan g vương liền hối hận hắn cứng rắn xinh xinh ngừng lại thế công hai chân hung hăng hướng xuống đất đ ạ p một cái cả người giống như một đạo mũi tên đồng dạng hướng về trong rừng bắn ngược đi hiện tại mới nghĩ đến muốn chạy có phải là quá muộn hay không vương phong cái kia lạnh lùng thanh â m chuyên r a một đạo kiếm khí x ạ qua thương lan g vương toàn bộ thân hình đột nhiên bị chia làm hai nửa phi thường trình tệ đầy đất xác xói rớt xuống trên mặt đất mùi hơi nhữ lại q a y người trực tiếp rời đi vương phong người ta một trận chiến là thời điểm kết mới vừa đánh chết thương l a n g vương vương phong sau lưng liền vang lên một đạo lạnh lùng như băng thanh âm đạo thanh âm này vương phong nghe rất quen thuộc k h í tức kia cũng rất quen thuộc không cần quen người hắn đều biết là ai đến vệ trang nhìn qua trước mắt s á c sói còn có cái k i a bị chém thành hai khúc thương l a n g vương lông mày đều không n h í u một cái ba tuy nói thương l a n g vương là hắn thủ hạ nhưng ở vệ trang xem ra tử vong thủ hạ không có nửa điểm giá trị có thể nói ẩn bức không cùng lấy vệ trang xuất hiện hắn trong lúc vô tình phát hiện tuyết nữ đã một đường đi theo ba năm ta mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ kỹ ngươi khi đó cho ta một kiếm kia ba năm qua ta trốn ở trong q u ỷ cốc môn chuyên cần q u ỷ cốc nhất môn tuyển học tối cao ba năm đó ta nói qua chờ ta lại xuất hiện thời điểm thế tất yếu cùng ngươi lại đi một trận chiến ngươi chuẩn bị xong chưa chương m ộ ư ơ i năm giao thủ vệ trang vệ trang đầu kia tóc trắng không gió mà bay ánh mắt lãnh đạo anh tuấn khuôn mặt cương nghị cứng cỏi mang theo một tia ngưng trọng đối mặt vương phong hắn không dám kinh thường vương phong thực lực hắn mặc dù nhiều năm không có giao thủ cũng không tính quá rõ ràng nhưng là có thể khẳng định nhất định sẽ không thua bản thân hơn nữa lấy vương phong hiện nay địa vị trong trốn g i a hồ triển lộ qua thực lực đủ để gây nên hắn coi trọng vệ trang không nghĩ tới ngươi cũng sẽ trở thành doanh chính cho săn năm đó cái kia coi trời bằng vùng không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt ngươi xem ra cũng đã biến vương phong quay người thản nhiên nói a có đúng không vệ trang khẽ cho mày nếu là người khác nói ra lời này vệ trang đã sớm một kiếm chém tới nhưng vương phong nói lời này lại làm cho hắn phá lệ bình tĩnh không có chút nào để ý nếu không lợi dụng tần quân đưa ngươi dẫn ra chỉ sợ ngươi ta một trận chiến không biết muốn kéo tới khi nào hoặc có lẽ là ngươi sợ sao sợ hãi ta cùng với doanh chính liên thủ vệ trang lạnh lùng nói ra Trên mặt chút tình. một tiếng, Trên thế vật vẫn như cũ không chút biểu tình. Ha ha. Vương Phong lánh không nói này, còn có Vương Phong đạm Ha ha. cười cũ có cái cái có gì. giới biểu sao. đổ sẽ sợ doanh chính ba năm trước đây doanh chính liền thua ở trong tay của hắn bây giờ vương phong đã đạt đến tuyệt thế tứ trọng tiên nếu là t á i chiến hắn càng thêm không có bại lý do bất kể là vệ trang vẫn là doanh chính ở vương phong trong mắt đều là mình leo lên võ đạo đ ỉ n h phong đã đặt chân mà thôi còn có cái kia âm dương g i a thủ lĩnh đông hoàng thái nhất vương phong đồng dạng không chỗ nào sợ hãi đánh đi cho ta nhìn xem ba năm này ngươi thực lực đạt đến cấp độ nào vệ trang thoại âm vừa rơi xuống trong tay xa xỉ trong nháy mắt ra khỏi vỏ hóa thành một đạo lưu quang bay vụt hướng vương phong xa xỉ bị vệ trang c h ú t vào chân khí tốc độ nhanh vô cùng cùng không khí ma sát phát ra tiếng gào chắc chúa p h ả n phất đã xuyên thủng không gian keng vương phong mánh liệt một đầu ngón tay điểm ra chính chúng cái kia xa xỉ phía trên sau đó vương phong trong tay đột nhiên thêm ra một trôi đen như mực kiếm chính là huyền thiết trọng kiếm b á vương phong dựa thế một dẫn huyền thiết trọng kiếm vạch ra một đạo quy tích một đạo lăng lệ cương manh kiếm khí đâm xuyên qua không khí chém về phía vệ trang keng vệ trang ném ra một kiếm k hai đạo kiếm khí mãnh liệt đụng vào nhau bùng nổ ra một đoàn quang mang mãnh liệt ở giữa không trung nổ tung trong phút chốc cuốn phong vũ động có cây chung quanh trúc thạch phản phất đã mất đi trọng lực đồng dạng theo gió mà tung bay hình thành một đạo vòi rồng mà hai đạo kia kiếm khí buộc phát ra kình khí đã có như một đạo vô hình vận sóng xung quanh đều ở cái này kính khí phía dưới trở thành một mảnh hư vô không có cái gì có thể ở đáng sợ như vậy năng lượng phía dưới sống sót toàn bộ hóa thành một mịn bách bộ phi kiếm suy vệ trang không dám chút nào xem thường vương phong trong tay xỉ xa hóa thành hàng ngàn hàng vạn phi kiếm giống như kiếm vũ một dạng bắn về phía vương phong chân khí cường đại trải rộng toàn bộ chiến trường phía trên b à n h b à n h bành. chỉ thấy toàn bộ chiến trường bên trên kiếm khí tung hoành kính khí bắn ra bù phía phản phát muốn đem vương phong bắn thành mã pháo hoa quỷ cốc nhất môn mạnh nhất tuyệt học chính là bộ này bách bộ phi kiếm ba năm đó quỷ cốc đời thứ nhất quỷ cốc tử sáng lập bộ này bách bộ phi kiếm cũng nhờ vào đó tung hoành thiên hạ đời sau mỗi một thời đại q u ỷ cốc tử đều tu luyện thành bộ này kiếm vật mà thế hệ này q u ỷ cốc nhất môn tổng cộng hai người luyện thành bách bộ phi kiếm ba cái thứ nhất chính là cái nhiếp mà một cái khác chính là vệ trang vương phong lần thứ nhất nhìn thấy bộ kiếm pháp kia cảm thấy khái động trong tay huyền thiết trọng kiếm quất ngang một tay lấy kỉnh khí hấp thụ huyền thiết trọng kiếm trong nháy mắt nhanh chóng xoay tròn trong phút chốc chung quanh hình thành một cơn lốc xoáy k e n k e n k e n k e n ba cái kia hàng ngàn hàng vạn hình kiếm phi kiếm đụng đạo huyền thiết trọng kiếm nhao hóa thành tinh khiết nhất lực lượng, bị đánh cho nhất kiếm đoạn hầu ông vệ trang cầm trong tay xa xỉ đâm thẳng mà ra chân khí trong cơ thể giống như nộ hải c u ồ n đảo tiết ra ken vương phong phản ứng tự nhiên cũng là không chậm tay cầm huyền thiết t r ọ n g kiếm một kiếm điểm ra thiết bên trong cái kia sâu không lường được chân khí rốt cục bạo phát ra ông ngong ngong hai người kiếm ra ở mũi kiếm hình thành một đạo chân khí vòng xoáy va và chạm vào nhau lấy ai cũng không ngừng ai đây là đang so đấu nội lực vê n h a i người chỗ đứng trong nháy mắt chìm xuống hai chân không bao phủ ở trong đất bùn giết ngay tại vương phong cùng vệ trang đối kháng thời điểm t r u n g quanh cánh rừng bên trong phát ra rung t r ờ i hết họ sau đó vô số tần quân từ trong rừng vẫn được ra giá mông điểm xuất lĩnh toàn quân lần theo trước đó dấu vết rốt c ụ c đến một đêm thời gian tần quân tổn thất nặng nề lại có hơn một vạn tần quân chết tại mặc da trong tay trong đó mấu chốt nhất vẫn là vương phong một mình hắn tiêu diệt tám cái quân doanh tử vong tần quân đạt đến tám nghìn người mông điểm vừa xuất hiện liếc mắt liền thấy cùng vệ trang đối kháng vương phong trong mắt l ử a giận cơ hồ muốn phun ra ngoài vương phong cường đại mông điểm rất rõ ràng nếu nói một điểm không sợ đó là không có khả năng nhưng là từ hiện trường đến xem vương phong hiển nhiên là úc còn không mang nổi mình úc ba lúc này chỉ cần mình xuất thủ cho dù không thể đem vương phong giết chết cũng nhất định có thể đem hắn trọng thương người tới giết hắn mông điểm ra lệnh một tiếng trong nháy mắt hơn m ộ ư ơ i vị đại tần thiết kỵ tay nâng đ à o binh hướng về vương phong vào tới làm cản m u ố n chết không nghĩ tới vương phong cùng vệ trang đi ra âm thanh hai người p h ả n phất có được giống nhau ăn ý vương phong lên tiếng cái kia còn xem như bình thường nhưng là vệ trang nổi giận đó là mông điểm đều không nghĩ tới sự t ì n h mông điểm không biết nhưng là vương phong rất rõ ràng đây là nguyên nhân gì vệ trang là cái người cao ngạo nhất là ở hắn cùng với đối thủ chiến đấu thời điểm đó là tuyệt đối không cho phép người khác đ h n g tay vương phong là trước mắt trên thế giới cái thứ hai đánh bại hắn người cùng vương phong chiến đấu sớm tại ba năm trước đây cũng đã định ra mà hắn trở lại quỷ cốc về sau một mực đóng cửa không ra khổ luyện sư môn võ học chính là vì có một ngày cùng vương phong lần nữa một trận chiến hắn muốn đường đường chính chính dựa vào bản thân thực lực đánh bại vương phong nhưng là hiện tại m ô n g điểm đột nhiên đ h n g tay nhường hắn cảm nhận được vũ đủ. ba cái kia mười mấy tên đại tần thiết kỵ cũng sẽ không quản bọn họ binh khí trong tay hướng thẳng đến vương phong công kích đi không biết l ư sức chương một mươi sáu đánh bại vệ trang hai người giống nhau cử động không khỏi làm mông điểm tức giận trong lòng nhất là vệ trang rõ ràng là phía bên mình lại giúp đỡ vương phong giết người một nhà đây coi là chuyện gì vệ trang ngươi phải hiểu rõ ngươi bây giờ là vì ta đại tần hiệu lực ngông điểm binh khí trong tay chỉ hướng vệ trang quát lớn ba vì đại tần hiệu lực chỉ bằng danh o chính vệ trang mặt lệnh nhìn về phía ngông điểm băng lanh nói ra ta đồng ý ra q u ỷ cốc là vì cùng vương phong ước định một trận chiến là vì đánh bại cái nhiếp ngươi cho rằng ta sẽ vì các ngươi đại tần hiệu lực thực sự là chuyện cười lớn vệ trang vốn là một cái người cao ngạo hàn quốc bị tần quốc tiêu diệt hắn không thể lại vì tần quốc hiệu lực hắn nguyện ý đi ra q u ỷ cốc chính là vì đánh bại cái nhiếp hoàn thành cùng vương phong một trận chiến đánh bại vương p o n g dựa sạch ba năm trước đây bại một lần ngươi lẽ nào có cái lý ấy Mông điểm bị vệ trang bản tốt tốt. tướng quân liền chờ ngươi cùng vương phong quyết ra thắng bại lại so đo với hắn tất cả mọi người nghe lệnh nguyên địa chờ lệnh không được v ọ n động cuối cùng mông điểm cẩn thận cân nhắc về sau vẫn là bông xuống ý nghĩ trong lòng để vệ trang cùng vương phong giải quyết quyết đấu lại nói mông điểm thu tay rất kịp thời nếu không thì nên đón hắn chính là vương phong lựa giận chiến trường phía trên tất cả mọi người đứng ở một bên không nói gì tuân theo nông điểm lời nói đợi ở một bên lẳng lặng nhìn ở đại tần thiết kỵ sau lưng bốn bóng người lẳng lặng đứng đứng ở đó không n ú c ních bốn đôi mắt hướng về chiến trường lòng của mỗi người nghĩ đều có chút trầm trọng bốn người này chính là doanh chính mời tới âm dương g i a cao thủ tinh hồn nguyên thần đại tư mệnh còn có thiếu tư mệnh bốn người này mỗi một cái đều là cao thủ nhất là tinh hồn cùng nguyên thần càng là tuyệt thế nhất trọng thiên đỉnh tiêm cao thủ ở trong âm dương ra gần với đại thủ lĩnh đông hoàng thái nhất vê anh một đạo kịch liệt chấn động đột nhiên từ giữa sân chuyển đến vương phong hai người nội lực b í đấu cuối cùng kết th ba cái kia vòng xoáy trung tâm chân khí lưu đông nhiên bạo phát ra thử làm xen nhau chân khí muốn trở thành một đạo c ầ n sóng nhanh chóng đánh t ă n g ra hướng về bốn phương tám hướng phun trào đi a a mạnh liệt k i n h khí giống như nổ hải côn g đảo quét sạch mà ra trong phút chốc kình phong đại phóng gào thét như sấm ở đây đứng hơi gần những cái kia tần quân binh sĩ trong nháy mắt bị chấn động bay ra ngoài máu tươi trên không trung quần phú n mà ra hộ thân nhuyễn giáp giống như giấy rán đồng dạng chia năm xẻ bảy hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng bảo vệ mọi người lùi ra ngoài ra mười triệu ngông điểm thay thế vội vàng để binh lính chung q a n h lùi về sau đại tư mệnh trong mắt lóe lên một đạo trấn kinh thấp giọng nói ra đại tư mệnh thực lực mới vừa gia nhập tuyệt thế nhất trọng tiên từ góc độ của nàng đến xem cũng chỉ có thể suy đoán vương phong hai người đạt tới tuyệt thế nhị trọng tiên h thực lực tuyệt thế nhị trọng chỉ sợ xa xa không chỉ n g u y ệ t thần thẳng n như h i ê nói nhưng ánh mắt bên trong mang theo vẻ ngưng trọng bởi vì lấy nàng tu vi đều không có nhìn ra vương phong cùng vệ trang sâu cạn trong mắt của nàng hai người tu vi sâu không lường được phản phát sâu không thấy đáy biệt cả căn bản là không có cách suy đoán n g u y ệ t thần tu vi đã là tuyệt thế nhất trọng thiên đình phong liền nàng đều không cách nào xem xấu cái kia có thể tưởng tượng giữa sân hai người thực lực đạt đến loại trình độ nào ba đối với vương phong n g u y ệ t thần ở ba năm trước đây từng có may mắn được chứng kiến một lần hắn xuất thủ trận chiến kia vương phong lấy tuyệt thế phong thái đánh bại tần vương doanh chính đánh bại doanh chính về sau lại cùng âm dương ra đại thủ lĩnh đông hoàng thái nhất đánh hòa nhau đây chính là ba năm trước đây thực lực ba năm qua đi vương phong thực lực đạt tới trình độ nào n g u y ệ t thần không dám tưởng tượng mạnh mẽ như vậy đ ị c h nhân lấy thực lực của chúng ta bây giờ muốn đánh bại bọn hắn rất khó đứng ở một bên tinh hồn nhìn về phía chiến trường một đôi ầm độc hai con ngươi hướng về giữa sân hai người âm trầm nói ra nếu như c h ờ đến hai người đánh lưỡng bại câu thương chúng ta cơ hội liền đến tinh hồn ánh mắt lộ ra một tia k i ê n kỵ hắn được xưng là thiên tài thiếu niên âm dương ra bên trong bí thuật đạt tới rất nhiều người đều không thể đạt tới độ cao có thể thấy được thiên phú độ cao hắn nhìn đến vương phong trẻ tuổi như vậy tu vi lại cao như thế tâm lý rất là ghén nét nghe được tinh hồn lời nói nguyện thần đám người khẽ gật đầu muốn đối phó vương phong chỉ có đợi đến hắn cùng với vệ trang đấu cái lưỡng bại cầu thương mới có thể bằng không bọn hắn căn bản không có cơ hội đối với điểm này vương phong không phải không biết nhiều người như vậy đứng ở một bên nhìn chằm chằm chờ chính là cái cơ hội này vương phong cùng vệ trang đối mặt mà đứng song phương cách nhau chừng một mươi triệu xa xa tương đối vừa rồi nội lực quyết đấu vệ trang rõ ràng thua một nước hắn bị đẩy l ù i bảy tám triệu mà vương phong là bốn triệu m mươi ba hai m ba đối với vệ trang tu vi vương phong đã tan thành tuy nhiên vệ trang thoạt nhìn lánh khóc vô cùng nhưng vô cùng có nguyên tắc k i n h thường với dùng chiến thuật biển người cái này khiến vương phong đối với hắn sinh ra một chút hào cảm tuyệt thế tam trọng đ ỉ n h phong đây chính là vệ trang bây giờ tu vi vẹn vẹn thời gian ba năm có thể đạt đến bậc này trình độ có thể nghĩ vệ trang bỏ ra bao nhiêu cố gắng vương phong ngươi chẳng lẽ còn muốn lưu thủ sao vệ trang lạnh lùng nhìn xem vương phong trong giọng nói mang theo lệnh ý vương phong không có dùng ra tất cả lực lượng cùng hắn chiến đấu vệ trang đã cảm nhận được ba cái này khiến hắn cảm nhận được một sợi không căm lòng vệ trang ta sợ ngươi không chịu nổi vương phong thản nhiên nói có thể hay không tiếp nhận chỉ có đâu qua mới biết ra chiêu đi Vệ trong phút chốc vệ trang hai con ngươi chăm chú co g i ụ t lại lộ ra ngưng trọng vô cùng thân sắc trong tay xa xỉ nắm chặt hóa thành phòng thủ tư thái trong mắt hắn đầy trời kiếm ảnh mỗi một đạo đều có như chân thực tồn tại căn bản không phân rõ cái nào mới là chân thân cái nào mới là giả ảnh suy suy suy vương phong rốt cuộc xuất thủ mỗi một đạo kiếm thức đều mang theo cường đại vô cùng n g lực kiếm thức lăng lệ vô cùng hướng về vệ trang chém xuống hô liên ở tất cả mọi người chừng lớn hai mắt tìm kiếm vương phong hình bóng thời điểm vương phong trong tay huyền thiết trọng kiếm đã chống đỡ ở vệ trang n h ế t hầu phía trước n g ư y i b ạ n vương phong nói ta thua rồi vệ trang ánh mắt vẫn như cũ như thường cũng không có chút nào về bài đối với hắn mà nói lần nữa thua ở vương phong giới kiếm không có chuyện gì để nói chương mười bảy trung thành tạp hết sức căng thẳng vệ trang vì cùng vương phong một trận chiến ở quỷ cốc khổ tu ba năm luyện thành sư môn t u y ệ t học tối cao bách bộ phi kiếm cuối cùng vẫn thua đó cũng không phải nói vệ trang quá yếu chỉ có thể nói vương phong quá mạnh ba cái gì vệ trang cư nhiên bại hơn nữa còn là bại như vậy mà đơn giản ngông điểm hai mắt trở lên quả thực không thể tin được trước mắt thấy tất cả vệ trang thực lực hắn biết rõ trong giang hồ đều là đứng đầu nguyên lai trong suy nghĩ của hắn cho dù vệ trang sẽ bại vậy cũng có thể cùng vương phong liều cái lưỡng bại câu thương nhưng từ hiện trường tình hình xem ra vương phong này may không ngại vệ trang cũng không có thủ thương kết quả này không chỉ có mông điểm không thể nào tiếp thu được liền xem như tinh hồn n g u y ệ t thần mấy người cũng không thể nào tiếp thu được cái này cùng bọn họ theo dự đoán hoàn toàn khác biệt keng đánh bại quỷ cốc phái trưởng môn vệ trang ban thưởng bốn vạn tích phân trong đầu chuyến đến quen thuộc hệ thống nhắc nhở thanh âm ba nguyên bản tuyệt thế tam trọng thiên vệ trang giá trị bảy vạn tích phân nhưng ba năm trước đây hắn vẫn là tiên thiên thất trọng thiên thời điểm đã bại qua một lần vương phong từng chiếm được ba vạn tích phân ba lần này lại bại một lần cho nên vương phong chỉ có thể có đến bốn vạn tích phân đối với vệ trang vương phong cũng không muốn giết hắn người này là một cái chân chính nhân tài thực lực sâu không lường được nếu là thu làm trợ lực cũng có thể thêm ra một thành viên đ ị n h tiêm cao thủ ba trên cái thế giới này đã biết người thực lực mạnh nhất là âm dương gia đại thủ lĩnh đông hoàng thái nhất sau đó chính là vương phong doanh chính vệ trang cái nhiếp chỉ cần thu phục vệ trang vương phong thế lực liền càng thêm cường đại vốn lấy vệ trang tính nết là không thể nào thần phục với vương phong thủ hạ đây là hắn t i ê u ngạo cho dù vương phong hai lần đều đánh bại hắn cũng sẽ không lựa chọn thần phục hắn là một tên kiếm khách chân chính có được thuộc về hắn n ạ o khí cho nên vương phong không chút do dự phí một vạn tích phân hối đ o i ra một tấm trung thành tạc、Ken. Người đi đi. vương phong quay người nói ra hắn một chút cũng không lo lắng vệ trang sẽ từ phía sau lưng đánh lén hắn thứ nhất vệ trang sẽ không thứ hai sử dụng trung thành tạp về sau vệ trang coi như muốn đánh lén cái kia bắt đầu có hiệu lực trung thành tạp cũng sẽ ảnh hưởng quyết định của hắn người không giết ta vệ trang ngứ mày không nghĩ tới vương phong thế mà lại lần nữa thả hắn đi giết người có gì chốt tốt Ta trở tìm ta. chờ ngươi trở lại tìm ta. vương phong cười n h ạ t một tiếng bước ra bộ pháp hướng về hướng khác đi đến vệ trang trầm mặc lại hắn cho rằng vương phong là chờ đợi hắn trở về tìm hắn tiếp tục tỉ thí vĩnh viễn sẽ không biết vương phong nói tới chờ hắn trở về tìm hắn là chỉ t r u n g thành tạp có hiệu lực về sau trở về tìm vương phong m ô n g điểm nhìn đến vương phong lại muốn đi trong lòng căng thẳng lớn tiếng nói vương phong ngươi bây giờ đã bị ta đại tần thiết kỵ bao vây còn muốn đi sao năm vạn đại quân bị vương phong liên hợp mặc ra đám người rết hai v ặ nhiều gần như tổn thất một nửa như vậy tổn thất nặng n ề lại liền mặc ra cơ quan thành đều còn chưa tìm được nếu là bệ hạ biết r <cười> Mông điểm đ ề ba vạn g binh t mã sao c nhìn như rất cường đại nhưng là ở cái này rừng cây bên trong muốn bắt lấy vương phong không thể nghi ngờ là người xin nói ngộng thăng thêm chúng ta đây không biết là có hay không có thể đưa ngươi lưu lại ba lúc này một mực đứng ở phía sau âm dương ra bốn vị cao thủ thả người nhảy lên cùng c một ha ha vương phong chúng ta mệnh, biết rõ ngươi rất lợi hại nhưng là trải qua cùng vệ trang một trận chiến ta nghĩ ngươi chân khí cũng tiêu hao không sai biệt lạp a tinh hồn cười lạnh âm hiểm nhìn xem vương phong phảng phất đã ăn chắc hắn n g u y ệ t thần ba người đồng dạng mặt lạnh nhìn qua vương phóng ánh mắt bên trong mang theo một tia lạnh lùng chế dê ước ha ha ha âm dương ra người xem ra cũng chỉ có như vậy chút bản lãnh muốn lấy nhiều khi ít sao coi ta mặc ra không người nào không được đúng lúc này một đạo ngoạn vị thanh n â m đột nhiên chuyển đến mặc ra tinh hồn ánh mắt biến đổi âm thanh kia vừa rơi xuống trong rừng đột nhiên xuất hiện bốn bóng người kinh kha tuyết nữ đạo trích cùng đại thiết chủ y đều xuất hiện ở hiện trường c ự tử chúng ta tới cũng chưa muộn làm a hhh đạo trích đi tới vương phong trước người cười hhh lưu manh vô lại nói không muộn đến vội vặn c ự tử để cho ta đại thiết chủ y đến chiếu cố những cái này gọi là âm dương g i a cao thủ đại thiết chủ y còn cái kia đại thiết truy cười ha hà nói từ khi đi theo vương phong về sau đại thiết chủ y cũng cùng vô s o n g q u ỷ cùng một chỗ tu luyện kim cương bất phôi thần công thời gian ba năm đại thiết chủ y thực lực tiến triển tấn mạnh vô cùng thân thể giống như mình đồng gia s á t đao kiếm tầm thường căn bản khó làm thương tổn mạnh may, may phong vệ trang đã tới sao tuyết nữ đứng ở bên người vương phong trước kiểm tra qua một lần vương phong phải chăng có thụ thương sau đó hỏi đã tới đã rời đi vương phong nhẹ nhàng nói tuyết nữ cũng không nói thêm gì Chỉ cái phong là gật đầu một cái đứng ở vương một đầu ở s A u lưng, nàng từ vương phong lời liền lý là lúc vương vương nàng phong nói bên trong liền đã lý giải, vệ trang nhất định là phong, này giải, từ vệ bại bởi đã mấy ớ i rời đi. m người các ngươi chính là mặc ra cái gọi là thống lĩnh a xem ra người đều đã tới đủ như thế không còn gì tốt hơn cũng tiết kiệm chúng ta thời gian nếu đã tới vậy liền đều không cần đi tinh hồn cười lạnh nói ra nghe khẩu khí của hắn tựa hồ cũng không đem kinh kha đám người để vào mắt quốc sư nói không sai có các vị âm dương gia cao thủ ở đây t ă n g thêm ta đại tần ba vạn tiết kỵ các ngươi hôm nay một cái đều đừng nghĩ rời đi chờ giải quyết các ngươi về sau mặc ra cơ quan thành rắn m ấ t đầu nhất định ở ta đại tần thiết kỵ phía dưới hồi phi yên diệt m ô n g điểm lạnh giọng nói ra vì đối phó mặc ra doanh chính hầu như bỏ hết cả tiền vốn năm vạn đại quân bốn vị âm dương g i a c a o thủ còn có giỏi về chế tạo bá đạo cơ quan công thâu c ử u cũng đi theo có công thâu c ử u ở cho dù là mặc ra cơ quan thú hiện thân m ô n g điểm cũng không chỗ nào sợ hãi m ô n g điểm lời nói vừa ra những cái kêu binh sĩ lại một lần vây lại ba tầng trong ba tầng ngoài đem vương phong năm người đoàn, đoàn vây vào giữa để phòng bọn họ thoát đi có đúng không bây giờ nói những cái này nói còn quá sớm a n ô n g tướng quân chương hắn phi đến nghe vương phong lời nói mông điểm trong lòng căng thẳng ánh mắt quét về phía tư phương âm thanh lạnh lùng nói ngươi cái này lời nói là có ý gì đối với vương phong hắn cũng không dám thư giãn chút nào ba năm qua nhiều lần ở vương phong trên tay ăn quả đắng mông điểm không dám k i n h thường ha ha xem ra hôm nay phải xui xẹo tựa hồ không phải ta mà là các ngươi vương phong thoại âm vừa mới rơi xuống mông điểm sau lưng chuyển đến một thanh âm báo âm thanh này chuyển đến mông điểm tâm lý chìm hắn cảm giác hẳn là có chuyện gì xảy ra một tên binh lính chạy đến mông điểm trước người quỳ một chân trên đất hắn sát mặt trắng bệnh trong mắt hiện ra tiêm máu trên người còn có một số vết thương hiển nhiên là vừa mới đã trải qua chiến đấu xảy ra chuyện gì ngươi làm sao bộ dáng như vậy mông điểm nhữ mày hỏi tướng t h ư ớ n g quân chẳng biết tại sao hậu phương hậu phương đến một chi đại quân đã hướng chúng ta g i ế t tới rất nhanh chẳng mấy chốc sẽ đi tới nơi này tên lính kia đức quang nói xong tình báo ba cái gì hậu phương từ đâu tới đại quân hiện tại tình hình chiến đấu làm sao mông điểm một tay lấy tên lính kia tóm lấy lớn tiếng hỏi、Sắp sắp không chịu được nữa binh sĩ hoảng sợ nói ra ánh mắt bên trong mang theo một tia sợ hãi tạ phó tướng lập tức dẫn đầu năm nghìn binh mã hướng hậu phương tiến công thế tất yếu ngăn lại đối phương mông điểm lập tức hạ lệnh tuân lệnh một tên phó tướng lập tức dẫn đầu binh mã hướng phía sau đi biến hoa bất thình lình để mông điểm trong lúc nhất thời nhữ m ả y lúc này hắn chuyện muốn làm nhất là muốn bắt lấy vương p h ò n g nhưng hậu phương đột nhiên xuất hiện quân đội lại làm cho hắn có chút trở tay không kịp nếu là không làm ra đề phòng chỉ sợ hậu phương liền bị người đoạn đường lui tiến tới toàn quân bị diệt nhưng là vương phong thực lực quá mạnh coi như một vạn người cũng vô pháp ngăn cản hắn ba vạn đại quân nhìn như rất nhiều hiện tại dùng thời điểm mông điểm cảm giác có chút không đủ dùng ba chúng ta rút lui cuối cùng mông điểm vẫn là hận hận nhìn vương phong một cái lựa chọn rút lui kẻ làm tướng cần thấy rõ tình thế mông điểm không chỉ có làm anh tướng cũng là một vị trí tướng hắn hiểu được phân tích thế cục lựa chọn chính xác nhất phương thức làm việc sẽ không hành động theo cảm tính đây cũng là hắn có thể đủ thưởng thắng mấu chốt âm dương ra bốn đại cao thủ ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia không cam lòng theo bọn hắn n một cơ hội này là bắt lấy vương phong thời cơ tốt nhất chỉ là đáng tiếc bị đột nhiên đến chi k i ê u quân đội làm hỏng đã mất đi cơ hội này không biết lúc nào mới có thể chờ đợi đến giống hôm nay cơ hội tốt như vậy tần quân nhanh chóng chỉnh hồi hiện trường rất nhanh c h ỉ để lại vương phong năm người xem ra hàn phi cho bọn hắn tạo thành phiền thoái rất lớn vương phong thẳng như i nói hàn phi đến là vương phong đã sớm sắp xếp xong xuôi ở phát hiện tần thủy hoàng doanh chính phái ra đại quân về sau vương phong lập tức liền phái người đưa tin cho hàn phi nhường hắn mang theo thủ hạ hai vạn đại quân đến đây nơi đây rốt cục hàn phi đến Hắn đại thiết chủ y lớn tiếng nói đại thiết chủ y cùng tần quân có thủ hắn rất nhiều huynh đệ đều là chết ở mông điểm đại quân phía dưới cho nên đối với tần quân phá lệ thù địch hận không thể đem bọn hắn toàn bộ giết sạch đạo trích cũng là nóng lòng muốn thử cặp mắt nhìn xem vương phong chờ đợi hắn hạ lệnh một trận về sau ta nghĩ doanh chính tổng không dám tùy tiện đến tìm chúng ta gây phiền phức vương phong vừa cười vừa nói ánh mắt nhìn về phía phương xa bên kia đã vang lên tiếng la g i ế t hiện nhiên hàn phi đại quân đã cùng tần quân bắt đầu giao chiến hắc hắc tự tử vậy chúng ta liền mau động thủ đi ta đều đã l ỏ n g ngứa ngáy khó nhịn Tốt, dựa theo trước loạt tay, toàn. thanh trích phối, dựa ra an vừa phân chú Phong hạ, đạo Vương cùng đó đồng ý âm trong rừng một mảnh to lớn chiến trường bị lôi ra rất dài trong rừng khắp nơi tràn đầy ánh lửa cùng tiếng la g i ế t mặt đất đã nằm xuống không biết bao nhiêu thi thể có hàn quốc binh lính cũng có tần quân binh sĩ máu tươi nhiễm đỏ đại địa đ a o thương k i ế m kích khắp nơi tàn mát thi thể ngăn g dọc khắp nơi nằm tiếng la g i ế t lại vẫn chưa từng đứt đoạn mà vương phong giờ phút này đã xông vào trong đại quân nhanh chóng thu gặt lấy tần quân binh lính sinh mệnh Keng. mừng người đánh tên giết Chúc mừng đánh giết một t ban thưởng hai mươi điểm tích phân từng đạo từng đạo hệ thống nhắc nhở thanh n i ê m không ngừng chuyển đến vương phong tích phân lấy một cái tốc độ khủng khiếp nhanh chóng tăng trưởng binh lính bình thường không có người có thể chống đối hắn một c h i ề u tất cả đều là bị miễu sát kinh kha cầm trong tay thủy hàn kiếm xông vào đại quân cũng bắt đầu giết chóc động tác của hắn rất nhanh năm bước một giết kiếm ra người chết không có người có thể chống đối mà tuyết nữ liền lộ ra đơn giản rất nhiều tiến vào trong đại quân lấy âm ba công trực tiếp có thể tiêu diệt một m ạ n lớn đạo trích tốc độ ở tất cả thống lĩnh bên trong là nhanh nhất chân chính tới vô ảnh đi vô tùng giết người xong về sau người kia đều không biết làm sao chết. ba về phần đại thiết chủ y vậy đơn giản là một đầu hình người bảo lòng hắn thân thể bên ngoài ẩn ẩ n có một tầng hào quang màu vàng kim nhạt bao phủ tay cầm đại thiết truy xông vào trong đại quân trực tiếp liền có thể quét ngang một mạng lớn thân thể phía trên căn bản không cần phòng ngự những cái kia binh lính đao kiếm chém ở trên người hắn hoàn toàn không cách nào công phá hắn thân thể ngay cả da thịt đều không làm bị thương ba đây chính là kim cương bất phôi thần công bá đạo toàn thân giống như đồng bị thiết q u ố t đ a o thương bất nhập vương phong đám người lại lần nữa ra tay đưa tới mông điểm lựa giận vương phong mông điểm giống to binh khí trong tay một kiếm chém ra giết chết mấy tên hàn quốc binh sĩ đối với sau lưng tinh hồn đám người nói vậy hạ có mệnh nhất định muốn diệt mặc ra cơ quan thành chỉ cần giết vương phong mặc ra đám người chờ tự nhiên sụp đổ hiện tại liền xem các ngươi tinh hồn cùng nguyện thân l i ế n nhau l ô ngày m đều là những một cái ngông điểm lời nói không sai không giết vương phong hôm nay trận trận chiến đối bọn hắn rất bất lợi không chỉ có không cách nào hoàn thành doanh chính lời nhắn đ ủ rất có thể bọn họ nơi này tất cả mọi người sẽ bị lưu lại nhưng là vương phong thực lực bọn họ vừa mới cũng là thấy được t u vi cảnh giới tuyệt không phải bọn họ có thể sánh được tuy nhiên nhìn như bọn họ bên này chiếm hết ưu thế nhưng kỳ thực lại là l hoàn thế Nhất toàn ở thế yếu. ú chương này, à mà càng là n mang binh đến đây, lạnh phi lại là vậy vì vì đây, tuyết đã rét x b mười ờ chín g mông điểm bị tức hộc máu nguyễn thần nhìn tinh hồn một cái sau đó đối với mông điểm nói mông tướng quân thời gian không chờ ta khó tránh lâm vào bấy giờ hay là t r ư ớ c rút lui thì tốt hơn n g u y ệ t thần coi như tốt tâm nhắc nhở mông điểm cái kia tinh hồn liền một câu đều không nói liền trực tiếp dẫn đầu đi đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh hai người đi theo n g u y ệ t thần sau lưng sau đó mới rời khỏi chiến trường phía trên tình hình chiến đấu kịch liệt hàn phi mang binh sĩ trải qua mấy năm thao luyện so với năng trinh thiện chiến tần quốc thiết kỵ cũng không thua bao nhiêu cái này khiến mông điểm rất bất đắc dĩ bây giờ vương phong một đám cao thủ đột nhiên cắm vào tình hình chiến đấu đối với hắn phi thường bất lợi chính như nguyện thần nói tới thời gian không chờ ta nếu là cưỡng ép đánh xuống những cái này binh sĩ đều sẽ chết mông điểm cắn răng binh khí trong tay liên tục chém giết mấy tên hàn quốc chiến sĩ lúc này mới quay đầu ngựa lại lớn tiếng kêu lên rút lui rút lui là bất đắc dĩ cử động nhưng là nếu không rút lui hôm nay tất cả mọi người chỉ sợ đều đi không nổi ba vạn đại quân chính lấy mắt thường có thể gặp tốc độ điên cùng giảm bớt không biết có thể chống bao lâu mà lúc này mặc gia đệ tử còn chưa xuất hiện nếu như mặc gia đệ tử cũng ở lúc này gia nhập vòng chiến vậy hiện trường tần quốc binh sĩ không chỉ có muốn diệt tuyệt chỉ sợ mông điểm mình cũng không cách nào may mắn còn sống sót bất đắc dĩ hạ lệnh rút lui về sau mông điểm không có ở lâu trực tiếp mang theo một đội nhân mã Đi đám đi đường đến người rời theo nguyệt thần trúng sát con mà、đến. ba đợi đến mông điểm tối mông lúc u đầu muốn truy i binh kia lại phi binh Lập lao là l vậy tức thông chặt Cứ cho cho kích cũng ra Ba đảo đạo nào đông Đem không như hàn thể sĩ sĩ dù này vương phong đám người đang bị mấy ngàn binh sĩ vây quanh t r u n g quanh đầy đất thi thể không ai có thể chống đối hắn tiến công đầy đất máu tươi c h ả y vào đại địa đem chọn vùng đất đều n h u ộ n thành màu nâu đỏ vương phong thừa cơ hội này điền cùng thu gặt lấy tích phân cũng không để ý tới chạy trốn âm dương ra đám người cùng âm dương ra ở giữa chiến đấu còn chưa tới bùng nổ thời điểm cái này quan hệ đến một cái bí mật lớn bằng trời vương phong cần bọn họ đem hắn đồ cần toàn bộ đều tìm tới lại thu thập bọn họ cũng không mượn tiếng la giết càng thêm to rõ người chết cũng càng thêm nhiều mông điểm một mạch liều chết ở bên người tướng lĩnh bảo vệ dưới rốt cục vật ra nhưng là nhìn lại bên cạnh mình còn sót lại hơn m ộ ư ơ i người còn lại binh sĩ không có một cái nào có thể chạy ra đã bị hàn phi đại quân triệt để chặn đường ở bên trong phốc phốc mông điểm nhìn xem trong rừng ánh lửa bên hai lm còn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm kia vô cùng thê lương mông điểm ngồi ở trên chiến mã mông điểm biết hầu ngọt, ngọt một ngụm máu tươi đỏ thâm n ử a đầu p h ư ớ ra ngay sau đó trong đầu chuyền đến một trận hoa mắt cả người trực tiếp từ trên chiến mã ngã x u ố n g dưới thương quân thương quân mông điểm bên người một đám phó tướng t h ế thế vội vàng từ trên lưng n g ự i nhảy xuống tới đem hắn một lần nữa đỡ dậy chúng tướng lĩnh một bên mường nước một bên ấn huyệt n h â n t r ù n g một hồi lâu mới đưa hắn cứu tỉnh kết thúc mọi thứ đều kết thúc mông điểm tỉnh lại sau không lo được xoa máu tơi ư nơi khoe miệng hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời vô lực nói ra năm vạn đại quân cuối cùng còn lại bất quá mấy chục người một lần này vây quét bại quá hoàn toàn mục đích lần này là tiêu diệt mặc ra cơ quan thành nhưng liền mặc ra cơ quan thành cũng không đến toàn quân liền bị tiêu diệt cái này khiến mông điểm làm sao tiếp thu được mấu chốt nhất một điểm hắn căn bản là không có cách đối mặt danh o chính hắn không biết làm sao cùng bệ hạ bàn giao tướng quân chúng ta đi thôi lại không đi chờ mặc ra người đi ra liền thực không đi được lúc này một tên phó tướng lớn tiếng nói tướng quân lưu được núi xanh không lo không tuổi đốt chỉ cần chúng ta còn sống chúng ta nhất định có thể b ả o thủ đúng tướng quân chúng ta nhất định có thể b ả o thủ t r u n g quanh một đám phó tướng cùng những cái kêu binh sĩ từng cái sắc mặt kiên định nói ra hy vọng mông điểm có thể nghi t h o á n mông điểm ánh mắt không có chút nào tập trung một trận hắn thua c h i ệ t đ ể hơn nữa còn là thua ở cùng là một người trong tay vương phong mấy năm giao chiến mông điểm mấy lần ở vương phong trên tay ăn quả đắng cái này vốn là nhường hắn canh cánh trong lòng vốn định thừa dịp lần này cơ hội đem mặc ra nhất cử tiêu diệt ai ngờ đến bản thân vẫn là chúng vương phong kế vương phong mông điểm không cam lòng gào thét lớn mà bên người hắn phó tướng lại không quản được nhiều như vậy trực tiếp đem hắn kéo cứ như vậy k h i ế n đi ba trong rừng dậm ánh lửa vẫn như cũ đang thiếu đốt tướng sĩ hét hò càng ngày càng ít đại tần thiết k � kinh lịch hơn một giờ đối kháng về sau rốt cục bị hoàn toàn dứt sát thắng lợi thuộc về vương phong thuộc về hà phi thuộc về mặt gia vương phong đại thắng đồng dạng tuyên k ỳ tần thủy hoàng danh o chính kế hoạch tấn công thất bại thật không biết danh o chính biết rõ chuyện này sau lại là vẻ mặt gì cái này khiến vương phong rất chờ mong chiến tranh kết thúc trong rừng khắp nơi tràn đầy đại hỏa đốt qua dấu vết khói đặc c u ầ n c u ộ n khắp nơi là thi thể cái kêu máu đỏ tươi đã cùng bùn đất hỗn hợp làm một thể biến thành màu đỏ sợm ba chúng ta thắng ba chúng ta thắng ba tất cả hàn quốc binh sĩ đều hô to đi ra đây là bọn hắn lần thứ nhất tiêu diệt nhiều như vậy binh sĩ duy nhất một lần tiêu diệt tần quân ba vạn đại quân Tuy nhiên, trong đó rất lớn một bộ phận đều là vương phong một đám cao thủ gây nên nhưng đến cùng mọi người là cùng một chỗ kể vai chiến đấu cũng coi là hàn quốc binh lính thắng lợi hàn phi đến người mặc lam s ắ t trang phục tay cầm lịch lẫn kiếm gương mặt khôi ngô bên trên mang theo mỉm cười cùng trước kia s o ra hàn biến càng thêm thành t h ủ vương h i n h từ biệt mấy tháng phong thái vẫn như cũ a hàn phi chắp tay hướng vương phong chào hỏi ba năm thời gian này bên trong hắn cùng với vương phong hợp tác cũng không phải lần một lần hai mỗi một lần đi qua tỉ mỉ bày bố toàn bộ đều thu được thắng lợi tuy nhiên tiêu diệt quân địch không coi là nhiều nhưng tính toán đâu ra đấy cũng có tiếp cận mười v hai người mưu trí đều là thế gian vô song chế định ra đến kế hoạch để tần quân đông đảo tướng lĩnh đều rất nhức đầu huy hoàng nhất một lần thậm chí kém chút giết chết vương tiễn hàn phi huynh cũng vậy bất quá ngươi lần này hành động tốc độ thế nhưng là có chút chập a vương phong t r e o chọc nói nghe thấy hàn phi c ư ờ i khổ nói vương m i n h hiện tại doanh chính đã thống nhất lục quốc cũng không phải ba năm trước đây muốn đục nước béo c ò cũng là nguy hiểm rất lớn hắn nói lời này ngược lại là không sai t ừ bách vũ tri địa mang theo hai vạn đại quân đến đây muốn âm thầm đi tới mặc ra cơ quan thành phụ cận đó là không có khả năng hàn phi có thể mang theo nhiều người như vậy đúng hạn mà tới đã là rất không dễ dàng đối với điểm này vương phong cũng không phải là không biết hắn nói những lời kia cũng chỉ là thuần túy t r e o g ẹ o hắn mà thôi đi thôi đi kính hồ y trang chúng ta hảo hảo tâm sự vương phong nhẹ nhàng nói mang theo hàn phi hướng kính hồ y trang đi chương hai mươi ba bước kế tiếp để lỗ tăng h ả i một đ o à n người cùng một chỗ tiến về kính hồ y trang mà hàn phi thủ hạ binh sĩ lại lưu lại thanh lý chiến trường bởi vì vương phong đám người tức thời rút lui kính hồ y trang cũng không có lọt vào phá hư tất cả như thường mọi người đi tới kính hồ y trang bên trong mọi người ngâm lên một bình trả n g ồ i quanh ở một cái bàn phía trước vừa uống t r à vừa trò chuyện vương minh một lần này doanh chính phái ra năm vạn đại quân kết quả gần như toàn quân bị diệt chắc chắn sẽ hận ngươi ta tận x ư ơ n g ngươi có tính toán gì không hàn phi uống một ngụm trà nóng nói ra doanh chính tỷ khí tất cả mọi người rất rõ ràng chờ hắn biết do nơi này quân t ỉ n h nhất định long nhan giận dữ đối với vương phong nhất định là căm thù đến tận x ư ơ n g thủy giết chết cho thông khoái tất cả mọi người không nói gì hàn phi nói tới vấn đề bọn họ không cách nào giải đáp chỉ có vương phong nói mới tính ba toàn bộ mặt ra đều do vương phong nắm trong tay hắn làm ra quyết định tất cả mọi người sẽ vô điều kiện đi làm vương phong bưng chén t r à nhắm mắt nhẹ nhàng nghe hương t r à cũng không có lập tức trả lời hàn phi vấn đề này đối với hắn mà nói mọi thứ đều n ắ m trong lòng bàn tay cũng không có gì phải lo lắng mặc ra đệ tử trừ bỏ cứ điểm bí mật chưa có trở về bên ngoài còn lại đều đã trở lại mặc ra cơ quan thành cũng không cần lo lắng doanh chính nhằm vào mặc ra cơ quan thành nhận nấp cực kỳ không có người dẫn đường là tuyệt đối không có khả năng bị tìm được bất quá một lần này tần quân thật đúng là kém chút tìm đến cứ điểm may mắn bị đạo trích tìm đến tên đệ tự kia hơn nữa cứu trở về doanh chính sẽ không từ bỏ ý đồ cho nên ta muốn cho hắn tìm một chút mặt khác việc vui mới được vương phong thản nhiên nói trên mặt lộ ra một tia thần bí mỉm cười a xem ra vương minh đã có kế hoạch hàn phi cười nói vương phong trí tuệ là hàn phi bội p h ụ c có thể làm cho hàn phi bội p h ụ c cũng chỉ có vương phong một người c ự tử tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào chúng đệ tử đã đợi ở mặt ra cơ quan thành hơn nửa năm bọn họ đều có chút không ở lại được nữa kinh kha ở một bên nói ra kinh kha nói không sai những cái k i a đệ tử đều có chút nhịn không nổi đại thiết chú i một m ụ n đem nước trà trong chén uống cạn lớn tiếng nói l i ân quan ta i v đã ề này, Vương n p h o cân nhắc qua chuyện này từ ngày hôm nay mặc gia đệ tử có thể rời đi cơ quan thành bất quá nhất định phải thay hình đội dạng không thể bại lộ hành tung vương phong một câu đáp ứng yên tâm đi chúng ta sẽ bàn giao x u ố n g dưới đại thiết chủ ý sờ đầu chọc một cái vừa cười vừa nói kinh kha cũng thở dài một hơi mặc ra đệ tử cuối cùng không cần tiếp tục đợi ở cơ quan thành bên trong vương minh ta ngược lại thật ra có cái đề nghị có lẽ ngươi có thể nghe một chút hàn phi nhấp một n g ụ n trà nói ra a nói nghe một chút vương phong thẳng n h i ê nói n hàn phi đặt chén trà trong tay xuống nói t ề lỗ tăng hải t ề lỗ tăng hải vương phong như có điều suy nghĩ sau đó gật đầu một cái nói ra ngược lại là một lựa chọn tốt nghe qua tăng hải thành tiểu thánh hiền trang c h í n h là nói lên tăng hải thành ta lập tức liền nghĩ đến bảo đinh tự mình làm mỹ vị món ngon nghĩ ta ngụm nước đều chạy xuống đạo trích vừa nói còn chập chật, chật lưỡi có chút thêm ăn mặc ra bảo đinh là tăng hải thành cứ điểm bí mật người phụ trách hắn bản lánh lớn nhất chính là làm đồ ăn tất cả nến qua hắn đồ ăn người đều sẽ bị hắn mỹ vị hấp dẫn Tốt, vậy chúng ta liền cùng đi tăng hải thành nhìn xem thử một chút bảo đ ì n h mỹ thực thuận tiện cho doanh chính tăng thêm chút vui cũng không tệ vương phong cười nhạt một tiếng làm ra quyết định ba c h ạ m tiếp theo tề l ộ tăng hải vương phong quyết định như vậy cũng là có suy tính lấy doanh chính tính tình nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đối phó bản thân kính hồ y trang đã bại lộ vương phong nếu là lại đợi ở chỗ này nói không chừng doanh chính sẽ tiếp tục phái đại quân tiến đánh nơi này đến lúc đó sơ ý một chút cũng có bại lộ mặc ra cơ quan thành nguy hiểm t ự a như lúc trước tiến đánh sở quốc đồng dạng năm thứ nhất doanh chính phái ra mười vạn đại quân lại đại bại mà về doanh chính không tin tả năm thứ hai phái ra ba mươi vạn đại quân tiếp tục tiến đánh rốt c ụ c đánh bại cường đại sở quốc xét thấy điểm này vương phong không thể không phòng mà vương phong đến t ề lỗ tăng hải về sau doanh chính nếu là chiếm được tin tức này tất nhiên sẽ đem l ự c chú ý phóng tới trên người mình vậy trong này ngược lại biến an toàn đám người một bên uống t r à một bên t á n gấu thời gian trôi qua rất nhanh sau ba canh giờ hàn phi binh sĩ báo lại chiến trường rốt c u c quét dọn xong tất cả đáng giá lấy đi đồ vật đều đã thu thập xong vương minh ta về trước bách vũ tri địa an bài tất cả chúng ta tể lỗ tăng hải gặp hàn phi chắp tay nói t ố t một đường cẩn thận vương phong không có giữ lại để tránh bị tần quân phát hiện hàn phi vẫn là sớm đi trở lại bách vũ tri địa thì tốt hơn cáo tử hàn phi cùng mọi người từng cái chắp tay sau đó quay người rời đi cự tử chúng ta sau đó phải về cơ quan thành sao kinh khắc hỏi mấy người các ngươi về trước cơ quan thành ta lưu lại nơi này còn có một số việc phải xử lý vương phong quay người nói với mọi người nói là cự tử đám người không có hỏi nhiều tất nhiên vương phong không nói tự nhiên có hắn đạo lý rất nhanh trừ bỏ vương phong cùng tuyết nữ lưu lại tinh khà đạo trích còn có đại thiết chủ ý đều về cơ quan thành đi phong người cố ý lưu lại là có băn khoăn gì sao đám người rời đi tuyết nữ thả rụt rẻ kéo vương phong tay hỏi theo lý mà nói việc nơi này đã xong cũng không có cái gì đáng giá vương phong lưu lại ta muốn chờ một người hắn sẽ đến nơi này tìm ta vương phong khẽ mỉm cười nhìn qua tuyết nữ tinh xảo tuyệt l u â n khuôn mặt nói ra tuyết nữ bị nhìn hơi đỏ mặt tuy nhiên đã tại cùng một chỗ hơn ba năm nhưng vương phong một ánh mắt vẫn sẽ làm cho tuyết nữ sắc mặt đỏ lên khó kìm lòng nổi gặp tình hình này vương phong đống nhiên đem tuyết nữ ô m lấy hướng về phòng trong đi tuyết nữ ô m vương phong cổ đem đầu thật sâu vùi vào trong ngực của hắn nàng chỗ nào lại không biết sắp phát sinh cái gì tuyết nữ hô hấp từ từ biến gấp rút nàng động tình một trận cùng phong bạo vũ rất nhanh liền ở trong nhà trình diễn chương hai mươi mốt vệ trang t h â n phục kính hồ y trang một trận chiến kết thúc sau vương phong cùng tuyết nữ một mực đợi ở trong kính hồ y trang hai người khó được đơn độc ở chung thật tốt qua vài ngày an tĩnh sinh hoạt thằng đến một người đến cuộc sống này mới bị đánh vỡ vệ trang khoảng cách trong rừng một trận chiến đã qua bảy ngày vệ trang cuối cùng đến bảy ngày này vệ trang kỳ thật cũng không hề rời đi khu rừng rầm này mà là ẩn n ặ c lên cùng vương phong một trận chiến lần nữa bại trận vệ trang thua tâm phục khẩu phục hắn một mực đang suy tư như thế nào phá giải vương phong đạo kia kiếm thuật nhưng cuối cùng lại không có chút nào đầu mối người rốt cuộc đã đến vương phong nhìn xem hắn nói ra vệ trang thần sắc k h ẽ động chân mày hơi nhũ lại n g ư ơ i biết ta trở về vệ trang chính mình cũng rất kỳ quái vì sao hắn sẽ đến gặp vương phong nhưng là tâm lý có cái thanh âm nói cho hắn hắn hẳn là tới gặp vương phong nhường hắn không cách nào kháng cự tiềm thức có thường nhân không cách nào tưởng tượng lực lượng vệ trang không biết nhưng vương phong biết rõ tất cả những thứ này đều là trung thành tạp bắt đầu phát huy tác dụng sinh ra hiệu quả vương phong cố ý lưu lại nơi này chính là vì chờ vệ trang tới tìm hắn bảy ngày thời gian vệ trang rốt cuộc xuất hiện trung thành tạp tuy nhiên còn chưa hoàn toàn có hiệu lực nhưng đã đầy đủ ảnh hưởng đến vệ trang quyết định ngươi còn có tâm nguyện chưa làm ngươi bỏ được rời đi sao vương phong cười cười tiếp tục nói chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy cái nhiếp ngươi không muốn cùng hắn nhất quyết cao thấp vương phong biết rõ vệ trang sở dĩ sớm tới tìm hắn có lẽ cũng là bởi vì còn chưa cùng cái nhiếp quyết một trận thắng thua tiềm thức chỉ dẫn hắng tì c ũ nhưng g là vì o là, là, là, là, là đối mặt vương phong vệ trang lại nói hắn không biết đây chính là trung thành tạp lực lượng thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến hắn đối với vương phong thái độ cải biến hắn phương thức nói chuyện đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là đối với vương phong mà thôi những người khác đó là không cần ảo tưởng liền xem như đối mặt danh o chính vệ trang cũng sẽ không nói nửa cái chữ cầu hắn vẫn là hắn vẫn là cái kia danh khắp thiên hạ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật vệ trang chỉ bất quá đối mặt vương phong hắn trong tiềm thức vẫn như cũ bắt đầu từ từ cải biến hắn đối với vương phong trong thái độ nhiều hơn một tia kinh ý điểm này liền vệ trang mình cũng không có phát giác tuyết nữ ở một bên nhìn có chút ngạc nhiên hoàn toàn không nghĩ tới luôn, luôn lánh khóc cao ngạo vệ trang sẽ đối với vương phong nói ra những lời ấy càng khó tin là vệ trang thế mà lại hướng vương phong túi đầu mời hắn hỗ trợ đây nếu là chuyến đi nhất định trấn kinh người khác ta có thể giúp ngươi nhưng là ta muốn ngươi từ nay về sau hiệu chúng ta thần phục ta vương phong nhìn qua vệ trang t h ẳ n g nhiên nói vệ trang nghe thấy bản năng muốn kháng cự nhưng là chẳng biết tại sao một câu đến h ế t hầu làm thế nào đều không nói được ngược lại thấp đầu cao ngạo hành động này ở vương phong xem ra chính là vệ trang thỏa hiệp tín hiệu trong lòng không khỏi khen lớn trung thành tạm cường đại uy lực liền vệ trang dạng này cao ngạo người đều có thể cải biến thật sự lợi hại ngươi theo ta về mặt gia cơ quan thành a bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là ta lưu xa tứ thiên vương đứng đầu vương phong đứng c h ắ p tay chính là tuyên cáo vệ trang gia nhập ạ nghỉ bên trong lưu sa người sáng lập một trong cuối cùng vẫn gia nhập lưu sa chỉ bất quá hắn địa vị đã có biến hóa rất lớn không còn là người sáng lập mà là một trong tứ thiên vương bây giờ lưu sa tứ thiên vương đã có ba cái vệ trang mặc nha cùng mặc phượng sau cùng một người còn chưa xác định được ba nguyên bản cái nhiếp là hắn trong lòng nhân tuyển vốn lấy cái nhiếp tính cách chỉ sợ chưa chắc sẽ nguyện ý đến tổ chức sát thủ suy nghĩ một chút vẫn là tính vệ trang gật đầu một cái không tiếp tục mở miệng mà là cung kính đứng qua một bên một bên tuyết nữ trong mắt lộ ra chấn kinh trí sắc l i ê n vệ trang đều có thể thu về lưu xa còn có chuyện gì là vương phong không làm được thu phục vệ trang về sau vương phong cùng tuyết nữ mang theo vệ trang cùng một chỗ về mặc g i a cơ quan thành mặc g i a cơ quan thành bên trong tất cả mọi người đều tụ tập ở một chỗ mặc g i a đệ tử nhìn thấy vương phong cùng tuyết nữ trở về đều rối rít chào hỏi cự tử tốt tuyết nữ thống lĩnh tốt cự tử tuyết nữ thống lĩnh các người rốt cục trở về bây giờ mặc g i a vương phong đã hoàn toàn thay thế lục chỉ hát hiệp địa vị thu hoạch được tất cả mặc gia đệ tử tôn trọng vương phong trong ba năm thành tựu cùng mấy ngày trước đây đối kháng tần quốc năm vạn đại quân lúc triển hiện thực lực trí tuệ làm cho mặc gia đệ tử bội phục không thôi mỗi một người đều thoải mái tiếp thu cũng không còn thanh em phản đối vương phong tuyết nữ cùng mọi người từng cái chào hỏi đi theo vương phong sau l ư n g vệ trang vẫn là một bộ lạnh như băng mặt lanh khóc vô cùng a người này là ai chưa bao giờ thấy quá a có đệ tử thấp giọng hỏi người bên cạnh không biết ta ta mặc ra tựa hồ không có người như vậy à dâu tóc bạc trắng lạnh lùng như b ă n g quả thực so khối bằng còn lạnh hơn trời ạ ta nghĩ tới rồi người này hình tượng ta đã từng thấy qua tựa hồ tựa hồ là quỷ cốc nhất môn cao thủ a ba cái gì quỷ cốc nhất môn cái nhiếp tiên sinh không phải quỷ cốc nhất môn sao bây giờ chính ở ta mặc ra cơ quan thành bên trong a đồ đẩn quỷ cốc nhất môn mỗi một thời đại đều có hai tên đệ tử trừ bỏ cái nhiếp tiên sinh bên ngoài ta biết còn có một vị tựa hồ gọi vệ trang ở đây đệ tử nghe thấy n h a u n h a u hít vào một ngụm khí lạnh nói đến vệ trang thấy qua cũng không có nhiều người bởi vì gặp qua hắn người cơ bản đều đã chết nhưng là nói nghe qua cái tên này người cái kia cũng quá nhiều trong thiên hạ phàm là người trong giang hồ không có mấy cái là chưa từng nghe qua vệ trang quả thực lại như sấm bên thai à. vệ trang sao làm sao sẽ đến mặc ra cơ quan thành ba biết rõ vệ trang đệ tử răng đều phát r u n nói chuyện đều lắp ba lắp bắp hỏi chân thực bị kinh hãi hắn rất nổi danh sao ba cái kia không biết vệ trang đệ tử hiếu kỳ nói nổi danh đ ầ u chỉ nổi danh vệ trang hai chữ chính là giang hồ bên trong làm cho người sợ hãi danh hiệu tên tiêu biết rõ vệ trang người bắt đầu cùng đệ tử khác giới thiệu phàm là vệ trang đã từng công tích vĩ đại một chút đều không kéo xuống nói thiên hoa loại truy đều có thể tập kết một bộ truyện xưa vương phong đám người cũng không để ý những cái này mà là xuyên qua đám người đi tới mặc ra trong phòng nghị sự ba lúc này trong phòng nghị sự mọi người vừa vặn đều ở ngay cả cái nhiếp cư nhiên cũng ở cự tử người trở lại rồi nếu là không về nữa chúng ta cơ quan thành coi như tao ương ban đại sương nên đón cười khổ nói tất cả mọi người nao nhao cúi đầu cười yếu ớ t con mắt còn nhìn một chút đại thiết chủ y cùng hạng thiếu vũ hai người một cái chương hai mươi hai vệ trang vs cái nhiếp vương phong hạng gì nhạy cảm mọi người tiểu động tắc hắn đương nhiên thấy trong mắt nhìn mọi người ánh mắt đều là chỉ hướng hạng thiếu vũ cùng đại thiết chủ y hiển nhiên hai người xảy ra một ít chuyện làm sao đại thiết chủ y chẳng lẽ ngươi cùng thiếu vũ s o qua một cuộc vương phong vừa cười vừa nói đại thiết chủ y và hạng thiếu vũ tỉ thí cái này nội dung có chuyện ở h n g nỉm bên trong cũng là có vương phong rất rõ ràng thấy hai người biểu lộ hiển nhiên hai người đã s o qua một cuộc hắc hắc tự tử ta theo thiếu vũ cái kia là thuần túy so tài một chút khí lực không có đánh nhau ngươi yên tâm đi đại thiết chủ y gãi gãi đầu trọc ngượng ngùng nói vương phong đại ca ta theo đại thiết chủ y chỉ là so khí lực không có gây chuyện hạng thiếu vũ cũng ở một bên giải thích nói mọi người ở một bên nhẹ g i ọ n g cười toàn bộ mặc ra bên trong có thể khiến cho đại thiết chú y cùng hạng thiếu vũ như vậy nghe lời cũng chỉ có vương phong một người mà thôi vương phong khoát tay áo cười nhạt một tiếng nói không sao lẫn nhau l u ậ t bàn không ảnh hưởng toàn cục chỉ cần chú y đúng mực liền có thể đồng bạn ở giữa lẫn nhau l u ậ t bàn vương phong là tán thành người tập võ nào có không so tài rất thích tàn nhẫn tranh đấu càng là võ giả bản tính thích hợp tỷ võ không chỉ có vô hại còn có thể để song phương riêng phần mình thấy rõ năng lực của mình có lẽ còn có thể từ đó lấy được cơ hội đột phá dứt lời vương phong nói tất cả mọi người ở ta cho mọi người giới thiệu một vị đồng bạn bất quá một lúc cũng chớ quá giật mình hắn cười phủi tay tuyết nữ quay người mở ra gian phòng đại môn ngoài cửa lớn xuất hiện một bộ cao lớn đỉnh bản thân ảnh tóc dài như tuyết hắc kim sắc trường bảo bó s ắ c người một đôi sắc bén hai con ngươi lạnh lùng sắc mặt cực kỳ bình thản nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì đạo kêu bóng người vừa xuất hiện gian phòng bên trong lập tức biến yên tĩnh không có người không biết hắn thật sự là bởi vì người tới quá có tiếng thiên hạ hôm nay muốn nói không biết hắn người thực rất, rất ít chỉ bất quá gặp qua hắn người cũng rất ít mặc ra đám người lại là thấy qua chỉ là khoảng cách gần như vậy tiếp xúc còn là lần đầu tiên vệ trang tất cả mọi người con mắt đồng loạt nhìn về phía từ ngoài cửa đi tới vệ trang biểu lộ lập tức liền biến thậm chí còn có người từ chỗ ngồi không k i ể m h á m được đứng lên mặt lộ vẻ cảnh giác vẻ mặt của mọi người đều có chút n g ư n g trọng liền xem như cái nhiếp cũng là như thế đây là có chuyện gì kinh kha cùng đạo trích liếp nhau tâm lý có chút không rõ vệ trang rõ ràng là trợ giúp tần quân đối phó mặc ra làm sao đột nhiên lại đi theo cự tử đi tới mặc ra cơ quan thành biến hóa này không khỏi cũng quá lớn a vương phong nhìn đến mọi người ánh mắt chỗ nào lại không biết bọn họ nghĩ cái gì nếu không phải mình đứng ở chỗ này chỉ sợ sớm đã đậu thủ Toàn tình cũng bộ sự chỉ đi qua có vương phong cũng không có nói vệ trang là thần phục với hắn nói như vậy cũng không thích hợp trung thành tạp cũng không phải nói cướp lấy vệ trang ý thức tự chủ mà là cường ép ngừng hắn đối với vương phong trung thành nhưng vẫn là có hắn bản thân ý nghĩ vệ trang là thiên hạ hôm nay cao thủ hàng đầu cường giả có thuộc về cường giả tôn nghiêm hơn nữa là không cho phép người khác trả đạp vương phong sẽ không đi trà đạp vệ trang tôn nghiêm bởi vì đây là đối với cường giả một loại tôn trọng coi như vệ trang thần phục hắn cũng lẽ ra lấy được cường giả tôn trọng không phải địch nhân rồi sao vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi đạo trích vỗ ngực một cái có chút nghĩ mà sợ nói ra lúc trước vương phong cùng vệ trang ở trong rừng một trận chiến mấy người bọn họ thế nhưng là trong rừng nhìn tỉ mỉ cuối cùng vệ trang thua ở vương phong trong tay nhưng hắn thực lực đúng là kinh hãi tất cả mọi người chính vì vậy đạo trích mới sẽ nói như vậy vệ trang cùng mặc gia cũng không có cái gì thâm cự đại hận nguyên bản ở ạ n ì bên trong là có giết lục chỉ hát hiệp đối thủ nhưng bây giờ không có bởi vì diễm phi bị vương phong thu lại hơn nữa vệ trang cũng không phải lưu xa thủ lĩnh diễm phi càng không khả năng tìm tới hắn tất cả những thứ này đều là bị vương phong thay đổi kể từ đó vệ trang đã sơ bộ chiếm được mọi người tiếp nhận Tiểu trang, cái từng bước một đi tới, trong ánh mắt mang theo một tiêu ta mặt. trang mặt đột một xuất một trong tay cầm ngược xa xỉ, tản mát cái nhiếp đi niệm. nhiêu lại nhiên đôi hai người, hiện khuôn quan rơ ra mang hòa ca, bao mang, xa ánh năm? Chúng lạnh lùng lên, băng hàn con lăng ngược gặp bước cầm Sư đạo Vệ lệ xỉ, lớn nhất một tên kình địch chính là cái nhiếp cùng vương phong khác biệt cái nhiếp là hắn từ nhỏ đến lớn một mực tranh đấu đi ra năm đó một trận chiến vệ trang bại nhưng hắn bại rất không cam tâm ở trong lòng một mực có tâm kết này tồn tại ở phía sau hắn lại bại bởi vương phong lúc này mới trở lại quỷ cốc dốc lòng tu luyện quỷ cốc nhất môn cao nhất tuyệt học bây giờ hắn tu vi đã đại thành lần nữa gặp được cái nhiếp rốt cục có thể đường đường chính chính cùng hắn tái chiến một lần khởi ra tâm lý nhiều năm k h ú mắc cho nên vừa nhìn thấy cái nhiếp vệ trang trong lòng lập tức dâng lên vô tận chiến ý phản phất tùy thời có thể xuất thủ một dạng bọn họ bọn họ sẽ không ở chỗ này liền đánh lên a thiên minh thấy một màn như vậy có chút bận tâm cái nhiếp hừ hừ đánh lên ngươi lại có thể giúp đỡ được gì sao thiên minh tiểu đệ thiếu vũ ở một bên hh ắ c ắ c nói hh ắ c ắ c đánh lên cũng không cái gì không tốt nha một cái là tần quốc đệ nhất kiếm khách một cái là quỷ cốc phái trưởng m ô n nhân tu vi võ công cũng là tương đương nhất định phải t h ư ở n g có đáng xem ha ha đạo trích hai tay ông ngực cười hì hì nhìn xem vệ trang cùng cái nhiếp trong mắt mang theo vẻ mong đợi ba chúng ta một trận chiến là thời điểm tiến hành vệ trang lạnh lùng nói ra nhất định muốn đánh sao cá nhân nói ở hạ ni bên trong vệ trang cùng cái nhiếp một trận chiến cũng là ở mặc gia cơ quan thành thế nhưng một trận chiến bởi vì mặc ngọc kỳ lân trong bóng tối đánh lén cái nhiếp bại liền liên hùng cũng bị chặt đứt trận chiến kia cũng không thể chắc chắn bây giờ cái nhiếp đi qua đoan mục dung điều trị thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu công lực khôi phục lại đỉnh phong trạng thái nếu là cùng vệ trang một trận chiến ai thắng ai thua còn chưa biết được cự tử Bọn họ trận ở đây một chương i đại ế n không chuyện Ban gì có sao? s tới gần v ư p hai o n dọng g thấp h Vương Phong, thấp dọng hỏi. Vương phong cười nhạt cười mươi t tiếng, nói, sao, về sau vệ trang nói, không cũng n sao, sau là n 23, quỷ cốc tu n g hành nghe được vương phong nói như vậy ban đại sư cũng, cũng không có cái gì có thể nói hắn đứng ở một bên yên lặng nhìn xem tiểu trang kỳ thật chúng ta căn bản không cần lại t h thí ngươi đã là quỷ cốc nhất môn trưởng môn cái nhếp nhìn qua hắn bình tĩnh nói đối với với hắn mà nói quỷ cốc nhất môn quy củ rất không hợp lý hơn nữa hiện tại vệ trang đã là quỷ cốc phái trưởng môn lại tiếp tục tiếp tục tranh đấu căn bản không có bất luận cái gì tất yếu bất kỳ bên nào thương vong đều là hắn không muốn nhìn thấy sư ca ngươi hẳn phải biết quỷ cốc nhất môn mỗi đời chỉ lấy hai tên đệ tử người thắng chấp trưởng quỷ cốc kẻ bại một con đường chết ở đánh với ngươi một trận trước đó vị trí trưởng môn này ta là sẽ không thừa nhận nói chuyện thời điểm vệ trang trong tay xa xỉ mánh liệt nâng lên hướng c á n n h i p lưới kiếm phía trên tản mát ra khiếp người hàn quang xa xỉ ra khỏi vỏ vệ trang thần sắc lãnh đạm nói ra một trận chiến này từ chúng ta tiến vào quỷ cốc nhất môn bắt đầu liền đã định trước bất kể là người hay là ta đều không thể trốn tránh đánh đi bất kể là người chết hay là ta vòng đều ứng thuận theo thiên mệnh vệ trang tính cách chính là như thế nói khó nghe chút chính là chấp nhất hẳn thấy bản thân chức trưởng môn bất quá là trùng hợp lấy được thôi nếu là lúc t r ư ớ c cái nhiếp trở về quỷ cốc như vậy lấy được chức trưởng môn đúng là cái nhiếp quỷ cốc nhất môn quyết định q u ỷ củ nhất túng nhất hoành tất có một trận chiến người thắng khống chế quỷ cốc hai người bọn họ ai cũng không cách nào trốn tránh cái nhiếp nhìn qua vệ trang cuối cùng vẫn gật đầu nói tiểu trang Ta có thể đánh với một trận, trận chiến này mặc ai thua ai thắng, ai ai có chiến mặc đánh ngươi này với về kệ sau chúng ta cũng sẽ không tiếp tục chiến không ta tiếp sẽ đấu, l à một sao? Sau ta Ngươi yên ngươi trận chiến cuối cùng. cuối đây tâm, m là Bá. Sau một khắc đám người chỉ cảm thấy nhận một trận gió thổi qua vệ trang cả người đã biến mất trong phòng cái nhiếp lông mày k h ẽ động hóa thành một đạo tàn ảnh đồng dạng biến mất ở trước mắt mọi người cả hai khinh công thân pháp giống như quỷ mị hiện trường trừ bỏ vương phong nhưng lại không có một người có thể xem thấu động tác của bọn hắn đi thôi bọn họ đã rời đi vương phong nhắc nhở đám người xuất trước rời khỏi phòng hắn có thể đủ cảm ứng được hai người khí tức chính đang tăng cường đã đến bùng nổ điểm tới hạn chiến đấu sắp bắt đầu trong phòng đám người rốt cục lấy lại tinh thần đi theo vương phong bước chân sau đó đi thời khắc này mặc gia cơ quan thành đã sớm sôi trào tất cả mặc gia đệ tử đều đi ra mặc kệ nam nữ già trẻ đều hướng về một phương hướng đi nhanh cái nhếp tiên sinh muốn cùng vệ trang quyết đấu ngàn năm một t h ử một trận chiến chúng ta nhất định muốn hào hào thưởng thức không sai như thế cơ hội tốt không cho phép bỏ qua quỷ cốc nhất môn hai đại cao thủ tuyệt thế rốt cục mạnh cỡ nào hôm nay rốt cục có thể may man thấy cái nhếp cùng vệ trang quan hệ đã truyền khắp toàn bộ mặc gia cơ quan thành đây đương nhiên là trước đó tên kia nhận ra vệ trang đệ tử truyền bá tốc độ này cũng là không thể nói vương phong mang theo đám người xuyên qua đám người đứng ở tiến vào cơ quan thành ngoại cửa lớn đối diện đại môn chính là một cây cầu chính là vương phong lúc trước đến thời điểm dựng lên ở trên hồ nước bộ kia cầu mà cái nhiếp cùng vệ trang hai người giờ phút này đang l ặ n g lặng đứng ở cái kia hồ nước phía trên phảng phất không có trọng lượng một dạng đứng yên sóng nước phía trên dù là chút bản lánh này liền có rất ít người có thể làm đến hơn nữa bọn họ vẫn là không có động ông đột nhiên trong không khí khí tức mãnh liệt nổ tùng sinh ra tiếng rít bé nhọn vệ trang dưới chân mãnh liệt rất mạnh trong tay xa xỉ bên trên ngưng tụ vô tận chân khí thân hình của hắn giống như điện quang hiện lên từ trên mặt hồ đi ngang qua mạc qua hướng về cái nhiếp một đao chém xuống ba trái lại cái nhiếp cũng rốt cục bông tay bông chân ánh mắt bên trong tách ra lăng lệ phong mang trong tay đ u ê n hồng mãnh liệt nhấc lên trên thân kiếm kia thần quang c h ấ p động lăng lệ vô cùng giống như nộ hải d a o long đón lấy vệ trang keng cách thứ nhất song kiếm tương giao vang lên một đạo đ ì n h thai nhức góc kinh thiên tiếng kiếm reo vô tận chân khí hội tụ trên song kiếm mạnh liệt nổ tùng sinh ra một đạo sóng gợn vô hình hướng về bốn mặt tám hướng quét sạch đi. không c h u n g có lam sắc thần quang phun trào lộng lẫy vô cùng vây anh ba cái kia bốn phía bay vụt vô hình g ọ n sóng lẩn chứa kinh khủng kinh khí mặt hồ bên trên nổ lên cao mấy trượng liên tục không ngừng bay lên còn chưa kết thúc hai người một đòn về sau động tác trong tay biến càng nhanh hơn nhanh hai chân liên tục dấm đạp mặt hồ kịch liệt triển khai đ ố i kháng hai người đều là quỷ cốc nhất môn đệ tử một cái tu luyện tung kiếm một cái tu luyện hoành kiếm ai cũng có sở trường riêng nhưng hai người một thân kiếm thuật thế gian khó tìm đều là đứng đầu tồn tại bọn họ đều đã đem sư môn võ học tu luyện đến t ự c h ạ n ánh mắt mọi người đều bị thật sâu hấp d k h ô n ở đây một đám đệ tử nhao nhao mở miệng nghị luận có thể tận mắt chứng kiến đến hai người kiếm thuật không chỉ có là một loại hưởng thụ cũng là một loại cơ hội phàm là thiên hạ vó giả đặc biệt là luyện kiếm người có thể may mắn thấy hai người tuyệt thế kiếm thuật vậy đối với hắn bản nhân kiếm đạo lĩnh hội là phi thường có trợ giúp bách bộ phi kiếm trên mặt hồ hai người cơ hồ cùng một thời gian sử dụng ra bách bộ phi kiếm tuyệt kỹ đồng dạng là quỷ cốc nhất môn tuyệt học tối cao cái nhất cùng vệ trang đến cùng ai đối với bộ này kiếm thuật l ĩ n h nộ càng sâu ở không có quyết gia thắng bại trước kia ai cũng không dám kết luận bừa trong phút chốc trên mặt hồ xuất hiện mấy trăm đạo phi kiếm mỗi một đạo đều là lấy khí ngưng tụ giang khắp nơi lăng lệ vô cùng kèn kèn kèn kèn t i ế n reo không ngừng nổ vàng đinh hay như góc h ư không b càn quét bắt phương vô hình k ì n h khí dày đặc toàn bộ trên mặt hồ cái tia răng khắp nơi thân ảnh có như là ma không ngừng c h ấ p động chấn kinh đ á m người b à ảnh rốt cuộc đầy t r ờ i kiếm ảnh từ từ tiêu tán một bóng người hoành không phi ra xẹt qua mặt nước bị rung ra mấy chục trượng bên ngoài phân ra thắng bại ban đại sư ngưng tụ hai mắt nhìn về phía cái tia bị đánh bay thân ảnh rốt cuộc là người nào thắng cái nhiếp hay là vệ trang kinh kha tâm lý có một ít lo lắng dù sao cái nhiếp là của hắn bằng hữu cũ hắn không hy vọng cái nhiếp xảy ra chuyện tuyết nữ từ nữ trúng nữ nhưng không có lên tiếng chỉ là an tĩnh đứng ở bên người vương phong an tĩnh nhìn xem là cái nhiếp vệ trang thắng kinh kha lông mày chăm chú n h ă n lại cái kêu bị đánh bay bóng người là cái nhiếp xem ra hắn bị thương trước ngực có một đạo đỏ thấm vết máu đã thấm ư ớ t trước ngực và áo chỉnh lên trước mắt mọi người vương phong lắc đầu nói chưa hẳn cái nhiếp còn không có thua t r ư ơ n g hai mươi b ố thắng bại vương phong xuất thủ vương phong nhãn l ự c so với ở đây những người khác không biết cao hơn bao nhiêu người khác nhìn không ra hắn lại có thể nhìn ra ở đây hai người chiến đấu đến một bước này còn không có cầm ra tất cả thực lực vẫn có giữ lại chân chính bùng nổ ra toàn bộ thực lực về sau ai thua ai thắng còn chưa biết được điểm này liền xem như vương phong cũng không cách nào xác định mọi thứ đều chỉ có thể nhìn hai người đến cùng bảo lưu lại bao nhiêu chiến trường phía trên hai người khí tức không ngừng để thắng đã sớm đột phá trước đó độ cao cái nhất bị thương nhưng cũng không lo ngại thụ thương với hắn mà nói là chuyện thường ngày vệ trang cho hắn tạo thành bất quá là c h ả y ngoài ra mà thôi cũng không có đả thương thể nội huyết dịch kia xâm nhiễm thân thể nhìn như đang sợ kỳ thật còn sẽ không cho hắn tạo thành thực chất uy hiếp sư ca ngươi còn muốn lưu thủ tới khi nào người dạng này tính cách cho dù hôm nay không chết trong tay ta một ngày nào đó cũng sẽ chết trong tay người khác vệ trang quát lớn đây là hắn lần thứ nhất dạng này đối với cái nhiếp nói chuyện cùng là quỷ cốc m ô n người vệ trang ghét nhất chính là cái nhiếp loại tính cách này một mực cẩn thẳng cũng không phải cái gì chuyện tốt chỉ có nắm vững chủ động đem hết toàn lực chém giết đ ị c h nhân mới là một cái t r í giả cách làm ba đây là vệ trang kiên trì lý niệm kỳ quái vì sao quỷ cốc phái hợp tung kiếm thuật cao nhất tuyệt học vệ trang cũng sẽ ban đại sư nhữ mày nói ra quỷ cốc nhất môn chia làm hợp tung liên h à n h cái nhiếp tu luyện là hợp tung kiếm thuật cao nhất kiếm thuật là bách bộ phi kiếm mà vệ trang lại là tu luyện liên hoành kiếm thuật cao nhất kiếm thuật là hoành quán b ắ t phương nhưng y theo chiến đấu mới vừa rồi cả hai sử dụng nhưng đều là bách bộ phi kiếm cái này rất để cho người ta khó hiểu ba lúc này cái nhiếp chắc chắn cũng đang suy nghĩ vấn đề này nếu không phải vệ trang h i ể u được bách bộ phi kiếm tuyệt đối không có khả năng tùy tiện liền đà thương hắn ở tại đây trừ bỏ vệ trang bản thân bên ngoài chỉ sợ chỉ có vương phong một người biết rõ vì sao vệ trang có thể thân kiêm quỷ cốc nhất môn tung hoành kiếm thuật vào một thân ba lúc trước vương phong ở hàn quốc đánh bại vệ trang về sau vệ trang một thân một mình về tới quỷ cốc muốn hảo hảo nghiên cứu võ học thế nhưng là chờ hắn trở lại quỷ cốc về sau phát hiện sư phụ quỷ cốc tử đã rời đi quỷ cốc quỷ cốc tử mặc dù ly khai nhưng lưu lại bách bộ phi kiếm kiếm phổ cùng quỷ cốc phái trưởng môn giới chỉ vệ trang lưu tại quỷ cốc học xong bách bộ phi kiếm đồng thời chiếm được trưởng môn giới chỉ trở thành quỷ cốc nhất môn trưởng môn người đối với sư phụ làm cái gì cái nhiếp ánh mắt mang theo một tia lăng lệ thật chặt nhìn chăm chú vệ trang nội tâm của hắn có một tia không bình tĩnh vệ trang hừ lạnh nói ta cũng là sư phụ dựa vào cái gì đem bách bộ phi kiếm chỉ chuyển cho một mình ngươi sư phụ đã đi vân du tứ hải ngươi cho rằng ta sẽ làm cái gì cái nhếp c h ẳ n mặc nhưng thế công lại càng thêm lăng lệ vê anh đột nhiên cái nhếp trên thân bùng nổ ra một cỗ vô tận khí thế cỗ này khí thế giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ một đi không trở lại phản phất muốn từ trong thân thể của hắn thoát ra đến thẳng lên t i ê n cung suy vô tận khí thế cùng kiếm hợp hai là một lấy bản thân chân khí thôi động một kiếm này nhanh như thiểm điện sẽ qua hư không bùng nổ ra khủng bố tuyệt luân vi lực dầm, dầm dầm kiếm thế rút đi hình kiếm chỉ lưu trong kiếm thần vận lấy bản thân khí thế dẫn dắt bùng nổ ra h uy lực vô tận kiếm thế lực lượng thật là c ư ờ n g đại đại thiết chú ý một đôi mắt hổ trừng trọn t r i ệ nhìn qua cái kia bay đi một kiếm kinh khủng lực đạo làm cả cơ quan thành cũng hơi rung động phản phất muốn động đất một dạng đây mới thật sự là bách bộ phi kiếm sao tuyết nữ kinh ngạc nhìn xem cái này kinh khủng một kiếm h uy lực thật là đáng sợ tuy nhiên sớm có nghe thấy bách bộ phi kiếm h uy lực nhưng bây giờ xem ra uy lực chân chính so với nghe đồn rằng càng đáng sợ hơn kinh kha tiến lên một bước ánh mắt sáng quất nhìn qua một kiếm kia ở trong sân chỉ có vương phong một người vẫn như c ũ bảo trì trấn tĩnh cái nhất một mực cần nấp thực lực kỳ thực là trong bóng tối dành d ụ n kiếm thế làm khí thế đạt tới cao nhất thời điểm cùng kiếm hợp hai là một dứt bỏ hình kiếm hình thành kiếm thế uy lực liền sẽ mạnh hơn vương phong nhìn xem cái nhất đối với đám người giải thích nói a nói như vậy vệ trang là thua định ban đại sư nhìn về phía mặt hồ nói ra chưa hẳn vương phong khẽ mỉm cười bình tĩnh nói ba cái gì chẳng lẽ liền cái này bách bộ phi kiếm cũng vô pháp chiến thắng vệ trang ban đại sư không hiểu theo lý mà nói Cái nhếp sử dụng cái kích nhếp dụng này mạnh nhất, sử một vệ trang cho dù tu h h ô n g i bách bộ chỉ cũng chỉ có phi không giành thế, thua thể kịp kiếm, kiếm sợ dụng luyện à là giành mà là hắn. khác không nhưng Phong không phải không thế, hắn không bắt Người Vương trang dụng căn bản không cần biết, biết kiếm mới có có lẽ từ vệ vừa rõ, ầ đ liền l giành kiếm dụng trang thế. tu Vệ u môn này bách bộ phi kiếm đã luyện đến lô hỏa thuần thanh hóa h ủ hủ làm thần kỳ tầm thứ chỉ cần hắn nghĩ bách bộ phi kiếm kiếm thế liền có thể hình thành Quả nhiên, Vương A bản thân khí thế cùng kiếm hợp lại là một hình thành uy lực vô tận bách bộ phi kiếm hai đạo nhân ảnh thôi động kiếm thế hướng về hai bên phương hướng đi không tốt vương phong n ư ớ n g mày hai người thực lực đều là tuyệt thế tam trọng thiên đình phong đồng thời thi triển mạnh mẽ như vậy kiếm thế nơi này sợ rằng sẽ trở thành một vùng phế tích làm không tốt cơ quan thành phía trên hang động đều sẽ bị rung sụt siêu thời khắc nguy cấp vương phong thân hình l ó i lên cả người hóa thành một đạo tạt ảnh lấy vượt qua bách bộ phi kiếm tốc độ nàm năng ở hai người giao hội hai tay dối ra cả người bị một đạo từ sắc quang hoa bao phủ ông hai người kiếm thế đến vương phong lấy một chọ hai trong lòng bàn tay xuất hiện hai đoàn vòng xoáy màu tím vững vàng hút vào hai người kiếm thế ba cái gì cự tử đại nhân cự tử vì sao đột nhiên xuất thủ có đệ tử không minh bạch khuôn mặt vẻ không hiểu cự tử làm như thế là sợ hai người bùng nổ kiếm thế sẽ đối với cơ quan thành phía trên hang động sinh ra ảnh hưởng kinh kha i nhìn qua vương phong giống như thiên thần đồng dạng thân ảnh giải thích nói nghe giải thích của hắn đám người nguyên một đám mới lý giải trên mặt hồ vương phong vận chuyển thể nội huyền công lấy bác minh thần công tâm pháp hấp thu cả hai bộ phát ra lực lượng sau đó lại lấy đấu chuyển tinh di đem hai người lực lượng dẫn nhập trong hồ kể từ đó liền có thể yên ổn đem hai người lực lượng toàn bộ hóa giải vệ trang cùng cái nhiếp kỳ thật cũng phát hiện vấn đề nhưng là lúc kia hai người đã bùng nổ ra kiếm thế căn bản là không có cách cưỡng ép thu hồi may mắn vương phong xuất thủ lúc này mới đem hai người kiếm thế đều đặt lấy tránh khỏi thái hoạn anh. vương phong thi triển chân khí trong cơ thể đem hai người đồng thời đẩy lui hơn mười m lúc này mới dừng tay cái nhiếp vệ trang hai người các ngơi ư ai thua ai thắng phải chăng đã rõ ràng vương phong c h ậ m dãi đứng chắc tay nhìn về phía hai người hỏi chương hai mươi lăm tăng hải thành một dạng kiếm thuật một dạng cảnh giới đối chiêu thức l ĩ n h nộ cũng cơ hồ là giống nhau vô luận như thế nào đánh thắng bại đã không phải là mấu chốt cái nhiếp cùng vệ trang thực lực đều đã phát huy đến cực hạn tiếp tục đánh xuống bất quá là lưỡng bại cầu thương mà thôi vương phong tức thời xuất thủ tránh khỏi bi kịch phát sinh cũng tránh khỏi cơ quan thành khả năng gặp phải thái họa tiểu trang quỷ cốc nhất phái liền giao cho ngươi Cái công một cái lên xuống về tới bên Cuộc chiến đấu này, cái cũng không có chiến thắng, nghiêm chỉnh mà nói viên triển khai khinh tới nhếp xong, trong hồng, lên xuống bên này, nh thu tay một đấu về về ở mở. vệ trang cũng không có nói gì đối với hắn mà nói kết quả này đã đủ rồi hắn hiểu cái nhất cũng hiểu đi thôi vương phong nhìn về phía vệ trang thản nhiên nói hai người cùng nhau về tới bên bờ trận này kinh thế hai tục chiến đấu để tất cả mọi người tại chốt đều nhìn nước mắt đến nay hồi vị vô cùng bất quá hiện trường trừ bỏ vương phong vệ trang cùng cái nhất ba người mọi người còn lại cũng không biết ai thua ai thắng đại chiến kết thúc đám người vẫn chưa thỏa mãn bất quá có vương phong ở đây cũng không có ai dám hỏi nhiều cả đám đều chậm rãi rời đi mấy ngày kế tiếp mặc ra cơ quan thành đệ tử nguyên một đám bắt đầu ra ngoài trong ấ t cả mọi người a n g à i đi đều qua dịch d ù cách an mấy ặ mặc c mặc cũng an thành đổi r t thông thường trang phủ. Vì không làm cho đại tần t phủ. không cho nhãn Vì làm đại u ê ngày chú ý, chỉ có có như thế, mới có thể h ý, làm mới đảm n bảo k ô sơ hở tí n o Trong m ấ này g này, vệ trang hoàn toàn thần phục vương phong ở trên người hắn thực hiện trung thành tạm đã hoàn toàn lên hiệu quả viên mãn độ trung thành cũng để cho vương phong yên tâm lại kết thúc chuyện này sau vương phong thật tốt an bài một phen lưu lại một bộ phận người lưu thủ cơ quan thành như chúng nữ bên trong trừ bỏ tuyết nữ bên ngoài đám người còn lại đều lưu lại từ phu tử cùng vô song q u cũng lưu lại cơ quan thành to lớn một cái cơ quan thành không có cá biệt cao thủ chấn áp đó là tuyệt đối không được thời gian ba năm bên trong vô song quỷ tu vi tiến triển rất lớn đã đến gần vô hạn tuyệt thế nhất trọng tiên kim cương hộ thể thần công chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể nước chạy thành sông sắp xếp xong xuôi tất cả về sau vương phong mang theo đám người tiến về tăng hải chi thành tăng hải chi thành ở vào tề lỗ chi tân đứng trước biển cả toàn bộ thành thị phi thường phần hoa tăng hải chi thành chứ danh nhất chính là tiểu thánh hiền trang nơi đó có chư tử bách ra bên trong nổi danh khắp thiên hạ tuân tử tiểu thánh hiền trang đi ra đệ tử phi thường nổi danh như hàn phi lý tư đều là tuân tử cao độ bọn họ nổi danh cũng để cho tiểu thánh hiền trang thanh danh n h ư mặt trời ban trời đám người trải qua hơn nửa tháng môn ba rốt cục thuận lợi đi tới tăng hải chi thành tăng hải chi thành bên trong người đến người đi yên ổn tường hòa nơi này dân chúng chủ yếu lấy bắt cá mà sống nông canh làm phụ bên trong thành dân chúng ăn cư lạc nghiệp t hưởng thụ sinh hoạt đi ở ngựa xe như nước tăng hải thành bên trong thiên minh thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc rất nhiều thứ hắn đều chưa từng gặp qua cuối cùng sẽ nhịn không được chạy tới sờ một chút nhìn một chút theo dòng người mọi người rốt cục đi tới một tòa cao lớn kiến trúc phía trước n ừ n g lại chính là chỗ này kinh kha cười nhạt một tiếng nói ra ba nơi này thiên minh mãnh liệt từ trên xe ngựa nhảy xuống ngầm đầu nhìn về phía tòa này cao lớn kiến trúc trừng mắt nhìn nhìn xem phía trên bảng hiệu t h ì t h ầ m hữu i gian khách sạn ba lúc này mặt khác mấy chiếc xe ngựa cũng dừng lại vương phong tuyết nữ đoan mục dung từ trong đó một chiếc xe ngựa bên trên đi xuống đợi đến tất cả mọi người xuống tới vương phong nói đi vào đi nói xong dẫn đầu đi vào hữu i gian khách sạn là mặc ra ở tang hải chi thành cứ điểm ạ n ì bên trong thiên minh tại cửa ra vào lớn tiếng nói ra cũng bị tuyết nữ cưỡng ép chế trụ đẩy vào khách sạn ở chỗ này thiên minh cũng không dám tùy tiện mở miệm hắn đối với vương phong có một loại bản năng sợ hãi luôn luôn vô pháp vô thiên hắn cũng liền vương phong cùng tuyết nữ có thể trị được hắn ngay cả hắn lao t r a kinh kha cũng không thể làm gì được hắn đám người cùng một chỗ tiến vào trong môn vào mắt là một cái đại s ả n h trong s ả n h trưng bày mấy t r ư ơ n g bản ghế sắp xếp thật c h ỉ n h tề trung gian có một tấm khá lớn cái bản thoạt nhìn phá lệ dễ thấy chính đối diện là một đầu thật dài thang lầu thẳng lên lầu hai ha ha khách quý gặp khách quý a theo một cái tiếng cười vang lên trên lầu hai một đạo mập mạc thân ảnh đi xuống hắn ngồi đi một bước thang lầu đều r u n một cái thu hút nhất chính là hắn cái kia to lớn cái bụ đi run run đã lâu không gặp kinh kha mặt hướng đi tới người kia cười nói thiên minh trợn mắt hốc m ồ m nhìn xem hắn có chút giật mình người nọ là có bao nhiêu tham ăn mới có thể ăn mập như vậy vị này chính là hạ thiếu vũ trong đầu hiện lên một cái tên nhưng có chút không xác định mở miệng hỏi đạo này nhân ảnh đi tới đại sảnh trên mặt của hắn giữ lại một vòng râu rịa toàn thân mặc một bộ màu tím nhà thao ngắn to lớn cái bụng nô lên cơ hồ muốn nứt vỡ y phủ ai nha vương lão bản các người rốt cuộc đã đến ba người tới nhìn qua vương phòng một mặt khẽ cười nói vương phong chắp tay tiến lên một bước cười nói đinh t r ư ở n g quỹ đoạn đường này đường đi xa xôi cuối cùng đến ngươi đ i ệ u đầu đinh t r ư ở n g quỹ nguyên danh gọi bào đinh là mặc gia tăng hải chi thành cứ điểm hữu gian khách sạn người phụ trách tương truyền bào đinh giải ngưu đao pháp như thần nhìn như cổ quái ly kỳ khôi hài buồn cười thậm chí có chút thô tục nhưng lại chuẩn xác hữu hiệu nếu là phối hợp thêm nội lực đến sử dụng uy lực của nó quả nhiên là kinh thế hai tủ bào đinh vốn là một tên đầu bếp hắn đốt khắp thiên hạ mỹ thực được người đời đều biết ôi chao thực sự là một ngày không gặp như cách ba cái mùa thu trong mắt đều nhanh muốn nhìn xuyên bào đinh một bên nói còn một bên dùng tay khoa tay lấy phối hợp thêm cái kia thật thà biểu lộ càng thêm làm cho người ta bật cười ha ha đinh trưởng quỹ ngươi chính là đường nói đ i ệ n cố liền nói tiếng thông tục ca tuyết nữ che miệng khẽ cười nói ha ha cũng không phải ai ư vị này đại mỹ nữ ta xem lên làm sao như vậy nhìn quen mắt ta bào đinh cười nói đinh trưởng quỹ ngươi xem ai đều là mỹ nữ ta cũng không bị ngươi lừa tuyết nữ nghe thấy một bộ không tin thân sắc mọi người thấy hai người đấu v õ mồm đều mỉm cười không nói ha ha ha quý khách tới cửa hôm nay khách lạ sinh ý không làm bọn tiểu nhị đóng cửa khóa lại bào đinh vung tay lên nói ra là theo bào đinh ra lệnh một tiếng bốn phía truyền đến mấy đạo thanh âm nhưng chỉ nghe âm thanh lại không gặp người thiên minh một mặt kinh ngạc bốn phía quan sát lại không nhìn đến nửa cái bóng người vương phong trực giác rất rõ sắc nhọn căn cứ ạ nỉm bên trong tình hình cái t i a t h a n g lầu phía dưới hẳn là đứng đấy một người hắn thuận thế nhìn tới quả nhiên thấy đứng nơi đó một cái diện mạo thanh tú da thịt trắng non thiếu niên vương phong khỏe miệng hơi đ ộ n g một chút cũng không lên tiếng C -c -c. đại môn đột nhiên liền bị đóng lại toàn bộ đại sành chỉ để lại đám người thanh âm bên ngoài cơ hồ đều nghe không đến nửa điểm chương hai mươi sáu bào đinh giải nghiêu tới tới, tới, tới vì an g toàn g i suy nghĩ mọi người từ cơ quan thành ra ngoài sau đều tiến hành cải trang tránh cho bị tần quốc nhãn tuyến phát hiện hành tung nghe thấy vậy đám người nhao nhao cười một tiếng đều đứng dậy đi thay đổi quần áo vương phong cũng không ngăn cản hắn tới nơi này vốn chính là vì hấp dẫn danh chính chú ý lực đến nơi này về sau cũng sẽ không cần kiên k ỵ điểm này chờ mọi người toàn bộ đổi về vốn là trang phục về sau một lần nữa trở lại đại sảnh ngồi xuống ba dạng này thoạt nhìn thoải mái hơn bao đinh trái xem phải xem về sau vừa cười vừa nói hắc hắc ta cũng cảm thấy như vậy thiên minh cười hắc hắc nói ra hắc hắc bất quá ngẫu nhiên dịch dùng chơi cũng không tệ a đúng không thiên minh b ả o bảo đạo trích cười hắc hắc chê ghẹo dọc theo con đường này mọi người hóa trang về sau đ ề u phân biệt không có cùng xưng hô thiên minh được mọi người cười xưng là thiên minh bà bảo, bảo trên đường đi ngược lại là tăng thêm nhiều hơn không ít niềm vui thú ta phát hiện ngươi chính là dịch dung hơi đẹp trai một điểm thiên minh hai tay ôm ngực đối với đạo trích nói ra h ừ n g ư ơ i tiểu từ này đạo trích mắt lẽ nhìn một chút thiên minh một mặt dáng vẻ không sao cả nói đến dịch dung sự t ì n h đại thiết c h ủ y náo lên không ít cho cười bởi vì khổ người quá lớn quá mức rõ ràng căn bản là không có cách dịch dung cuối cùng lại là chưa ở b a o tải vào thành ba cái này khiến e sợ cho thiên hạ bất loạn thiên minh cùng vô lại mười phần đạo trích chê cười nửa ngày ta cho mọi người giới thiệu một chút lúc này ban đại sư chỉ bảo đinh nói b ả o đinh thân phận là mặc gia thống lĩnh một t r o n g ở đây mặc gia tất cả mọi người là nhận biết nhưng cái nhiếp cùng hạng thiếu vũ phạm tăng hạng thị nhất tộc người lại cũng không biết giới cái gì thiệu à ta tới chính ta tới trước đều là huynh đệ cùng bằng hữu mập mạp ta đây họ đinh là nơi này trưởng quỹ đặc biệt ở trong này tiếp ứng mọi người phối hợp phía sau hành động ở đến tăng hải chi thành ngày trước ban đại sư đã đem mọi người tới đây mục đích phái người c á o chi b ả o đ i n h xem như nơi này chủ nhà tự nhiên biết do an bài như thế nào b ả o đinh giải ngưu thần hồ kỳ kỹ rất sớm đã nghe nói qua đinh ra đại danh cái nhiếp đối với bào đinh chắc tay tán nói Đó đều là ban o đại sư đưa tay chỉ hạng thiếu vũ giới thiệu nói vị này là sở quốc hạng thị nhất tộc thiếu vũ hạng thị nhất tộc thiếu chủ trên giang hồ huynh đệ đều là mười điểm bội phụ ca b a o đinh nhìn về phía hạng thiếu vũ một mặt nghiêm nghị chặt tay hạng thị nhất tộc anh dũng ở thiên hạ hôm nay đều là cực kỳ nổi tiếng nhất là hạng thiếu vũ dũng chiến tần quốc đại tướng nông điểm sự tích càng là lưu truyền rộng rãi hạng thiếu vũ hai tay ô quyền c u n g kính thi lễ một cái nói tiểu ẩn ẩ n vũ giã đại ẩn ẩ n vũ thị doanh chính đại khái nằm mơ cũng tuyệt nghị không ra mặc ra lại ở cái này phố xá sâm mất bên trong mở ra lớn như vậy một gian khách sạn xem như liên lạc cứ điểm không hổ là giang hồ háo khách đinh tiền bối can đảm hơn người a b a o đinh cười ha ha một tiếng gãi đầu một cái nói ôi chao mọi người đừng k h á c h khí tất nhiên đến nơi này chính là huynh đệ bằng hữu để mắt ta liền kêu ta đinh bản tử là có thể đám người nghe thấy nhao nhao nợ nụ cười thiên minh thần sắc k h ẽ động liền muốn kêu ra miệng bất quá nhìn đến đối diện vương phong cùng biết nữ lập tức liền đem lời đến khỏe miệng n u ố t xuống đinh trường quỹ gần nhất tăng hải chi thành có chuyện kỳ quái gì sao vương phong nhẹ nhàng uống một mục trà mở miệng hỏi ở xuất phát trước đó vương phong vô tình hay cố ý đem chính mình muốn tiến về tăng hải chi thành tin tức tiết lộ một chút ra ngoài nhưng làm rất bí mật để cho người ta nhìn không thấu thật là giả bất quá vương phong dám đón chắc lấy doanh chính đối với mình hạn ý chỉ sợ không có dễ dàng như vậy tùy t i ệ n từ bỏ coi như tin tức này là giả cũng sẽ phái người đi tới tăng hải chi thành cha một cái kết quả nghe được vương phong c h ắ hỏ những người khác đều yên tĩnh lại bao đinh nghe thấy rót cho mình một ly nước nói khoảng thời gian này lui tới bộ đội so thường ngày nhiều hơn rất nhiều hơn nữa nhìn phiên hiệu đều không phải là bản địa chú quân thần quân hướng tăng hải tăng binh đóng dữ tuyết nữ lông mày k h ẽ động hỏi bao đinh gật đầu một cái nói ân chí ít gấp hai mà lại còn đang kéo dài gia tăng hơn nữa ở nơi này ba ngày phủ nha hành quản nơi đó càng là đổi lại trọng g i á p binh đóng dữ phủ cận mấy con phố đều bị phong bế dù cho ban ngày cũng không cho người không có phận sự tới gần đám người nghe thấy nhao nhao suy tư hiển nhiên hành động này rất không tầm thường rất có thể là doanh chính an b à i người nào tới đến tăng hải chi thành không cần phải nói nhất định là đến điều tra vương phong hành tung xem ra tăng hải thành bên trong đến đại nhân vật ta vương phong cười nhạt một tiếng nói ra ta ở tăng hải nhiều năm trận thế lớn như vậy cũng còn là lần đầu tiên gặp đây bào đinh v ô v ô bụng lớn trầm giọng nói ra theo ta thấy cái này đại nhân vật đã đến tăng hải thành vương phong một mặt chắc chắn từ bào đinh trong miệng đạt được tin tức đủ để chứng minh người này đã tới nếu không thì những cái kêu binh lính triệu tập cũng sẽ không như vậy cấp tốc ân đám người nhao nhao gật đầu cảm thấy hắn nói có đạo lý ta xem cũng phải hơn nữa còn có một chuyện quái sự bào đ i n h tiếp tục nói còn có cái gì quái sự tuyết nữ n h ư mày hỏi tần quân phong biển bến cảng bên trong tất cả dân gian đội t h u y ề n hết thảy không cho phép ra biển bất quá quan thuyền ngược lại là cả ngày ra ra và o vào hơn nữa đều lại tràn đầy dường như đang hướng địa phương nào vận chuyển vật tư bào đ i n h nói nghe thấy ban đại sư mặt hướng cái nhiếp ngưng trọng nói cái tiên sinh cùng ngươi trước đó nói tới tình huống nhất trí cái nhiếp gật đầu một cái đồng ý nói âm dưng già công thâu ra đều tham dự trong đó chuyện này liên lụy cực lớn sự tình phạt nhìn cũng không có đơn giản như vậy vương phong để chén t r à trong tay xuống nói khoảng thời gian này mọi người trước không muốn hành động thiếu suy nghĩ tốt nhất tìm một cái địa phương bí ẩn trước gần nấp đi đinh trưởng q u ỹ ngươi có biết chỗ nào thích hợp bào đinh sờ lên dâu rịa nói ngoài thành có một chỗ bí mật tận cư điểm nơi đây là mặc da ở t ề lỗ chi địa trọng yếu một chỗ phân đà địa thế xa xôi bí ẩn bốn phía núi vây quanh ngoại nhân không cách nào tùy tiện phát hiện phân tán ở chung quanh phương viên năm g i ả m dân cư bên trong còn có mặc da đệ tử đóng giữ nếu có biến cố tùy thời có thể hô ứng cứu viện mọi người có thể tới đó trước ở lại vương phong nghe thấy gật đầu một cái đồng ý nói tốt vậy liền nghe đinh trưởng q u ỹ tất cả liền quyết định như vậy vương phong mở miệng đám người còn lại tự nhiên không có gì ý ba lúc này một tên thiếu niên mi thanh mục tú đi tới trong tay còn cầm một cái hộp cơm cái k i a hộp cơm phi thường tính xảo làm công tinh tế tỉ mỉ bên ngoài còn khắc họa một chút tuyệt đẹp hoa văn trưởng q u ỹ bánh ngọt đã chuẩn bị xong thiếu niên nói ra ân để ở chỗ này a đinh trưởng q u ỹ vung tay lên liền đầu đều không chuyển một lần thiếu niên kia nhẹ nhàng đem hộp cơm luôn xuống sau đó cung kính lui xuống vương phong k h ỏ miệng hiện lên vẻ mỉm cười thiếu niên này không phải liền là thạch lan sao cùng hạ nghỉ bên trong một dạng thạch lan liền là xuất hiện ở đây bản thân vừa rồi dưới bậc thang thấy cũng là nàng hh ắ c ắ c đinh trưởng quỹ tay nghề đó là quan tuyệt thiên hạ không biết bên trong là vật gì tốt đây phân t a m ộ t điểm thế nào nhìn đến cái này tuyệt đẹp hộp cơm đạo trích cái thứ nhất xoa xoa đôi bàn tay ngụm nước đều nhanh chảy ra đưa tay liền lớn bao đinh cùng hắn quen biết lâu như vậy đã sớm thấy rõ đạo trích tính cách liền tranh thủ đem trong tay hộp cơm cầm nói có đồ tốt bị ngươi thấy nhất định sẽ ít một chút ba cái này hộp cơm bên trong bánh ngọt là trên núi tiểu thánh hiền trang đặt làm cũng không thể cho ng đám người rất ngạc nhiên cái kia hộp cơm đến cùng có dạng gì tinh xào bánh ngọt để đạo trích đều như vậy để bụng phải biết đạo trích thế nhưng là trộm vương c h i vương tầm thường đồ vật đó là c o i thường vương phong lắc đầu vì đạo trích cử động cảm thấy khôi hài vì vậy nói đinh trừ quỹ làm nhiều mấy món ăn sáng để tất cả mọi người nếm thử bào đinh tay nghề ngay cả vương phong ăn một lần về sau cũng là khen không dứt miệng mọi người tại đây trừ bỏ số ít mấy cái nếm qua bên ngoài người còn lại đều là lần đầu tiên đến tăng hải chi thành cho nên cũng không biết bào đinh làm thức nhắm rốt cuộc có bao nhiêu mỹ vị yên tâm đi tự tử thức nhắm ta đã sớm chuẩm chuẩn b dứt lời bào đinh nhắc lên hộp cơm liền rời đi và hôm nay xem ra có lộc ăn đinh bản tử tay nghề đây chính là thiên hạ nhất việt ta đạo trích lại một lần nuốt nước miếng trong mắt tràn đầy thần sắc mong đợi thật sự có ăn ngon như vậy sao thiên minh hai tay ôm ngực có chút không tin trong mắt hắn đinh bản tử liền bước đi đều như vậy chậm rãi làm ra đồ vật lại có thể ăn ngon đi nơi nào hắc hắc tiểu tử ngươi nếu là không muốn ăn vậy liền đứng ở một bên nhìn là được rồi một lúc ngươi một phần kia để cho ta tới thay ngươi ăn đi đạo trích cười hắc hắc ánh mắt lộ ra gian xảo không không không không được vẫn là ta bản thân tới đi nhìn đến đạo trích bộ dáng thiên minh vội vàng k h o á t tay mọi người thấy hai người đấu v õ m ộ m một bên chờ đợi bảo đinh mỹ thực rất nhanh bào đinh mang theo một đám tiểu nhị đem từng đạo từng đạo tinh mỹ tuyệt luân phản phất tác phẩm nghệ thuật đồng dạng thức nhắm bưng lên hoa thơm q u á a thật xinh đẹp a nhìn đến từng đạo từng đạo thức ăn tinh xảo cái kia hôn hợp có đủ loại mùi thơm hương khí chỉ là n g ử i một chút cũng là người ta muốn ăn tăng nhiều các vị mời từ từ dùng bào đinh dùng tay làm dấu mời bung xuống đồ vật ngồi xuống đây bán mỹ vị món ngon chỉ ngửi mùi thơm cũng là người ta thèm ăn nhỏ、dãi. giờ phút này chỗ nào còn có thể n h ì n được tất cả mọi người bắt đầu đậu ăn quá ngon thiên minh ăn vào khối thứ nhất thức nhắm bắt đầu hô lớn lên trái phải mỗi tay từ bắt một cái gà rừng nướng chân gàm lên chỉ có tự mình n ế m qua bảo đinh mỹ thực mới biết được rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon mọi người tại đây hoàn toàn không để ý hình tượng ngay cả tuyết nữ cũng từ bỏ một t i a nữ từ r ư trẻ sau nửa cách giờ đám người cơm nước no n nề trên bàn đ ĩ a đ ã biến sạch sẽ cái gì đều không còn lại tốt các vị các ngươi trước ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt ta muốn trước lên tiểu thánh hiền trang đưa ăn đi bảo đinh cầm trong tay một cơm nói ra đám người tạ ơn bảo đình toàn bộ đứng lên đinh trưởng quỹ ta với ngươi cùng nhau đi tiểu thánh hiền trang lúc này vương phong nói ra cự tử b ả o đinh vừa muốn nói gì lại bị vương phong cắt đứt không sao để kinh kha bồi ta cùng đi ta cũng muốn đi xem nhìn ta nhị đệ hiện tại qua thế nào các ngươi yên tâm hàn phi đã thông chi ta nhị đệ hắn sẽ cho ta an bài thỏa đáng vương phong nhìn tất cả mọi người nghĩ khuyên nhủ trực tiếp một câu làm cho tất cả mọi người ngậm miệng lại b ả o đinh nghe thấy chỉ có thể gật đầu một cái đồng ý cự tử nhất thiết phải cẩn thận bây giờ tang hải chi thành thoạt nhìn không yên ổn ban đại sư lúc gần đi vẫn không quên nhắc nhở vương phong khoát tay áo cùng bào đinh cùng đi ra ngoài kinh kha theo sát vương phong sau lưng cũng cùng nhau rời đi tuyết nữ không nói gì vương phong làm ra quyết định nàng mãi mãi cũng là vô điều kiện ủng hộ căn bản không cần nàng nói cái gì mọi người tại cùng một chỗ tán gẫu chốc lát đều riêng phần mình đi nghỉ cùng lúc đó vương phong cùng bào đinh kinh kha cùng đi ở đường cái nhìn trên đường người đến người đi vô cùng náo nhiệt tiểu thánh hiển trang văn danh thiên hạ bọn họ ẩm thực đại bộ phận đều là do bào đinh đưa lên ở nho ra có một câu nói gọi quân tử tránh xa nhà bếp ba toàn bộ tiểu thánh h i ể n trang đều là không lên b ế p n ấ u cho nên tất cả cùng ăn có liên quan đều từ dưới núi đưa lên ba người đi đường cái phát hiện phía trước có một nơi đầy áp người ngẩng đầu nhìn lên lại là một chỗ cá cột phía trên rán đầy chân dung thô sơ giản lược đếm xem không ít hơn mười cái vương phong tự ạ n ì m bên trong biết rõ nơi này rán những cái tia chân d u n g đều là truy nã mặc ra đám người hơn nữa từng cái đều rất đáng tiền lấy doanh chính đối với mình thống hận chắc chắn tiền thưởng sẽ không thiếu đi chúng ta đi nhìn xem vương phong nói ra hướng đi đám người bào đinh cùng kinh kha đi theo sau đó cũng tới đám người sau ba người nhìn một cái liền phát hiện phía trên dán ảnh hình người tất cả đều là mặc ra mọi người vương phong càng là chỗ cao đứng đầu bảng kinh minh tiền thưởng của ngươi thế nhưng là không í t ta, c h ọ n vẹn giá trị năm vạn lượng hoàng kim vương phong chỉ treo giải thưởng cười đối với kinh kha nói ra kinh kha c ư ờ i khổ nói vương minh nhắc tới tiền thưởng cũng là ngươi cùng hàn phi cao nhất nhất là ngươi quả thực cao khó có thể tưởng tượng ngay cả ta đều động tâm bào đinh cười hắc hắc lắc đầu hàn phi giá trị ba mươi vạn lượng hoàng kim mà ta cư nhiên còn cao hơn hắn dòng g ã năm mươi vạn lượng xem ra ta lấy giá trị bản thân không y tá vương phong nhìn đến cái này số tiền thưởng cũng là xương sở nhớ ngày đó yến quốc truy nã bản thân thời điểm cao nhất cũng liền mười vạn lượng hoàng kim danh o chính lại trực tiếp ra giá năm mươi vạn lượng hoàng kim kinh khủng như vậy tiền thưởng có thể thấy được vương phong ở danh o chính trong mắt nguy hiểm cỡ nào ba người l ặ n g lặng nhìn một hồi định rời đi nhưng vào lúc này đường cái đột nhiên lên dối loạn tưng bừng phía trước đi lại đám người đột nhiên bốn phía chạy phân tán ra nguyên bản có chút chật trội trung gian đồng đạo phân đi ra chương hai mươi tám tiểu thánh hiền trang gặp lại trương lương vương phong ba người theo dòng người lui sang một bên đứng ở đám người đằng sau hướng về cái hướng kia nhìn tới chỉ thấy phía trước đang có một đoàn tần quốc trọng giáp binh hướng về cái phương hướng này đi tới những cái này trọng giáp kỵ binh toàn thân bị áo giáp màu đen ba o khỏa mang trên mặt mũ giáp đem cả đầu đều bao vây lại trường kích sắc bén khiết người mỗi người trong tay còn cầm tầm chắn ba cái kia trọng giáp kỵ binh đằng sau là từng chiếc xe ngựa liên tục lấy có năm sáu giá nhiều kỳ quái lúc nào tăng h ả i thành đến nhiều như vậy trọng giáp kỵ binh xem xét chính là tinh nhuệ kỵ binh rốt cuộc là đại nhân vật gì đến nơi này bào đinh nuốt ruốt trong râu ngưng trọng nói ra nhìn xem tư thế hiện nhiên người tới nhất định không phải bình thường không phải thống xoáy nhất phương đế quốc đại tướng cũng là quyền cao trước trọng triều đình trọng thần nếu không thì căn bản không xứng với trận thế như vậy những cái này trọng giáp kỵ binh rất không bình thường trước mặt là long hồ kỵ binh đoàn phía sau những này là an tây trấn quân hai nhánh này bộ đội lai lịch phi phạm long hồ kỵ binh đoàn là trực thuộc ở danh o chính kỵ binh tinh nhuệ danh sưng đại tần đệ nhất thiết kỵ mà phía sau an tây trấn quân là càng thêm thần bí bọn họ vẫn luôn là trấn thủ hà tây đề phòng đột quyết tiến vào trung nguyên tinh nhuệ không nghĩ tới cư nhiên cũng xuất hiện ở nơi này có thể tưởng tượng người này nhất định là triều đình bên trong hết sức quan trọng đại nhân vật kinh k a hai mắt hàn quang hắn đối liếc mắt liền nhìn ra hai nhánh này quân đội lai lịch tinh nhuệ như vậy đại quân đến đều nơi này đến cùng đến đại nhân vật gì bào đinh lắc đầu không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều hai người bọn họ không biết vương phong thế nhưng là biết rõ đến người nào ở hạ nghi bên trong t ă n g hải chi thành lần này động tĩnh rất lớn đến rất nhiều danh tiếng nhân vật trong đó đại biểu nhân vật chính là tần quốc thừa tướng lý tư đi thôi mặc kệ người tới là ai cùng chúng ta tạm thời đều không có quan hệ vương phong một câu nói xong liền xoay người rời đi kinh kha cùng bào đinh cũng không chờ lâu đi theo vương phong rời đi giờ phút này chính đạo bị phong tỏa ven đường tất cả lên tiểu thánh h i ể n trang con đường đều có tần quân chấn giữ không cho phép thông hành bào đinh mang theo vương phong kinh kha hai người từ mặt khác một đầu đường nhỏ lên tiểu thánh h i ể n trang tiểu thánh h i ể n trang bên ngoài một đầu con đường bằng phẳng kéo dài mà xuống giờ phút này toàn bộ trên đường đều bị tần quân chấn giữ năm bước một cương vị mười bước một trạm gác thủ vệ vô cùng nghiêm ngặt ba nơi này làm sao cũng sẽ có nhiều như vậy tần quân chấn giữ chẳng lẽ vị k i u đại nhân vật muốn đến nơi đây hay sao nhìn đến một màn trước mắt bào đinh ánh mắt lộ ra kinh ngạc điểm này hắn tự nhiên nghĩ không ra đinh trưởng quỹ ngươi cầm hộp cơm từ cửa chính đi thôi ta cùng với kinh kha từ cửa hồng tiến vào liền có thể vương phong lên tiểu thánh hiền trang sự tỉnh hàn phi đã sớm thông chi trương lương mỗi ngày cố định thời gian điểm trương lương cũng sẽ ở cửa hồng chờ đợi một nén nhang tính toán thời gian giờ phút này hẳn là đúng lúc bào đinh không có hỏi nhiều thân làm mặc ra thống lĩnh một trong hắn tự nhiên biết rõ vương phong nói như vậy khẳng định có sắp xếp của hắn thế là bào đinh thi lễ một cái cầm hộp cơm từ trong rừng đi ra ngoài đi thôi vương phong nói một tiếng mang theo kinh kha từ một con đường khác vượt qua hướng cửa hông đi tiểu thánh hiền trang chỉnh thể đều bị tường rào thật cao bao vây lấy cũng không thể nhìn thấy tình hình bên trong chỉ là từ bên ngoài trang nghiêm xem ra không khó coi ra bên trong nhất định có một phen khác t h i ê n điệp không bao lâu hai người tới cửa hông bên ngoài nhìn một cái quả nhiên nhìn đều một tên dáng người đình bạn khuôn mặt xinh đẹp người trẻ tuổi đứng ở nơi đó người này chính là trương lương đại ca trương lương liếc mắt liền thấy được vương phong cùng tinh kha hai người bước nhanh đi tới thi lễ một cái đại ca bao năm không thấy tử p h o n g rất tưởng n i ệ m ngươi ba hiện tại trương lương so với năm đó đã cải biến rất nhiều thời gian ba năm cũng xác thực cải biến một người hắn người mặc một bộ màu trắng trường bảo cái kia trên trường bảo thật nhiều từ sắc hoa văn k h u xem ra quả nhiên như ạ nỉm bên trong nói đồng dạng ba năm tiểu thánh hiển trang học tập để trương lương thoát thai hoàng cốt dựa sạch duyên hoa tập nho ra học thuyết tại đại thành vương phong nghiêm túc đánh giá hắn gật đầu một cái người nói ba năm chưa từng thấy nhị đệ khí chất phi phạm giống như thoát thai hoàng cốt nếu là tổ phụ gặp lại ngươi có lần này thành cựu nhất định vô cùng vui sướng trương lương nghe thấy cũng không có quá nhiều kích động tâm tính của hắn đã sớm mải vô cùng trầm ổn nói tử phòng cũng nhiều năm chưa từng thấy tổ phụ bất quá hàn phi sư huynh thường xuyên sẽ viết thư đến cũng là có thể biết tổ phụ tình hình gần đây đại ca vị này chính là danh khắp thiên hạ t i ể u kiếm khách kinh kha trương lương nhìn về phía vương phong bên người kinh kha hỏi kinh kha thấy thế lập tức thi lễ một cái nói trương lương tiên sinh hữu lễ chính là tại hạ kinh kha trương lương thanh danh kinh kha sớm có nghe thấy bị thiên hạ người xưng là tề lỗ tam kiệt là tiểu thánh hiển trang tam đương ra kinh huynh quá khen trương lương cũng đáp lễ lại sau đó đối với vương phong nói đại ca đi theo ta đi thử p h ò n g t r ư ớ c mang ngươi dàn xếp lại sau đó chờ ta dẫn ngươi đi gặp lão sư a n g ư ơ i lão sư tuân phu t ử biết rõ ta muốn đến vương phong có một ít ngoài ý muốn tuân tử không chỉ có trong lịch sử phi thường nổi danh ở trong này cũng là như thế hắn là nho gia đại tôn g sư cho dù là tiểu thánh hiển trang trưởng môn phục nghiệm cũng phải tôn xưng hắn là sư thúc tuân tử dạy dỗ hai cái đệ tử thế gian nghe tiếng một là hạ vi hai chính là trước mắt tần quốc tể tướng lý tư ân lão sư đối với ngươi sớm có nghe thấy biết rõ ngươi muốn tới cố ý bằng h ân giao nhất định muốn mang ngươi đi gặp hắn một lần trương lương mang theo vương phong kinh kha tiến vào trong môn một bên giải thích nói vương phong gật đầu một cái cũng không nói thêm gì có thể gặp một lần vị này nho học đại sư cũng không gì không thể phải biết người đ ờ i chỉ biết là tuân tử là nho học đại tông sư có rất ít người biết hắn võ công cùng hắn học vấn một dạng đồng dạng là sâu không lường được xuyên qua một đầu ngõ nhỏ một đạo đại môn xuất hiện ở trước mắt mọi người theo trương lương mở ra đại môn nho ra tiểu thánh hiển trang diện mục chân thật trình lên vương phong trước mắt liếp nhìn lại cơ hồ nhìn không thấy bờ bên trong đỉnh đài lâu cát hòn non bộ cầu hương đỉnh thủy t ạ n h i ề u không kể xiết mỗi một tòa đ ỉ n h đều có ưu nhã danh tự mỗi một tòa lâu cát đều có hán dụ n g ý dọc theo cầu đá đi đến mỗi một chốt đều cực hạn tinh mỹ tại bậc này duyên dáng địa phương học tập c h ắ c không được nho ra đệ tử đều dưỡng thành một đám hưởng thụ tính tỉnh Trưng 29, âm dương ra cao thủ. Này, thanh đũ đạm nhã địa phương, là thích hợp nhất tộc ra dương phương, người người này nhã nói âm đạm cao địa Bậc đọc sách. Có hợp hiểu là đũ quý Tăng thêm đại ca tuân tử thế này bậc g i người h cùng h o kinh g sư n huynh liền ở lại đây một lúc ta mang các người đi gặp lao sư trương lương mở ra gian phòng nói ra vương phong gật đầu một cái xem như đáp ứng tuân tử cũng không ở lại đây mà là ẩn cư ở chỗ sâu nhất một chỗ dừng trúc bình thường cũng sẽ không ra đến vương phong hai người tiến vào trong phòng mà trương lương bởi vì có sự tình là tạm thời rời đi cùng lúc đó tiểu thánh h i ể n trang bên ngoài cửa chính từ từ mở ra hai tên ăn mặc nho sinh nam tử mang theo hơn mười tên nho ra đệ t ừ từ bên trong cửa đi ra dẫn đầu hai vị niên kỷ thuật nhì nước chừng bốn mươi trên d ư ớ i dưới, dưới hàm đều giữ lại sợi dâu chắp tay sau lưng khí chất nho nhã khí độ bất phảm bên trái vị kia người mặc một bộ màu nâu cùng đạm hoàng sắc xen nhau trường bảo mặt mũi tràn đầy chính khí sắc mặt bình thản hắn liền là trước mắt tiểu thánh hiền trang trưởng môn p h ụ n i ệ m bên phải vị này tự nhiên là sư đệ của hắn n h a lộ nho gia cũng không là、so、phải là chỉ là một đám con mật sách đối với tri thức bọn họ rất coi trọng nhưng đối với võ học đồng dạng coi trọng nho gia chính là văn võ kiêm tu môn phái hai người tới ngoài cửa lớn giương mắt nhìn lên chỉ thấy không xa mấy chiếc xe ngựa đã ngừng lại Ba lúc này, theo r o n g đó một c i ế c x ngựa mở cửa xe ra, từ phía mở xe r mang mang lắc lắc từ t nữ đi người. xuống như n một Dĩ là, tử này xuống xe sau đó bên cạnh thùng xe cũng mở ra một tên người mặc áo bảo màu xanh lam thiếu niên từ bên trong đi xuống hắn m ụ c quan cực kỳ lăng lệ mang theo vẻ âm t à n chính là lúc trước cùng mông điểm tiến công mặc ra cơ quan thành nhưng bởi vì kiềng kỵ vương phong nghe ngóng rồi chuẩn tinh hồn gã thiếu niên này ánh mắt nhan lộ nhìn đến tinh hồn ánh mắt giống như phong mang ở trước mắt băng hàn lạnh lẽo biết rõ đó là cái nhân vật h u n g ác ba đang lúc nhan lộ hơi hơi x u ấ t thần thời điểm tên kia thiếu niên trong xe lại đi tới một lao giả khu khu lao giả này một bên ho khan vừa đi hắn đã là dâu tóc mặt trắng dâu dài rủ xuống đến bên hông trên mặt nếp nhăn dày đặc trong tay còn trống vậy đi trên đường run run dày dày t h o t nhìn gió thổi qua liền muốn ngã s anh khi thấy tên này lão nhân thời điểm phục nghiệm cả người chấn động mạnh ánh mắt bên trong hiện lên một đạo chấn kinh c h i sắc trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh trở lại ai u lão giả kia tựa hồ thực đã đến phong thấp tàn nghiệm n h ê n kỷ xuống xe ngựa sơ ý một chút cư n h i ê n trực tiếp ngã xuống một bên tinh hồn nhìn đến một cái tay thiểm điện dối ra cầm l ã o giả cánh tay đem hắn v ữ n g v à n g đỡ nam công cẩn thận rồi tinh hồn thản nhiên nói hai người cánh tay chạm nhau địa phương ẩn ẩn phát tới run run một hồi ẩn ẩn có khí kình quấn quanh sư h u n h nhan lộ nhìn về phía phục n i ệ m hỏi ẩm dương ra người Công lão ự c t ư giả n nhiên nhìn về tinh hồn, nói, cái phía không không kia đi đến cuối ả cùng một chiếc xe ngựa bên cạnh xe ngựa kia cửa đồng thời mở ra một tên người mặc màu xanh đậm lộng lây áo bảo đầu đội cao quan nam tử từ phía trên đi xuống người này nếu ở đây bất luận kẻ nào đều có thể liếc mắt nhận ra hắn liền là trước mắt đại tần quốc thể tướng lý tư nếu là mặc ra mọi người ở đây nhất định sẽ phi thường kinh ngạc ai cũng không nghĩ tới đi tới tăng hải chi thành đại nhân vật lại là lý tư lý tư xuất hiện để phục n i ệ m cùng nhan lộ đều nghiêm mặt lên hắn rốt cuộc đã đến nhan lộ thản nhiên nói nói đến lý tư cũng là tiểu thánh hiền trang người hơn nữa còn là phục n i ệ m cùng nhan lộ sư thúc tuân tử đệ tử ba người tính được là sư huynh đệ chỉ là bây giờ lý tư là cao quý đế quốc thừa tướng thân phận tự nhiên không phải tiểu thánh hiền trang đám người có thể so sánh được ba người xa xa tương vọng đứng yên tại chỗ một lần này đến thăm có chút đột nhiên a nhan lộ nhìn xem phục n i ệ m nói cũng còn nằm trong dự liệu phục n i ệ m nhàn nhạt trả lời sau đó nhìn lại hỏi t ử phòng đây sao không ra ngoài đón khách nhan lộ nghe thấy trong đầu quay nhanh trương lương mặc dù là tam đương ra nhưng là ở trong này phục n i ệ m có quyền uy tuyệt đối hắn cùng với tử phòng quan hệ rất tốt cũng không muốn hắn bị sư huynh trách cứ thế là nhan lộ nói hắn hôm qua mới vừa đi xa trở về hôm nay chắc là mệt giờ phút này nhan lộ đang muốn thay trương lương làm toàn vẹn không ở đây lý do tất cả những thứ này phản phất là trương lương tính toán kỹ đồng dạng phục nghiệm nhìn thật sâu hắn một cái cũng không nói lời nào mà là quay đầu nhìn phía lý tư đám người nhan lộ cùng tử phong nhắc nhau tất cả lại không nói lời nào nói chuyện thời điểm lý tư đã mang theo đám người đi tới thấy thế phục n i ệ m hai tay hành một cái nho sinh lễ lạnh nhật nói quý khách lâm môn chưa kịp viết nên các bậc lễ nghĩa không chu toàn mong rằng đại nhân thứ lỗi trương lương cùng nhan lộ cũng không nói chuyện mà là đi theo phục nghiệm cùng nhau hành lễ ba lúc này lý tư đã đến phụ cận nói chỗ nào chúng ta không mời mà tới phục nghiệm tiên sinh chớ trách lý tư đồng dạng hành một cái nho sinh lễ để bày tỏ coi trọng dù sao hắn đã từng cũng là nho ra người t r ư ơ n g ba mươi lý tư có bằng hữu từ phương xa tới hôm nay đại nhân còn mang đến nhiều như vậy hảo bằng hữu làm cho nho ra quý khách đến nhà phục nghiệm một mặt lạnh nhạt nói không có chút nào bởi vì đối mặt là lý tư mà cảm thấy nhắc gan để ta giới thiệu một chút vị này là danh già công tôn tiên sinh lý tư chỉ d á người n g kia to mập nữ tử nói ba tiểu nữ tử công tôn linh lung một đạo b ố néo kiểu cách thanh â m truyền đến công tôn linh lung hơi hơi thi lễ một cái công tôn linh lung danh xưng ơ quỷ biện tri đạo thiên tài chính là danh gia truyền nhân danh gia truyền lại từ công tôn long cùng bách ra các phái khai phái tổ sư địa vị tương đương chỉ là vật đổi sao rời bây giờ danh gia sớm đã không phụ nổi danh tựa hồ đã s u n g dốc công tôn linh Lung quỷ biện tri đạo cực kỳ lợi hại thiên hạ hôm nay khó gặp đối thủ chỉ là không có người gặp nạn xuất thủ qua lúc này mới để cho người ta cho là công tôn gia đã x u n g dốc công tôn gia danh khắp thiên hạ công tôn linh i n t lung h thăm, h i n đến còn k ô lấy câu nói nói đám người là câm miệng không nói gì cái này xảo ngôn lệnh sắp bản sự bằng nho ra đám người thật sự chính là khó có thể chống đỡ đám người đều nhìn qua công tôn linh lung tấm kia mặt nạ theo mặt nạ của nàng rời đi rốt cục lộ ra bên trong chân dung chỉ là mọi người thấy nàng chân dung thời điểm toàn bộ đều trận tròn mắt mắt tam giác tỏi m ũ i nói rất khó coi liền có bao nhiêu khó coi có thể ở đây đều là một chút tự đề cao bản thân có chừng một người cũng không có người nói đi ra nhưng những cái kia đứng ở một bên trọng giác binh lại kinh hãi liền binh khí trong tay rớt xuống đều không biết một bên chiến mã càng là thấp giọng tê minh thật cao đầu cơ hồ muốn sắp rơi xuống đất phản p h ấ t không đành lòng nhìn thẳng công tôn linh lung nhìn đám người một vòng mặt mỉm cười thoạt nhìn hồn nhiên không cảm giác tự thân tình huống nàng đối với bản thân dung mạo có giống như mê tự tin cười nói thế nào bị tiểu nữ từ nói chúng rồi à trương lương tiên sinh ngươi không muốn như vậy hướng về người ta nhìn nha người ta đều không có ý tứ đám người nghe thấy đều trố mắt n g mắt mổm không biết nói như thế nào mới tốt công tôn tiên sinh quả nhiên là không phải tầm thường phục n h i ệ m là người đọc sách thô tục ngữ điệu tự nhiên nói không nên lời chỉ có dùng bốn chữ này thay thế ta lại đến cho các ngươi giới thiệu vị này là đế quốc hai đại hộ quốc pháp sư một trong tinh hồn tiên sinh lý tư không nhìn nổi cắt đứt mọi người xấu hổ tiếp tục giới thiệu ba đối với tinh hồn p h ụ n h i ệ m đám người cũng chưa nhiều lời chỉ là chắp tay lấy đó lấy nghi lý tư lại chỉ vị cuối cùng láo giả nói chư vị vị này đức cao vọng trọng chính là sở địa h i ể n giả nam công tiên sinh theo lý tư giới thiệu nam công ho kịch liền lên phản phất như là một cái bệnh nguy kịch lao đầu một dạng sở nam công người này đã từng được xưng là sở địa đệ nhất hiền giả là một vị thế ngoại cao nhân ở thế nhân trong hai hắn phản phất chính là người trong trốn thần tiên chỉ là rất nhiều người cũng không biết sở nam công còn có một cái thân phận kia liền là âm dưng ra lần này tới t r ư n g hợp vừa vạn tề lỗ tam kiệt đều ở có thể tính là một mẹ hốt gọn công tôn linh lung ở một bên vừa cười vừa nói đám người nghe thấy đều đổ mồ hôi lạnh bậc này nữ tử thực sự là thế gian ít có thật sự không biết nói chuyện ha ha ha công tôn tiên sinh là danh sĩ phong độ nói đùa nói đùa phục nghiệm tiên sinh đừng nên trách lý tư hòa giải nói phục nghiệm nghe thấy thản nhiên nói sao dám sao dám lý đại nhân chư vị còn mời rời bước trong trang một lần mời phục nghiệm hơi hơi như người là một m cái mời động tác đám người đi theo hắn hướng về tiểu thánh hiền trang bên trong đi tiên sinh là chủ nên đi bên phải lý tư là khách tự nhiên đi bên trái đến thang đá phía trước lý tư chủ động rời bước đến bên trái biểu thị đối với nho già cả ngoài đây là nho gia quy củ biểu thị chủ muốn thế nào thì khách thế đó bao năm không thấy lý đại nhân còn đối với nho ra cấp bậc lệ nghĩa thuộc nằm lòng làm cho người kính nể a phục nghiệm thản nhiên nói lấy lý tư giờ này ngày này địa vị những cái này lễ nghi phiền phức vốn có thể không nhìn nhưng hắn vẫn như cũng dựa theo nho ra lễ nghi làm việc ngược lại để phục nghiệm không n g tới bởi vậy có thể thấy được lý tư tâm tư nên có bao nhiêu k í n đáo hai người đầu lĩnh đi ở phía trước đám người đi theo ở phía sau hướng đi đệ nhất trọng đại môn ân cửa hông đi tiểu nhân cửa chính một đạo nên quý khách hai đạo nên đại phu ba đạo nên quân vương cái này nho ra quy củ thối quả nhiên rất nhiều đây công tôn linh lung vừa đi một bên nói hai bên nho sinh lại phản phất không nghe thấy tất cả mọi người duy trì lạnh nhạc lý tư bước vào đại môn mặt hướng phía trước phía trước còn có đại môn đây chính là nho ra hai đ ạ i môn nhiều năm về sau một lần nữa đứng ở nơi này địa phương quen thuộc lý tư tâm cũng có một chút cảm xúc đám người không có lưu thêm một mực theo phục nghiệm đi về phía chỗ sâu đi thẳng tới nho ra tiếp khách đại sảnh đám người phân chủ thứ ngồi xuống lý tư cùng phục n i ệ m là hiện trường thân phận cao nhất hai người ngồi ở vị trí đầu vị vào chỗ về sau lý tư mở miệng nói ra nho gia làm gương sáng cho người khác thanh trấn h ả i nội lời ấy không sai à nho gia bất quá tuân theo tiên h i ể n trí thánh tiên sư di h ấ n dốc lòng tu học h ố i người hướng thiện lấy tận người đọc sách bản p h ậ n thôi phục n i ệ m không biết lý tư đánh chính là ý định gì yên lặng nói ra người đọc sách lý tư quay đầu nhìn về phục n i ệ m có ý riêng nói lấy t ă n g hải tiểu thánh h i ể n trang dạng này khí phái nho gia hôm nay ở thiên hạ nhân tâm bên trong hy vọng như thế nào người đọc sách ba chữ này mà thôi tiểu thánh hiền trang xa hoa cũng không phải là biểu lộ tại bên ngoài thoặc nhìn ngược lại cổ điện thanh nhã chỉ là lớn như vậy tiểu thánh hiền trang tự điểm chú ý địa vực khổng lồ. sở tu trúc kiến trúc lại là h i ể n thị rõ xa hoa so với hoàng cung đều không có k công bằng lý tư nói lời này rất có vân trách đáng ngại phục nghiệm hạng gì thông minh tự nhiên không khó nghe ra lý tư ý trong lời nói nhưng hắn cũng không bối rối ngược lại bình tĩnh nói đại nhân quá khen nho ra dạy bảo đệ tử tu thân công việc quản gia trị quốc b ì n h thiên hạ mà hoàng đế bệ hạ một mực lấy thiên hạ làm trọng bệ hạ mặc dù ở phía xa hàm dương trong lòng lại rất là mong nhớ lý tư lời nói phục n i ệ m t r ư ơ lương bọn người có thể nghe ra một trong số đó hiển nhiên doanh chính đã đối với tiểu thánh hiền trang có châu nghi kỵ ba cái này đối tiểu thánh hiền trang mà nói chưa chắc là chuyện tốt dù sao thiên hạ người đọc sách đều tôn trọng tiểu thánh hiền trang nếu là như vậy đem danh o chính đặt ở địa vị gì lại đem đại tần đế quốc đặt ở địa vị gì nho ra chỉ chút danh mỏng sao dám kinh động hoàng đế bệ hạ phục n i ệ m đương nhiên sẽ không thừa nhận tiểu thánh hiền trang thanh danh ở người đọc sách trong mắt đã vượt qua đế hoàng vương quyền nếu như thừa nhận vậy đơn giản là muốn chết Trưng 31, Tuân Phu Tử, Biện Hợp. phục nghiệm n h bén để lý tư khá là bội phục sau khi nghe liền không có tiếp tục cái đề tài này lý tư nói kỳ thật đã truyền đạt tần thủy hoàng danh chính ý tứ nói đúng là để nho ra không nên quá cao điệu quốc gia này dù sao cũng là đại tần thiên hạng cây to đón gió cũng chính là ý này nho ra phô trương to lớn doanh chính hiển nhiên biết được nho ra nếu là không hiểu đến thu liễm rất có thể sẽ bị doanh chính nắm được cắn đến lúc đó mặc cho ngươi nho ra thế lực lại lớn cũng không khả năng cùng toàn bộ đế quốc mấy trăm vạn đại quân đối kháng doanh chính muốn hủy diệt nho ra cũng bất quá là một câu nói sự tình nói xong những cái này lý tư mở miệng lần nữa một lần này ta tới đây kỳ thực là vì gặp một vị cố nhân cố nhân đại nhân là chỉ phục n i ệ m tâm lý minh bạch nhưng ngoài miệng cũng không có nói ra đại nhân n h mời diệu. phục nghiệm n đứng lên làm một cái mời động tác chỉ dẫn lý tư hướng về phía sau núi đi sau núi này là một mảnh rậm rạp dương trúc trong rừng không ngừng chuyển đến trận trận tiếng c h i m h ó t thanh thúy to rõ còn có kỳ hoa hương khí bay tới nghe nóng làm cho người đầu não thanh t ỉ n h hành tàu ở trúc lâm tiểu lộ bên trong gió mát quất vào mặt lá trúc theo gió nhẹ nhàng rất xuống lộ ra phá lệ thanh lú tự nhiên không cần bao lâu mọi người đi tới một tòa trong rừng tiểu trúc phía trước đây là một tòa lấy trong rừng cây trúc tạo thành phòng ở rất nhỏ bên ngoài có một vòng bẹ tre đứng vững chính diện có một cái đại môn đại môn đóng chặt phản phất ngăn cách tiểu trúc cùng thế giới bên ngoài liên hệ đại nhân nơi này chính là sư thuốc ầ n cứ chỗ phục n i ệ m chỉ chỉ cái tia tiểu trúc mang theo một tia cung kính nói lý tư gật đầu một đầu chắp á i cũng k ô n hai i u tay sau lưng thản nhiên nói mời hỗ trợ chuyển cáo tuân khanh liền nói là hắn học sinh lý tư cầu kiến đến nơi này lý tư cũng không có lấy thừa tướng thân phận cưỡng ép tiến vào mà là tuân theo nho ra t h ầ trò lễ ở ngoài cửa chờ đợi chờ đợi thông báo sau kết quả tiểu đồng thi lễ một cái lần nữa tiến vào tiểu trúc bên trong đi xin phép đám người không chờ đợi quá lâu rất nhanh tiểu đồng liền đi ra tiên sinh sư tổ nói hắn bế quan dốc lòng đọc tiên thánh điện tịch vô luận là ai tới cũng không thấy còn nói mời tiên sinh từ đâu tới đây thì về lại nơi đó tiểu đồng nói xong xoay người lại một lần nữa đóng lại đại môn một màn này cùng hạ nghỉ bên trong tình tiết rất giống nhau chỉ là hạ nghỉ bên trong tuân tử sở dĩ không gặp lý tư là bởi vì lý tư hại chết hà p i khiến cho tuân tử đã mất đi đệ tử ưu tú nhất cái này khiến tuân tử đối với lý tư có mang rất lớn thành kiến ở chỗ này Tuân Tử nguyện không gặp ý lý tư c ù n tuy nhiên bị mưu hại h đã là cao quý thừa tướng nhưng là nho ra từ trước đến nay chú ý thầy trò tâm tình hắn bất kể như thế nào cũng vô pháp quên mất năm đó tuân tử ân cần dạy bảo có thể nói không có tuân tử dạy bảo liền không có lý tư hôm nay Ai Cái, cái n ba đối gì Tuân n k h a với công tôn linh lung lời nói hắn căn bản không thèm để ý tuân khanh vẫn là cái này đồng dạng tính tình xem ra ta hôm nay lại là không nên tới lý tư biết rõ tuân tử nhất định là trách tội hắn đối với hàn phi xuất thủ ám hại lúc này mới cự tuyệt gặp mình khẽ lắc đầu lý tư quay người trở lại đối với phục n i ệ m nói phục n i ệ m tiên sinh hôm nay khó được đi tới tiểu thánh hiền trang không bằng chúng ta tới một trận biện hòa làm sao biện hòa phục n i ệ m lông mày hơi hơi dâng lên thâm tư quay nhanh ở phục n i ệ m bên cạnh nhan lộ cùng trương lương hai người cùng nhau đem ánh mắt quét về phía lý tư sau lưng công tôn linh lung biện hòa là chư tử bách ra các phái tầm đó thường gặp một loại đỏ sức phương thức phe thắng thụ đám người lễ ngộ mà phe bại ngày sau tự nhiên là không cách nào ngẩng đầu làm người đây là một trận liên quan đến cá nhân mặt mũi cùng môn phái mặt mũi tỉ thí bất kỳ bên nào đều rất coi trọng nho ra xem như thiên hạ người đọc sách thánh địa cái này am hiểu biện hòa người tự nhiên cũng không phải số ít nhưng bọn hắn phải đối mặt người lại là danh s ư ơ n g ủy biện tri đạo thiên tài công tôn linh lung ở biện hòa nhất đạo phía trên công tôn linh lung hầu như một đạo này đại gia có rất ít người có thể cùng đ ị ợ c đuổi cho dù mạnh như nho ra cũng nao nao n h ư mày làm sao phục nghiệm tiên sinh chẳng lẽ không nguyện ý sao lý tư lại mở miệng trong giọng nói mang theo một tia uy nghiêm không lý đại nhân m i phục n g i ệ m nào có không theo lý lẽ đã như thế cuộc tỉ thí này không bằng đặt ở ngày mai làm sao phục nghiệm mặc dù có chút lo lắng nhưng là không tiếp chiến Bất bản bị, biện Tư đột nhiên đề ra yêu cầu này, để phục có chút trở tay tính toán quá, yêu cầu chuẩn sau, pháp Lý lại đề để đến đ nhiên này, nghiệm không căn không nghĩ hoan ngày phục chỉ chỉ mai, ra có có kịp, kịp ân y c ũ g gian là cho chính được chuẩn mình tranh thủ được thời gian chuẩn bị. Ơn, bây ị giờ sắc trời cũng không sớm mặt trời lặn về phía tây như vậy chúng ta ngày mai cũng tuyển ở thời gian này phục nghiệm tiên sinh nghĩ như thế nào lý tư tự hồ đã sớm n ở tới đồng dạng gật đầu đáp ứng kể từ đó đến lúc đó nếu là nho ra thua cũng không có lời nào để nói tạ lý đại nhân thành toàn phục n i ệ m vô cùng cảm kích phục n i ệ m hơi hơi thở dài một hơi chỉ ít bọn họ nhiều một ngày thời gian có thể chuẩn bị lý tư đám người có chuẩn bị mà đến hiện nhiên là nắm chắc thắng lợi trong tay phục nghiệm vì nhóm người mình tranh thủ thời gian cũng là đương nhiên cho nên lý tư cũng không có không cho phép phục nghiệm tiên sinh vậy ta liền cáo từ trước chúng ta ngày mai lúc này ở nho ra đón khách đại s ả n h gặp nhau lý tư chắp tay nói lý đại nhân xin đi thong thả mời lý tư rời đi phục nghiệm mang theo nhan lộ trương lương cùng nhau tiện hắn đi tới ngoài cửa cùng tiện hắn rời đi chỉ là lý tư đúng lúc này đột nhiên xoay người lại nhìn về phía phục nghiệm Chương 31, gần nhất mặc gia đ á m kêu phản địch tựa hồ đi tới tang hải chi thành nếu là có những người này tin tức ta nghĩ ngươi biết rõ nên làm như thế nào a lý tư nhìn qua phục nghiệm thản nhiên nói đại nhân nói phục nghiệm minh m ạ c h xin đại nhân yên tâm phục nghiệm n h ư mày tâm tư nhất c h u y ề n nhàn nhạt hồi phục cùng là chư tử bắt á ra nho gia cùng mặc gia ở một chút quan niệm bên trên vẫn có chỗ tương tự đối với trước đây không lâu phát sinh sự tình hắn cũng đã nghe rất nhiều bất quá đối với phục nghiệm mà nói cái này cùng hắn cũng không có quan hệ gì nho gia chỉ cần kinh doanh tốt tự thân như vậy đủ rồi người khác nhàn sự có thể bất can thiệp vào tự nhiên vẫn là bất can thiệp vào thì tốt hơn như thế ta liền yên tâm à đúng rồi rời đi hàm dương trước đó hoàng đế bệ hạ có một câu nói để cho ta mang cho phục n i ệ m tiên sinh lý tư thản nhiên nói thanh â m rất nhẹ nhàng nghe không ra có thay đổi gì nhưng lời này nghe vào tề l ô tam kiệt trong thai lại có mùi vị khác biệt doanh chính để lý tư mang tới lời nói bọn họ đều rất tò mò lý tư chắp hai tay sau lưng vừa đi vừa nói trong thiên hạ đều là vương thổ xuất thổ tri tân mặc phi vương thần lời ấy vừa ra đám người tâm tư mãnh liệt trầm xuống doanh chính cảnh cáo đã rất rõ ràng nếu là còn không thể nghe hiểu cái kia phục nghiệm mấy người cũng nói sẳng tề lỗ tam kiệt lý tư đi lần này tất cả cùng hắn đến những cái kia tất cả cao thủ đều lần lượt lên xe ngựa chậm rãi rời đi quả thật là kẻ đến không thiện a ngày mai trận này biện hòa chỉ sợ nhan lộ nhìn qua rời đi xe ngựa trọng giáp binh mang theo lo l ắ n g nói tuy là h ư u tâm tính vô tâm nhưng ta tiểu thánh hiển trang cũng không phải dễ nhục nhã lý tư lần này đến tất có âm mưu chúng ta lẽ ra thời khắc ghi nhớ phục n i ệ m một tay đặt ở lồng ngực phía dưới một tay đặt ở sau lưng ngưng trọng nói ra sư binh, nói cực phải chỉ là ngày mai cái này biện hòa chúng ta làm như thế nào ứng đối đây nhan lộ hỏi ba điểm này chúng ta chỉ có thể yên lặng theo dõi k ỳ biến bất quá đến lúc đó có thể đem trong môn học thức cao thâm am hiệu biện hòa đệ tử đến đây chỉ cần ai n g u y ệ n ý cũng có thể ra sân đối phương đến chính là quỷ biện tri đạo thiên tài công tôn linh l u n g mới có thể không kiêng n ệ gì như thế phục nghiệm đem lý tư tâm tư nhìn t ấ u triệt từng câu từng chữ liền tổng kết ra đại sư m i n h nói đúng chúng ta chỉ dùng yên lặng theo dõi kỷ biến là có thể không cần khẩn trương trương lương ở một bên cười cười nói ra ba người đưa đi lý tư liền trở về chuẩn bị ngày thứ hai biện hòa tuyển thủ đi trương lương cũng không có cùng hai vị sư huynh cùng nhau trở về mà là đi vương phong ở tạm trụ sở đại ca để cho các ngươi đ ợ i lâu ta mang các ngươi đi gặp lao sư trương lương vừa thấy được vương phong liền nói chính sự ân làm phiền nhị đệ vương phong cùng kinh kha để chén t r à trong tay xuống đi theo trương lương rời đi trụ sở cùng lý tư đám người giống nhau vương phong mấy người cũng tới cái k i a bên ngoài trúc xá trương lương nhẹ nhàng khấu cửa sau đó đứng ở ngoài cửa khi chờ đợi đáp lại kè kè. ba làm bạn tuân tử tiểu đồng mở ra một tia khe hở hai cái đen nhánh con mắt hướng về bên ngoài nhìn mấy lần sau đó từ bên trong đi ra sư thúc tiểu đồng hữu lễ tiểu đồng cung kính thi lễ một cái sau đó quan sát vương phong hai người cũng không có nhiều lời làm p h i ề n bẩm báo lao sư liền nói ta lúc trước nói qua bằng hữu đã đến trương lương tuy là tuân tử đ ệ tử nhưng là một d ạ n g ý theo tuân tử quy củ làm việc sư thúc xin chờ một chút tiểu đồng lần nữa thi lễ một cái đóng lại nhà trúc đại môn tiến vào vương phong đám người lẳng lặng chờ ở bên ngoài hắn cũng biết nhỏ giả quy củ cũng không lâu lắm tiểu đồng từ bên trong đi ra sư thúc sư tổ mời các ngươi đi vào tiểu đồng làm một cái thủ hiệu mời đem đại môn mở ra để vương phong đám người đi trước trương lương đắp lễ mang theo vương phong hai người vào đại môn cửa lớn là một gian đơn giản nhà trúc cũng không tính quá lớn nhưng là ở cái này thanh nhã thản nhiên hoàn cảnh lại có một phen khác ý vị sư thúc các người đi vào đi tiểu đồng đưa các người đến nơi đây tiểu đồng thi lễ một cái cũng không nhiều lời trực tiếp quay người rời đi trương lương đi tới trước nhà trúc cũng kính hô một tiếng lão sư từ phòng cầu kiến vào đi bên trong chuyển đến một đạo nho nhã già nua m thanh â m vương phong tuy nhiên ở ạ nỉm bên trong gặp qua tuân tử hình tượng nhưng ở trong này lại là lần đầu tiên gặp nho gia đại tông sư đến cùng sẽ là bộ dáng gì hắn cũng có chút hiếu kỳ tiến vào nhà trúc về sau bên trong bài trí vô cùng đơn giản trừ bỏ một tấm giường trúc bên ngoài hai bên trái phải đổ đầy điện tịch trung gian có một cái b à n phía trên trưng bảy b à n cờ ba lúc này có một ông già đang ở nơi đó trầm tư suy nghĩ l ã o nhân một thân áo bào màu trắng dâu tóc bạc trắng trên mặt nếp nhăn khóa chặt bất quá một đôi mắt lại phá lệ sáng tỏ thỉnh thoảng có tinh quang hiện lên nếu là người bình thường đứng ở trước mặt lão nhân sợ rằng sẽ ngộ nhận là hắn là một ông già bình thường người này chính là tuất tử trước mắt tiểu thánh hiền trang một đời nho học tâm sư đây là một cái văn danh thiên hạ lão hắn ngồi ở bàn cờ về sau chấm tư suy nghĩ một tay cầm bạch tử hồi lâu không thể rơi xuống vương phong thấy cái kêu bàn cờ bên trên đã phủ đầy quân cờ quân cờ đen trắng dày đặc hình thức sáng tỏ nếu không có chuyện ngoài ý mớn hát tử tất nhiên sẽ thắng từ h n i h ì bên trong vương phong biết rõ tuân tử kỳ đạo kỳ thật cũng không có hắn học v ấ n cùng võ học lợi hại ngược lại hắn mấy cái đệ tử mỗi cái đều rất xuất sắc ba bất kể là hàn p h i lý tư hay là trương lương đều là kỳ đạo thánh thủ bàn về tài đánh cờ vùng tuân tử mấy đầu đường cái ba cái này bàn cờ bên trên vắng cờ là thời cổ lưu lại ghi chép ở một quyển cổ trương u â lương kỳ đạo cực kỳ cao thâm ban đầu ở hàn quốc thời điểm hắn cùng với hàn phi tương đối tài đánh cờ cũng ở năm năm số lượng mà tới được nho ra về sau hắn kỳ đạo biến càng thêm lợi hại nếu như ngay cả trương lương cũng không giải được cái tiêu tuân tử không giải được cũng thuộc về bình thường cũng không h p ba, cho cho luôn luôn ba lúc à không giải đ ư này tuân tử bỏ lại trong tay mạch tử lắc đầu xem như từ bỏ lão sư vị này chính là đệ tử lần trước đã nói với ngươi đại ca cũng là một vị kỳ nghệ cao thủ Trưng từ từ ba văn bối vương phong gặp qua tuân phu tử phu tử nhất đại tôn sư người trong thiên hạ không có không biết hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền vương phong rất khắc khí ngữ khí cũng rất bình tĩnh cũng không có bởi vì tuân tử là nho gia tôn g sư mà tận lực nâng cao hắn tuân tử quan sát toàn thể vương phong một phen càng xem càng là vui vẻ nho gia rất chú ý duy mỹ đồ vật từ bọn họ ẩm thực sinh hoạt thường ngày liền có thể nhìn ra sự vật tốt đẹp càng làm cho bọn họ thưởng thức thế gian văn nhân mặc khách cũng nhiều có thói quen như vậy vương phong tuấn mỹ như yêu khí chất xuất trần một bộ ăn mặc nho sinh làm sao nhìn đều bị tuân tử cảm thấy vương phong cùng nho gia hữu duyên tự nhiên càng xem càng là thuận mắt nghe tử phong nói ngươi am hiểu kỳ đạo tuân tử hỏi có biết một hai vương phong trả lời tốt tốt tốt tuân tử vỗ tay liền kêu ba tiếng tốt vớt ve râu m trắng nói ba lão phu cuộc đời đối với kỳ đạo cũng khá là yêu thích không bằng ngươi ta lấy cái này thời cổ tản cuộc đánh cờ một phen làm sao trương lương lông mày k h ẽ động cũng không nói chuyện trong mắt lóe lên một đạo ý cười l ặ n g lặng đứng ở một bên mà kinh kha cũng giống vậy chỉ là đứng ở trương lương bên người cũng không nói chuyện đối với kỳ đạo hắn cũng không hiểu nhiều lắm nhưng có thể nhìn đến cao thủ đánh cờ cũng là khó được phu tử tương thỉnh vương phong tự nhiên phục hồi nói chuyện thời điểm vương phong cũng không chối từ trực tiếp ngồi xuống trước mặt hắn b à y đúng lúc là bảnh sắc quân cờ bạch sắc quân cờ chủ phá cục lúc này hắc kỳ chiếm mưu nếu bạch kỳ không cách nào phá cục là phe đen thắng người cầm cờ trắng người c h ư a hạ cờ tuân tử thản nhiên nói cầm lấy một mai hắc tử chờ đợi vương phong ánh mắt rơi trên bàn cờ cũng không nhìn quá lâu ba cái hô hấp về sau trực tiếp cầm cờ trắng rơi trên bàn cờ lạch cạch hạ cờ hữu lực không có chút nào kéo dài phản phất tính trước kỹ càng bạch tử rơi xuống vị trí rất kỳ lạ vừa lúc là hắc bạch hai cờ đường ranh giới bên trên trung gian chỉ cách xa một cái khoảng trắng cái này bạch tử rơi xuống liền phản phất đem bạch tử thế giới cùng h -tử thế giới triệt để ngăn cách ra. kẻ này như vậy hạ pháp là d ụ ý gì tuân tử mặt không đổi sắc yên lặng nhìn vắng cờ theo bạch tử rơi xuống địa phương đây không phải là đem chính mình nguyên bản bạch tử đều lâm vào triệu bùn cũng không còn cách nào dung chuyển sao nay bằng với là tự chui đầu vào lưới a tuân tử kỳ đạo không có hắn học v ẫ n cùng võ công cao thâm như vậy cho nên căn bản là không có cách xem thấu vương phong tại sao phải như thế đánh cờ kỳ thật nếu là tuân tử đều đủ nhìn thấu vương phong chiêu này diệu chiêu vậy hắn cũng sẽ không ba tháng còn không cách nào phá cục lạch cạch tuân tử không có làm nhiều cân nhắc hát tử rơi xuống một cổ khí tức vô hình xuất hiện ở cái kia bàn cờ b à trong mắt hắn vương phong đã không có phần thắng chút nào chỉ cần lại rơi xuống hai cờ bạch kỳ thua không nghi ngờ thời gian ngắn ngủi bên trong vương phong cùng tuân tử riêng phần mình hạ vài cờ đã đến giết bạch kỳ t r u n g cuộc đại long thời điểm lạch cạch lại làm ộ t con rơi xuống tuân tử cười ha ha một tiếng nói bạch tử đại long bị ăn đã không có chút nào quay lại chỗ trống người trẻ tuổi ngươi có thể nhận thua dứt lời tuân tử ngồi ở chỗ đó tay vớt ư hằm râu mặt ngậm mỉm cười một bộ nắm chắc phần thắng tư thái chỉ là đại long bị rết về sau vương phong không chỉ có không chút nào khẩn trương ngược lại lộ ra mỉm cười nói phu tử nói sai rồi trung gian đại long tuy bị đổ nhưng ta bạch tử có thiên địa rộng lớn hơn tùy ý rong rồi trái lại hát tử bốn phía tàn mát không cách nào hội tụ thành dòng cuối cùng khó thành khí hậu giờ khắc này vương phong khí thế bắt đầu biến hóa hạ cơ nhanh chóng cơ hồ tuân tử một con rơi xuống hắn mặc k h á c một con liền theo sát phía sau rơi xuống p h ả n phất cho tới bây giờ không cần cẩn thận tính toán một dạng tuân tử xem tốc độ cũng không chậm tốt xấu hắn cũng ở đây kỳ đạo bên trên tiến dần mấy chục năm trí nhớ chuyển động cực nhanh nếu là người bình thường thật đúng là không nhất định có thể cùng lên tuân tử trương lương ở một bên nhìn đến vương phong hạ pháp trong mắt sáng lên, Bậc này tuy n c c ở cố hưu tư tưởng bên trên, có thể nghĩ ra vương phong tư tưởng vương trên, bên như ra có mau v lẹ ậ hữu hiệu h p ư ơ nhiên g p á phá p g ả i hiếm i đúng n là thấy. h Tuy hắn cũng có thể cởi ra ván cờ này nhưng hắn trình tự lại so v ư ơ n g phong phức tạp rất nhiều không gian cũng nhỏ đi rất nhiều hoàn toàn không có phạm sai lầm cơ hội hạ cơ sai tất nhiên sẽ bị đuổi đánh tới cùng hao hết bạch tử mà thua mà bản thân đại ca lại mở ra lối riêng đem bạch tử vô dụng bộ phận triệt để hy sinh hết lấy bậc này phương pháp đem phe trắng làm sống lại thời gian c h ậ m c h ậ m trôi qua tuân tử tay cầm hát tử lông mày hơi hơi khóa lên thủy t r u n g do dự bất định không biết rơi vào chỗ nào mới tốt nhất ba toàn bộ bản cờ bên trên đều là dấu dếm sắc cơ một con rơi sai chính là một vòng tiếp một vòng bấy giờ không có chút nào hát tử có thể đứng địa phương ai lão phu thua không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ cư nhiên đã có như thế kỳ đạo tu vi thật là làm người không tưởng tượng được tuân tử vứt xuống hát tử ôn hòa nhã nhặn nói ra hắn tuy nhiên thích sĩ diện nhưng dù sao không phải là loại kêu ngoan cố không thay đổi lao cổ đồng đứng ở một bên trương lương nghe thấy vậy khỏe miệng hơi hơi nhét lên trong lòng cô kia lo lắng đã biến mất không thấy gì nữa phu tử khách khí vương phong có thể thắng bất quá là may mắn thôi vương phong chắp tay mang theo một tia kính ý nói ra tuân phu tử ở vương phong trong mắt t ấn tượng có tăng lên rất nhiều chí ít hắn là một cái dám làm dám chịu người cũng không câu n ệ tại thành bại xem ngươi ngôn hành cử chỉ cũng không phải là người bình thường lão phu biết rõ mặc ra đương đại cự tử nghe nói danh tự cũng gọi vương phong người trẻ tuổi ngươi cùng mặc ra quan hệ không tầm tường a tuân tử mang theo mỉm cười vui vẻ nói ra vương phong cũng không có lo lắng hắng hắn thân phận của mình sẽ như vậy bại lộ tuân tử tất nhiên sẽ ở trước mặt nói ra liền sẽ không ở sau lưng d ở trò xấu không sai tại hạ chính là đương đại mặc gia cự tử vương phong dứt khoát vương phong trực tiếp thừa nhận xuống tới tuân tử lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy tiếp tục nói nghe mặc gia lục đại thống lĩnh từng cái bất p h ẳ m vị này kiếm khí lăng lệ năm bước bên trong khí thế khóa chặt phía dưới thiếu có người có thể thoát đi có lẽ liền là người giang hồ xương tựu i kiếm khách kinh kha thống lĩnh à. ba vãn bối kinh kha bãi kiến tuân tử tiền bối kinh kha tiến lên một bước cung tính thi lễ một cái nói lấy tuân tử tu vi có thể cảm nhận được kinh kha cái kia năm bước bên trong khủng bố khí thế chương ba mươi ba công tôn linh lung biện hợp bắt đầu tuân tử gật đầu một cái nói mặc da cùng tần quốc một trận chiến cả thế gian chấn kinh lao phu tuy lâu cư tiểu thánh hiền trang cũng là có nghe thấy nhất là mặc da cự tử danh tiếng càng lại như sấm bên hai mặc da thanh danh ở trước mắt giang hồ bên trong cũng không so tiểu thánh hiền trang kém nửa phần vương phong đại danh tức thì bị người đời biết rõ một cái dám ba phen mới bận khiêu chiến d a n h chính người Đáng giá từ h hạ võ giả kính nghệ, phải biết, thiên hạ hôm nay có can đảm cùng doanh chính nghịch thật i giả biết, đối người, hiếm ê n nay can cùng võ đảm thấy. t có sự là quá là quá khi đại tần thống nhất lục quốc về sau chưa từng có cường đại danh o chính thủ hạ cao thủ nhiều như mây la vong tổ chức trải rộng thiên hạ cực ít có người cùng vương phong đồng dạng có can đảm một mực cùng danh o chính đối đầu phu tử quá khen vương phong lắc đầu khiêm tốn nói ra lão sư ta đại ca tinh thông nho g i a kinh điển học thuyết khoảng thời gian này sẽ lưu tại tiểu thánh hiền trang như thế cũng tốt nếu có thì giờ rãnh liền nhiều đến lão phu trong nhà trúc đi một chút đi tuân tử cũng không phản đối tuy nhiên vương phong cùng mặc ra tất cả mọi người là đại tần trong mắt phản đ ị n h nhưng ở trong mắt tuân tử lại cũng không phải đa tạ lao sư thành toàn bây giờ sắc trời đã m u ộ n đệ tử cáo l u i trước trương lương thi lễ một cái nói ân lão phu cũng c o i chút mệnh vương phong tiểu hữu chúng ta ngày khác trở lại r ế t đến tận mấy c ụ tuân tử từ trên vị trí của mình đứng lên chắp hai tay sau lưng đưa vương phong đám người đi ra ngoài phu tử xin dừng bước vương phong ngày khác nhất định quấy dày phu tử tiền bối mời về chúng ta cáo tử ba người nao nhao cáo biệt tuân tử từ trong nhà trúc đi ra ba lúc này đã là trăng sáng treo cao dưới ánh trăng chiếu rọi xuống bóng tối đại địa phản phất r ắ c lên đầy đất xương trắng rừng trúc bên trong tiểu đạo lộ ra phá lệ sáng tỏ trong c h è o lạnh lùng gió núi chầm chầm thổi tới để cho người ta bông cảm giác một trận thanh lương đại ca ngày mai có một cái biện hòa đại hội tần quốc thừa tướng lý tư mang theo danh gia công tôn linh lung tự mình đến ngược lại ngươi có thể theo ta ở trong sảnh sau lãnh hội một phen trương lương đột nhiên mở miệng biện hòa đại hội là lý tư cố ý nói ra tiểu thánh hiền trang không có khả năng trì hoãn vốn lấy công tôn linh lung ủy biện tri đạo toàn bộ nho già chỉ sợ cũng rất khó tìm ra có thể cùng địch nội người trương lương vừa nói như thế. hiển nhiên là muốn thời điểm mấu chốt vương phong có thể xuất thủ nhị đệ ngươi là muốn cho ta giúp ngươi đánh bại công tôn linh lung sao vương phong cười nhạt một tiếng nói ra trương lương là của hắn nhị đệ đừng nói là đánh bại công tôn linh lung bậc này v i ệ c nhỏ cho dù là muốn vương phong giết nàng cũng không gì không thể nhưng có đôi khi có thể ở khác người am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại người khác đó mới là có thành tựu nhất cảm giác sự tình người hiểu ta đại ca rồi trương lương cung kính thi lễ một cái nói đại ca dung mạo tuyệt thế vô song chỉ sợ đến lúc đó sẽ bị người nhận ra không biết đại ca nhưng có biện pháp che giấu thân phận đại tần đến nhiều người như vậy nếu là đến lúc đó vương phong ra sân mà nói chỉ sợ thân phận sẽ bị bại lộ vương phong tuấn mỹ căn bản là không có cách dựa vào hóa trang đến biến hóa cho dù là nho ra cũng không có biện pháp tốt trên cái thế giới này bàn v ệ biến ảo thuật dịch dùng lợi hại nhất chính là năm đó hàn quốc đệ nhất sát thủ mặc ngọc kỳ lân cũng chính là vương phong nữ nhân lân nhi loại kia biến ảo về sau cho dù là thân mật người cũng vô pháp nhận năng lực hiếm thấy trên đời ba cái này đơn giản nói chuyện thời điểm vương phong khuôn mặt bắt đầu sinh ra biến hóa ngay cả ánh mắt cũng thay đổi kinh kha ha to miệng nhìn qua trước mắt tướng mạo biến cực kỳ phổ thống Khi chất bậc là... vừa vừa này, này thuật t dịch dung cùng mặc ngọc kỳ lân rất giống nhau đồng dạng để cho người ta khó có thể phân biệt đại ca sở học thật làm cho tử p h o n g xấu hổ chương lương từ nhỏ đến lớn đều là đi theo vương phong vương phong học thức vô cùng nguyên bác ngay cả từ nhỏ đến lớn đi theo vương phong trương lương cũng vô pháp suy đoán có thể đem thuật dịch dung luyện đến cảnh giới như thế cũng là ít có ba người một bên tán gẫu một bên về trụ sở bởi tối đó vương phong đáp ứng trợ giúp nho ra cùng một chỗ đối phó công tôn linh lung vì có thể danh chính ngôn thuận trương lương cô ý an bài một cái nho ra đệ tử thân phân cho hắn công tôn linh、lung、lợi u n g l hại ở an im bên trong vương phong liền kiến thức t ư n g tới cái tiêm ộ t ngụm nhanh mồm nhanh miệng nói nho ra đông đảo môn nhân đều trố mắt mất mồm nàng đã đem quỷ biện tri đạo vận dụng xuất thần nhập hóa nếu không phải trương diệu kế vận dụng thiên minh vô lại, chỉ sợ muốn thắng được công tôn linh lung thật là có chút không dễ dàng ngày kế tiếp buổi chiều lý tư đúng hẹn mang theo một đám thủ hạ cao thủ lần nữa đi tới tiểu thánh hiền trang tiểu thánh hiền trang ba đại đ ư ờ n g ra cùng một chỗ nên đón lý tư một đám quý khách đem bọn hắn dẫn tới quý khách hành quản bên trong ba lần này quý khách hành quản là quy cách cao nhất một chỗ bên trong có thể dung nạp mấy trăm người đợi đến lý tư đám người đến lớn như vậy hành quán bên trong đã ngồi đầy người phục n i ệ m tiên sinh các ngươi có phải hay không đã chuẩn bị thỏa đáng lý tư ngồi xuống về sau đối với phục n i ệ m hỏi đi qua một buổi tối chuẩn bị phục n i ệ m cùng n h ắ lộ Trương Lương cũng sớm ba tất nhiên h phục nghiệm Lý Đại n n tiên sinh đã chuẩn bị thỏa đáng vậy trận này biện hòa đại hội như vậy bắt đầu đi công tôn tiên sinh làm phiền ngươi lý tư trực tiếp tuyên bố bắt đầu ba ngồi ở lý tư phía dưới công tôn linh lung cười khe hai tiếng chầm dai từ chỗ ngồi đứng lên đi tới đám người ở giữa giờ phút này tứ phía đều ngồi đầy nho ra đệ tử từng cái đều có học vấn người công tôn linh lung lại không có chút nào cảm giác khẩn trương nhìn quanh đám người một vòng lúc này mới lên tiếng tiểu nữ t ử công tôn linh lung nghe qua tể lỗ chi địa nhiều danh sĩ học thức b u ê n bác ăn nói khéo léo tăng hải nho ra càng là thiên hạ nhân tài kết xuất vì vậy không xa ngàn dặm chuyên tới để l ĩ n h giáo biện hòa chi thuật mong rằng vui lòng chỉ giáo công tôn linh lung lời tuy nói xinh đẹp nhưng ở trận ai nghe không ra hắn trong lời nói khiêu khích ba đang ngồi một chút nho ra đệ tử mặc dù không nói ra nhưng trên mặt đã hiện lên vẻ bất mãn đang ngồi đều là báo học chi sĩ chương ba mươi bốn công tôn linh lung quỷ biện công tôn linh lung lấy mặt nạ nửa đậy bộ mặt thỉnh thoảng phát ra cười khẽ hai mắt mang theo một tia khinh thường ngắm nhìn bốn phía nho gia đệ tử ở đây đông đảo nho gia đệ tử tinh thông biện hòa chi thuật tự nhiên cũng có chỉ là đám người phần lớn sợ ở công tôn linh lung uy danh có nhiều do dự không dám đứng ra so sánh cùng ba cái này đối nho ra một đám đệ tử mà nói là một loại khảo nghiệm có thể lên phía trước đối danh gia quỷ biện c h i đạo thiên tài công tôn linh lùng tất nhiên là có chút tài hoa nếu là thắng nhất định thanh danh lan xa có thể nếu là thua vậy liền mất hết mặt mũi không chỉ có mặt của mình mất đi liền nho ra mặt mũi cũng liền mang theo cùng một t r ỗ ném trận này liền từ ta tới hướng công tôn tiên sinh l ĩ n h giáo một phen mọi người ở đây đều dối dít thời điểm do dự một tên thân thể thấp lùn nhỏ hơi hơi mập mạp nho ra đệ tử đi ra ba tại hạ là nho ra đệ tử từ mộ mời công tôn tiên sinh vui lòng chỉ giáo từ mộ đi lên trước ngồi ngay ngắn ở một tấm n è m gối lễ phép thi lễ một cái nói ha ha công tôn linh lung nhìn thấy t ử mộ bắt đầu che miệng cười khẽ liền khuôn mặt cũng không lộ ra nhìn thấy t ử mộ ra sân một tên ăn mặc nho sinh đệ tử mở miệng nói song phương trận đầu biện hòa là lấy chim làm đề lấy chim làm đề không có bất kỳ cái gì chia nhỏ đ ề thi này bản thân liền có thật nhiều đột phá khẩu xin hỏi huynh này nhưng biết chim sao biết do chủ đề về sau công tôn linh Lung cái thứ nhất hỏi biết rõ từ mộ mảy may không khẩn trương há miệng liền nói vậy nhưng biết do cái này không trung phi điều là vui vẻ hay là không vui vẻ đây công tôn linh lung mượn để phát huy hỏi lại Ngậy. từ mộ hơi s ư ớ n g sở ngay sau đó đổi qua tâm thần đến nói phi điệu vui vẻ chẳng lẽ tiên sinh biết rõ từ mộ thấp giọng nói ra thoạt nhìn có một chút khẩn trương rất nhiều người đứng ở lôi đài bên trên nếu bị thua cái k i a từ mộ thanh danh nhất định q u á t giác ta đương nhiên biết rõ chim nhỏ có phải hay không vui vẻ công tôn linh lung che miệng khẽ c i nói vậy đến tột cùng là vui vẻ hay là không vui vẻ đây từ mộ bắt l ấ y vấn đề này từng bước ép sát công tôn linh lung không phải đèn đã cà dầu cho tới bây giờ trong ánh mắt nàng đã hiện lên vài đạo con mang đương nhiên là vui vẻ công tôn linh lung không chút nghĩ ngợi trả lời tiên sinh chỉ sợ là đang nói đùa từ mộ sắc mặt lạnh n g ạ t tiếp tục nói tiên sinh không phải phi điệu như thế nào lại biết rõ phi điệu vui đây a không phải phi điệu liền không cách nào biết được phi điệu vui vẻ sao đó là tự nhiên tiên sinh không phải chim lại nói biết rõ chim vui vẻ chẳng phải là hoang đường c h i ngôn từ mộ mặt lộ vẻ khinh thường thực hoang đường sao công tôn linh lung dưới mặt nạ miệng lớn khỏe miệng hơi hơi nhét lên nói vậy huynh đ ạ không phải ta lại khẳng định nói ta không biết rõ chim vui vẻ đây không phải hoang đường lại là cái gì c ô mộ bất bất mộ một n bên nho ra tức đệ h i tử nghe thấy nhao nhao gật đầu một cái ánh mắt bên trong mang theo vẻ ngưng trọng cái này cái này trong lúc nhất thời tử mộ lại bị nói câm miệng không nói gì ánh mắt du ly bất định trong đầu nhanh chóng suy tư nên như thế nào ứng đối trong góc một tên tướng mạo bình thường người trẻ tuổi nghe thấy thầm nghĩ trong lòng ba cái này công tôn linh lung quả nhiên ăn nói khéo léo người này sắc mặt dung mạo tuy nhiên hết sức bình thường nhưng lại có một đôi thâm thúy con mắt tình cảnh vừa nãy bị hắn thật sâu ký trong đầu người này chính là dịch dung về sau vương phong ở trương lương an b à i xuống vương phong có một cái thân phận hoàn toàn mới lắc mình biến hoa biến thành nho ra đệ tử hơn nữa còn có may mắn tham gia bậc này đại hội từ mộ người lùi ra phục n i ệ m biết rõ từ mộ đã thua thế là mở miệng nói ra ở trên đài tử mộ tuy nhiên không tam lòng nhưng là thua chính là thua đợi tiếp nữa không thể nghi ngờ là tự dứt lấy đủ. từ mộ cung kính đối với công tôn linh lung hành một giới nho sinh lễ lúc này mới k h ô n g người lui ra phía sau trở lại trên vị trí của mình từ mộ thất bại cũng không phải là hắn không đủ cẩn thận mà là công tôn linh lung đối với quỷ biện nhất đạo đã lĩnh nộ g cực sâu người bình thường căn bản là không có cách cùng đối kháng cái tiếp theo không biết vị nào huynh đại nguyện ý đến đây chỉ giáo đây đánh bại t ử mộ về sau công tôn linh lung lần nữa đem ánh mắt quét về phía chúng quanh nho ra đệ tử trên mặt mang khinh thường ý cười tựa hô thắng lợi mới vừa rồi mảy may gây nên không được hứng thú của nàng trang tử không phải cá làm sao biết cá chi nhạc đây là xuất từ trang tử thu thủy danh ngôn người này chẳng những tinh thông đủ loại sách hơn nữa biến báo tự nhiên quả nhiên lợi hại vương phong ở một bên nhìn rõ ràng tử mộ t ừ n g bước một tiến vào bẫy của đối phương lại còn không tự biết thua cũng không oan uổng nho ra thua trận đầu tự nhiên không bỏ qua tiếp lấy nho ra một vị tài học cao siêu đệ tử tiến lên ba người này tên là tử du ước chừng ba mươi mấy tuổi hắn cùng với công tôn linh lung biện luận mặt trời lên mặt trời lặn sinh tử chi đạo ba tuy nhiên tử du vạn phần cẩn thận nhưng là hắn môi đắp một vấn đề phản phất liền bước vào một cái vô hình vòng xoáy một dạng từng bước một bị càng kéo càng sâu cuối cùng liền tại sao thua đều không biết ba chính như công tôn linh lung một câu cuối cùng đối với tử du nói như vậy từ ngươi mang theo muốn hy vọng chiến thắng bắt đầu liền đã chú định ngươi lấy thất bại kết thúc câu nói này không thể không nói rất chuẩn xác tử du căn bản ngay cả vấn đề trung tâm đều là không nắm chắc hoàn toàn bị công tôn linh lung đùa bỡn trong lòng bàn tay hai người căn bản không phải một cấp bậc nhị liên bại đây là nho gia tiểu thánh hiển trang từ sáng lập đến nay chưa từng có thua trận ở dưới trận một đám nho gia đệ tử rốt cục có người không nhìn nổi ngay sau đó t ừ nho g cái một biện một ò a a c thủ, từ Nho ra đệ đi đồ tử trung gian đánh tới, bại ý đồ có thể đánh bại nổi danh trên đời công Tôn Công Linh Lung. n đời xưng hùng tài văn t r ư ơ n g làm sao liền câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không rõ ràng công tôn linh lung đứng ở trong sân một người liên đối sáu trận đều đem đối thủ nói câm miệng không nói gì ảm đạm hạ tràng nho ra bên trong biện hòa cao thủ đều lòng đầy c ă m phẫn lại không có bất kỳ biện pháp nào không nói mặt khác nếu luận mũi về biện hòa chi đạo công tôn linh lung đúng là danh bất hư truyền trong thiên hạ có thể cùng đối kháng người tuyệt đối cực kỳ hiếm thấy lý tư nhất phương nhân mã đều mặt mỉm cười mà nho ra bên trong trừ bỏ ba đại đường ra bên ngoài còn lại một đám đệ tử lại từng cái sắc mặt khó coi không biết như thế nào là hảo tốt làm công tôn linh lung thắng trận thứ bảy bạch mã không phải mã biện luận lúc trong mắt mang theo một tia phép lối cười nói ngươi lai、like, luôn luôn thích lên mặt dạy đời nho ra cũng bất quá là trình độ như vậy mà thôi nha công v ư tôn、so、g nói <cười> linh lung thắng liên tiếp nho ra bảy trận bàn về quỷ biện tri đạo nho gia thực rất khó tìm một cái cùng nàng chống đỡ được đối thủ nhất là bạch mã không phải mã cái này biệt đề càng là công tôn linh lung tuyệt mệnh sát chiêu văn danh thiên hạ cho tới bây giờ đều không người có thể địch ở đây nho ra một đám đệ tử giận mà không dám nói gì dù sao đã liên tiếp bại bảy trận lại thua xuống dưới chỉ sợ nho ra thanh danh đều muốn quét sân hiện trường nho ra đệ tử không dám tùy ý ra sân công tôn linh lung m i ệ n g thật sự là rất lợi hại lý tư làm khó dễ không thể bảo là không hung ác hắn làm như vậy là muốn cho nho ra biết rõ thiên hạ này không phải chỉ có nho ra còn có thật nhiều cao thủ tồn tại nếu là nho gia không hiểu được lĩnh hội bệ hạ tri tâm cũng có bị thay thế khả năng ở đây tể lỗ tam kiệt đều là người thông minh bọn họ há lại sẽ nhìn không ra lý tư làm khó dễ đáng tiếc chính là nho gia cho đến bây giờ đã không có một cái đệ tử dám lên phía trước thắng tự nhiên là ngăn cơn sóng d ữ nhưng nếu là thua kia liền là nho gia tội nhân công tôn tiên sinh quỷ biện tri đạo quả nhiên thiên hạ vô song nghe qua tiên sinh danh tiếng như s ấ m bên hai tiểu sinh tiêu giao nguyện hướng công tôn tiên sinh lĩnh giáo một hai đúng lúc này trong góc vang lên một đạo lười b i ế n thanh âm nghe thanh âm kia khẩu khí liền phản phất chưa tỉnh ngủ đồng dạng lại cho người cảm giác lớp nhẹ vô lực cực kỳ đám người tìm theo tiếng nhìn tới chỉ thấy trong góc đứng đấy một tên dáng người thẳng tắp nhưng tướng mạo cực kỳ phổ thông thuộc về loại kia ném đến trong đám người liền không tìm được cái chủng loại kia nhìn đến người này đứng lên trương lương khỏe miệng hơi hơi nhét lên khỏe mắt toát ra một đạo mơ hồ ý cười chỉ là hắn che giấu vô cùng tốt cũng không có người chú ý tới không cần phải nói có thể khiến cho trương lương toát ra bậc này biểu tình nhất định là hắn cực kỳ tán thành người tín nhiệm ở tại đây trừ bỏ vương phong cũng không có ai vương phong ra sân làm cho tất cả mọi người vì đó chấn động bởi vì hết thể mọi người ở đây c ư nhiên không ai đối với hắn có bất kỳ ấn tượng nào người này là ai ta ở tiểu thánh hiền trang đã đợi m ộ ư ơ i năm lại là chưa bao giờ thấy q u a hắn không biết trong trang đệ tử đông đảo có mấy ngàn người m ô i đời đệ tử bên trong có rất nhiều hàng năm ở bên ngoài du lịch cho dù là m ộ ư ơ i năm chưa thấy qua cũng thuộc về bình thường không sai nhìn người này trang phục hẳn là nho ra đệ tử không thể nghi ngờ có lẽ là hắn hình dạng quá mức phổ thông chúng ta chưa chú ý tới thôi dưới trận đệ tử nhao nhao suy đoán nhỏ giọng nghị luận nhưng bọn hắn đối với vương phong thân phận cũng không có quá nhiều suy đoán dù sao liền ba đại đương ra đều không nói gì bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nhiều nghĩ vương phong mang trên mặt mỉm cười hai tay chắp ở phía sau từng bước một đi đến giữa sân đi tới công tôn linh lung đối diện đứng lại phục nghiệm cùng nhan lộ nhìn đến vương phong ra sân nguyên bản nỗi lòng lo lắng hơi hơi bông u lòng xuống bọn họ cũng không biết vương phong thân phận nhưng trương lương đem vương phong giới thiệu cho bọn họ nhận biết thời điểm lại tại chỗ r a n a n để kiểm tra qua hắn kết quả tự nhiên là không người có thể làm có hắn ai u nho ra lúc nào có tướng mạo như vậy bình thường đệ tử chẳng lẽ người đời nói nho ra hiểu được thưởng thức đồ vật đẹp đều là nói ngoa mà thôi sao vị huynh đài này thoạt nhìn lớn lên thực sự là đáng quý a công tôn linh lung nhìn đến vương phong trong sân dung mạo về sau lập tức mở miệng châm t r ọ c ngoài miệng mảy may cũng không lưu lại tình ba nguyên bản nàng đối với nho ra vẫn còn có chút kiếm kỵ dù sao nho ra danh xưng thiên hạ đệ nhất đại phái chỉ là theo công tôn linh lung ở biện hòa bên trong thắng liên tiếp bảy trận về sau trong lòng t i ê u kia kiếm kỵ đã thời gian dần trồi qua biến mất không có ý tứ bác gái ở trước mặt ngươi tại hạ sắc thực sinh thật xin lỗi ở đây chư vị con mắt bàn về vương phong ngượng ngùng chắp tay biểu lộ mang theo xấu hổ nói ra ha ha ha nghe được vương phong lời ấy ở đây một đám nho ra đệ tử rất nhiều cũng nhịn không được cười ra tiếng nhưng trở ngại lễ tiết tất cả mọi người chỉ có thể lấy tay che miệng tận lực để cho mình sẽ không tiết lộ thanh âm n g ư ơ i công tôn linh lung một ngón tay hướng vương phong l ử a giận trong lòng đằng liền thăng lên lấy trí tuệ của nàng há lại sẽ không động này cái gọi tiêu dao người ám chỉ cái gì đây không phải là rõ ràng nói bản thân dung mạo thật xin lỗi mọi người tại đây sao công tôn linh lung cưỡ ép đệ xuống lựa giận trong lòng trên mặt hiện lên một k i a cười lạnh thầm nói đợi lát nữa liền để ngươi biết sự lợi hại của ta tiểu t ử túi tốt bây giờ không phải đàm luận điều này thời điểm chúng ta biện hòa cũng là thời điểm bắt đầu công tôn linh lung cầm lấy mặt nạ đem mặt mình cho che khuất lấy che giấu trên mặt mình không vui mời bác gái ra đ ể mục vương phong cười lạnh không thôi tiếp tục trêu chọc nói đùa lấy vương phong chân dung đủ để khiến thiên hạ nữ nhân điên cuồng bất quá là biến ảo bình thường một chút cái này cái gọi là quỷ biện thiên tài lại dám ở đây trâm chọc bản thân đó là tuyệt đối không thể tha thứ tất nhiên huynh đài chuẩn bị xong tiểu nữ từ kia liền bắt đầu ra đề công tôn linh lung sau mặt nạ khuôn mặt cơ hồ muốn bóp méo nhưng lúc này cũng không phải nàng báo nổi thời điểm thế là nói huy n h ạ i không bằng chúng ta vẫn là lấy trước mắt bạch mã làm để làm sao đây chính là ta công tôn gia truyền gia chi bảo gọi đạp tuyết công tôn linh lung đưa tay vớt ve đạp tuyết trên người tuyết trắng bộ lông trong mắt đều là tự đắc công tôn gia bạch mã không phải mã danh chấn thiên hạ đến bây giờ đều không ai có thể ở biện hòa bên trong t h ắ n g qua công tôn linh lung vương phong tướng mạo bình thường lại là ngồi ở chúng đệ tử t í c ngoài rìa vị trí công tôn linh lung kết luận hắn nhất định là nho ra bên trong bình thường nhất kém cỏi nhất học sinh nếu không thì cũng sẽ không lấy được đối đ ạ i như vậy a thật chăng mã bác gái tất nhiên coi đây là để vậy liền coi đây là để tốt vương phong giả v ờ lộ ra sợ hãi thán phục thản nhiên nói từ trước đó công tôn linh lung giao đấu t ử thông biện luận bên trong vương phong ở một bên thấy rõ nghe hiểu cái này bạch mã không phải mã chính là công tôn linh lung mạnh nhất một đạo đề nhìn qua hạ n ì h bên trong cố sự vương phong căn bản không chỗ nào sợ hãi tùy ý công tôn linh lung lợi hại hơn nữa hắn cũng có biện pháp đối phó đây chính là ta công tôn gia tộc đời đời tương truyền bạch mã nhưng nó cũng không phải là mã c ô n vương phong m tựa nạ trên mặt hồ đang lầm bầm lâu bầu bất quá lời hắn nói mỗi một người tại chỗ đều nghe rõ ràng nghe thấy vậy ở đây đông đảo nho gia đệ tử đều không tự chủ được lắc đầu trong mắt đều là thần sắc thất vọng chương ba mươi sáu câm miệng không nói gì công tôn linh lung công tôn linh lung nghe thấy che miệng cười khẽ trong mắt miệt thị thần sắc càng thêm nồng đậm quả nhiên bất nhập lưu học sinh liền là bất nhập lưu so với trước đó những cái kia nho ra đệ tử cái này gọi tiêu g i a o học sinh căn bản chính là thằng ngu người nói không sai thất này bạch mã thế nhưng là chúng ta công tôn ra đợi đợi tương truyền là công tôn ra bảo vật gia truyền bảo vật gia truyền vương phong khỏe miệng hơi hơi nhét lên hỏi nay bạch mã cực kỳ chân quý một đời chỉ sinh một thai từ chúng ta công tôn ra tiên tổ công tôn long tử đến bây giờ vừa vận chuyển mười sáu đời chỉ này một thất t công tôn linh lung cố ý nói ra bảo vật ra truyền ba chữ tựa hồ là đang biểu hiện bạch mã trình độ chân quý đó thật đúng là truyền gia bảo vương phong khỏe miệng ý cởi càng thêm n ồ n g đậm đột nhiên đưa tay một bàn tay đập ở đạp tuyết cái mông bên trên hắn một trường này nhìn như n h ẹ đ ố n g liền tựa như đi vớt ve đồng dạng nhưng trên thực tế trên lòng bàn tay mang theo một tia chân khí ở thủ trường tiếp xúc đến mã trong nháy mắt chân khí hơi hơi hướng ra phía ngoài thổ lộ vừa vặn kích thích đạp tuyết ở dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng bị đau đạp tuyết đột nhiên tê minh một tiếng móng trước thật cao nhấc lên lấy lùi về trèo tr c một lần này tốt công tôn ra mười sáu đời đơn truyền bạch mã cứ như vậy chạy mất công tôn linh lung trong tay mặt nạ lạch cạch một tiếng vô ý thức rơi rơi xuống đất ta không phải cố ý ngươi cũng thấy đấy ta chỉ là chỉ là muốn u ố t ven nó mà thôi vương phong bất đắc dĩ giang hai tay ra biểu thị bản thân rất vô tội ngôi ở vị trí đầu tề lỗ tam kiệt đều nỗ lực không cho mình bật cười trong bụng đã sớm đầy bụng nợ hoa tiểu t ư túi không cho phép lại kêu ta bác gái ta xem ngươi liền là cố ý ngươi biện không qua người ta liền mượn cơ hội trả thù đem ta công tôn ra lịch đại tương truyền bảo vật g i a truyền làm mất rồi công tôn linh lung lại cũng không đói hoài tới mặt mũi đứng ở trước mặt vương phong d ư ơ n g n anh múa vớt lớn tiếng giống giận để chung quanh đám người đều nhìn trận mắt hốc mổm chờ mắng xong về sau công tôn linh lung mới phát hiện tất cả mọi người tại chỗ bao quát lý tư đám người đều kinh ngạc nhìn bản thân nhìn lại mình một chút d á vẻ không có hình tượng chút nào có thể nói. công tôn linh lung cưỡng ép đẻ xuống cơn tức trong đầu chất vấn nói chuyện thời điểm vương phong trực tiếp đi ra đại sảnh bác gái chờ ta chốc lát ta đi tìm vương phong thanh ấm xa xa chuyển đến người đã ra khỏi đại sảnh cứ như vậy đem tất cả mọi người phơi ở nơi này hắn đến cùng làm cho gì từ phòng nhan lộ lắc đầu không biết vương phong tâm lý b á n là thuốc gì đây nhỏ giọng hỏi trương lương trương lương cũng là lắc đầu nói ta cũng không biết nhưng tất nhiên hắn nói sẽ tìm trở về liền nhất định không có vấn đề sư ca yên tâm đi nhan lộ nghe thấy cũng chỉ có thể coi như thôi hắn tin tưởng không phải vương phong mà là trương lương nhiều năm qua t ử p h o n g chưa bao giờ nhường hắn thất vọng qua tất nhiên cái này gọi tiêu g i a o người nhường hắn coi trọng như vậy tín nhiệm như vậy hiển nhiên không phải bình thường nhân vật nho gia đệ tử quả nhiên không phải tầm thường chỉ là không biết vị kia đệ tử phải t ầ a n g thật có thể tìm về công tôn gia bạch mã đạm trước đây lý tư ngồi ở một bên thản nhiên nói, trong giọng nói của hắn mang theo chút hoài nghi h i ệ n nhiên cũng không cho rằng cái kia gọi tiêu g i a o đệ tử có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm về đạp tuyết trang t ỷ đấu này theo ta t h ấ y đến chỉ có thể phán nho ra vị kia đệ tử thua lý tư nhẹ nhàng uống một n g ụ m t r à nói ra đại nhân cớ gì nói ra lời ấy trận này biện hòa còn chưa thấy kết quả cuối cùng hết thể chờ đến tiêu g i a o tìm về đạp tuyết chắc chắn sẽ có đ á p á n phục nghiệm tự nhiên không cam lòng nhận thua nhưng hắn cũng không hiểu vương phong trong lòng là nghĩ như thế nào chỉ có ngăn chặn thời gian chờ hắn trở về ừ các người nho ra hưởng là thời người tiểu tử thúi này cố ý thả đi ngựa của ta nhất định là biết do thủ thắng vô vọng mới được này thủ đoạn công tôn linh lung khinh thường nói phục nghiệm từ chối c h i ngôn để cho nàng nguyên bản là lựa dận tăng vật tâm càng thêm táo bạo ha ha bảo vật ra chuyển đến ba n g a y tại công tôn linh lung thoại âm mới vừa hạ xuống xong vương phong thanh â m từ bên ngoài chuyển đến vương phong trở về nhưng đạp tuyết không trở về đi theo hắn cùng một chỗ đi vào là một thất cường tráng hắc mã thoạt nhìn cực kỳ thần tuấn cũng là một thất thượng hạ mã chỉ là nhưng từ phẩm tướng nhìn lại hiển nhiên không so được đạp tuyết đám người thay thế đều là không hiểu không minh bạch hắn dắt một đầu hắc mã tiến đến là dụng ý gì hắn đây là ý gì chẳng lẽ là phải dùng hắc mã này làm bạch mã đến trả sao nhan lộ trong mắt mang theo vẻ nghĩ hoặc suy đoán không chỉ có là hắn không hiểu ngay cả trương lương cũng không hiểu vương phong muốn làm gì công tôn linh lung không phải đồn đốc không thể lại nhường hắn dùng một thất chủng loại thông thường hắc mã xem như đạp tuyết đến trả n g ư ơ i đây là ý gì đây chính là n g ư ơ i cái gọi là sẽ tìm trở về cho ta sao công tôn linh Lung khinh thường nói vương phong chắc tay nói không sai ngươi bảo vật gia truyền ta đã cho ngươi tìm trở về a công tôn linh lung mắt lộ ra kinh ngạc không hiểu hắn nói là ý gì thế là trong nháy mắt nói ra a n g đ ư ờ n g ta đạp tuyết là một t ớ t mạch mã n g ư ơ i cái này rõ ràng là một t ớ t hát mã lại vừa nhìn liền biết vừa già vừa gầy làm sao cùng ta đạp tuyết so sánh chẳng lẽ dạng này còn chưa đủ hoang đường sao nghe thấy vương phong giả v ừ a không cao hơn g nói vừa già vừa gầy ta xem n g ư ơ i mới hoang đường ta đây con ngựa cũng là bảo vật gia truyền chuyến năm trăm đời thế gian chỉ có một tớt ngươi lại còn nói nó không bằng đạp tuyết chẳng lẽ ngươi đạp tuyết không phải bảo vật gia truyền sao vương phong có bài bản hẳn hoi nói đem mọi người nói sửng sốt một chút cứ nhiên không biết làm sao phản bác ta đạp tuyết đương nhiên là bảo vật gia truyền thế nhưng là thế nhưng là công tôn linh lung nhất thời nghe lời luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhưng nàng lại nói không ra là lạ ở chỗ nào vậy thì đúng rồi người đạp tuyết là bảo vật gia truyền ta hắc mã cũng là bảo vật gia truyền đó không phải là nói đạp tuyết tương đương bảo vật gia truyền tương đương hắc mã tất nhiên đạp tuyết cùng hắc mã đều là bảo vật gia truyền đạp tuyết tương đương hắc mã không có gì không đúng à người nói đúng không bác gái vương phong cười chỉ hắc mã nói ra ách trong nháy mắt tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc phát hiện hắc mã chẳng biết lúc nào tương đương mạch mã ba cái kia lý do nói cứ nhiên làm cho không người nào có thể cãi lại ngay cả công tôn linh lung cũng là một mặt trần kinh công tôn linh lung sắc mặt biến thâm trầm nàng tâm tư quay nhanh nhưng lại không biết dùng câu nói gì phản bác vương phong ngôn luận không chê vào đâu được không có chút nào sơ hở chương ba mươi bảy đánh mặt tiếp tục công tôn thất bại thẳng hại quá tốt rồi không sai cái lại không có kẽ hở như thế bén n h y ứng đối thực sự là kỳ tài vậy ta xem cái này công tôn ra bạch mã không phải mã hôm nay cần phải bị ta nho ra đệ tử phá giải nói không sai xem ra vẫn là ta nho ra cao hơn một bậc a chung q u n h một đám nho ra đệ tử thấy thế đều lại hỉ như điên nếu không phải là phía trên ngồi mấy vị đại nhân vật chỉ sợ đều muốn vỗ tay ăn mừng nói b ậ y nói bạn quả thực nói b ậ y nói bạn đây là hát mã làm sao cùng ta công tôn ra đạp tuyết so sánh công tôn linh lung còn đang làm sắp chết phản kháng chỉ là vương phong sẽ không cho nàng cơ hội như vậy xem ra ngươi thực sự là lớn tuổi đầu óc cũng không tiện dùng vương phong cười t r â m t r ọ n g nói ngươi ngươi lại còn nói ta lớn tuổi ta ta còn rất trẻ công tôn linh l u như g n muốn điên cuồng chẳng lẽ không đúng sao dựa theo các ngươi công tôn ra lời giải thích bạch mã không phải mã hát mã cũng không phải mã như vậy bạch mã cùng hắc mã đều không phải là mã đúng không phải thì như thế nào mặc kệ cái gì bạch mã vẫn là hắc mã ta chỉ cần đạp tuyết dựa theo ngươi vừa rồi nói đạp tuyết là bảo vật gia truyền ta hắc mã cũng là bảo vật gia truyền hơn nữa đều không phải là mã đó không phải là hắc mã tương đương đạp tuyết tương đương bảo vật gia truyền sao chẳng lẽ ngươi mới vừa nói đều là nói nhảm hay sao ngươi là cố tình đến tiêu khiển chúng ta nho ra hay sao vương phong bình tĩnh nói ra nói đến phần sau ngự khí vẫn như cũ mang theo lấy một tia vi nghiêm một lần này công tôn linh lung hoàn toàn mất hết chủ ý ánh mắt lộ ra một vẻ b dối cả n g、like、tuy nhiên g xuất chiến người cùng hạ niềm bên trong khác biệt nhưng là cuối cùng vẫn tiểu thánh hiền trang thắng kết quả là giống nhau ở hạ niềm bên trong trương lương lưu lại một cầm nang bên trong trong đó một bộ chính là cùng công tôn gia bạch mã có co quan hệ về sau khéo léo mượn tiên minh vô lại phương pháp thắng xuống dưới tất cả đều ở trương lương trong lòng bàn tay chỉ bất quá vương phong dùng hắc mã s u n g làm đạo tuyết phương pháp cũng không có cùng trương lương thương lược qua mọi thứ đều là chính hắn nghĩ đến liền làm công tôn linh lung làm sao cũng không nói được ba chữ kia đến câu nói này ở dĩ vãng đều là của nàng đối thủ nói bây giờ rốt cục đến phiên chính nàng ngắn ngủn ta thua rồi ba chữ ở biện hòa bên trong đại biểu không chỉ có riêng là thua đơn giản như vậy ba biện hòa là bách ra các môn dùng ở học vấn biện luận bên trong ở biện hòa bên trong v u a cái kia nhất định chuyển khắp thiên hạ nàng công tôn linh lung cũng không còn cách nào ngẩng đầu l à người nàng sẽ trở thành người khắp thiên hạ cho cười bước lên những cái kia bị nàng đánh bại người theo gót mà cái gọi là công tôn gia quỷ biện chi thuật cũng sẽ bị người trong thiên hạ nơi nơi chế nạo h lạch cạch công tôn linh lung trong tay mỹ nhân mặt nạ lần nữa rơi xuống đất trên mặt không còn gì khác biểu lộ mặc kệ nàng làm sao không muốn thừa nhận trận này biện hòa đều là nàng thua thua không hề có lực hoặc thủ ba bên trên thủ tọa phục nghiệm thấy thế khẽ nâng lên một tay ngăn lại đông đảo nho ra đệ tử tiếp tục bình luận bình tĩnh nói t u t bất quá là một trận biện hòa thôi thắng bại chính là chuyện thường bình ra không có gì lớn đều lui ra đi phục n i ệ m một câu để hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại cũng cho công tôn linh lung giải vây ở đây nho ra đệ tử nhao nhao hành lễ sau đó từ từ thối lui ra khỏi đại sảnh vị huynh đài này xin dừng bước ba đang lúc vương phong cũng phải theo dòng người đi ra thời điểm ngồi ở vị trí đầu lý tư lại đột nhiên mở miệng gọi hắn lại vương phong tâm lý hơi hơi kinh ngạc nhưng cũng không có ý khác lấy hắn thuật dịch dùng không có khả năng bị dễ dàng như vậy nhìn thấu đừng nói là lý tư liền xem như nữ nhân bên cạnh hắn cũng không biện pháp xem t ấ u không biết lý đại nhân lưu lại tiểu sinh có gì chỉ giáo vương phong hành một cái nho sinh lễ làm dọn nước không lọn để cho n g ư lý tư cùng phục n g r ạ nghiệm trận n i đám người cũng không hợp nhau chỉ sợ hắn lưu lại trước mắt tên này tiểu thánh hiền trang đệ tử chỉ sợ là có nguyên nhân khác lý tư cử động cũng để cho phục nghiệm trương lương nhan lộ ba tâm tư người khé hơi chầm xuống một cái chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì Tiểu Thánh hiển Trang Hiển không hổ lý à tài là thiên thánh một tử thường thế thật bất tiêu tiên hạ sách bình như hoa, danh hư chuyển, người cái giao tiên sinh, mời ngồi xuống, đọc địa, đệ đã có sự l tư còn muốn cùng muốn thản i i ê n n s nói chuyện với nhau một phen. với h một Tư t Lý nhiên nói lý tư đường đường tướng quốc đại nhân c ư nhiên lấy tiên sinh để gọi vương phong h i ệ n nhiên vừa rồi vương phong tài hoa s á c thực chiếm được công nhận của h ắ n phải biết cái này t i ê n sinh hai chữ có thể không phải người bình thường có thể xưng hô nhất định phải ở một cái nào đó lĩnh vực có chắc tuyệt tài hoa người mới có thể xưng mới như phục n i ệ m trương lương cùng nhan lộ là tiểu thánh hiền trang ba đại đưng gia tài hoa cao tuyệt được người xưng là tiên sinh như cái nhiếp kiếm t h u ậ t thiên hạ vô song được tôn xưng là kiếm thánh người khác cũng lấy tiên sinh xưng hô l i ê n đủ để chứng minh vương phong đóng vai cái này tiểu thánh hiển trang đệ tử chiếm được lý tư tán thưởng lý đại nhân tỉnh t ì n h t i ể u sinh từ chối thì bất kính vương phong không có cự tuyệt lúc này cự tuyệt lý tư nhất định gây nên hắn hoài nghi chẳng bằng nhập ra tùy t ụ nhìn đến vương phong ngồi xuống hơn nữa chỗ ngồi đúng lúc là ở công tôn linh lung đối diện cái này khiến công tôn linh lung nguyên bản là khó coi sắc mặt biến càng thêm khó coi từ một điểm này nhìn lại vương phong ở biện hòa bên trong biểu hiện thắng được lý tư chú ý cũng không thua với công tôn linh lung vương phong sau khi ngồi xuống phục nghiệm mấy người cũng không có nhiều lời lý tư đột nhiên r ơ lên một chén rượu nói tiêu g i a o tiên sinh tài hoa tuyệt cao chắc chắn ở tiểu thánh hiền trang đã rất nhiều năm chỉ tiếc cho tới nay lý tư c ư nhiên chưa bao giờ thấy qua tiên sinh thật có một loại hận gặp nhau trễ cảm giác đến ta kính tiên sinh một chén dứt lời lý tư xa xa kính một lần một ngụm đem rượu trong ly uống vương phong tâm lý hơi hơi kinh ngạc cái này lý tư cảm giác thật sự nhạy cảm hắn nhìn như mời rượu kỳ thực là một loại thăm dò phải biết ở cái này tiểu thánh hiền trang bên trong đã từng cũng trải rộng lý tư thân ảnh nhưng đối với vương phong vai trò nhân vật này lại là chưa từng nghe thấy cho nên mới sinh ra lo nghĩ cố ý thăm dò ta vốn là nhất giới nghèo túng thư sinh đã từng du lịch liệt quốc là lý đại nhân rời đi tiểu thánh hiền trang sau mới gia nhập lý đại nhân tự nhiên chưa nghe nói qua tiểu sinh chương ba mươi tám trên biển tiên sơn vương phong đầy miệng nói b ậ y hắn cũng không quan tâm lý tư ngờ vực lấy hắn thuật dịch dùng căn bản không người có thể nhìn thấu mà lý tư hiện tại hoài nghi bất quá là lai lịch của hắn thôi cũng không biết hắn là danh o chính cái đinh trong mắt cái gai trong thịt vương phong a thì ra là thế thì không trách được rồi lý tư để ly rượu trong tay xuống gật đầu một cái tiếp theo lý tư cũng không sẽ cùng vương phong nói chuyện mà là cùng phục niệm ở một bên t á n gấu hai người trò chuyện đa số một chút liên quan tới nho ra trường học sự tỉnh cũng nói nói năm đó lý tư ở tiểu thánh hiền trang kinh lịch mà phía dưới đi cùng người là riêng phần mình ngồi uống rượu nói chuyện t h i ế m lý tư đám người cũng chưa trò chuyện bao lâu cũng liền gần nửa canh giờ mà thôi dù sao hai người không thế nào tốt đẹp nhất là lý tư trước đó làm khó dễ càng là để phục niệm đối với hắn không có nửa điểm hảo cảm năm đó cùng ở tại tiểu thánh hiền trang đồng môn tình nghĩa cũng đã ở trong lúc vô hình biến mất không thấy gì nữa bây giờ lý tư cùng hàn phi một dạng ân cáo tử lý tư hai tay một trước một sau quay người đi ra ngoài cửa phục nghiệm đám người cùng một chỗ đưa lý tư đi ra ngoài mà tinh hồn mấy người cũng đi cùng cùng một chỗ rời đi vương phong cũng không có lưu lại theo cùng một chỗ đi ra cửa dù sao hắn cũng muốn rời đi cũng không tất yếu chờ lâu khu khu khu tiêu giao tiểu hữu hôm nay nghe ngươi một phen biện luận thật là khiến lao hủ đoạt được không ít nếu là ngày khác có thời gian tất yếu sẽ cùng tiên sinh một hồi cùng vương phong đi chung với nhau sở nam công đột nhiên quay đầu đối với vương phong nhỏ giọng nói ra vương phong nghe thấy l ô ngày m hơi hơi giơ lên đối với sở nam công người này vương phong cùng những người còn lại cái nhìn lại khác biệt ba lúc trước sở nam công ở sở q u ố c diệt vong thời điểm hô lên một câu sở cốc tam hộ vong tần tất sở trí khí hào n ô n nhưng hắn về sau chẳng biết tại sao lại trở thành em dưng ra cũng đầu phục lý tư phải biết hắn nhưng là sở quốc đệ nhất hiền giả lại đ ầ u phục lý tư cái này khiến người đời làm sao nhìn hắn nhưng ở vương phong trong mắt sở nam công cử động lần này bất quá là đang chờ cơ hội tôi h giống như năm đó bách vương nằm gai nếm mật nằm vững thời cơ n h ư đổ đồng sơn tái k h ở i vương phong sở dĩ dám cho là như thế là có lý do ở hãn i ể m bên trong sở nam công cuối cùng đem hoàng thạch thiên thư giao cho thiên minh hơn nữa đối với thiếu vũ chỉ điểm một phen đối với hắn nói sở tuy tam hộ vong tần tất sở lời nói đủ để thấy sở nam công cũng không phải là thực tỉnh đầu nhập vào lý tư nam công mời tiêu giao ổn thỏa tùy thời xin đến chỉ giáo sở nam công mời nhìn như rất đột n ộ t nhưng vương phong cũng không cho là như vậy lấy sở nam công nhãn lực có lẽ từ vương phong trên thân thấy được một chút đặc biệt đồ vật mới có thể phát ra dạng này mời sở nam công nói xong liền không nói thêm gì nữa một bên ho khan đi ra ngoài đối thoại của hai người cũng không gây nên chú ý của những người khác tiểu thánh hiển trang bên ngoài lý tư nói phục n i ệ m tiên sinh còn nhớ rõ lần trước ta ở trong này cùng ngươi nói sao ba lần trước lý tư ở trong này đối với phục n i ệ m nói m ư ờ i sáu chữ trong thiên hạ đều là vương thổ xuất thổ tri tân mạc phi vương thần đây là một câu cảnh cáo tri ngôn lý tư lần nữa đề cập là muốn nhắc nhở phục nghiệm tuyệt đối đừng cùng đế vương đối đầu lý đại nhân xin yên tâm tiểu thánh h i ể n trang bất quá là một cái đọc sách địa phương người đọc sách hai thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ một lòng chỉ đọc sách thánh h i ể n phục nghiệm lần thứ hai cho thấy lập trường của mình lý tư nghe thấy gật đầu một cái nói như thế rất tốt bảo trợ dứt lời lý tư đám người lên lên xe ngựa khi theo được trọng giáp binh hộ v ệ dưới chậm rãi rời đi ba vị nơi này sự tỉnh lấy ta cũng không tiện ở lâu như vậy cáo tử vương phong đối với ba người chắc tay thản nhiên nói hắn thân phận trừ bỏ tuân tử cùng trương lương bên ngoài phục niệm cùng nhan lộ cũng không biết chỉ biết là hắn tài học rất cao hơn nữa cùng trương lương quan hệ không ít vương minh một lần này sự t ì n h nhờ có người hỗ trợ phục niệm đại biểu tiểu thánh hiền trang đa tạng phục niệm thật sâu thi lễ một cái để bày tỏ cảm tạng đối với cái này danh tự cùng mặc r a cự tử giống nhau người trẻ tuổi phục niệm trong lòng còn có cảm kích nhưng cũng có hơi hơi tiết m ố i tuy nói vương phong hỗ trợ đánh bại công tôn linh lùng van hồi nho ra tiểu thánh hiền trang mặt mũi nhưng hắn vẫn cũng không phải là tiểu thánh hiền trang người cái này khiến hắn cảm thấy thật đáng tiếc không cần khắc khí cáo tử vương phong đáp đi. đưa lấy lại, Lương người rời quay Trương n từ từ rời đi. Trương Lương đưa mắt hành ì nhìn n bản thân đại ca rời đi, cũng không mở miệng cáo biệt. Tất cả mọi người đã lươn lên, có mấy lời căn bản không cần nói ra, cũng biết tâm ý của nhau.、Ba、người nhìn chăm chú Vương Phong biến n biệt, biết Ba cả tất tâm mất ở đáy mắt, chăm chú đại đi, đã đáy rời mọi lời ca cáo có của lúc ra, mở mấy ở ý y quay mới g ư ờ i tiểu về t á n h tẩu r a n Vương Phong hành g t ở trên sân đạo treo cao mặt trời đã bắt đầu từ từ rơi xuống nhàn nhạt, nhạt ánh chiều tà kéo dài thân ảnh của hắn tuyên kỳ một ngày thời gian lại sắp tới rồi vương phong một đường hạ sơn về sau đi tới đường cái lại phát hiện một kiện p h i sự đường cái tăng hải thành bên trong dân chúng đều hướng về một cái bờ biển phương hướng chạy tới trong miệng còn hàm chứa cái gì tiên sơn thần tiên loại hình trên biển tiên sơn xuất hiện vương phong nghe được lời của mọi người trong đầu liền hiện lên ạ nhìm bên trong tình tiết ạ nhìm bên trong thiên minh cùng thiếu vũ nhìn đến trên biển tiên sơn không phải liền là ở mặt trời chiều ngã về tây đang lúc hoàng hôn sao ba lúc này chính là mặt trời lặn thời điểm về thời gian hoàn toàn phù hợp vương phong theo dòng người đi tới bên, bờ biển, giờ phút này bên trong đã tụ tập rất nhiều người biển gió thổi lấp phất khuôn mặt, không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mặt nhưng cái này cũng không giảm xuống tăng hải thành dân chúng lòng hiếu kỳ mọi người mau nhìn thiên sơn thật là thiên sơn là tiên sơn nhìn núi thực thật, thật cao thật lớn còn có thật nhiều tiên hạc bay múa liêu thủy bộ bố tiên hạc bay múa mây mù quấn s ơ n gian cái này nhất định là tiên nhân cư trú hải ngoại tiên sơn sẽ không sai bờ biển bên cạnh dân chúng trên mặt lộ ra ước mơ thần sắc k h ắ c khao thỉnh thoảng phát ra t à n thưởng hận không thể lập tức bay lên tòa kia lơ lửng trên mặt biển tiên sơn vương phong ngưng tụ thị lực phóng tầm mắt nhìn tới quả nhiên thấy một tòa thật to núi nằm ngang ở trên mặt biển ngọn núi bên trên mây mù quấn ngàn trượng suối phun rơi thẳng má xuống tiên hạc thành đàn mơ hồ trong đó còn có thể nhìn đến đỉnh đài lâu các đứng vững trong đó thương tùng đứng n ạ o nghễ trăm hoa đua nở cùng cái t i a t r o n g truyền thuyết tiên cảnh sát thực tương xứng nói ra ngọn tiên sơn này không thể không nhắc lên một người người này chính là vân trung tử vân trung tử đối với doanh chính nói qua hải ngoại có ba tòa tiên sơn đồng lai phương trượng và doanh châu nói cái này tam đại tiên sơn bên trên n h cư trú thần tiên từng cái đều là trưởng sinh bất lao thân thể nếu có thể tìm tới những cái này thần tiên cầu được tiên đan người liền có thể trưởng sinh bất lão chương ba mươi chín thạch lan ba cái này hải ngoại tiên sơn truyền thuyết từng cái nghe đồn đều khác nhau rất lớn nhưng mỗi một cái phiên bản đều hấp dẫn lấy người ánh mắt nhất là danh o chính bậc này tiên cổ nhất đế càng thêm như thế hùng tài vĩ l ư ợ c danh o chính thống nhất thất quốc thiên hạ về sau đã là trong thiên hạ duy nhất đế vương nhân sinh của hắn chạy tới đ ỉ n h phong trên cái thế giới này có lẽ hắn còn rất nhiều đối thủ nhưng cũng không phải là hắn sợ hãi đạt đến độ cao của hắn có lẽ duy nhất có thể làm cho hắn sợ hãi chỉ có tử vong xuất phát từ đối với tử vong e ngại tâm dương gia vân chúng quân trong miệng nói tìm kiếm thiên sơn cầu tiên linh dược để cầu đạt tới trường sinh bất tử n ô n luận một cách tự nhiên liền bị danh chính t ế p thu danh o chính đối với vân trung quân vô cùng tín nhiệm nhất là lúc trước vân trung quân chữa khỏi hắn đau nửa đầu về sau đối với hắn càng là tín nhiệm bởi vậy ả nghỉ bên trong danh o chính mới có thể để vân trung quân leo lên thật lâu dẫn đầu ba nghìn đồng nam đồng nữ tiến đến hải ngoại tìm kiếm tiên sơn cầu tiên Linh dược có lẽ đối với rất nhiều người mà nói ngọn tiên sơn này là chân thật tồn tại nhưng đối với vương phong mà nói đây bất quá là hậu thế bên trong người đ ờ i biết hải thị thật lâu mà thôi chỉ là hư hảo cũng không chân thực tồn tại cho dù thật tồn tại cũng không phải phạm nhân có khả năng chạm đến vương phong đang muốn rời đi lại phát hiện một đạo bóng người quen thuộc thạch lan như hạ ni bên trong nội dung cốt t r u y ệ n một dạng thạch lan quả nhiên xuất hiện ở nơi này hoàn toàn như trước đây một thân điếm tiểu nhị cách cắt mặc bất quá thời khắc này nàng cũng không có chú ý tới vương phong đang nhìn chăm chú nàng thạch lan hai mắt ngóng nhìn ngọn tiên s ơ n kia chẳng biết tại sao cặp kia đôi mắt đẹp c h ả y xuống hai đạo thanh lệ ta thấy mà yêu giờ khác này thạch lan hoàn toàn không có những ngày qua cẩn thận cũng không có những ngày qua lãnh đạo nàng phản phất chìm đắm trong đó không thể tự thoát ra được đây là một cái có chuyện xưa nữ hải cái này đến từ thục sơn nữ hải đến cùng gánh vác như thế nào sứ mệnh không tiếc cẩn thân ở tốt xấu lẫn lộn khách xả đây đột nhiên thạch lan ánh mắt vừa thu lại m á n h liệt hướng vương phong bên này nhìn đến cặp tia xinh đẹp hai con ngươi tuy nhiên vẫn như cũ mang theo v ẹ t nước mắt nhưng đã khôi phục những ngày qua lạnh lùng ba lúc này vương phong đã khôi phục vốn là dung mạo cho nên thạch lan liếc mắt một cái liền nhận ra hắn nhìn đến vương phong chính đang chú ý nàng thạch lan trong lòng hơi chấn động một chút sau đó nhanh chóng rời đi vương phong không có đ u ổ i theo nàng hắn biết rõ rất nhanh hai người vẫn sẽ c h ả mặt tiên sơn biến mất không thấy tiên sơn không thấy xem ra chúng ta là cùng tiên sơn vô duyên vợ biển bên cạnh tang hải thành bên trong dân chúng mang theo một tia thất lạc từ từ tán đi thỉnh thoảng sẽ còn nhìn tiên sơn biến mất địa phương vài lần dân chúng đối với tiên sơn truy cầu ước mơ cũng không thấy ít rất nhiều người đều hy vọng có thể lấy được tiên duyên loại tâm lý này liền xem như danh o chính đều không cách nào tránh khỏi chớ nói chi là những cái này thông thường dân chúng theo dòng người từ từ tán đi vương phong cũng c h ậ m chậm rời đi trên mặt biển ánh nắng rốt cục chậm rãi rơi ã i r xuống mặt biển mà n đêm quang huy bắt đầu phủ xuống rất nhanh trên đường cái đám người đã biến mất không thấy gì nữa bởi vì cấm đi lại ban đêm nguyên nhân tất cả dân chúng đến mặt trời lặn về sau liền không lại ra cửa nếu không thì vô cùng có khả năng bị tần quân phát hiện vậy liền không ổn vương phong hành tàu ở màn đêm bên trong cũng không trở về hữu gian khách sạn hắn đang chờ lợi lấy hô trên không trung đột nhiên phát ra tiếng oanh minh cái k i a tiếng oanh minh vang lên địa phương bóng t ố i che phủ đ ạ i địa sáu triệu rực bức vương phong liếc mắt liền thấy được cái k i a khổng lồ cơ quan thú chính là xuất từ công tâu g i a tộc cơ quan thú sáu triệu rực bức những cái này sáu triệu rực bức không chỉ có một con mà là kết bệ kết lũ ở trên bầu trời xoay quanh bọn họ nhiều như vậy đồng thời xuất động hiển nhiên là đang giám thị trong thành phố đ ộ n tĩnh vương phong không có để ý tới bọn hắn lấy hắn thực lực những người này căn bản liền không phát hiện được hắn ba một đạo bóng người màu đen giống như một đạo t ậ t phong từ bên trên nóc nhà trợt l ó y lên nếu không phải vương phong thực lực khủng bố nói không chừng còn chưa chú ý tới quả nhiên xuất hiện vương phong thi triển lăng ba vi bộ trợt lấy người đi theo đạo k i a bóng đen thạch lan tốc độ rất nhanh chẳng ai sẽ nghĩ đến hữu gian khách sạn bên trong một cái bình thường g ã sai vật cư n h i ê n thân mang đáng sợ như vậy khinh công nơi xa một chỗ gác cao phía trên thạch lan rốt cục n g lại nàng đứng ở dưới màn dê mái hiên hóa thân thành một đạo bóng tối tinh linh tiên trên tình Thạch một mắt, cái đôi lặng nhìn đường cảnh. Lan ánh chăm chú cực sắp kỳ ba lúc này đường phố hoàn toàn yên tĩnh nửa cái bóng người đều không có chỉ có nơi xa không c h u n g không ngừng bay qua từng nhà sáu t r ư ợ n giữa bước giám thị lấy tỏa thành thị này người đang chờ người đông nhiên một thanh em chuyển vào thạch lan trong lỗ thai để thân thể của nàng mãnh liệt kéo căng bá thạch lan không nói hai lời trực tiếp xuất thủ ngón tay thon dài phất qua bên hông một chi dao găm bị mãnh liệt rút ra con mắt đều không có liếc một cái trực tiếp hướng phía sau đâm tới xuất thủ rất nhanh đổi lại dạng người thường vậy coi như tao tường may mắn gặp phải người là ta vương phong nhẹ g i ọ n g cười một tiếng một cái tay rất dễ dàng bắt được thạch lan cánh tay sau đó hơi dùng lực một chút đưa nàng kéo vào trong l ự c a thạch lan hoàn toàn chưa kịp phản ứng cả người đã rơi vào vương phong trong l ự c trong tay dao găm sớm cũng không biết đi nơi nào nữ hải tử hay là không muốn vũ đao lậu thương tốt vương phong thanh â m lần nữa chuyển đến lần này là dán chặt lấy lỗ thai của nàng nói chuyện người thế nào lại là ngươi thạch lan chừng lớn hai mắt nhìn xem gần ngay trước mắt khuôn mặt tuấn mỹ như tiên khí chất xuất trần không có một cái nào nữ nhân có thể đối mặt gương mặt này thời điểm vẫn như cũ có thể giữ vững tỉnh táo cho dù là luôn luôn lạnh như băng xương thạch lan cũng vô pháp làm đến nói chuyện thời điểm thạch lan sắc mặt hơi hơi đỏ lên thân thể cứ như vậy bị vương phong ôm vào trong lực bên hông có thể cảm giác được rõ ràng vương phong bàn tay nhiệt độ nhưng trong lúc nhất thời vậy mà không có muốn thoát khỏi nàng cùng vương phong không phải lần đầu tiên gặp mặt nhưng là nàng chỉ biết là vương phong là người trong mặt ra nhưng lại không biết thân phận chân thật của hắn càng không biết vương phong võ công cao như thế ngay cả mình vẫn lấy làm tiêu n ạ o tốc độ đều bị dễ dàng bắt lấy đương nhiên là ta nếu là đổi thành người khác vậy ngươi hôm nay chẳng phải là nguy hiểm vương phong một mặt ý cười nói xong hắn nói cũng không sai nếu là người tới là nàng đối đầu hoặc là lòng mang ý đồ xấu người cái kia lấy thạch lan võ công căn bản không hề có lực hoàng thủ chương bốn mươi vân trung quân ngươi ngươi có thể hay không thả ta ra thạch lan đồn éo người muốn tránh thoát ra nàng cảm giác được thân thể của mình hơi khắc thường cái này ở trước kia là chưa từng có vương phong bàn tay lớn kia phảng phất có ma lực thần kỳ đồng dạng để cho nàng có một loại không đành lòng rời đi cảm giác chính là bởi vì có cảm giác như vậy thạch lan mới có thể muốn tránh thoát vương phong cười nhạt một tiếng sau đó nhẹ nhàng vung lòng tay ra nhẹ nhàng hít một hơi nói thật là thơm động tác này mang theo một k i a khinh bạc để thạch lan hận không thể tìm căn kẽ đất chui xuống dưới lưu manh a làm sao ngươi biết ta là lưu manh còn có đã trễ như vậy ngươi còn dám cùng ta tên lưu manh này cùng một chỗ sẽ không sợ vương phong rõ ràng vừa cười vừa nói ngươi ngươi còn như vậy ta lập tức đi ngay thạch lan xoay người trong n g a y mắt trên mặt một mảnh đỏ bừng nàng phát hiện mình vô luận nói cái gì đều nói không thắng vương phong ngươi lưu tại hữu gian khách sạn lâu như vậy không phải là vì che giấu tung tích sao nếu là rời đi trước kia cố gắng chẳng phải là hùa phí h u ố n hồ bây giờ tang hải thành cũng không quá thái bình ngươi một cái nữ hải tử cất bước ở bên ngoài ta lại không yên tâm à. vương phong ngữ khí đột nhiên biến rất nghiêm túc ẩn chứa thật sâu lo lắng ta chỉ là không muốn cho các ngươi tạo thành phiền phái gì bên ngoài đều tiếp các ngươi bố cáo chính các ngươi cẩn thận à. thạch lan thấp giọng nói ra nói thật ra nàng cũng không muốn rời đi hữu gian khách sạn dù sao muốn tìm một cái thích hợp chỗ ẩn thân qua khó khăn thạch lan tuy nhiên vào ngày thường thủy chung cho người ta một loại lệnh m ạ n cảm giác cũng chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nói nhưng nội tâm lại kỳ thực là một cái điểm này ở ạ nỉm bên trong có rõ ràng biểu hiện thiên minh cùng thiếu vũ xem s o n g tiên sơn về sau bởi vì quên đi thời gian bị âm dương ra cùng tần quân truy kích chính là thạch lan cứu rút lúc này mới thoát khỏi nguy hiểm a chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta mặc ra cùng danh o chính cửu hận không cách nào hóa giải sao ngươi cũng thấy cái kia bố cáo đầu của ta thế nhưng là giá trị năm mươi vạn lượng hoàng kim đây ngươi nói ta sẽ sợ tần quân sao vương phong vừa cười vừa nói điểm này thật đúng là không phải hắn nói ngoa toàn bộ đại tần đế quốc thật đúng là không có hắn sợ người liền xem như đối mặt danh chính hoặc là đông hoàng t h á n nhất cũng giống vậy thạch lan túi đầu không nói gì thêm có chút xuất thần. xuất Ô, đến ú lúc n này, Tăng、Hải、thành bên trong vang lên một đạo to thanh âm. Âm thanh này phản phất chống rông xuất hiện đồng dạng, không có dấu hiệu nào. g có một to phất xuất Hải hiệu rõ đạo âm, âm đ dấu thạch lan mãnh liệt giật mình tỉnh lại cấp tốc ngồi xuống nhìn hướng phía dưới đường phố vương phong chẳng biết lúc nào đã ngồi xuống bên người nàng nói người ngươi muốn trở là vân trung quân người biết hắn thạch lan giật mình trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc ta làm sao lại không biết hắn năm đó ở hoàng thành ta rất xa gặp qua hắn một lần hơn nữa vân trung quân là danh chính bên người luyện đan sư ta sao lại không biết vương phong nhận biết vân trung quân cũng không kỳ quái hai người nói chuyện thời điểm phía dưới đường phố xuất hiện từng chiếc từng chiếc đèn lồng mỗi một ngọn đèn lồng đều do một cái thiếu nam hoặc là thiếu nữ cầm sắp xếp rất trình tệ từ trên một con đường đi tới những cái này thiếu nam thiếu nữ số lượng không ít ước chừng hơn ba nghìn người ba nghìn đồng nam nữ thạch lan trầm giọng nói ba nghìn đồng nam nữ chính là vân trung quân muốn dẫn hướng hải ngoại phụng dưỡng tiên nhân đồng nam đồng nữ à? vương phong thản nhiên nói thạch lan nhìn hắn một cái nói không sai đây chính là vân trung quân hướng doanh chính muốn ba nghìn đồng nam đồng nữ chỉ là không nghĩ tới lại còn có kỵ binh hộ vệ là hoàng kim hòa kỵ binh nếu như ngươi muốn ở trong này thu thập tình báo cái kia nhất định là không có cách nào thực hiện vương phong quyên đ ủ hoàng kim hỏa kỵ binh là của hắn người quen biết cũ mông điểm dẫn đầu quân đội sức chiến đấu cực kỳ cường hành phía dưới đội ngũ dẫn đội ngũ chính là mông điểm thạch lan vào lúc này muốn có được cái gì tình báo cái kia cơ bản là không thể nào đi một bước nhìn một bước ca thạch lan thản nhiên nói kỳ thật nàng trong lòng cũng không chắc chắn ở tang hải thành lâu như vậy nàng đạt được tin tức rất có hạn trên đường đội ngũ giống như một hàng dài từ đằng xa đi tới vốn phía bị đèn lồng chiếu một mảnh sáng tỏ đội ngũ trung gian vân trung quân ngồi ngay ngắn ở một khung loang giá người mặc trường bảo màu bạc đầu đội cao quan dưới hàm giữ lại một sợi dâu dài nhắm chặt hai mắt bên hông cải lấy một cái hình thái hơi hơi cong cổ q u o á i trường kiếm không nghĩ tới trừ bỏ lý tư bên ngoài liền mông điểm cũng tới nhiều người như vậy hộ tống vân t r u n g quân lên thật lâu hắn chẳng lẽ thực muốn đi tìm hải ngoại tiên sân s a o thạch lan trong mắt ánh mắt phức tạp không biết nghĩ tới điều gì không chỉ có làm mông điểm cùng lý tư ngay cả âm dương gia nhân vật trọng yếu cũng tới không í t vương phong thấp giọng nói ra không xa bờ biển bên cạnh chẳng biết lúc nào lý tư cùng tinh hồn bọn người ở tại đông đảo binh lính hộ vệ dưới đã xuất hiện mà kỳ quái là lý tư cùng tinh hồn cũng không phải là đứng ở chủ yếu nhất vị trí bên trên tiền h p h ư ơ n g của bọn hắn còn có một tên người khoát tuyết bạch cao choàng thân hình cao lớn tướng mạo vai hùng người trẻ tuổi đứng ở nơi đó người kia là ai thoạt nhìn thân phận không phải bình thường thạch lan nhìn qua người trẻ tuổi kia nghi ngờ nói trong tất cả mọi người người trẻ tuổi này có thể đứng ở lý tư trước người hắn thân phận đã không cần nhiều lời vương phong nhớ kỹ ở a n i ề m bên trong thiên minh cùng tuấn tử đi cứu đoan mục dung trên đường gặp được một cái tướng mạo tuấn vĩ dáng người bừng bừng phân chấn người trẻ tuổi bị sơn tặc vây khốn cuối cùng là thiên min ở thời khắc nguy cơ xuất thủ cứu hắn Thân thường, tần tử, tử Tô. Tô thể Tư triều trọng thần khuất thân phận của người này, không phải bình thường, chính là đại đế quốc doanh chính、đại、nhi tử, tử Phù chỉ Phù cho đỉnh phía người này, công Cũng này người, nguyện của quốc có bực có cam địa sau. đại đại mới là Lý đế để vị ở xuất hiện vương phong nhẹ nhàng nói thạch lan ngẩng đầu lên hướng về trên đại dương bao la nhìn tới chỉ thấy bị sương mù bao trùm trên mặt biển xuất hiện một đạo to lớn vô cùng hình dáng theo sương mù t ả n ra cái kia to lớn hình dáng rốt cục hiện lên hiện tại trước mắt của bọn hắn thật lâu thạch lan trong ánh mắt lóe lên một đạo thần sắc kích động trên biển lớn cái kia vô cùng to lớn thân tàu xuất hiện phảng phất một đầu tuyên cổ vĩnh tồn cự thú phiêu phủ ở t bốn mươi mốt ậ p công thâu ra bá đùa cơ quan thuật dỡn g thánh t k i n h thật lan hao người h n tầm t h tốn của xem mạng người như có rác doanh chính vì bản thân tư dục không biết hại nhiều ít phổ thông bách tính cửa nát nhà tan như thế bạo quân cuối cùng cũng có một ngày sẽ huyên náo người người o á n trách phân tranh nổi lên một phía thạch lan ánh mắt lộ ra một tia hận ý trong khi nói mang theo thật sâu không căm lòng vương phong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc quay đầu nhìn nàng một cái không nghĩ tới ngươi lại có như thế ánh mắt có lẽ tương lai ngươi nói tất cả sẽ trở thành thực cũng không nhất định vương phong nửa đùa nửa thật nói cái này nhìn như đùa giỡn mà nói trong đó lại lộ ra một tia không biết bí ẩn vô luận là ạ niềm bên trong hay là lịch sử phía trên tần quốc tương lai cùng thạch lan hiện tại nói tới thật đúng là muốn làm phù hợp chỉ là trước mắt tần quốc còn rất cường thịnh không ai cả nổi còn nhìn không ra có thay đổi gì nhưng theo dân chúng oán hận chất chứa càng sâu cái này nhìn như bình tĩnh quốc gia cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bộc phát thạch lan hai con ngươi nhìn t r ò n g chọc vào loan giá bên trong vân trung quân cũng không có chú ý tới vương phong lời nói kỳ thực là ẩn chứa thâm ý ngươi gặp qua vân trung quân sao vương phong đột nhiên hỏi thạch lan quay đầu nhìn về hắn lắc đầu muốn tận mắt nhìn xem vân trung quân sao có lẽ ta có thể giúp ngươi dù sao cũng so ngươi ở nơi này cái gì cũng làm không được muốn tốt hơn nhiều vương phong thoại ngữ bên trong lộ ra một cỗ để cho người tin phục cảm giác đối với thạch lan mà nói nàng không cách nào cự tuyệt đề nghị này cái này cùng nàng mục đích tới nơi này có quan hệ trực tiếp người có biện pháp nào phía d ư ớ i nhiều như vậy binh sĩ còn có không biết bao nhiêu cao thủ nút trong bóng tối thạch lan hỏi ba trên cái thế giới này không có ta xử lý không được sự t ì n h trừ phi vượt xa ta năng lực chí ít n g ư ơ i muốn gặp vân Trung quân với ta mà nói cũng không phải là cái gì việc khó bất quá vương phong cười nhìn nàng một cái hai mắt ở nàng sung mãn tiền vốn bên trên đảo qua động tác này để thạch lan sắc mặt hơi hơi đỏ lên người, người muốn làm gì thạch lan có chút khẩn trương nàng sợ vương phong đưa ra cái gì vô lý yêu cầu vọng lại trước đó bị vương phong ôm vào trong l ự c cô kêu cảm giác kỳ dị thạch lan bản năng muốn cự tuyệt trước chớ vội cự tuyệt yêu cầu của ta kỳ thật rất đơn giản miễn là ngươi để cho ta hôn một chút l i ề n tốt nghe thấy thạch lan thân thể đột nhiên run lên gò má đẹp đẽ thong xuống nội tâm t r ă m mối cảm xúc ngổn ngang nàng cũng không bài xích vương phong nhưng muốn nói đến nữa thích còn kém một chút nhiều nhất là có chút hảo cảm mà thôi vương phong đột nhiên đề ra yêu cầu này đến để cho nàng có chút xấu hổ chỉ là nhờ ngươi hôn một chút là được sao thạch lan túi đầu thắp xuống hai tay có chút cục xúc không biết để chỗ nào trên mặt đỏ bừng vô cùng phảng phất muốn nhỏ ra huyết n g ư ờ i đáp ứng vương phong nhẹo đầu nhìn xem nàng trên mặt lộ ra mỉm cười ân thạch lan khẽ gật đầu xem như ngầm cho phép tốt vậy chúng ta liền đi đi thôi cái này trước hết nhớ kỹ chờ xong xuôi sự tình ngươi lại đến làm tròn lời h ứ a chúng ta đi vương phong đưa tay ôm một cái thạch lan nhu nhược không xương thân thể ở thạch lan còn chưa kịp phản ứng trước đó mạnh liệt thả người nhảy xuống a thạch lan bản năng muốn kêu gọi nhưng đột nhiên phát hiện bọn họ phía dưới lời người lúc này mới ngậm lại ba người nào có thích khách ba nguyên bản yên tĩnh đi lại binh sĩ đột nhiên phát hiện giữa không trung hai đạo nhân ả n h rơi xuống liền tranh thủ đem vân chúng quân bảo hộ ở hậu phương gần một trăm tên thiết kỵ binh hộ v ệ lấy chỉ để đem vân chúng quân ngăn cách ở phía sau vương phong cười nhạt một tiếng hắn giờ phút này đã khôi phục diện mạo như trước nhưng cũng không có cái gì có thể sợ dù sao hắn cùng với doanh chính cũng là không chết không thôi cục diện bất quá thạch lan còn không phải bại lộ thời điểm vương phong giơ tay đem thạch lan nguyên bản đã bị gỡ xuống khăn che mặt một lần nữa kéo lên động tác rất ô nu một lúc ngươi cũng chớ nói gì chỉ cần ở một bên nhìn xem là được rồi vương phong cố ý thông báo một phen lần này động tác hắn cũng không định ở trong này đại khai sát giới bất quá là vì để mỹ nhân đạt được c ước muốn thôi giết ngay tại vương phong hai người muốn rơi xuống mặt đất thời điểm cái kia thủ hộ vần trung quân gần một trăm tên thiết giáp binh tay cầm trường qua hướng về bọn họ đâm đi qua a t r u n g b u n h những cái kia đồng nam đồng nữ thấy thế đều dọa lớn tiếng hô lên vội vàng hướng về tứ phía chạy trốn liền trong tay đèn lồng đều làm mất không biết tự lượng sức mình giữa không trung vương phong hai ngón khép lại hướng về phía dưới vạch một cái một đạo mạnh mẽ kiếm khí màu tím hướng về một hàng kia binh sĩ chém xuống k e n liên tục không ngừng binh sĩ ngã trên mặt đất tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh trong nháy mắt cứng rắn tấm đá liền ngã xuống mấy chục tên đại tần thiết gia binh nhưng những cái này binh sĩ cũng không lui bước vẫn như cũ hét lớn một tiếng nhấc lên vũ khí trong tay liền vào tới một chết vương phong trong mắt hàn quang l o e lên thân thể mới vừa xuống mặt đất s o n g t r ả o hướng về lòng đất v ô mạnh một cái đường phố cái kia đ ầ y đất phiến đá xinh xinh bị chấn động thành vô số khối ba ba một đạo hàng long thập b ắ t trưởng t r ư ở n g lực đ y ra cái kia vỡ vụn thành vô số hòn đá nhỏ mảnh vỡ ở c ư ơ n g khí thôi phát phía dưới bán ra đại đ ị a bên trên bụi mù quần quận kính khí tùy theo mà phát cái kia nhìn như tan vỡ hòn đá lại mang theo khó có thể tưởng tượng bi lực a a a những cái kia binh sĩ căn bản là không có cách chống cự trên người á o giáp cũng như giấy mỏng đồng dạng bị cái kia tàn phá mảnh vỡ nhau nhau đánh xuyên sau đó từ thân thể hậu phương phi ra không ngừng có thiết giáp binh bị giết cái kia gần một trăm tên người mặc giáp sắc màu đen binh sĩ vẹn vẹn không đủ hai mươi cái hô hấp liền toàn bộ tử vong một mực đi theo vương phong sau l ư n g thạch lan thấy một màn như vậy kinh ngạc vô cùng cái miệng nhỏ nhắn cũng hơi mở ra còn không tự biết nàng kinh ngạc với vương phong võ công lại đã đạt tới cảnh giới như thế quả thực sâu không lường được ba nguyên bản nàng cho rằng vương phong võ công tối đa cũng liền cùng mình không sai bật nhiều chỉ là khinh công tốt hơn chính mình mà thôi không nghĩ tới cái này đại thần tinh nhuệ thiết kỵ binh ngắn ngủi hai mươi cái hô hấp không tới thời gian bên trong liền bị giết hơn trăm người đây cũng không phải là mạnh hơn nàng một chút xíu nếu là đổi lại nàng tới cho dù có thể giết cái này hơn trăm người cũng phải thân chịu trọng thương vương phong lầm đầu nhìn về phía tòa kia loan giá nói vân trung quân cho tới bây giờ ngươi còn không dự định bản thân đi ra sao chẳng lẽ thật muốn ta động thủ hay sao vân trung quân là âm dương gia ngũ đại trưởng lão một t r o n g nhưng muốn nói bản về thực lực đó là tuyệt đối không cách nào cùng vương phong chống lại đừng nói hắn vân trung quân cho dù là thân ở tăng hải thành hai đại hộ pháp tinh hồn cùng n g u y ệ t thần cũng vô pháp cùng hắn đối kháng ba toàn bộ âm dương ra bên trong trừ phi đông hoàng thái nhất tự mình xuất thủ nếu không thì căn bản không người là vương phong đối thủ chương bốn mươi hai xuất thủ vân trung quân kinh ngạc loan giá bên trong vân trung quân vẫn như cũ tính t o ạ n không có chút nào đi ra suy nghĩ loan giá bốn phía bạch sắc màn tơ đem hai người ánh mắt vừa lúc chặn lại vân trung quân căn bản không biết bên ngoài người đứng rốt cuộc là người nào người là người nào cũng dám cản con đường của ta xem ngươi thực lực coi như không tệ có thể giết ta nhiều thủ h ạ n h ư vậy giết ngược lại là đáng tiếc vân trung quân tuy nhiên không nhìn thấy vân phong nhưng là phía ngoài tình hình chiến đấu ngược lại có thể cảm g i á được gần một trăm tên thiết kỵ binh đều chết sạch chung quanh chỉ còn lại có hắn cận vệ vương phong cảm thấy b u ồ n c ư ờ i cái này vân chung quân giá đỡ bày thật là lớn thật không nghĩ tới đối mặt mình đến cùng là ai tất nhiên ngươi không muốn ra đến vậy liền để ta tự mình mời ngươi ra đi vương phong một bước tiến lên đối diện với hắn còn có mấy chục tên bạch lý che kín thân thể hộ vệ chỉ là những người này ánh mắt ngốc trệ phảng phất mất đi linh hồn một dạng ân vương phong trước tiên cảm nhận được dị dạng bước chân có chút dừng lại d ư ợ n nhân vương phong cẩn thận nhìn mấy chục tên bạch lý hộ vệ mỗi người ánh mắt đều là đỡ đẫn mặt không biểu tình phảng phất một miếng g hắn nhớ tới đến a nghìn bên trong có xuất hiện qua những người này đều là vân trung quân luyện chế dược nhân ba dược nhân là vân trung quân trung thành nhất hộ vệ luận võ công vân trung quân chưa hẳn có thể so sánh đại tư mệnh đám người nhưng hắn cũng có bản thân am hiểu địa phương như luyện đan chế dược cái này dược nhân chính là vân trung quân đem người thả vào tỉ mỉ bảo chế dược thủy bên trong luyện chế mà thành là hắn am hiểu một loại khác bản lĩnh sau khi luyện thành người này liền bị luyện thành dược nhân thụ vân trung quân khống chế có thể giữ vốn có công lực cùng ý thức chiến đấu nhưng cùng lúc mất đi nguyên bản ký ức cùng ý thức trở thành dược nhân về sau đã từng mọi thứ đều cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì chỉ có thể nghe vân trung quân mệnh lệnh lúc này vương phong trước mặt đứng đấy chính là vân trung quân tỉ mỉ luyện chế dược nhân bắt hắn lại vân trung quân trực tiếp hạ lệnh mà những cái kia nguyên bản đứng thẳng bất động dược nhân không biết nhận cái gì kích thích đột nhiên đều hai mắt đỏ lên nhìn về phía vương phong hô mấy chục đạo thân ảnh cơ hồ cùng một thời gian phóng tới vương phong trong tay đèn lồng đã sớm mất đi sau lưng thanh đồng kiếm đều rút ra hướng vương phong chèm tới đối mặt loại này dược nhân vương phong cũng là lần đầu tiên gặp phải cho nên vừa ra tay chính là ngon chiêu giang giác, giang giác. Vương phong xuất thủ. song trường liên tục phát lực đánh vào những cái tia dược nhân ngực xương cốt đứt gậy thanh em không ngừng vang lên mấy tên tia chúng chiêu dược nhân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài giống những cái này dược nhân trong miệng phát ra kỳ quái hương thiếu ngực thương thế phản phất đối bọn hắn không hề ảnh hưởng rất nhanh từ dưới đất bỏ dậy tiếp tục hướng về vương phong chém giết tới không sợ sinh tử quả nhiên không phải tầm thường vương phong thầm nghĩ những cái này dược nhân không sợ chết đặc tính bị kích phát ra tầm thường phương pháp chỉ sợ khó có thể diện trừ bọn họ hàng long thập bắt trường ngang ngao một đạo kinh thiên long ngâm từ vương phong thể nội truyền ra bên trong thân thể của hắn tựa hồ có một đầu tuyên c ổ ngủ say cự long bị bừng tỉnh vương phong song trưởng liên tục phát lực chân khí trong cơ thể đều bị điều động đi ra song trưởng ở giữa hình thành một đạo kim sắc quang ảnh quang ảnh k i a bên trong có một đầu kim sắc chân long xoay quanh trong đó gào thét không thôi vê a n g hàng long thập bát trưởng trưởng lực toàn lực anh ra trong phút chốc mấy chục đầu cỡ nhỏ kim sắc chân long từ hắn song trưởng v ọ t thẳng phá gông cùng xiềng xích nên tiếp những cái kìa dường nhân vê anh vê anh liên miên bất tuyệt tiếng oanh minh không ngừng vang lên mặt đất giống như xảy ra cỡ nhỏ địa chấn đồng dạng vỡ ra từ không khí có mạnh mẽ k h í kình tung hoành tàn phá b ờ bãi mà những cái kia dược nhân căn bản là không có cách vọt tới vương phong trước người trực tiếp bị cái kia mấy chục đầu cỡ nhỏ kim sắt chân long bành trúng m á n h liệt tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên gần như trong nháy mắt tất cả dược nhân đều bị đánh bay mà ra có thân thể đứt gãy m á u chạy khắp nơi có trực tiếp bị v a n h thành p h ấ n tra keng giết chết một tên dược nhân thu hoạch được một vạn điểm tích phân keng giết chết một tên dược nhân thu hoạch được một vạn điểm tích phân vương phong không ngừng thu lấy tích phân mà ở sau lưng hắn thạch lan sớm đã bị hắn thực lực khiếp sợ c h ố mắt mất mồm phải biết trước mắt những cái này bạch t ý hộ vệ nhìn như không chịu nổi một kích nhưng trên thực tế mỗi một cái thực lực đều không so thạch lan nhỏ yếu thậm chí có còn muốn cao hơn nàng vừa rồi vương phong chém giết gần một trăm tên đại tần thiết kỵ binh một màn đã đủ nhường hắn kinh hãi nơi nào nghĩ đến vương phong thực lực tựa hồ xa xa không chỉ hắn triển hiện ra liền những cái này thực lực cao cường bạch lý hộ vệ đều không phải là đối thủ của hắn thạch lan cũng không biết những cái này bạch lý hộ vệ đều là dược nhân thoạt nhìn thực lực rất cao nhưng kỳ thật b cùng cũng cho có cường cảm giác, nàng sánh không nhiều. nàng với so sở kém Ba dĩ rất lúc này vân trung quân ngồi không yên thủ hạ chết mười mấy tên dược nhân đầy đủ tâm hắn đau những cái này dược nhân đều hao phí không ít dược liệu quý giá mới chế tạo xong là hắn tâm huyết tác phẩm chết một cái liền thiếu đi một cái nơi nào nghĩ đến người tới thực lực cư nhiên như thế cường đại có thể dễ dàng giết chết tất cả dược nhân vân trung quân đứng ở loan giá phía trên một thân trường bảo màu bạc lưng đeo trường kiếm mặt mũi lạnh lẽo trong đôi mắt nội ý cơ hồ muốn tùy theo phương luân ra ta đã thấy ngươi ngươi là vương phong vân trung quân cũng không có thực gặp qua vương phong hắn chỉ là ở đế quốc truy nã bức họa phía trên gặp qua tuấn mỹ như vẽ khí chất như tiên thực lực sâu không lường được tất cả những thứ này vân trung quân sớm đã có nghe thấy bây giờ gặp một lần xác thực như trong truyền thuyết nói như vậy có thể thấy được mặc r a cự tử lão phu thực sự là tam sinh hữu hạnh chỉ là vương phong các hạ gặp mặt phương thức có chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận a vân trung quân ánh mắt băng lãnh tuy nhiên sớm đã có nghe thấy vương phong thực lực rất mạnh nhưng là rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn cũng không biết ba năm trước đây ở đế đô vương phong cùng danh o chính đông hoàng thái nhất trận chiến kia xác thực có không ít người biết rõ nhưng tuyệt đối không bao gồm vân trung quân một cái bị đánh bại một cái bị đánh bình đây đều là cực kỳ mất mặt sự t ì n h đông hoàng thái nhất đã sớm hạ mệnh lệnh không cho phép người tiết lộ ra ngoài nửa điểm cho nên ngay cả âm dương gia ngũ đại trưởng lão cũng không rõ chương ó đúng k ô luôn luôn n n g Ta là đều h thế làm việc, tựa hồ còn không cần đi qua vân trưởng hồ không phê chuẩn làm lao việc, vân trung quân để ở trong mắt. Chương 43, v đi còn cần qua ư Phong g bốn mươi ba vs vân trung quân vương phong ngươi không nên quá tùy thiện người khác sợ ngươi ta vân trung quân cũng không sợ ngươi vân trung quân tay chỉ vương phong mang trên mặt vẻ tức giận mười mấy tên dược nhân bị vương phong giết chết hắn làm sao cũng sẽ không từ bỏ ý đồ nghe qua vân trung quân chính là âm dương gia ngũ đại trưởng lao đứng đầu thần bí khó lường vương phong cũng muốn lãnh giáo một chút có phải thật hay không như truyền thuyết một dạng lợi hại như vậy nói chuyện thời điểm vương phong trong giọng nói lộ ra thấy lạnh cả người âm dương gia lấy được danh chính ủng hộ ở cái thế giới này hầu như được trời ưu ái chư tử bách gia đều có chỗ k i ê m kỵ nhưng đối với vương phong mà nói cũng không có cái gì có thể sợ vân trung quân bất quá là ngũ đại trưởng lão một t r o n g liền hộ pháp đều không phải là căn bản không có tư cách ở trước mặt hắn ồn ào náo động Tốt, hôm nay láo phu liền tới lĩnh giáo một chút, mặc ra cự tử thực lực rốt hôm phu lĩnh nhiêu lợi hại. mặc nay liền ra bao láo lực lợi giáo cuộc cự có sừng sững giữa thiên địa mà vương phong thạch lan ở trước mặt hắn phảng phất là một con run dế đồng dạng nhỏ bé chỉ có thể ngưỡng mộ thấy một màn như vậy thạch lan sắc mặt đại biến sắc mặt trắng bệnh đối mặt tôn này cao lớn thân ảnh từ tâm lý bên trong dâng lên một cỗ cảm giác bất lực đây chính là phảng phất là một tôn thần đồng dạng cao cao tại thượng đặt ở trong lòng của người ta cơ hồ khiến người thở bất quá khí cự linh huyến tượng vương phong khen nhữ mày hắn cảm nhận được thạch lan bất an nội tâm nôn nóng h o à n g hốt bị vân trung quân uy thế chấm nhiếp thạch lan ngươi lui ra phía sau một chút vương phong biết rõ cái này cự linh huyễn tượng bất quá là chỉ có kỳ biểu m à t h ô i nói một cách khác kia liền là dọa một chút người còn có thể thật muốn nói có thực chất lực lượng hắn có thể không tin như thế thân thể khổng lồ nếu thật là vân t r u n g quân chân thân vậy trong thiên hạ còn có người nào có thể ngăn thạch lan ánh mắt lộ ra một tia lo lắng nhưng nhìn đến vương phong cái kia thần sắc kiên định vẫn là lựa chọn lui ra phía sau để cho ta tới chiếu cấu n g ư ờ i nói chuyện thời điểm vương phong xuất thủ cả người bay lên thân hình tự chuyển bước vào giữa không t r ú n g trong tay một đạo kiếm khí vạch một cái m ạ qua ba cái kia lăng lệ vô song kiếm khí phản phất các không gian đồng dạo xinh xinh đem giữa không trung thân ảnh cho hành o không chặt đ ứ t sau đó vương phong trong tay lần nữa phát ra một đạo kiếm khí bén h ọ n hướng về cái kia loan giá một kiếm chém xuống Vâng, theo kiếm khí chém xuống cái kia loan giá trong nháy mắt trở thành một mịn biến mất không thấy gì nữa mà vân trung quân là kêu lên một tiếng đau đớn cái kia che khuất bầu trời thân ảnh cùng nhau biến mất giữa thiên địa. cự linh huyễn tượng bị vương phong một kiếm cho phá trừ vân trung quân không kịp nghĩ nhiều cả người mãnh liệt đẳng không mà lên bên hông trường kiếm sặc một tiếng bị rút ra trường kiếm ra khỏi vỏ kiếm mang hành không một kiếm này ra khỏi vỏng quang đời trời đem nguyên một khu vực soi sáng ra một thiên chiếu kiếm quen thuộc cả nỉm vương phong liếc mắt liền nhìn ra kiếm này lai lịch chính là trôi này ở danh kiếm phổ bên trên xếp hạng thứ m ộ ư ơ i ba danh kiếm từ tần thủy hoàng danh o chính tự mình ban tên cho kiếm danh tự liền kêu thiên chiếu tuy nhiên không vào mười vị trí đầu hàng ngũ nhưng là tại thiên hạ danh kiếm bên trong cũng là ít có danh hiệu hù dọa người ngươi không được ở trước mặt ta xuất kiếm ngươi càng thêm không xứng vương phong ánh mắt bên trong lộ ra một k i a cao không thể chạm nạo khí ở kiếm lĩnh vực hắng không sợ bất luận kẻ nào ba ba bá vẫn trung quân không quản được nhiều như vậy trong tay thiên chiếu hướng về vương phong chém xuống không khí bên trong kiế kiếm cùng không khí ma sát phía dưới sinh ra từng đạo từng đạo hỏa hoa thoạt nhìn cực kỳ loa mắt vương phong tay phải d ư n g lên một chuôi không vỏ cự kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn hàn quang chất động lạnh leo tấu h xương ba chính là huyền thiết trọng kiếm bang không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng vương phong nhấc lên trong tay cự kiếm hung hăng cùng thiên chiếu đụng vào nhau hai thanh kiếm bên trên trong nháy mắt bùng nổ ra từng đạo từng đạo gai mắt hỏa hoa mạnh liệt chân khí va chạm vào nhau sinh ra vô tận khí kỉnh chấn động bốn phía hai tên tuyệt thế chi cảnh cao thủ đối đầu cùng một chỗ cái tia vô tận kỉnh khí có như vòi rồng quét ngang bốn phương tám hướng bốn phía hết thể tất cả đều hóa thành một bịt phong ốc sụp đổ đại địa sụp đổ đội u mù quấn n g ư ợ c con đường này cơ hồ đều bị hủy diệt đối mặt cái này bá đạo cồn m á h một kiếm v â n chung quân cả người đều bay ngang ra ngoài vô tận k ì n h khí quét vào trên người bộ kia trường bảo màu bạc trong nháy mắt bị xé thành từng cái trên người khắp nơi tràn đầy vết thương kiếm khí phong mang làm hắn không cách nào chống đối máu tươi từ trên vết thương vẫn ra trong miệng càng là từng nốn từng nốn phun hết dịch xoa soạn vẫn chung quân cả người bay tứ tung vào một tòa phòng ở phía ngoài cửa bằng gỗ căn bản là không có cách chống đối bị xô ra một cái hình người lô lớn âm dương gia ngũ đại trưởng lao xếp hạng thủ vị vân trung quân t r ư ở n g lão xem ra cũng không gì hơn cái này đi vương phong tay cầm huyền thiết trọng kiếm nhàn nhạt, nhạt nhìn xem vân trung quân vân trung quân thực lực nói đến cũng không phải như vậy không chịu nổi đã đạt đến tuyệt thế nhị trọng tiên h cảnh giới chỉ tiếc hắn gặp phải là mạnh hơn hắn càng biến thái vương phong m à thôi tăng thêm hắn lúc đầu sẽ không am hiểu võ học bàn về tu vi võ công tự nhiên xa xa không cách nào cùng vương phong chống lại đi qua vừa rồi một trận chiến vân trung quân cuối cùng biết rõ ở trong âm dương gia đều được xưng là cường địch mặc g a cự từ vương phong rốt cuộc mạnh cỡ nào vân trung quân chật vật từ nơi nhà kêu bên trong đi ra đến toàn thân trên dưới cơ hồ không có một khối địa phương tốt d ầ m d ạ p chẳng trịt vết thương trải rộng thoạt nhìn có chút dò người vương phong ngươi đừng quá đ ặ c ý âm dương ra bên trong cao thủ nhiều như mây luôn có người có thể thu thập ngươi vân trung quân lần nữa phun ra một ngụm máu tươi trong tay thiên chiếu kiếm đứng lặng trên mặt đất nếu không phải trong tay còn có thanh kiếm chỉ sợ hắn đều không thể an ổn đứng thẳng a ngươi nói người chỉ s hắn đều không thể n ổn đứng thẳng a vương phong nói chuyện đồng thời một trưởng đánh phía bên đường một chỗ mái hiền hùng hậu trưởng lực trực tiếp đánh bể tòa kia mái hiên gạch ngói rơi xuống bụi mù quần quận cái kêu mái hiên ba đạo nhân ảnh từ đó nổ bắn ra mà lên nguyên lai、like、đến đều là lão bằng hữu a thực sự là khó được nhìn đến cái kêu ba đạo nhân ảnh vương phong trên mặt lộ ra mỉm cười ba người này theo thứ tự là tinh hồn đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh mấy người kia đều là âm dương gia bên trong nhân vật hết sức quan trọng một cái hộ pháp hai tên trưởng lão tăng thêm vân chúng quân chính là ba cái trưởng lão rồi nhiều như vậy âm dương gia nhân vật trọng yếu tụ tập ở tang hải thành có thể thấy được danh chính đối với lần hành động này coi trọng trình độ vương phong ngươi nhiều lần cùng ta âm dương gia đối đầu chẳng lẽ cho rằng chúng ta thực sự ngươi tinh hồn hai mắt băng hàn âm lãnh hai tay chắp ở phía sau nếu không phải bất đắc dĩ hắn cũng không muốn cùng vương phong đ ậ u thủ đối với vương phong hắn vẫn là trong lòng còn có kiên kỵ dù sao đây là một cái có thể cùng đông hoàng đại nhân đánh đồng với nhau cường giả chương bốn mươi b ố lấy một đ ị c h bốn vương phong cười nhạt một tiếng hai tay chắp ở phía sau t h ả n như i nói có sợ hay không ta đó là chuyện của ngươi ngươi có bản lãnh cũng có thể bắt đầu thử xem cần gì nói nhiều như vậy tinh hồn thực lực vương phong rất rõ ràng sớm tại ba năm trước đây tần vương cung bên trong hắn cùng với doanh chính đông hoàng thái nhất toàn bộ cũng đã từng giao thủ qua lúc ấy cùng tinh hồn cùng nổi danh n g u y ệ t thần nhưng liền xuất thủ cũng không dám bởi vì chiến đấu giữa bọn họ căn bản không phải n g u y ệ t thần cấp bậc này có khả năng nhúng tay tinh hồn cùng n g u y ệ t thần tu vi võ học âm dương thuật tu vi đều s ả n s ả n với nhau dù là mạnh một điểm cũng chẳng mạnh đến đâu cho nên vương phong kết luận hắn đồng dạng không dám tùy tiện cùng mình động thủ tuy nhiên tràng diện nhìn lên bọn họ người đông thế mạnh nhưng thật muốn giao thủ với nhau thắng thua khó liệu đây là tinh hồn kiên kỵ địa phương bất quá đến tinh hồn cảnh giới này về sau nếu là làm cái gì đều sợ đầu sợ đôi đó cũng không phải là hắn tác phong dù sao trẻ tuổi nóng tính đối với bản thân thực lực cũng rất tự tin tốt nghe qua mặc da cự tử thực lực kinh thiên chúng ta bất tài chỉ có liên thủ đối kháng mọi người cùng nhau s n g lên tinh hồn cuối cùng vẫn quyết định xuất thủ b á hai tay của hắn kết động ấn quyết giữa hai tay xuất hiện một đạo lửa đỏ ấn k ý giống như một đạo hỏa diễm đang t h i ê u đốt hoa đạo kêu hỏa diễm hướng thẳn g đến vương phong g à o thét đi ở an n i bên trong tinh hồn từng tại tiểu thánh hiển trang bên ngoài phát hiện một tên ở phía sau đại thụ nhìn lén mặc da đệ tử chính là lấy chiêu này đánh chết ha ha, ha các ngươi âm dương thuật đối với ta là không có ích lợi gì vương phong vương người đứng dậy thể nội cương khí bạo phát ra t à n mát ra chói mắt t ừ mang và ảnh ba cái kia hỏa hồng sắc h ỏ a diễm ân quyết cùng hào quang màu tím đụng vào nhau ở giữa không t r u n g bị tiêu tán thành vô hình mọi người còn lại thấy thế đồng thời đọc thủ đại tư mệnh hai tay giao thế một đạo năng lượng màu đỏ n g ầ m ở song trưởng bên trong xuất hiện hình thành một đạo thái cực đồ án cái kia trói mắt huyết hồng ân ký phảng phất có ngàn vạn huyết quang đang hội tụ thoạt nhìn cực kỳ yêu dị nàng vừa ra tay chính là âm dương bí thuật một trong môn này bí thuật uy lực vô cùng lớn cần có được cao thâm nội công mới có thể phát động mà tu luyện giả bởi vì hàng năm tu luyện song trưởng biến như ng âm dương hợp thủ ấn tới tốt lắm vương phong không chỗ nào sợ hãi thân hình nhanh chóng hiện lên một trưởng vung ra chân khí dâng trào giống như sóng lớn lao nhanh phát ra tiếng ầm ầm vang lấy đạo r a tiểu vô tướng công thúc d ụ c tình khí vô hình trực tiếp đánh phía cái k i a m à u đỏ thái cực đồ án ba đồng thời thiếu tư mệnh cũng xuất thủ đồng dạng là âm dương gia cường đại ấn quyết vạn diệp phi hoa lưu theo nàng xuất thủ t r u n g quanh lá dụng đầy trời cùng một chỗ bay múa cái này nhìn như không có lực sát thương chút nào lá dụng đầy trời giờ phút này lại chất động lên h ạ quan phong mang bất người vương phong thúc giục trưởng lực mới vừa cùng cái tia âm dương hợp thủ lớn lẫn nhau đánh vào cùng một chỗ mạnh mẽ chân khí chạy bùng nổ ra mạnh mẽ gió lốc quét sạch m ộ n phía chung quanh mặt đất so như bị quét ngang mà qua tất cả đất đá bản toàn bộ bị đánh cho vỡ nát nữ hải từ ra chơi cái gì lá dụng vương phong khép cười một tiếng hai tay hóa thành trào ở trước mặt hắn đồng dạng tụ tập vô số lá dụng như là từng mảnh từng mảnh l ư ỡ i đ a o phát ra p h o n mang và vô số lá dụng cùng nhau phi ra quét về phía cái tia thiếu tư mệnh thôi phát vạn diệm phi hoa đinh đình đầy trời phi hoa lạc diệp va chạm vào nhau bùng nổ ra từng đạo từng đạo gai mắt hòa hòa. tất cả va chạm về sau lá rụng đều trở thành một mịn không có một mảnh có thể tồn tại t c tử ăn lão phu một kiếm vết thương t r ồ n g chất vân trung quân chiếm được ba đại âm dương ra cao thủ trợ rút trong tay thiên chiếu mánh liệt vùng ra thân hình nhảy lên thật cao một kiếm vùng ra bại tướng dưới tay cũng dám đại phóng vô lý x u y vương phong trong tay huyền thiết trọng kiếm một kiếm chém ra trong phút chốc một đạo kinh hồng lóe lên một cái rồi biến mất phảng phất rạch ra thiên địa gông c ù n x i ề n xích phong mang tư thế keng hai kiếm va chạm bùng nổ ra vô tận khí kỉnh quét ngang bốn phương tám hướng giang giác một đạo thanh âm thanh thúy thình lình vang lên. vân trung quân b trong, xẹt xẹt. trong tay nằm kiếm h ắ c gãy lồng ngực lần nữa trúng một kiếm huyết dịch giống như suối trào cồn phúng mà ra cả người giống như n g rượu bị đánh bay ra ngoài tinh hồn lại lần nữa ra tay hắn thôi động nội lực ngưng tụ ra một trôi khí nhận lòng lánh hào quang màu tím nhạt phong mang vô cùng ba đây là tinh hồn ngưng tụ bốn tầng công lực mà hình thành khí nhận uy năng cường đại ba đây cũng là một môn âm dương gia bí thuật ở hạ i ề m bên trong đã từng tinh hồn thôi động bốn tầng công lực hai tay khí nhận lực áp cái nhiếp s ù i trong n g á y mắt vô hình khí nhận đâm rách không tiêu nhanh như thiểm điện một giây s a u đã đến vương phong trước mắt keng tham hợp chỉ môn này đến từ thiên long thế giới chỉ pháp uy lực vô tận vương phong một mực đem tu luyện tới viên mãn tri cảnh trên ngón tay chấp động lên một sợi từ sắc miền q u n g vững vàng điểm ở cái kia khí nhận phía trên vành vương phong thân hình mãnh liệt lui ra phía sau mấy trượng đạo kiết chỉ lực cùng khí kinh rốt cục bạo phát ra vê anh ẩm ẩm đại điệu rung động khí lãng quần quận đ ầ y ra bốn phía tất cả phảng phất đầu hũ đồng dạng bị phá hủy mà tinh hồn mấy người cũng bị khí lãng oanh ra hơn mười t r ư ợ n g bên ngoài phốc phốc tinh hồn sắc mặt trắng bệnh chân khí trong cơ thể cứng lại tiết hầu ngon ngọn phun ra một nguồn máu tươi đây là hắn trở thành âm dương gia tả hữu hộ p h á p một trong về sau lần thứ nhất bị thương nặng hơn nữa còn là ở mấy người vây công một người tình h u ố n phía dưới cảm giác như vậy để nội tâm của hắn nhận lấy đả kích thật lớn từ nhỏ bắt đầu hắn liền có được rất mạnh thiết phú â m dương ra đủ loại võ học cấm thuật đã đạt đến vô số người cả đời đều khó mà sánh bằng độ cao nhưng là hắn hôm nay bại c h i t để thua ở một tên kinh thái tuyệt diễm người trẻ tuổi trong tay toàn bộ đường cái đầy dây vết thương cơ hồ không có bất luận cái gì hoàn hảo không hao tổn địa phương toàn bộ bị phá hủy không xa xem thời cơ nhanh kịp thời thoát đi đ ạ i thiếu tư mệnh c h ấ n kinh nhìn trước mắt tất cả cơ hồ không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến ha ha ta đã nói rồi các người b i thuật đối với ta là không có ích lợi gì vương phong nhẹ nhàng cười một tiếng n ạ o n g h đứng thẳng chắp hai tay sau lưng giống như một tôn cao cao tại thượng tần linh gió nhẹ nhàng gợi lên cuốn lên cái tia tóc dài đầy đầu t h ơ i hơi phiêu động đem hắn cái tia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt sấn thắc càng thêm rõ ràng bước này tuấn mỹ như yêu dung mạo chỉ sợ đời này đều không thể bị người quên vạn diệp phi hoa bá thiếu tư mệnh trên mặt lộ ra vẻ không cam l ò n g lại lần nữa ra tay trước người vô số lá xanh hình thành từng đạo hà quang cao cao bắn về phía vương phong Trưng 45, thiếu tư tuyệt trở thủ Ngươi mệnh Không muốn, mau trở lại. không phải là đối thủ của hắn phải lại đối mau mỹ của là Vừa rồi lấy một đ lực lực, ị không chỉ có đại tư mệnh kinh hãi tinh hồn cùng trọng thương vân trung quân cũng mặt lộ vẻ kinh hãi thiếu tư mệnh lá gan theo bọn hắn nghĩ thật là quá lớn đến trình độ này lại còn dám ra tay vương phong tuy nhiên dừng lại xuất thủ nhưng cũng không phải nói không có phòng bị cái kia đầy trời nở rộ hàn quang phi hoa lạc diệp bay múa đầy trời lấy hắn võ học tu vi căn bản không thể không cảm ứng được ha ha thật can đảm không hổ là âm dương già thiếu tư mệnh sau một khắc vương phong thân ảnh trên không trung l ó ạ i lên tử s á c quan g hoa ở trên bầu trời khẽ quét mà qua nhưng tất cả mọi người phát hiện vương phong không thấy không ai có thể bắt được thân ảnh của hắn thật ở giữa không trung thiếu tư mệnh biến sắc nàng phát ra vạn diệp phi hoa đã sớm bị đánh tan trong không khí mà vương phong nhưng lại không biết chạy đi nơi nào người đang tìm ta sao đúng lúc này thiếu tư mệnh bên thai truyền đến một đạo tràn ngập cười khẽ thanh âm、à. thiếu tư mệnh l ư n g dâng lên thấy lạnh cả người theo bản năng hướng sau lưng đánh ra một trường chỉ là nàng kinh h ã i phát hiện chẳng biết lúc nào một cái thon dài đại thủ từ phía sau nàng xuyên qua nháy mắt hoàn ở cái hông của nàng mà nàng phát ra một trường kia cũng bị một cái đại thủ có lực bắt lấy tất cả nội lực trong nháy mắt bị áp chế căn bản là không có cách thôi động người thiếu tư mệnh vô cùng hoảng sợ nàng muốn dãy ruộng nhưng là vô luận nàng làm sao dãy ruộng bên hông bàn tay lớn kia thủy chung một mực bao quanh nàng mềm mã eo thon căn bản là không có cách tranh thoát nữ hải tử ra mỗi ngày mang theo mạng che mặt không phải quá đẹp sợ bị người nhớ thương chính là quá、xấu. sợ bị người nhìn đến cho ta nhìn xem truyền thuyết â m dương gia ngũ đại trưởng lão một trong thiếu tư mệnh rốt cuộc là hạng gì r u n g mạo nói chuyện thời điểm vương phong bắt lấy thiếu tư mệnh cái tay kia hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về thiếu tư mệnh mạng che mặt xóa đi không muốn thiếu tư mệnh kinh hô trong lòng đột nhiên run rẩy hai mắt trợn tròn nàng cảm nhận được trên mặt mặt kia lụa mỏng đã bị đã kéo xuống đã mất đi lụa mỏng che mặt thiếu tư mệnh lộ ra nàng bộ mặt thật vương phong nhìn đến gương mặt này nao nao trong đầu chỉ để lại hai chữ thật đẹp đây là một loại thanh lãnh thanh nhã lại thanh thuần dung nhan tuyệt、thế. cơ h ộ i không nên tồn tại với thế gian hẳn là cao cao tại thượng trích tiên mới xứng có ba giống như tiểu long nữ tuyết nữ đồng dạng chỉ có cô gái như vậy mới có thể cùng sánh vai thật đẹp vương phong không kiềm hãm được phát ra cảm thán dạng này dung mạo ở hắn đi tới thế giới này về sau chỉ có tuyết nữ diễm linh cơ có thể đ ạ tới t tất cả mọi người n g â y dại chẳng ai ngờ rằng vương phong lại vào lúc này sẽ làm ra hành động này nhìn đến gần trong gang tấp dung nhan tuyệt thế cái kia đụng vào liền phá thủy nộn ra thịt cái kia gợi cảm liêu nhân môi đỏ vương phong q u thần xui khiến đ lên nô bị tập kích bất t ì n h lình căn bản liền bất ngờ thiếu tư mệnh trong đầu ranh một tiếng vang thật lớn cả người đều phảng phất đã mất đi ý thức một cố đầu tròn g mắt hoa cảm giác từ đại nào chỗ sâu chuyển đến trong nháy mắt thiếu tư mệnh cả người thân thể đều co q u ắ c mềm l u ô n xuống đổ vào vương phong trong ngực thâu trọng tiếng hít thở chuyển đến thở ra lửa nóng khí thức hai người gắn bó như môi với răng thật sâu cầm giữ hôn cùng một chỗ vương phong không ngừng công chiếm lấy hương vị ngọt ngào khí thức nằm trong tay hắn mềm mại mà chân mềm phía dưới tinh hồn đại tư mệnh vân trung quân cùng ở một bên trốn tránh nhìn lén thách lan toàn bộ đều trận mắt g ó một nhìn xem giữa không thạch lan ánh mắt tự do sắc mặt t ừ n g đỏ chẳng biết tại sao tâm lý lại có một điểm khó chịu trong đôi mắt mang theo từng tia từng tia ướt át song trưởng đều ngưng tụ thành quyển nắm t h ậ t chặt không c h u n g vương phong cùng thiếu tư mệnh vòng tình cầm giữ h ô n lấy hoàn toàn quên đi giờ này k h ắ c này hai người đều là trên chiến trường sau một hồi lâu hai người r ạ i môi một đầu trong suốt sợi tơ từ hai người phần môi tách ra c h ấ p động lên ánh sáng n h ạ t nhạt thật là thơm vương phong khen ngợi nói ra nô thiếu tư mệnh rốt cục từ từ tỉnh táo lại tuyệt thế gương mặt t ư n g đỏ không thôi hai mắt ngập nước mang theo một tia không rõ tình ý Thiếu tư mệnh lại bắt ruột, tưởng mệnh khuôn mặt chuyển đi, không dám nhìn lại đi, tới đầu mặt dám đỏ dãy vương phong cái khép i a tuấn n mỹ ư yêu khuôn mặt, lại không dám nhìn ánh mặt, dám mắt lại người người cười một tiếng một cái tay nhẹ nhàng đem nàng đưa ra ngoài hô gió nhẹ lay động vương phong thi triển khinh thân công pháp rơi đến trên mặt đất mà thiếu tư mệnh cũng bị hắn lấy nu h ò a trưởng lực đưa trở về công tử có nhóm lớn quân đội xuất hiện ba lúc này trốn ở một bên quan sát thạch lan cũng đến đây nhẹ nhàng nói nơi xa chuyền đến lao nhanh tiếng bước chân từ vị trí này có thể nghe ra đến nhân số nhất định không phải số ít ân đêm nay chơi cũng đủ rồi chúng ta cũng là thời điểm rời đi vương phong vốn chỉ là muốn giúp thạch lan gặp một lần vân trung quân mà thôi trong nháy mắt kiếm lời cái tiện nghi không nghĩ tới lại có một ngoại ý muốn kinh hỷ không chỉ có thể lấy được thạch lan hôn còn ngoại ý muốn chiếm âm dương gia thiếu tư mệnh tiện nghi ba cái kia dung nhan t u y ệ thế t cùng hương vị ngọt nào g hôn đến bây giờ còn ở vương phong trong đầu thật lâu không cách nào quên ba chúng ta đi vương phong ôm lấy thạch lan eo nhỏ nhắn thân hình đã xông lên giữa không chúng nhanh chóng rời đi đường cái thiếu tư mệnh bị vương phong đẩy ra ngoài về sau rốt cục rơi đến trên mặt đất nàng dội ra một tay run rẩy sờ lên môi anh đảo của mình lại sờ lên vẫn như cũ nóng bỏng gương mặt nhìn qua vương phong nhanh chóng rời đi bóng lưng than nhẹ một tiếng nội tâm của nàng cho đến bây giờ còn không cách nào khôi phục lại cái này khẽ than thở một tiếng cũng không biết là vì sao mà t h ắ n thiếu tư mệnh cảm thấy phía sau có người tới mau từ trong ngực lấy ra một đầu l ỗ mỏng một lần nữa đeo tại trên gương mặt cặp kia mang theo hơi nước ánh mắt lại một lần khôi phục lại lãnh đạo người không sao chứ đại tư mệnh chạy tới trên giới nhìn qua một lần lo lắng thiếu tư mệnh nhận tổn thương gì thiếu tư mệnh nhẹ nhàng lắc đầu cũng không nói lời nào đáng chết vương phong đáng chết mặc già phản địch một ngày nào đó ta muốn đem mặc ra tất cả phản địch toàn bộ đều đổi tận giết tuyệt tinh hồn ánh mắt lạnh như băng nhìn qua vương phong rời đi phương hướng lạnh lẽo nói ra chương bốn mươi sáu thạch lan làm tròn lời hứa lần này giao thủ bất kể là tinh hồn hay là đại tư mệnh hoặc là vân trung quân đều căm tức không thôi suất đạo đến nay bọn họ còn chưa bao giờ ném qua lớn như vậy mặt mũi tuy nhiên lần trước ở trong kính hồ y trang tất cả mọi người lựa chọn rút lui nhưng đó dù sao cũng là chủ động rút lui mà lần này lại là chân thực song phương giao thủ hơn nữa còn là lấy bốn c h i ế n một nhưng dù cho như thế bốn người vẫn là thảm bại mà về dạng này chiến tích có thể tính là âm dương da x ỉ n h ụ trong bốn người chỉ có thiếu tư mệnh chỉ sợ tâm tình là phức tạp nhất nàng lúc này tâm đã loạn nàng không biết nên làm sao bây giờ nhất là vương phong cách đi phía trước nói với nàng câu nói kia phản phất một câu ma chú đồng dạng trong lòng nàng n g ọ c dễ nàng thủ vững vài chục năm sơ hôn cứ như vậy không thấy hơn nữa có ý nghĩa đặc thù k h ă n lụa cũng bị vương phong lấy mất trong đầu của nàng thỉnh thoảng sẽ hiện lên vương phong dung mạo vân trung quân thương thế của ngươi làm sao tinh hồn q u a n người nhìn về phía vân trung quân hỏi vân trung quân là trong mọi người thảm nhất một cái hắn năng lực thực chiến bản thân cũng không bằng đại thiếu tư mệnh vẫn lấy làm kiêu ngạo cự linh huyễn tượng cùng dự nhân đều đối với vương phong không nổi nửa điểm tắt dụng cho nên hắn là trong mọi người thụ thương nặng nhất nhất là lồng ngực một kiếm kia cơ hồ sâu thấy được tận xương xâm nhập thêm một chút liền sẽ tắt nát lồng ngực thẳng tới trái tim ba may mắn vân trung quân thiên chiếu kiếm cản một lần bảo vệ hắn một mạng nhưng danh kiếm phổ xếp hạng thứ mười ba thiên chiếu lại vì vậy mà đoạn đầy đủ nhường hắn đau lòng thật lâu rồi đạp đạp đạp. đúng lúc này không xa truyền đến kịch liệt tiếng bước chân những cái kia đại tần h thiết kỵ rốt cục chạy tới đầu linh chính là mông điểm tinh hồn đại nhân mấy vị trưởng lão vừa rồi chúng ta nghe đã có kịch liệt tiếng đánh nhau các ngươi không có sao chứ mông điểm là lĩnh đội tướng quân lúc trước đã mang theo một bộ phận binh sĩ cùng đồng nam đồng nữ trước đi tới mà vân trung quân bộ đội lại ở hậu phương đợi đến mông điểm dẫn đội gặp được bên bờ b i ể n chờ đợi phủ tô công tử lại vẫn không gặp vân trung quân đến trong lòng cũng có một chút bất an Về sau, tinh hồn g đại nhân mặt tướng cũng không biết nơi này xảy ra chiến đấu hơn nữa đại công tử ở đây mặt tướng lẽ ra ở tại một bên thủ hộ an nguy của hắn xin thứ cho mặt tướng không thể tới lúc cứu viện ngông điểm sắc mặt hơi đổi Hắn vốn liền đại ố cố i với tinh ngoài, tinh liền điểm giận. giờ, tinh hồn vô duyên vô cố trách tội tới nội vô vô vô thấy mắt, Trang một tức trách một hồn ngứa ban kính bên hồn dương động mông cùng hồn duyên hắn, nhường hắn cũng dâng lên hồ chờ Y bây ra đám âm Mà đầu để đ ở cử cố ý.、Đại、công tử chẳng lẽ là phù tô công tử đến tinh hồn tâm lý hơi động một chút nghĩ tới trước khi đi hoàng đế bệ hạ tựa hồ nói qua sẽ để cho đại công tử phù tô tại chỗ xuất phát xem ra là đã đến được rồi trước mang chúng ta đi gặp đại công tử a tinh hồn không có nói tiếp phù tô công tử đến hiển nhiên bệ hạ quyết định kế hoạch đã bắt đầu động chư vị mời mông điểm là một m cái thủ hiệu mời mệnh lệnh đi theo binh sĩ bảo hộ mấy người rời đi hừ vân trung quân mặt tâm trầm mệnh lệnh những cái kêu binh sĩ đem bị đoạn thiên chiếu kiếm mảnh vỡ nhặt lên dùng một hộp gỗ thu hồi dự định mang về đế đô về sau để tần quốc tốt nhất đúc kiếm sư một lần nữa rèn đúc chiến đấu lần này hắn mất hết mặt mũi liền danh kiếm phổ xếp hạng thứ một ư ơ i ba thiên chiếu kiếm cũng bị chặt đứt càng tổn thất mười mấy tên dược nhân mặc kệ dạng nào tổn thất đều làm hắn đau lòng không thôi cái này khiến hắn đối với vương phong vô cùng thống h ậ n tất cả mọi người rời đi chỉ để lại một đầu trở thành phế tích đường phố. Hai bên tất cả đổ nát thê lương khắp nơi có thể thấy được bất kỳ một cái nào võ giả đều không khó coi ra nơi này đến cùng đã trải qua một trận hạng gì hung hiểm đại chiến may mắn nơi này là giáp biển địa phương hai bên đường phố đại bộ phận đều là bỏ chống thương khố phòng cũng không có người nào đến mặc dù có người cũng là một chút trông coi ở chỗ này chăm sóc mà thôi bên ngoài động tinh lớn như vậy những cái k i a trông coi nhà người cũng sớm liền chạy mất dạng nào dám lưu ngủ ở chỗ này bởi vậy cũng không tạo thành cái gì nhân viên thương vong một chỗ thật cao vân tháp phía trên vương phong ôm thạch lan rơi vào phía trên cao, cao mà đứng phía dưới đường phố lại một lần khôi phục bình tĩnh chỉ có nơi xa còn có thể nhìn đến những cái kia binh sĩ rời đi thân ảnh ngươi ô m đủ chưa mau vương ta ra thạch lan túi đầu t h ấ p xuống hai tay vẫn còn h o à n ở vương phong bên hông đỏ mặt nói ra vương phong cười hắc hắc nói ngươi nhẹ như vậy ô m ngươi liền xem như ô m cả một đời đều ô m không đủ vô lại mau vương ta ra lời này của ngươi cũng không biết đối với bao nhiêu nữ nhân nói qua a thạch lan nhẹ nói lấy chỉ là cái kia ngự khí lại phảng phất là đối với bản thân tình nhân lũng nịu một dạng thiên địa lương tâm ta nhưng chưa cùng bất kỳ cô gái nào nói qua câu nói này ngươi là phần độc nhất ba lời này vương phong ngược lại thật sự là không l ừ a gạt cho đến nay là lần đầu tiên đối với một cái nữ hải t ử nói ra câu nói này t h ạ c h lan sắc mặt lại là đỏ lên bất quá vẫn là hơi hơi dãy ruộng từ vương phong trong ngực tránh thoát ra hôm nay cảm ơn ngươi t h ạ c h lan là chỉ nhường hắn gặp được vân trung quân chân diện mục mặc dù không có lấy được nàng mong muốn tin tức nhưng trước mắt mà nói đã đủ rồi a cảm ơn sao chúng ta thế nhưng là đã nói trước ca vương phong hai tay ô ngực mang trên mặt mỉm cười nhẹ nhàng nói vừa nghe được câu này thách lan liền vọng lại trước đó vương phong cùng nàng nói điều kiện vậy chính là mình n h ư ờ n g hắn h ô n một chút mà hắn để cho nàng gặp vân trung quân một lần mặt tối nay chiến đấu cỡ nào mạo hiểm thạch lan rất rõ ràng nàng cũng không ngờ tới vương phong thực lực lại đã đạt tới loại tình trạng này nhiều như vậy âm dương g i a cao thủ mỗi một cái đều không thể so vân trung quân yếu nửa phần nhưng lại vẫn như c ũ bị bọn họ thong rong mà lui không có vương phong bằng nàng chút bản lĩnh ấy đó là tuyệt đối không khả năng mặc dù không có lấy được tin tức mình m u ố n nhưng là nàng đã biết rõ vân trung quân rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đối với nàng sau này hành động có rất nhiều chỗ tốt những cái này xác thực đều dựa vào vương phong mới làm được chỉ là chỉ là hơn một chút đúng không thạch lan mặt lại đỏ một lần này cả khuôn mặt đều là nó n g hổi trong đôi mắt lộ ra một vẻ khẩn trương sợ hãi một khoả trái tim nhanh chóng nảy lên ý xấu hổ nồng đậm dạng này tư thái nơi nào còn có thạch lan bình thường nửa đ i ể m bộ dáng nàng bình thời đều là một bộ thanh lãnh lãnh đạo nhưng bây giờ bộ dáng lại thẹn thùng vô cùng phảng phất xấu hổ tiểu tức phụ một dạng chương bốn mươi bảy hắc long q u y ề n tông ba bậc này thẹn thùng bộ dáng để vương phong nhìn đều là xứng sờ bất quá hắn dù sao không phải là chưa thấy qua mỹ nữ người rất nhanh liền khôi phục lại ân chỉ là hôn một chút ngươi chuẩn bị xong chưa vương phong chậm rãi tới gần nàng trên mặt còn mang theo mỉm cười thạch lan ngáy lòng t h ẩ n trương không biết như thế nào cho phải cặp kia đôi mắt đẹp c h ớ p chớp cuối cùng nhẹ nhàng nhắm lại ba cái này tín hiệu không thể nghi ngờ là ngầm cho phép vương phong động tác vương phong không có nhiều lời một cái tay nhẹ nhàng nhất câu đem thạch lan kéo vào trong l ự c ở nàng chưa kịp phản ứng trước đó túi đầu ấ n xuống dưới nô、no. thạch lan trong đầu trong nháy mắt trở thành trống r ỗ n g tuy nhiên tâm lý kịp chuẩn bị nhưng là loại kia cảm giác kỳ dị vẫn là để nàng có chút không kịp phản ứng một cỗ manh liệt nam từ khí tức từ miệm ngui truyền vào chỉ nghe trong đầu ho thạch lan liền triệt để đã mất đi ý thức hai tay của nàng chẳng biết lúc nào hoàn lên vương phong e o căn bản là không có cách suy nghĩ sau một hồi lâu hai người môi mới chậm rãi tách ra thạch lan vẫn như cũ có chút thất thần tất cả phản phất đã trải qua dài đằng đăng tuế nguyệt đ ồ n g dạng để cho nàng có chút không cách nào từ đó đi ra ngoài vương phong cũng không có lại tiếp tục cái này hôn xem như nhường hắn triệt để khắc sâu vào thạch lan tâm lý đợi đến lúc thời cơ chín mùi về sau mọi thứ đều sẽ thuận lý thành trương phát sinh cảm giác thế nào vương phong cười hỏi a thạch lan bản năng lùi về sau trên mặt đỏ bừng một mảnh nàng lúc này mới thanh tỉnh lại cũng chú ý tới mình cư nhiên cùng vương phong thật sâu ôm nhau cùng một chỗ để cho nàng tâm lý xấu hổ ta ta đi trước thạch lan không dám tiếp tục lưu lại quay người hướng về không trung nhảy lên giống như một cái trong đêm tối tinh linh biến mất ở bầu trời đêm vương phong không có ngăn cản đêm nay hắn lấy được đã đủ nhiều lấy thạch lan tính cách có thể làm cho mình khinh bạc một lần đã rất khó được muốn hoàn toàn thu hoạch mỹ nhân phương tâm vẫn là muốn nhiều thời gian hơn thạch lan đi vương phong cũng không có dừng lại lâu trực tiếp thi triển khinh công về hữu gian khách sạn đi vừa mới đi vào khách sạn vương phong liền phát hiện đại sành tất cả mọi người đều tụ tập ở nơi này bất quá còn nhiều thêm ba người vương minh ngươi có thể tính trở về hàn phi trước tiên vừa cười vừa nói công tử ngươi trở về hàn phi đến hơn nữa cùng hắn cùng một chỗ đi tới còn có mặc nha cùng bạch phượng mặc nha cùng bạch phượng là lưu sa tứ đại thiên vương một trong vương phong một mực để bọn hắn đi theo hàn phi trợ giúp hắn làm việc hôm nay thiên hạ kết thúc mặc nha cùng bạch phượng cuối cùng từ bách vũ tri địa trở về thời gian mấy năm qua bên trong mặc nha cùng bạch phượng chủ yếu phụ trách đúng là đem lưu sa tổ chức thanh danh đánh đi ra để lưu sa danh tự vang vọng tấn quốc tất cả địa phương bọn họ làm được lưu sa danh tiếng ở trong thiên hạ có được uy danh hiền hách thành viên đã vượt qua ba vạn trải rộng thiên hạ các ngươi đều đến t ố t đã lâu không gặp thực lực của các ngươi đều có tiến bộ rất lớn vương phong cười gật đầu rất hài lòng hai người tiến độ lưu sa thành danh không có thực lực cường đại làm hậu thuẫn đó là căn bản là không có cách nhanh như vậy đánh ra danh tiếng mặc nha cùng bạch phượng tu vi cư nhiên đều đã đạt đến tuyệt thế nhất trọng thiên t ầ n g thứ cũng khó trách có thể trong thời gian ngắn như vậy liền để lưu sa t h à n h danh uy c h ấ n thiên hạ có thể có được vương phong khích lệ là bọn hắn vinh hạnh cũng là một loại tán thành mặc nha cùng bạnh phượng đều có chút nho nhỏ đã nói xong ở tiểu thánh hiền trang gặp nhau tiểu tử n g ư ơ i ngược lại tốt hiện tại mới xuất hiện có phải hay không gặp được chuyện gì vương phong quay đầu hướng đi hàn phi vừa đi vừa trêu chọc lấy hàn phi tính cách tất nhiên cùng vương phong ước định gặp mặt chắc chắn sẽ không cố ý kéo dài thời gian nhưng một lần này lại cũng chưa đúng hạn mà đến h i ệ n nhiên là gặp sự tình gì hàn phi bất đắc dĩ lắc đầu nói quả nhiên cái gì đều lừa không được ngươi không sai một lần này quả thật bị một việc cho chậm trễ À, là chuyện gì vương phong ngồi vào bên cạnh hắn hỏi ta nhận được tin tức Có hàn phi o biểu lộ có chút nghiêm trọng đem hắn lấy được tin tức cùng nhau nói ra mật hàm vương phong nghe thấy trong đầu đột nhiên nghĩ tới cơ mật như vậy mật hàm lại là phân mấy chục cố nhân mã cải trang vận chuyển chỉ có một cái hắc long quyển tông à nghĩ bên trong hắc long quyển tông ở bị mang đến tăng hải thành thời điểm không phải là cùng hàn phi miêu tả giống nhau sao ba cái này mật hàm có một cái tên gọi là hắc long quyển tông chỉ có ghi chép đế quốc to lớn nhất cơ mật mật hàm mới có thể dùng tới nó bây giờ hắc long quyển tông xuất hiện hiển nhiên có đế quốc bí mật quan trọng nhất muốn bị đưa đến tang hải thành vương phong nhìn qua đám người thản nhiên nói hắc long quyển tông khó trách doanh chính như thế đại phí khổ tâm hàn phi nghe thấy rốt cuộc minh bạch được ba cái này hắc long quyển tông thật sự có trọng yếu như vậy sao nếu như là dạng này vậy chúng ta có phải hay không nhất định muốn đưa nó đem tới tay kinh kha sau khi nghe xong ngưng trọng nói ra không sai nhất định muốn đưa nó đem tới tay không chừng chúng ta có thể được cái gì quan trọng tình báo cũng nói không chừng đ ấ y chứ đạo trích một tay sờ lên c ằ m thờ ơ nói vương phong nhìn hắn một cái cũng không nói chuyện bất quá không thể phủ nhận đạo trích câu này nói đến điểm quan trọng hát long quyển tông bên trong truyền đạt một cái tin tức trọng yếu hơn nữa còn là cùng danh o chính có liên quan nhất định phải đem tới tay bất kể như thế nào quyển chung này chúng ta nhất định muốn cầm tới vương minh ngươi có cái gì an bài hàn phi nhìn qua vương phong hỏi mặc ra đám người cũng là đem ánh mắt nhìn về phía hắn chờ đợi quyết định của hắn hát long quyển tông rất trọng yếu đạt được nó là tất nhiên vương phong một cái tay để lên bàn nhẹ nhàng gõ tiếp tục nói ngày mai bắt đầu từ đại thiết chủ y cùng tiểu trích hai người chuyên môn ra khỏi thành mai phục tại vào tang hải thành đường phải đi qua bên trên p h à m là có khả nghi đối tượng đều muốn lục soát một lần cự tử người c ứ yên tâm đi hắc hắc đạo trích cười hắc hắc khoảng thời gian này một mực buồn b ự c ở trong thành cũng đem hắn cho nhị n gần chết cự tử người c ứ yên tâm đi hắc long quyển tông chúng ta nhất định sẽ mang về đại thiết chủ y sờ lên đầu chùi lùi cười nói vương phong tự nhiên không lo lắng h ắ n an bại như vậy là bởi vì ở a n g h ì bên trong chính là đạo trích cùng đại thiết chủ y ra khỏi thành chặt đường trong lúc vô tình ngăn cản t ầ n quân cải trang thương khách hát long quyển tông chính là bọn họ hai người mang về ân các ngươi đi thôi hà phi ngươi cũng có đoạn thời gian không đi xem ngươi lao sư à, thừa dịp còn sớm đi xem một chút ngươi lao sư à, mấy ngày nữa ta dẫn ngươi đi xem mảng diễn chương bốn mươi tám hát long quyển chụp tới tay không sai sắp có một năm chưa thấy qua lao sư không biết lao nhân già ông ta thân thể làm sao hà phi trải qua vương phong vừa nói như thế nhớ tới lao sư của mình tuân tử cái t i a t í n h cách q u a t ư ờ n g tính tình không nhỏ lão nhân đối với mình vẫn luôn rất tốt lúc trước bản thân hám sâu tần quốc ngục giam sự t ì n h bị hắn biết rõ về sau lão nhân dưới cơn nóng giận xương từ đó không còn lý tư cái này đệ tử đủ để thấy hàn phi ở tuân tử trong lòng có cao cỡ nào địa vị lúc trước nếu như hàn phi không trở về hàn quốc như vậy tiểu thánh hiền trang đệ nhất đưa ra nhất định trừ hắn ra không còn có thể là ai khác phục nghiệm tuy nhiên tài học kinh người nhưng là cùng hàn phi so ra vẫn có trên lệ không nhỏ đại thiết c h ủ y cùng đạo trích trong đêm ra khỏi thành đám người trò chuyện chỉ chốc lát về sau cũng ai đi đường đấy dù sao một buổi tối đều không nghỉ ngơi mọi người cũng đều có chút m ệ n mặt trời từ trên mặt biển dâng lên về sau tăng h ả i t h a n h bách tính đều từ trong nhà đi ra như thường ngày một dạng đi bắt đầu làm việc đêm qua bên đường phát sinh động tính rất lớn cái kia bị phá hư đường phố tự nhiên đưa tới không ít người chú ý bất quá điểm ấy phá hư cũng không có để tăng h ả i t h a n h bách tính quá nhiều lưu ý bởi vì bọn hắn phát hiện chẳng biết lúc nào bờ biển xuất hiện một chiếc u y nghiêm khổng lồ to lớn đội t h u y ề n chơi ạ thật là lớn t h u y ề n a đây quả thực là một tòa thành phố trên biển a ai nói không phải đây đây cũng là kỳ quái hôm qua đều còn không có hôm nay liền xuất hiện một chiếc tuyển lớn rốt cuộc là lai lịch thế nào a không biết thật giống như trống rông xuất hiện một dạng sáng sớm liền ở nơi này tựa hồ phía trên cũng không có người xuống tới thật không biết đến cùng là ai có được khổng lồ như thế thuyền lớn Bờ biển bên cạnh tụ tập rất nhiều b á c h tính ở trong đó chỉ thật lâu soi mói nhưng cũng không có người biết đây rốt cuộc là làm gì dùng đương nhiên người biết cũng không phải là không có người trong m ặ t ra đều là biết đến đây là bá đạo cơ quan thuật cùng âm dương g i a góp lại tác phẩm vô tiền khoáng hậu gần như không tồn tại rất nhanh tụ tập đám người cũng dần dần tán đi thật lâu vẫn như c ũ lẳng lặng đứng ở trên biển không có nửa điểm động tĩnh tăng hải thành bên ngoài một chỗ vào thành khu vực cần phải đi qua đạo trích cùng đại thiết chú ý hai người trốn ở đại tụ lẳng lặng nhìn phía dưới con đường con mắt đều không nháy mắt một lần sợ sai lầm một buổi tối đã tới mười mấy sóng tần quốc nhân mã nhưng không có một đợt là mang theo hắc long quyền tông thương đội cái này doanh chính thật là biết giày v ò đến cùng ăn bài bao nhiêu nhân mã hộ tống đại thiết chủ ý gãi gãi quang lưu lưu cái hót giận dữ nói từ hôm qua buổi tối vương phong hạ lệnh bắt đầu bọn họ liền ra khỏi thành hơn nữa tìm một tương đối địa phương bí ẩn trốn đi nhìn thấy có người xuất hiện nhất định đi lên kiểm tra một phen thế nhưng là qua mười mấy đám người gặp được chân chính tần quân cũng đã gặp qua t ư ơ n g đội nhưng không có cái tia cái gọi là hắc long quyền tông hai người bọn họ đều sắp bị xem như là giặc cướp bình tĩnh bình tĩnh nói không chừng đợi tiếp theo đạo trích ngược lại là nhàn nhã nằm ở trên cành cây gương mặt hài lòng hắn sớm đã thành thói quen chờ đợi như vậy ba thân làm trộm vương c h i vương nếu là liền chút lòng kiên trì ấy đều không có vậy căn bản liền không khả năng trộm đến bất kỳ vật gì có biến mới vừa nói xong đạo trích m a n h liệt từ trên cành cây v ọ t lên tách ra cành lá hướng về trên đường nhìn lại khá lắm lại tới một chi thương đội hy vọng cái kia hắc long quyển tông ngay tại trên người của bọn hắn đại thiết chú ý cũng tới hào hứng nhìn đến thương đội thì càng có hy vọng trên đường một đội hơn mười người thương đội chính đang đi lại trung gian áp tải hai chiếc xe ngựa phía trên bảy đầy hàng hóa hậu phương đi theo một kéo xe ngựa chính chậm rãi đi lại cái này nhìn như một đội rất bình thường tiểu thương nhưng những cái kia tiểu thương hộ vệ ánh mắt phá lệ sắp bén hơn nữa thỉnh thoảng nhìn về phía tư phía tính cảnh giác vô cùng mạnh đ ộ n g thủ đại thiết c h ủ ý hét lớn một tiếng m á n h liệt từ trên cành cây nhảy lên một cái sau lưng đại thiết truy lấy xiềng xích tương liên hướng về những cái kia tiểu thương bay đi to con ngươi cư nhân vượt lên trước một bước nói chuyện thời điểm đạo trích trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo phi luân chính là hắn binh khí thuấn ph thuấn phi luân hình như tiểu luân mỏng khéo leo sắp bén không chỉ có thể cầm trong tay cận chiến sử dụng cũng có thể xem như á m khí tập kích đối thủ có được lực sát thương đáng sợ làm cho người khó lòng p h ò n g bị lúc này đạo trích nhìn đến đại thiết chủ y xuất thủ trước tự nhiên không chịu yếu thế trong tay thuấn phi luân mánh liệt phi ra mà chính hắn cũng thi triển ra điện quang thần hành bộ xét qua giữa không trùng một giây sau cư nhiên so đại thiết chủ y trước một bước đi tới những cái kia thương phiến trên không ba ba ba đạo trích cùng đại thiết chủ y thực lực đều không yếu nhất là đạo trích tốc độ càng là nhanh như thiền điện chỉ lấy khinh công mà nói trong thiên hạ có thể cùng hắn so sánh một cái tay đều đ ế m ra hơn mười tên hộ vệ căn bản không kịp thấy rõ người tới cũng cảm giác cổ đau xót một giây s o đều từ trên ngựa ngã xuống đạo trích từ xuất thủ đến rơi xuống đất vững vàng tiếp được thuấn phi luân bất quá mấy cái hô hấp thời gian tiểu trích ngươi mỗi lần đều khoe khoang khinh công của ngươi có ý tứ sao đại thiết chủ ý hừ một tiếng nói ra hắn khinh công tự nhiên không cách nào cùng đạo trích so sánh bất quá bàn về thực lực vẫn là hắn mạnh hơn một chút chỉ là hai người tỉ thí mấy lần đều là đạo trích giết người càng nhiều để đại thiết chủ ý cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ Hát hát, chúng thế nhưng h to con, n giờ ta bây i là ệ người. Người càng càng sờ sờ một v bên khác đạo trích đã tới người dẫn đầu kia bên người đưa tay đến trong ngực của hắn đi tìm tòi ba nơi này đều là tần quốc địa bàn ở chính nhà mình địa bàn hành tẩu còn muốn hóa trang thành mặt khác thân phận hiển nhiên trên người bọn họ có đặc thù sứ mệnh đạo trích m ộ từ bên nói, m trên xe ngựa nhảy xuống tới cầm trong tay một cái hộp cái hộp kia thoạt nhìn là lấy chất gỗ làm thành hình sợi dài bên ngoài khắc họa hoa văn thoạt nhìn cực kỳ cao quý tráng nhã mở ra nhìn xem có phải hay không hắc long quyền tông đại thiết chủ y một bước tiến lên đem hộp gỗ cầm tới trực tiếp mở hộp ra may mắn cái hộp này bên trong không có cái gì cơ quan nếu không thì đại thiết c h ủ ý trực tiếp như vậy mở ra khẳng định phải chúng chiêu đạo trích lắc đầu nếu là đổi lại hắn nhất định sẽ cẩn thận mở ra không sai chính là hắn đại thiết c h ủ ý mở hộp gỗ ra từ bên trong xuất ra một đạo khắc họa lấy hắc long đồ án thanh đồng quần trục chương bốn mươi chín công tử phụ tô quần trục này bên trên trung gian chất liệu không biết lấy cái gì chế thành hai bên thì là lấy thanh đồng làm t h à n h trục phía trên khắc họa rất nhiều văn tự trung gian chất liệu bên trên khắc vẽ lấy một đầu dương nanh múa vớt hát sắc tự long lộ ra khí tức thần bí đi thôi đem nó mang về trò cự tử nhìn xem đạo trích nói ra ba chúng ta không mở ra nhìn xem sao đại thiết chủ y giơ lên trong tay hắt long quyển tông trái xem phải xem ngẩng đầu hỏi n g ư ơ i biết rõ làm sao mở ra sao đại thiết chủ y sờ lên cái ố c vừa rồi hắn đã nghiên cứu qua nhưng cũng không biết làm sao mở ra h i ệ n nhiên cái này quyển c h ụ c hai đầu là mở ra mấu chốt nhưng cũng không hiểu được cơ quan thuật hắn căn bản mở không ra đi thôi to con chúng ta mặc ra thế nhưng là lấy cơ quan thuật xưng danh trước i a o nó cho cự tử lại nói đạo trích không để ý đến đại thiết chủ y quay người trực tiếp rời đi đại thiết chủ y lắc đầu h ắ ừ phù tô biết được hắc long quyền tô tô tông bị cấp tin tức về sau vỗ mạnh một cái cái bản quay người đưa lưng về phía dưới lý tư cùng nông điểm lý tư hai người thân là thân tử tự nhiên biết do h ắ c long quyển tông tầm quan trọng công tử sinh khí đây là tất nhiên bọn họ đã chuẩn bị xong bị cởi trách lý đại nhân cái nhìn của ngươi thế nào phù tô thanh â m l ặ n g lặng chuyển đến cũng không có quá mức phẫn nộ gặp được chuyện nghiêm trọng như vậy phù tô trừ bỏ vừa mới bắt đầu hiện ra vẻ tức giận về sau tự nhiên có thể rất nhanh liền bình tĩnh trở lại cái này khiến lý tư rất kinh ngạc từ trên người hắn thậm chí thấy được một tia đường kim bệ hạ hình bóng lý tư không có suy nghĩ nhiều chắp tay nói ra hát long quyển tông thuộc về đế quốc cơ mật tối cao văn bản tài liệu người biết có thể đếm được trên đầu ngón tay phản n ị c h thế lực có thể có được bậc này tình báo cơ mật đúng là vô vậy ngươi cho rằng nên như thế nào giải quyết vị tôi y y hệ cũ đưa lưng về phía hai người thản nhiên nói ba cái này trọng yếu văn kiện cơ mật đều bị người biết được hiện nhiên đế quốc làm việc giữ bí mật không đủ hoàn thiện thiên la địa võng vô khổng bất nhập lý tư bình tĩnh nói ra t á m chữ t á m chữ này phảng phất có một loại ma lực hiện lộ rõ ràng đại tần đế quốc thực lực phù tô xoay người lại mặt hướng hai người lẳng lặng nhìn hắn ngươi muốn ở t ă n g hải thành triệu tập là võng tổ chức là võng tổ chức có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng là thủy hoàn doanh chính trong tay vũ khí đáng sợ nhất sẽ không t h y hoàn doanh chính trong tay vũ khí đáng sợ l là là lặng lặng trong là đại u sành yên tĩnh lý tư cùng mông niềm liền khẩu đại khí cũng không dám thở chờ đợi công tử hạ lệnh không tiếp đại giới cũng phải đào ra nhóm này phản lịch phân tử là cẩn tuân công tử tri mệnh lý tư hai người cùng nhau đáp ứng sau đó từ từ rời khỏi đại sành cùng lúc đó tăng hải thành bên ngoài mặc ra bí ẩn cứ điểm bởi vì gần nhất tần quốc đại quân điều động càng nhiều tất cả mặc ra cao tầng đều đã chuyển tới cái này bí mật cứ điểm giờ phút này tất cả mọi người ngồi vây quanh một đường ánh mắt tụ tập ở trên bàn nơi đó yên tĩnh để đó đại thiết chủ ý cùng đạo trích mang về hắc long q u y ề n tông c ự tử đây chính là chúng ta từ tần quân trong tay lấy được hắc long q u y ề n tông chỉ là không biết làm sao mở ra đạo trích chỉ cái kêu hắc long q u y ề n tông vừa cười vừa nói tiểu trích một lần này mà các ngươi lại là lập công lớn kinh kha vỗ một cái đạo trích bà vai nói ra đó là đương nhiên cũng không nhìn một chút ta là ai đạo trích nghe được đại thiết chủ ý ho khan lập tức cải biến lời muốn nói ra nói xong sau còn cùng đại thiết chủ ý vô tay làm ra một cái hợp tác vui vẻ động tác vương phong không để ý tới hai người sai bảo thản nhiên nói may mắn các ngươi không có mở ra đến xem nếu không thì bên trong cường toàn hụ dịch một khi phương ra sẽ lập tức hủy diệt văn kiện bên trong ba cái gì nghiêm nghiêm trọng như vậy may mà chúng ta không có mở ra đại thiết c h ủ ý nghe thấy trong mắt đều muốn khiếp sợ rơi ra ngoài không khỏi âm thầm may mắn ba nguyên bản hắn còn muốn mở ra nhìn xem chỉ tiếp nghiên cứu hồi lâu không nghiên cứu ra cái gì nếu là thật dùng man lực mở ra chỉ sợ cái này hắc long quyển tông liền bị hắn làm hỏng đạo trích cũng là một mặt kinh hãi còn tốt hắn không có mạnh như vậy lòng hiếu kỳ cũng biết mình mở không ra cũng không có để đại thiết c h ủ ý sử dụng man lực hắc long quyển tông là đại tần đế quốc cao nhất cơ mật là từ doanh chính tự mình ký pháp người biết sẽ không vượt qua ba người văn kiện bên trong từ đặc định cơ quan khóa bảo hộ nhất định phải phá giải mật mã mới có thể lấy ra nếu như cưỡng ép mở ra bên trong cường t o à n hủ dịch trong nháy mắt sẽ đem văn bản tài liệu tiêu hủy ngồi ở bên người vương phong cái nhiếp nhàn nhạt đem hắc long quyền tông bí ẩn giải thích cho mọi người biết được hắn đã từng là danh o chính bên người đệ nhất kiếm khách biết đến bí mật không ít cái này hắc long quyền tông bí ẩn vừa lúc cũng hiểu biết cái nhiếp tiên sinh nói không sai hơn nữa cái này cơ quan khóa là từ công tâu ra hiện tại gia chủ công tâu cựu tự mình thiết kế mặt h à n h mười điểm huyền diệu thiên hạ hôm nay có thể phá giải người ừ công tâu cựu tiểu từ này lao giả ta cũng phải đến chiếu cố hắn thủ đoạn vương phong cố quả nhiên ban đại sư ngồi không yên m á n h liệt từ trên ghế đứng lên lớn tiếng nói đối với cơ quan thuật cho tới nay đều là lấy công tâu h ra bá đạo cơ quan thuật cùng mặc ra cơ quan thuật xương tôn tại thế nhưng là hai nhà cũng không chân chính quyết đấu qua không người biết được đến cùng một nhà nào cơ quan thuật càng thêm lợi hại ban lão đầu nghiên cứu cả một đời cơ quan thuật cũng nhận định công tâu h cựu lợi hại nhưng hắn cũng sẽ không như vậy nhận thua đã sớm muốn tìm một cơ hội hào hảo lính giáo một phen bây giờ có cơ hội tốt như vậy ban đại sư đương nhiên sẽ không công tha vương phong khỏe miệng hiện lên một đường vòng cung là hắn biết ban đại sư nhất định sẽ bản thân này ra quả nhiên như ạ nỉm bên trong một dạng Đối m ặ vương hắn t r phong vốn là muốn để ban đại sư xuất thủ đối với cơ quan thuật hắn tuy nhiên cũng sớm đã lợi dụng hệ thống học thành nhưng hắn cũng không có thời gian đi nghiên cứu những vật này chẳng bằng giao cho ban đại sư cái này đối với cơ quan thuật càng si mê người tới làm tốt hơn ban đại sư cơ quan thuật cùng công tâu h cựu cơ quan thuật ở vương phong xem ra hẳn là sản sản với nhau hai c người quyển tông bên trong, hàm, đều là cơ quan thuật tông sư cấp nhân vật ban đại sư muốn giải khai cái này khóa hiện nhiên không có dễ dàng như vậy đồng ý ban đại sư thiết kế cơ quan chỉ sợ liền xem như công tâu cựu cũng không dễ dàng như vậy thời ra đám người gặp mặt một lúc cũng liền riêng phần mình rời đi mà vương phong là rời đi cứ điểm dịch dung thành tiêu giao bộ dáng vào tăng hải thành dù sao dung mạo của hắn quá mức dễ thấy nếu như lấy chân diện mục ở đường cái đi rất dễ dàng liền hấp dẫn đến tần quân lực chú ý tăng hải thành ban ngày hoàn toàn như trước đây bình tĩnh bách tính làm lấy riêng mình sự t ì n h tuy nhiên có thật nhiều tần quân chú đóng ở trong thành nhưng chỉ cần bọn họ không có tới gần trọng địa quân sự đối với bách tính cũng không có gì ảnh hưởng đi ở đường cái ngựa xe như nước tăng hải thành đường phố vẫn như c ũ phun hoa vương phong chính đi tới đột nhiên một chiếc xe ngựa ở bên cạnh hắn ngừng lại t i ê u giao tiểu hữu lâu rồi không gặp có khỏe hay không trên xe ngựa cửa sổ được mở ra lộ ra một tấm khuôn mặt ông lão nam công không nghĩ tới hôm nay trùng hợp thế mà lại gặp được nam công vương phong cũng hơi kinh ngạc không nghĩ tới bản thân tùy ý như vậy vừa đi cư nhiên cũng sẽ gặp được sở nam công sở nam công lai lịch vương phong rõ như lòng bàn tay ban đầu ở tiểu thánh hiền trang sở nam công còn cùng hắn ước định ngày khác gặp mặt không nghĩ tới lúc này mới qua không mấy ngày cư nhiên ngay tại đường cái đục vải sở nam công khẽ gật đầu nói tiêu giao tiểu hữu lao phu đối với học thức của ngươi cực kỳ thưởng thức không biết tiểu hữu có danh hay không sau ba ngày cùng lao phu đàm kinh luận đạo tâm tình một phen vương phong nghe thấy trong đầu hiện lên một vệ ánh sáng sở nam công mời không có đơn giản như vậy hơn nữa còn là sau ba ngày sau ba ngày có thể nói là sở nam công một cái tiêu chí ạ n i ì m bên trong thiên minh đã từng chính là vì sở nam công n h ẹ n dạy mà bị sở nam công mời sau ba ngày gặp một lần về sau thiên minh đúng hẹn đi chiếm được hoàng thạch thiên thư ba cái này hoàng thạch thiên thư tương truyền là khương tử nha trên tay chuyển xuống bên trong ghi lại bí mật rất lớn truyền thuyết đời thứ nhất người sở hữu là nhân viên hoàng đế hắn liền là từ hoàng thạch thiên thư bên trong tìm hiểu ra thần kỳ lực lượng mới đánh bại siêu sở nam công là đời thứ ba người sở hữu sau ba ngày lão phu sẽ đích thân lên tiểu thánh hiển trang cùng tiêu giao tiểu hữu gặp một lần dứt lời sở nam công phất phất tay xe ngựa từ từ rời đi vương phong chắc tay biểu thị bản thân nhớ kỹ hoàng thạch thiên thư rốt cuộc phải xuất thế vương phong hơi hơi nói nhỏ tiếp tục đi dọc theo đường phố đi theo vương phong tiếp tục đi đến phía trước đám người chẳng biết tại sao đột nhiên hướng về hai bên nhanh chóng t r a n h né lấy nhìn đến tình cảnh này vương phong quả quyết cùng người đi đường cùng một chỗ lui sang một bên đại đạo cách ra sau phía trước có một tôn đại kiệu chậm rãi đi đến tòa này đại kiệu từ mười sáu người nâng lên kiệu thân lấy chất gỗ làm thành t r u n g quanh có màn tơ bao phủ thấy không rõ người ở bên trong chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một bóng người mà ở cốc kiệu t r u n g quanh đứng đây sáu tên nam nữ t ư n g cái có một thanh kiếm sáu người này cách g n mặc kỳ lạ trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút một nửa mặt nạ bộ pháp nhẹ nhàng ánh mắt sắp bén lại như có chút t h ở ơ thoạt nhìn chính là thông thường kiếm khách người khác nhìn không ra không có nghĩa là vương phong cũng không nhìn ra những người này xa xa đi tới vương phong liếc mắt một cái liền nhận ra bọn hắn thân phận lục kiếm nô sáu người này chính là la vong tổ chức bên trong đáng sợ nhất sáu tên sát thủ cũng là triệu cao kiếm nô phân biệt là chân cương đoạn thủy loạn thần vong lượng chuyển hồn diện phách sáu người này nguyên bản đều là tung hoành thiên hạ kiếm khách không biết nguyên nhân gì quy thuận đến triệu cao bộ hạ trở thành hắn nô lệ mỗi người bọn họ đều bị triệu cao ban cho thượng cổ danh kiếm Từ vương phong biết rõ lục kiếm nô lợi hại xuất thủ cơ hồ chưa từng thua trận không ai có thể trong tay bọn hắn sống sót gặp qua bọn họ xuất thủ người đều đã chết ở hạ ni bên trong cực kỳ kiêu ngạo cuộc vọng vô cùng thăng thất đều bị sáu người một chiêu chế trụ trương lương đã từng bị một chiêu chế trụ cũng từng kém chút trọng thương vệ trang cùng cái nghiếp sáu vị nhất thể lục kiếm nô thực lực có thể thấy được đáng sợ đến cỡ nào thú vị điều động la vong tổ chức dự định đem ta mặc ra một mẻ hốt c ọ n sao vương phong trong lòng âm thầm nói ra lục kiếm nô sáu vị một thể đến cùng bao nhiêu lợi hại vương phong không có chính diện đối đầu qua không biết nhưng hắn cũng không sợ không biết gạt bỏ triệu cao cái này sáu đại sát thủ về sau hắn sẽ là vẻ mặt gì vương phong khỏe miệng lộ ra m ỉ m cười tâm lý đã có dự định triệu cao đội ngũ chậm rãi rời đi vương phong cũng không có động thủ lúc này xuất thủ cũng không phải là tuyệt thời c ơ tốt muốn động thủ cũng phải đợi đến cùng sở nam công gặp mặt về sau vương phong q u a n người đang nghĩ rời đi lại ngoài ý muốn nhìn đến một chỗ khác đám người đằng sau đ ư n g hàn p i hàn phi xuất hiện ở đây tự nhiên cũng là đi qua dịch dùng nhưng cái này cũng không ảnh hưởng vương phong nhận ra hắn hàn h u n h vương phong vô vũ hàn phi bạc bà vai do hàn phi nhảy một cái hàn phi quay người phát hiện là dịch dung sau vương p h o n g lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vương h u n h kém chút bị ngươi giật mình đi thôi chúng ta tìm địa phương không người trò chuyện chút hai người trực tiếp rời đi đường cái hướng về một chỗ trong núi đi lục kiếm nô xuất hiện la vong tổ chức cũng xem ra đã đến tăng hải thành hàn phi vừa đi một bên ngưng trọng nói ra la vong tổ chức là thiên hạ hôm nay khổng l ỗ nhất đáng sợ nhất tổ chức thần bí cái này tổ chức ở thiên hạ hôm nay hình thành một tấm vô hình l ư ớ i lớn có được đông đảo kẻ liều mạng lang thang kiếm khách bọn họ bị huấn luyện thành g i ế t người máy móc làm cho thiên hạ bách ra cũng vì đó sợ hãi bọn họ đến h i ệ n nhiên là nhằm vào vương phong đám người mà đến t r ư ơ n g năm mươi mốt long thư là vong sao có lẽ là thời điểm cùng bọn hắn xem một chút vương phong sắc mặt bình tĩnh ánh mắt chấp động lên một loại nào đó quan g mang loại này quan g mang chỉ có ở gặp được đối thủ thời điểm mới có thể xuất hiện dù sao t ừ á ã n nhìn bên trong hiểu được đến lục kiếm n ô liên thủ về sau thực rất mạnh hàn phi là quen thuộc nhất vương phong người một trong đối với hắn thực lực cho tới bây giờ đều không hoài nghi tới nhưng hắn biết rõ cho đến bây giờ vương phong thực lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn cũng không biết người gặp qua tuân phu tử vương phong hỏi uy lão sư tuy nhiên niên kỷ không nhỏ nhưng là thân thể vẫn như cũ trắng t i ệ n vậy là đủ rồi hàn phi gật đầu một cái t h ấ p giọng nói ra lấy tuân tử địa vị có thể trợ giúp cho hàn phi địa phương rất nhiều chỉ cần hắn mở miệng chắc chắn tuân tử cũng sẽ không tự tuyệt nhưng hàn phi cũng không muốn đem lão sư của mình dẫn vào tranh đấu vòng xoáy hắn lớn tuổi hơn nữa đã ẩn cư nhiều năm không cần thiết để lão nhân thị ông cần cuốn ta lại để lão vào ra phía i Hai người vừa đi vừa nói lấy, bất chi bất giác h vừa vừa đến trong rừng sâu, bốn đã lấy, bất bất sâu, p trước ả i đại rộng rầm rạp bình thụ, t h cực kỳ, ờ người n g có rất ít t sẽ i loại lầm này tử h Phía ỗ sâu. Ấn. tựa r ư ớ c t hồ có tiếng đánh nhau hàn phi ánh mắt nhìn về phía phương xa thanh âm chính là từ nơi đó chuyển tới vương phong tự nhiên cũng nghe đến gật đầu một cái hai người thi triển khinh công hướng phía đó đi không xa cánh rừng bên trong một khối khá lớn đất trống bên trong thạch lan ánh mắt lạnh lùng nhìn qua trước mắt tự hán hai con ngươi lộ ra vẻ lo lắng chiến đấu mới vừa rồi chính là nàng cùng tự hán đánh nhau t r u n g quanh vây quanh mười mấy tên người mặc cũ kỹ giáp vị chiến sĩ ở trong đó nhìn xem bọn hắn quyết đấu ở một bên khác còn có hai tên thiếu niên tựa lưng vào nhau đứng đấy nhìn qua t r u n g quanh một vòng chiến sĩ thiếu vũ tiểu đệ những người này chúng ta không bằng cùng một chỗ phân a dù sao cũng không có mấy người người nói chuyện chính là thiên minh trên mặt của hắn không có chút nào sợ hãi l ờ i nói ra cho người ta một loại cười đùa tí từng cảm giác h ừ liền sợ ngươi lại kéo ta lùi về hạ thiếu vũ lạnh rên một tiếng ánh mắt đề phòng nhìn qua chung quanh những cái kia chiến sĩ hai tay bày ra tư thế tùy thời chuẩy ứng đối mọi người công kích ngươi nói cái gì Ta sẽ kéo n g vậy liền v cho n ta nhìn xem thiên minh thiếu hiệp bản sự a thiếu vũ sắc mặt không thay đổi vẫn như cũng duy trì tư thế cũ bất quá trong lời nói mang theo một tia trêu chọc ngay cả thiên minh cũng nghe ra không xa vương phong cùng hàn phi lẳng lặng đứng ở trên một cây đại thụ nhìn qua phía dưới chiến trường những cái này hẳn là chiếm núi làm v u a g i ặ cỏ c bất quá thoạt nhìn đều là người luyện võ thiên minh cùng thiếu vũ ứng đối chỉ sợ có chút khó khăn a hàn phi hai tay ôm ngực vừa cười vừa nói hắn từng nhiều lần cùng thiên minh thiếu vũ gặp qua tự nhiên liếc mắt liền thấy được hai người về phần t h ạ c h lan hắn đương nhiên không biết vương phong gật đầu một cái nói cái này chưa chắc không phải một cái ma luyện bọn hắn cơ hội vương phong không có lựa chọn lập tức xuất thủ hắn nghĩ dùng cái này đến ma luyện thiên minh cùng thiếu vũ năng lực về phần thách lan đó là khẳng định phải trước cứu ra dứt lời vương phong cũng không bay đầu lại tung người một cái đi thân hình nhanh như thiểm điện vượt qua hơn mười triệu không gian ở tất cả mọi người cũng không thấy tình huống phía dưới đem thạch lan đ ung dung mang ra ngoài thạch lan đột nhiên biến mất ở tại chỗ cái này khiến tên kia cự hán căn bản không phản ứng kịp cái này người sống sờ sờ nói thế nào không gặp liền không gặp đây lấy vương phong tu vi võ học tăng thêm huyền diệu khó lường lăng ba vi bộ những cái này sơn tặc có thể nhìn đến hắn mới kêu lạ ba tên kia t r ắ n g hán hiển nhiên đầu góc không thế nào linh quang gặp bản thân mục tiêu không thấy cũng không suy nghĩ nhiều trực tiếp quay đầu nhìn về hạng thiếu vũ cùng t i ê n minh vào tới thiếu thiếu vũ tiểu đệ nhanh cái kia đại cầu có thể qua đến ta liền đem hắm giao cho ngươi thiên minh nhìn đến thân thể cao lớn như vậy lao đến liền vội hỏi đem thiếu vũ một mình lưu lại đối mặt cái k i a c ử hán bất quá hãn thợ hồ cũng không dễ dàng như vậy chạy thoát t r u n g quanh một đám chiến sĩ đều xông tới ngươi một cái tên giàu h ạ t thiếu vũ quát to một tiếng thân hình loại lên hướng về cái k i a c ử hán một cước đá bay đi qua ba cái k i a c ử hán cầm trong tay đ ạ i đ a o nhìn như hung mánh vô cùng nhưng là luận võ học cùng ra chiêu tốc độ căn bản là không có cách cùng thiếu vũ đánh đồng với nhau hơn nữa hạ thiếu vũ thợ nhỏ liền có được ngàn cân thần lực đối phó cái này cự hán căn bản không nói chơi vậy, quả nhiên thiếu vũ một cái phi cước trực tiếp quanh ở trên mặt của đối phương trực tiếp đem toàn bộ người đều đã bay ra ngoài a một m à n này đem mọi người tại đây đều dọa trong gốc tên tiêu c ử hán thế nhưng là đám người bọn họ bên trong chịu đánh nhất biết đánh nhau nhất một cái thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng cư nhiên bị một c h i ề u cho đánh ngã trong lúc nhất thời lập tức chấn trụ người ở chỗ này đứng ở một bên trên cây to vương phong bọn người gật đầu một cái nói thầm một tiếng tốt thạch lan đến bây giờ mới phản ứng được bản thân cư nhiên bị một người tiếp trong ngực hơn nữa còn là một làm nàng khó có thể quên được nam nhân ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này thạch lan theo bản năng hỏi nhìn đến ta có phải hay không rất hạnh phúc cũng là n g ư ơ i đứng trước nguy hiểm thời điểm vương phong tay vẫn như cũ ôm bờ eo của nàng một mặt ý cười trong giọng nói mang theo một cỗ t r ê o gẹo nghe thấy thạch lan hơi đỏ mặt theo bản năng vùng vây hai lần phát giác không cách nào tránh thoát đành phải tùy ý hắn ôm lấy hai người động tác tựa hồ hoàn toàn không thấy hàn phi làm hắn cười khổ sở lỗ mũi một cái quay đầu nhìn sang một bên ngươi không đi cứu bọn họ sao bọn họ thế nhưng là ngươi mặc ra người thạch lan nhẹ nhàng nói ba nguyên bản còn có chút bận tâm thiếu vũ cùng tiên minh a nguy bất quá vương phong xuất hiện để cho nàng yên lòng chỉ là vương phong lại lắc đầu nói chuyện này đối với bọn hắn mà nói chưa chắc là chuyện xấu hơn nữa lấy thiếu vũ cùng thiên minh năng lực tự vệ không thành vấn đề hai người thực lực làm sao vương phong rất rõ ràng ban đầu ở mặc gia cơ quan thành thời điểm vương phong thế nhưng là chuyên môn truyền thụ qua bọn họ võ học đều là cường đại võ học b í tịch cho dù vương phong không có ở thời điểm cũng có cái nhiếp dạng này kiếm thuật tông sư chỉ đạo cho nên hai người võ học tiến triển đều không chậm ở Ả n ninh bên trong thiên minh trừ bỏ có đến từ mặc gia cự từ suốt đời công lực bên ngoài đối với h ọ võ cuối cùng sẽ trộm gian dùng mạnh lưới nhưng ở chỗ này bởi vì có vương phong tồn tại hắn ngược lại là cực kỳ chăm chỉ cũng rất nguyện ý đi theo học tập tuy nhiên so với thiếu vũ mà nói vẫn có một ít tranh lệch nhưng tranh lệch cũng không tính là quá lớn coi đúng lúc này một đạo trường thương phá toái hư không từ xa đến gần hướng về trong sân thiếu vũ bay vụt mà đến chương năm mươi hai thiếu vũ vs long thư và ảnh nhìn thấy bay vụt đến trường thương thiếu vũ minh m ẫ n một cái xoay người tránh thoát cái này một k í c h trí mạng mà cán kia trường thương bị trực tiếp đâm vào trong lòng đất một thức có thửa có thể thấy được cái kia bắn ra trường thương người lực cánh tay hạng gì kinh người a thấy một màn như vậy tất ba một i người lần này tốt hai tiểu tử này phải biết lợi hại đó là đương nhiên có lao đại xuất mã hai tiểu tử này cho dù lợi hại hơn nữa hôm nay cũng phải chịu không nổi hai tên sơn tặc ở trong đó nghị luận lên mang trên mặt cười đắc ý hiển nhiên bọn họ trong miệng lao đại nhất định là một cái nhân vật cực kỳ lợi hại thiếu v ũ ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng bởi vì hắn cảm nhận được một cổ khí tức cường đại đang đến gần h i ệ n nhiên chính là cái k i a chiến mã phía trên người phát ra ba toàn bộ tràng diện bên trên không có người lại phát ra âm thanh chỉ có móng ngựa lúc đi lại phát ra thanh âm quanh quẩn ở đám người bên thai rất nhanh ở ánh chiều tà phía dưới tên kia khoác trên người hát hồng sắc khải giáp nam nhân từ nơi đó đi tới toàn thân hắn đều bị hát hồng sắc khải giáp bao bọc ngay cả trên đầu cũng giống như vậy sau lưng huyết sắc áo tròn giống như bị máu tươi xâm nhiễm qua đồng dạng tiên diễm vô cùng ở ánh chiều tà phía dưới theo gió nhẹ nhàng p h i u đãng người này vừa xuất hiện p lòng thư, thư, thư mang ộ t theo còn sót lại đằng long quân đoàn nhiều lần quay vòng cuối cùng ở nơi này tăng hại thành trong núi vào rừng làm cướp thành sơn tặc ba lúc này thiếu vũ cũng không có nhận ra người này chính là hắn từ nhỏ đến lớn huấn luyện chúng cùng nhau luyện võ cùng một châu đầu quân hảo huỳnh đệ long thư long thư ra r o i chiến mã đi tới cán kia trường thương phía trước đưa tay mãnh liệt đưa nó rút ra dựa vào trên mặt đất một đôi hai con mắt màu đỏ nhìn về phía thiếu vũ lẳng lặng nhìn xem g i a hỏa này thoạt nhìn không dễ cho ca khí tức thật mạnh thiên minh ở một bên lẩm bẩm đang suy nghĩ một lúc làm sao thoát thân mới tốt nếu như bị cái này xem xét cũng rất khó đối phó người dây dưa vậy thì phiền thoái đại thụ vương phong đám ba người lẳng lặng nhìn vẫn là không có tính toán ra tay long thư rốt cục xuất hiện thuộc về thiếu vũ vận mệnh bắt đầu chuyển động một màn này cùng ạ n h ì bên trong biết bao cái biết thiếu vũ thiên minh cùng thạch lan cùng trước mắt lưu lại đằng lòng quân đoàn ra tay đánh nhau chỉ là nơi này đã không có cơ quan vô song quỷ vô song quỷ hiện tại thế nhưng là vương phong hai đại hộ pháp một trong thực lực cũng so trước t i ê u cường đại không biết bao nhiêu lần xem ra thiếu vũ gặp được đối thủ người này khí tức cường đại nhìn hắn trưởng thường cùng áo giáp đều không phải là hàng thông thường cũng đã từng s ở q u ố c tướng lĩnh trang phục cực kỳ tương tự chẳng lẽ người này đã từng là s ở q u ố c tướng lĩnh hay sao hàn phi nhìn qua long thư như có điều suy nghĩ đúng là kỳ phùng đệ thủ đến cùng hai người ai thua ai thắng còn chưa biết được vương phong lời nói vừa ra hàn phi trong mắt sáng lên thiếu vũ thực lực mạnh cỡ nào hắn là biết đến nếu như nói tên này tướng lĩnh cũng có thực lực như thế thế thì thật là một trận long tranh hồ đấu thạch lan rất ngạc nhiên không hiểu vương phong vì sao không ra tay giúp đỡ nhưng nàng cũng không có hỏi ra biết rõ hạng thiếu vũ cùng thiên minh không có việc gì nàng cũng yên tâm nhiều dù sao chuyện này nói cho cùng vẫn là từ sùng vật của nàng đưa tới long thư lẳng lặng nhìn hạng thiếu vũ một lúc cái này mới chậm rãi giơ lên trong tay trường thường chính diện chỉ hướng thiếu vũ ý tứ này mang theo nồng nặc khiêu khích ngươi là muốn cùng ta đơn đấu sao thiếu vũ ánh mắt ngưng tụ thể nội dâng lên một cỗ chiến ý cao vút thân làm hạng thị nhất tộc hậu nhân thiếu vũ huyết dịch bên trong chạy xuôi lấy đặc hữu chiến huyết không e ngại bất cứ địch nhân nào không e ngại bất luận cái gì khốn cảnh dù là chiến đến huyết vùng đại địa vết thương trồng chất cũng tuyệt không l ù i bước khẩu khí thật lớn thực sự là không sợ chết hừ đ ợ i lát nữa là hắn biết lợi hại hiện tại nhường hắn trước c ủ a một lúc không sai hắn rất nhanh liền biết rõ lợi hại hắn tổn thương chúng ta rất nhiều huynh đệ là nên để cho lão đại cho hắn chút lợi hại đến thử chung q u n h những cái kia sơn tặc từng cái cười lạnh liên tục đều chuẩn bị chế d â long thư không nói gì khu lấy chiến mã hướng về hạng thiếu v cuối cùng tạo thành công kích trường thương phía trước long thư chiến mã phát động mãnh liệt công kích mang theo một cỗ khí thế một đi không trở lại mùi thương bên trên mang theo một điểm hàn mang làm vọt tới phụ cận thời điểm chiến mã mãnh liệt nhảy vọt mà lên trường thương trong tay đâm thẳng mà xuống hạng thiếu vũ ánh mắt n g ư n g trọng hai tay hiện ra một cái phòng thủ tư thế cả người l ư n g eo hợp hai là một dưới chân mãnh liệt rất mạnh dưới chân bị c h ấ n khai một cái hố sâu mà cả người hắn lấy một cái phi thường thu hẹp góc độ nghiêng người bốc lên nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi cái tia tràn ngập uy thế một thương nhìn thấy hạng thiếu vũ bộ dáng chật vật c u n g q u n h những cái tia s phản phất đã thấy hạng thiếu vũ bị thua bị dạy dỗ c h ẳ n g cảnh ở thường nhân trong mắt long thư chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối chiến mã khu x ử về sau rất dễ dàng liền có thể phát động công kích mà trái lại hạng thiếu vũ tay không t ấ t sát chỉ có thể bị động phòng thủ hơi không cẩn thận khả năng cũng sẽ bị c ắ n k i a trường thương xuyên thấu thân thể như vậy đánh xuống chỉ sợ đối với thiếu vũ bất lợi a hàn phi hai tay ô ngực thản nhiên nói thạch lan nghe thấy đôi mắt đẹp nhìn vương phong một cái hiện lên một tia lo lắng nói nói như vậy hắn sẽ thua sao lấy thạch lan nhãn lực tự nhiên nhìn không ra thiếu vũ cùng long thư so sánh thực lực mỗi lần nhìn thấy hắn cực kỳ nguy hiểm trong lòng vẫn là có chút bận tâm dù sao hạng thiếu vũ là vì cứu nàng mới mạo hiểm vương phong nghe thấy vỗ vô, vô hai má của nàng nói yên tâm đi thiếu vũ sẽ không thua ba bất kể là thiếu vũ vẫn là long thư hai người thực lực trên lệnh cũng không lớn mấu chốt nhất chính là bọn họ thân phận căn bản sẽ không đến cái k i a một bước ngừng liền ở trong sân hai người vừa đi vừa về giao chiến vừa mới tách ra thời điểm thiên minh hai tay rối ra hét lớn một tiếng đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến trên người hắn người cùng thiếu vũ lôi chiến căn bản liền không công bằng ngươi có chiến mã cùng trường thường coi như ngươi thắng cũng không kỳ lạ ngươi cũng là cái làm lao đại người nếu như ta là ngươi thủ hạ nhìn thấy lao đại dựa vào chơi s â u chiến thắng ta đều cảm thấy trên mặt tối tăm Trước 53, Sở Quốc Quân Nhân. Mọi người tại đây nghe thấy, toàn bộ đều chỗ mắt nhìn nhau, bất quá trong lòng cũng là tán tiên thấy Thiếu thấy, một tiếng, tiên một thứ nhất thấy tiểu tử người như cười như Quốc chỗ cũng cảm có cái, cảm có Sở Quân quá đều nhau, Nhân. đây nghe nhìn lòng đồng minh nói, hắn nói hình không không nghe thấy, tiếng, nhìn minh cái, lần này nói phải khẽ Mọi lời lời đ vậy là bộ lý. Vũ v y manh vô xong có thể cùng tần quốc tinh nhuệ nhất thiết kỵ binh chống lại mà không rơi vào thế hạ phòng lúc trước ngay cả mông điểm đều cảm thấy khó giải quyết xem như sở quốc cường đại nhất kỵ sĩ hạ n g thiếu vũ ở công phu trên lung ngựa tự nhiên không cần phải nói hắn nhưng là có can đảm cùng mông điểm chính diện cứng trọi cứng tồn tại cái kia sức chiến đấu càng là vô cùng cường đại long thư ơ nghe n g thấy cũng không nói chuyện bất quá lại dùng trường thương r a hiệu thủ hạ đưa lên chiến mã cùng binh khí rất nhanh những cái kia sơn tặc đưa tới vài thất chiến mã cùng đau thương kiếm kích bay ở mỗi bên để thiếu vũ bản thân chọn lựa hạ thiếu vũ xem x é t lạnh lên một tiếng, cười nói, Ngươi cũng không nên hối Đối p hạng ư thiếu vũ thiên sinh thần lực sử dụng binh khí nhất định phải đủ nặng mới đủ tiệ tay càng là thích hợp hắn sử dụng trọng lượng chiến lược của hắn liền càng có thể phát huy ra rốt cuộc hạng thiếu vũ chọn chúng một cán tiết thương hai tay liên tục vũ động đem cán t i a u trọng lượng không nhẹ thiết thương luồng nghịch tàn ảnh liên tục uy thế hừng vực chọn chúng binh khí hạng thiếu vũ đi tới chiến mã phía trước trực ẩm ẩm nháy lên mắt chống trận gióng lên tiếng chân trời cao một cỗ quen thuộc cảm giác ở hai người trong lòng quanh quẩn phản phất về tới xa cách từ lâu chiến trường quát tháo xa trường sông pha chiến đấu đây là một loại thuộc về chiến sĩ vinh quang là vô thượng huy hoàng chiến đấu không ngừng chiến huyết vĩnh viễn không tác trong trận gióng lên càng ngày càng mãnh liệt hai người cơ h ộ i trong cùng một lúc công kích mà lên trường thương trong tay hàn quang c h ấ p động chân khí dày đặc mạnh liệt hướng đối phương vùng đầy đi giống nhau chiêu thức quét ngang mà qua hai cây trường thương hung hang đụng vào nhau phát ra kim thiết giao kích tiếng vang vô cùng trói thai thân thương tiếp xúc b ù n g nổ ra mãnh liệt khí k ì n h nở rộn vô số hỏa hoa một t ầ n g lam sắc khí kình từ đó bạo phát ra t r u n g quanh mặt đất có cây trúc thạch biến mất không còn t r u n g quanh quan sát hơn mười người liên tục bị đầy ra thẳng đến cách xa nhau hơn mười triệu bên ngoài mới ngừng lại hai người đơn giản thu bạo giao thủ vừa chạm vào đã tách ra chiến mãi nh l o n g thư cũng không đến đây dừng tay hắn thân thể đột nhiên đứng ở trên mã hai chân đạp một cái cả người sinh sinh đằng không mà lên mũi thương dựng thẳng đâm thẳng hạng thiếu vũ phía sau lưng hạng thiếu vũ đã sớm cảm nhận được đến từ sau lưng phong mang hết sức chăm chú chờ đợi bản thân cơ hội hắn cũng sẽ không làm cho đối phương dễ dàng đắc thủ ba ba cái kia trường thương đâm tới hạng thiếu vũ thân hình hơi hơi nghiêng gian h i ể m tránh khỏi cái này mánh liệt một thương mà l o n g thư cũng ý thức được bản thân tiến công chưa hẳn có hiệu quả hai tay co lại đem trường thương thu hồi xích ư ớ n g hạng thiếu vũ cổ keng hạng thiếu vũ đầu cũng không quay trường thương trong t sinh sinh chặt lại l o n g thư thương、ừ. hạ h thiếu vũ trên cánh tay cơ bắp cao cao nổi lên gần xanh nội trường mãnh liệt vừa nhất đem l o n g thư trường thương ngăn cách sau đó một cước hướng hậu phương quét tới và n h một cước này công bằng vô tư chính chúng l o n g thư ngực mà cả người hắn cũng theo đó thật cao bị đá bay ra ngoài ba lúc này một đạo chiến mã tê minh thanh vang lên l o n g thư chiến mã nhảy lên thật cao đem đang xa xuống l o n g thư tiếp trở lại trên lưng của mình ba cái này cũng có thể thấy được người cùng mã liên thủ về sau chỗ tốt nhất là loại này đã cùng chủ nhân tâm ý tương thông chiến mã càng là đáng quý thật là lợi hại không nghĩ tới tiểu tử này ngược lại là thật sự có tài, cư nhiên có thể cùng lao đại đánh thời gian dài như vậy nhìn thấy hai người liên tục chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ tình hình chiến đấu càng diễn ra càng mãng liệt chung quanh một đám sơn tặc đều phát ra một tia t ắ n thưởng chí ít bọn họ hiện tại đối đãi hạng thiếu vũ ánh mắt đã mang theo một tia thưởng thức mà ở trên cây to vương phong cùng hàn phi cũng là liên tục gật đầu người này cùng thiếu vũ thế lực ngang nhau song phương đều không có đem hết toàn lực tựa hồ đều đang chờ đợi tấn công thời cơ lấy hàn phi tu vi võ học cùng cảnh giới liếc mắt một cái thấy ngay hai người mục đích bậc này thế lực ngang nhau chiến đấu rất khó trong thời gian thật ngắn vương phong gật đầu một cái hạ thiếu vũ thực lực đang nhanh chóng tiến bộ tuy nói muốn đánh thắng long thư rất khó nhưng cũng không phải là không có cơ hội chỉ là hiện tại thời cơ còn chưa tới mà thôi mà long thư thực lực đó là không thể nghi ngờ thân làm binh ra người thừa kế đại biểu phong lâm hỏa sơn một trong long thư sao lại dễ dàng như vậy bị đánh bại chiến trường phía trên hai người ở trên lưng ngựa chẳng chọc x ê dịch kịch liệt đánh nhau mỗi một thương đều thẳng vào chỗ yếu hại kịch liệt tiếng b a đập còn có cái k i a thỉnh p h o ả n g b ộ c phát ra hòa diễm ở trên lưng ngựa không ngừng chất động và n h long thư một thương đánh ra lực đạt thiên quân mũi thương sinh đem thiếu vũ trưởng thương từ đó đánh thành hai đoạn. một chiêu này lại là vượt quá mọi người ngoài ý liệu nói đến cùng là long thư binh khí càng thêm sắp bén mà thiếu vũ thiết thương rốt cuộc là thông thường t r ư ờ n g thương căn bản là không có cách tiếp nhận to lớn như vậy l ự c đạo mắt thấy một thương này đâm đoạn t r ư ờ n g thương liền muốn từ hạng thiếu vũ phần e o trực tiếp xuyên tấu h mà qua lại không ngờ hạng thiếu vũ phản ứng cũng là c ự c nhanh một phát bắt được đầu thương phía trên lấy lực lượng bản thân xinh xinh ngừng lại trường thương thế công long thư thấy thế mạnh liệt nâng thương thợ ư n g tiêu muốn đem hắn hất ra hạng thiếu vũ mặt lộ vẻ một tia thần bí ý cười chẳng những không hề phản kháng tương phản còn thuận thế nhảy dựng lên cả người ở trên ngưỡng cao nhìn xuống một cái phi cướp quét ra trực tiếp đá vào l o n g thư mũ giáp phía trên b ảnh long thư bất ngờ cả người đều bị đá xuống mã cả người nặng nề g h từ giữa không trung ngã xuống khỏi đến vừa mới chắn đất một cái đỉnh thân m à lên long thư nhanh chóng từ bên hông rút ra một trôi thanh đồng cổ kiếm đâm về phía hạng thiếu vũ mà hạng thiếu vũ trong tay lưu lại một nửa thiết căn cũng trực tiếp rối ra cơ hồ trong cùng một lúc đồng thời đến cổ họng của đối phương chiến đấu trong nháy mắt n ừ n g lại bốn phía đứng thẳng người quan sát đều lặng ngắt như tờ chừng lớn miệm nhìn xem hai người chiến đấu kịch liệt như thế ai cũng không nghĩ tới đến cuối cùng tư nhiên cũng không có phân ra thắng bại hai người đối lập mà xem ai cũng không nói gì đánh tới lúc này thắng bại đã không quan hệ kết cục chủ yếu nhất là hai người bọn họ tâm lý đều đã có đà án long thư mục đích đ ạ đến mà hạng thiếu vũ cũng đã biết rõ cùng hắn giao thủ người đến tột cùng là người nào chương năm mươi b ố sau cùng quân hồn thủ hộ giả còn muốn tiếp tục đánh xuống sao hạng thiếu vũ nói ngươi sợ hãi sợ hãi hẳn là ngươi đi bất quá không thể không thừa nhận ngươi thực lực những năm này tiến bộ không ít nha hạng thiếu vũ nhàn nhạt, nhạt nói ra đem trong tay cái kia một nửa cán thương vứt xuống một bên ha ha ngươi cũng giống vậy so với ta trong tưởng tượng tiến bộ càng lớn long thư cởi nhẹ đem trường kiếm trong tay thu hồi hướng trên mặt đất cắm xuống mọi người tại đây đều n g ẩ n ra không minh bạch bọn họ đây là đang làm gì trước đó còn đánh ngươi chết ta sống lúc này nói chuyện làm sao biến cổ quái như vậy đón lấy tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới long thư cởi bỏ mũ giáp lộ ra một đầu lửa đỏ tóc dài cùng lửa đỏ hai con ngươi thiếu long thiếu vũ một giây sau hai người cư nhiên nhìn nhau cởi to sau đó thật chặt ố n nhau một màn này quả thực sự ngây người tất cả mọi người miệng há đều có thể nhét vào một quả trứng cả nhìn đến cái này trẻ tuổi chiến tướng cùng thiếu vũ chính là quen biết cũ hàn phi vừa cười vừa nói vương phong gật đầu một cái hắn đương nhiên biết rõ hai người là quen biết cũ nếu không thì cũng không khả năng ở trong này xem kịch lâu như vậy đi thôi náo nhiệt xem xong chúng ta cũng nên hiện thân vương phong kéo thạch lan e o một cái lắc mình từ đại thụ rơi xuống hàn phi cười cười theo sát lấy vương phong bộ pháp đi tới giữa sân thiên minh thiếu vũ vương phong ôm ấp thạch lan từ giữa không trung nhẹ nhàng rất xuống thân hình phiêu miểu như tiên g á n g lâm lập tức liền đem đ ư c chú ý của mọi người hấp dẫn tới vương phong đại ca vương phong đại ca hạng thiếu vũ đẩy ra long thư nhìn thấy vương phong ngạc nhiên hô mà thiên minh càng là trực tiếp chạy đi qua gãi gãi đầu ngượng ngùng đứng ở trước mặt hắn cảm ơn các ngươi cứu thạch lan hôm nay biểu hiện của các ngươi rất không tệ vương phong vô vỗ hai người b ả vai trong hai mắt lộ ra tán thưởng thạch lan nghe trên mặt lộ ra vẻ t h ạ c thùng bất quá cũng không phản đối ngược lại lớn phương nói cảm tạ thiếu vũ thiên minh cảm ơn các ngươi a nguyên lai nguyên lai thạch lan là vương phong đại ca vợ a thiên minh lên tiếng kinh hô thiếu vũ lại là lắc đầu thầm nói đ ầ nốc thạch lan hử nhẹ một tiếng quay mặt đi trên mặt hiện lên một vòng đỏ bừng Người người t h chỉ chỉ ba lúc này thiếu vũ mới nhớ quay người đem long thư kéo đến bên người đối với trên mặt còn mang theo một tia cảnh giác thần sắc long thư nói ra tiểu long vị này là vương phong đại ca chính là mặc gia cự tử năm đó chúng ta bị mông điểm đội rét thời điểm chính là vương phong đại ca mang theo mặc gia bằng hữu đem chúng ta cứu ra sau đó lại chỉ hàn phi giới thiệu nói vị này chính là lúc trước hàn quốc chi chủ những năm này một mực cùng tần quốc trong bóng tối đọc xước nhiều lần trợ giúp qua chúng ta thiếu vũ giới thiệu rất cặp kẽ hắn sợ long thư đắc tội hai vị đại ca vậy liền đại đại không ổn mặc ra cự tử vương phong đại nhân còn có hàn vương n g h e xong hàn phi giới thiệu long thư mãnh liệt quỳ một chân xuống đất lấy sở quốc kỵ sĩ sùng cao nhất kính ý nói ra mặt tướng không biết là mặc g i a cự tử cùng hàn vương giá lâm có nhiều đắc tội xin thứ tội vương phong cùng hàn phi lết nhau cười cười nói long tướng quân không cần như thế xin đứng lên vương phong tay phải vung lên lấy một cỗ nhu kình đem long thư từ dưới đất nâng lên long thư ánh mắt ngưng tụ trong lòng đối với vương phong hai người càng là bội phục có thể tiện tay vung lên liền đem bản thân từ dưới đất nâng lên công lực cỡ này quả thực khó lường hơn nữa vương phong cùng hàn phi đều đối với s ở quốc có đại ân đã từng mấy lần cứu giúp hạng thị nhất tộc làm hắn càng là khắc sâu trong lòng long thương quân những người này nhìn như sơ tặc nhưng mỗi một cái tựa hồ cũng nhận qua nghiêm khắc huấn luyện quân sự nghĩ đến hẳn là đảng lòng quân đoàn còn lại cuối cùng thành viên a vương phong chỉ chỉ bốn phía những cái tia sơn tặc ăn mặc chiến sĩ cố ý hỏi v người xưng hô ta là tiểu long là được rồi ta cùng với thiếu vũ tuổi tác tương đối long thư cung kính chắp tay hắn cũng không dám ở trước mặt vương phong tự xưng tướng quân sau đó tiếp tục nói bọn họ đúng là đảng long quân đoàn cuối cùng thành viên người còn lại chết thì chết mất tích thì mất tích cũng không còn cách nào liên lạc đến vương phong gật đầu một cái không nói thêm gì nói xong sau long thư lui ra phía sau hai bước hướng về thiếu vũ quỳ một chân trên đất nói thiếu chủ giá lâm long thư ba năm giữ gìn không phụ kỳ vọng rốt c u c đợi đến thiếu chủ đến ba cái gì là thiếu chủ thiếu chủ hắn lại là chúng ta thiếu chủ t r u n g quanh một đám đằng long quân đoàn binh sĩ nghe thấy nhao nhao nghị luận lên mang trên mặt thật sâu kinh ngạc hạng thị nhất tộc đằng long quân đoàn cũng không phải là mỗi một cái đều gặp hạng thiếu vũ bởi vì thời điểm đó thiếu vũ còn không có chân chính lãnh đạo qua bọn họ cùng bọn hắn gặp mặt số lần có thể đến được trên đầu ngón tay tăng thêm ba năm này thiếu vũ cũng có một chút biến hóa nhận không ra cũng là bình thường thiếu long đằng long quân đoàn lúc trước dục h ế t phân chiến thủ vững trận địa ba mươi ngày truy tìm không đến đại bộ đội chỉ có thể bị ép chuyển thành du ký cùng quân địch chiến đấu tới cùng bây giờ đằng long quân đoàn còn thừa quan quân mười sáu người binh sĩ hai trăm mười tám người long thư nói g ư một hơi sau đó từ trong ngực móc ra biểu tượng đ ẳ n g l o n g quân đoàn quyền lực tối cao hộ phủ chính lên hạng thiếu vũ trước mắt nhìn thấy cái này hộ phủ hạng thiếu vũ trong lòng đau xót một mai này hổ phụ là đảng lòng quân đoàn cao nhất ấn x o á i vốn là từ long thư phụ thân chấp trưởng bây giờ lại từ long thư trả lại hiển nhiên phụ thân của hắn đã gặp bất c h ắ c phụ thân của ngươi hán gia phụ thân thụ trọng thương ở trên đường rút lui bởi vì khuyết thiếu dược phẩm đã bất trị bỏ mình nhưng gia phụ trước khi lâm trung bàn giao muốn ta thủ hộ sở quốc quân hồn long thư mỗi nói một câu thiếu vũ tâm phản phất đều đang chảy máu vì s ở quốc vì hạng thị nhất tộc toàn bộ đảng lòng quân đoàn cơ hồ đều nhanh diệt vong nhưng là long thư vẫn như cũ tuân thủ cha hắn tiếp đối thủ vững sở quốc quân hồn đây mới thật sự là q u â n nhân vĩnh viễn không quên quốc sĩ gia cửu vĩnh viễn thủ hộ lấy quốc gia sau cùng vinh quang giờ khắc này hạ n g thiếu vũ chỉ cảm thấy mình thật là có thẹn những cái này thủ hộ lấy sở quốc quân hồn t ư ớ n g sĩ thẹn đối với những cái kia chết đi q u â n nhân không có bọn họ có lẽ không còn có người sẽ nhớ lên sở quốc chương năm mươi lăm thất hại c h i chủ thiếu vũ tâm phản phất bị cái gì cho thật sâu chấn động hắn xoay người đỡ lấy long thư hai tay nói tiểu l o n g mau dậy đi các ngươi đều là sở quốc chân chính quân hồn quân nhân chân chính long thư cũng không có đứng lên mà là ôm lấy thiếu vũ khóc giống đi ra Trung quanh quân những cái kia đằng long、quân、đoàn lưu lại chiến sĩ cũng cái kia lại lưu là sĩ ô một nhau mà khóc. Ba chúng ta rốt đợi đến thiếu chủ. sinh vinh người an chúng hoàn thành nhiệm、vụ. Hoàn thành nhiệm khóc. chủ. Khi thể Ba ta ta tiếu mà tâm m già có cục các các rốt trẻ vụ. vụ. đợi đệ, đi, đã cái này cái đã từng hán tử thiết huyết bây giờ lại đều khóc nước mắt đ bề mặt ba năm chờ đợi rốt cục chờ đến bọn họ phải l ợ i người thiên minh cùng thạch lan không biết lúc nào cũng chạy xuống hai hàng nhật lệ túi đầu ở trong đó lau sạch lấy có lẽ bọn họ không biết đám người vì sao mà khóc nhưng vẫn là bị bọn họ bầu không khí lây liền nhất quán thích đùa dai thiên minh cũng bị tình cảm giữa bọn họ lây vương phong cùng hàn phi lấy nhau hai bên cũng đều cảm nhận được một cỗ khó có thể hình dung bầu không khí tại không khí phiêu đãng đây là quân nhân đặc hữu trong trốn giang hồ võ giả sẽ không hiểu bởi vì nghĩa vụ của quân nhân là thủ hộ quốc gia cùng b á c h tính trong trốn giang hồ võ giả rất ít có thể cảm nhận được phần này vinh dự vương phong từ từ đi qua v ô vô hai người đầu vai đem hai người đều từ dưới đất đỡ lên thiếu vũ tiểu long các ngươi đều là sở q u ố c hy vọng cuối cùng phải học được thả ra đã từng bị thương ánh mắt muốn xem xa con đường của các ngươi còn rất dài ba lúc này không có người so vương phong nói chuyện càng hữu dụng hai người nghe thấy đều chắp tay thi lễ một cái nói Tạ v ư ơ n g p h o người Đại điểm. đều ca chỉ điểm. Bọn họ Bọn n là g thông minh. Vương phong tin tưởng thể Thư mắt, thiếu theo ta, mặt tướng có kiện đồ vật minh, Phong hai mình. chủ, cho Vương người này, Long nước nói, ngươi kiện muốn ngươi Ơn, ngươi giải xem. đi Ba sờ đều đồ có lúc có lý dẫn đường đi long thư là một m cái mời động tác dẫn đám người hướng về một phương hướng đi nơi đó chính là bọn họ trụ sở vương phong cùng hàn phi thạch lan thiên minh đi theo long thư xào l ư n g cùng một chỗ tiến về đám người đi bộ nửa khắc đồng hồ đi tới một chỗ trước sân động bên trong hang núi này rất sáng sủa tuy nhiên đã là ban đêm nhưng bên trong đèn đốt sáng trưng cửa động hai bên còn đốt lên hai cái chậu than, có thể thấy rõ ràng tình cảnh bên ngoài. Thiếu chủ, cái cùng nửa hai hai than, phía sau động đốt đi bên lên ràng tình bên ngoài. Long thân vị, yên lặng thể thấy Thiếu Thư Thiếu theo. mời. lại rớt rõ Vũ vị, khi mọi người đi vào trong động thời điểm phát hiện hai bên đều có người mặc áo giáp màu bạc binh sĩ thủ hộ lấy trung gian một cái thông đạo nối thẳng phía trước những cái này binh sĩ chính là đảng lòng quân đoàn lưu lại chiến sĩ chỉ là những cái này binh sĩ mỗi một cái đều là già thì già thương thì thương cùng năm đó h a n g hái cộng đồng c h i n h chiến xa trường thời điểm hoàn toàn khác biệt thiếu chủ, thiếu chủ mỗi đi qua một đoạn đường những cái kia đứng yên binh sĩ đều sẽ thân thiết cùng thiếu vũ chào hỏi nên đón hắn đến thiếu vũ cùng bọn hắn nhất nhất gật đầu ra hiệu đi từ từ qua tổng cộng hai trăm ba mươi ba người toàn bộ đều tụ tập ở nơi này giả yếu tàn tật đều đến tăng thêm thiếu vũ bên người long thư đúng lúc là hai trăm ba mươi tư tên đây chính là đảng l o n g quân đoàn còn xuất lại tất cả chiến sĩ rốt cục đi qua đầu này đồng đạo đám người tiến vào một cái huyệt động bên trong bên trong rất sáng chính giữa tận cùng bên trong vị trí trưng bày một tấm làm bằng đá ghế dựa hai bên có mảnh thu pho tượng đứng yên lấy thật là đẹp áo dã ba cái kia làm bằng đá ghế dựa bên trên trưng bày một bộ hát cáo giáp màu và nóng lấy tư thế ngồi bày ra phảng phất có một tên vô địch chiến tướng thân xuyên khải giáp ngồi ở phía trên trông xuống quân đội của hắn một dạng thiên minh nhìn thấy bộ kia áo giáp nhịn không được kinh hô thật là h uy vũ áo giáp là thiếu vũ sao thạch lan nhìn xem vương phong tò mò hỏi vương phong gật đầu một cái nói thất hải giao long giáp chỉ có một cái chủ nhân không sai bộ giáp này chính là lúc trước hạng thiếu vũ a n mặc cùng mông điểm chính diện chống lại thất hải giao long giáp giống như giao long bơi vào biển cả ở địch nhân trận d a xoay quanh bay lượm từ trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp chiến trường phía trên làm cho người nghe tin đã sợ mất mật áo giáp lúc trước sở quốc diệt vong về sau cái này thất hải giao long giáp ngoài ý muốn bị mất về sau lại bị rút lui đằng lòng quân đoàn tìm tới một mực nơi này dòng giã thời gian ba năm thất hải giao long giáp cứ như vậy l ặ n g lặng ngồi ngay ngắn ở chỗ này các ngươi một mực bảo hộ lấy bộ k h ô i giáp này thiếu vũ t h ấ p giọng nói ra không sai thất hải giao long giáp nó chỉ có một cái chủ nhân nó ở chỗ này chờ đợi chủ nhân của nó trở về long thư yên lặng nói ra trong giọng nói mang theo vẻ kiêu n ạ o hắn bị bộ này chiến giáp kiêu n ạ o cũng vì có được chủ nhân của nó kiêu ngạo long thư sau lưng những cái kia đàng long quân đoàn còn lại quan quân tất cả tiến lên mấy bước muốn tận mắt thấy thiếu chủ tự mình đem bộ này chiến giáp lấy xuống một lần nữa mặc vào chuyện này đối với bọn hắn mà nói là ba năm thời gian này bên trong lớn nhất chờ đợi hạ n g thiếu vũ đi đến cái kia chiến giáp phía trước hắc kim sắc quan g mang chiếu rọi ở trên khuôn mặt của hắn hắn dội ra một cái tay chạm đến lấy thất hải dao long giáp cảm nhận được một cô huyết nhục tương liên cảm giác từ đó chuyển đến loại cảm giác này rất kỳ diệu phản p h t bộ này chiến giáp thật sự có linh tính một dạng chỉ là ở đụng chạm đến bộ này chiến giáp bắt đầu thiếu vũ nội tâm đột nhiên biến rất bàng hoàng thậm chí có chút sợ hãi ánh mắt thất thần không có chút nào tiêu điểm một lần nữa mặc vào bộ này chiến giáp có lẽ rất dễ dàng nhưng là sở quốc đại quân đã diệt vong đằng long quân đoàn còn lại bất quá là g i á n mua yếu ớt mà thôi hắn lấy cái gì đi lật đổ cường đại đại tần đế quốc hắn lại lấy cái gì dẫn đầu những chiến sĩ này tiếp tục rong r ổ i xa trường không hắn làm không được hắn không thể vì một cái không nhìn thấy hy vọng mục tiêu mà đem những cái này sở quốc sau cùng quân nhân đưa vào thâm n g ê n đứng ở phía sau vương phong nhìn thấy hắn cái bộ dáng này liền biết hắn chỉ sợ muốn cự tuyệt a nghỉ bên trong hạng thiếu vũ cùng long thư gặp lại về sau cũng tới động này bên trong nhưng là hắn tâm sinh ra mê võng tại chỗ liền cự tuyệt long thư cùng tất cả đảng l o n g quân đoàn chiến sĩ đề nghị hắn không dám hoặc có lẽ là không có dũng khí đi đón lấy trọng trách này hắn sợ bản thân không chịu được nổi thiếu vũ lo lắng cũng không phải là không có đạo lý bây giờ tần quốc chưa từng có cường đại không có một cái nào thế lực có thể dung chuyển danh o chính địa vị thống trị lấy chỉ là ba trăm đảng l o n g quân đoàn vọng tưởng cùng đại tần đế quốc chống lại không thể nghi ngờ là người xin ó i ngộng thiếu vũ người đang sợ vương phong đi đến thân thể của hắn nhìn qua hắn cặp kia mê mang con mắt nhà nhạc hỏi vương phong đại ca ta ta không phải sợ là ta làm không được hạng thiếu vũ ánh mắt tự do hai tay nắm thật chặt trong lòng bàn tay tất cả đều là đổ mồ hôi vương phong có thể rõ ràng cảm nhận được hắn lòng rất loạn thiếu chủ thiếu chủ chúng ta chờ đợi một ngày này đã rất lâu rồi thiếu chủ dẫn đầu chúng ta a dẫn đầu chúng ta trọng chỉnh sở quốc quân uy thiếu chủ chúng ta đều nguyện ý đi theo với ngươi nghe được thiếu vũ lời nói tất cả chiến sĩ đều lộ ra vẻ lo lắng nhao nhao tiến lên lớn tiếng hô to tên của hắn chương năm mươi sáu ba ngày ước hẹn gặp mặt sở nam công người xem bọn hắn bọn họ cũng đều biết sở quốc đã diệt vong nhưng là bọn họ vì sao l i ề u mạng bảo hộ ngươi rời đi ngươi suy nghĩ lại một chút ngươi lão sư p h ạ m tăng suy nghĩ ngươi thúc thúc hạng l ư ờ n g bọn họ vì ngươi dùng hết toàn lực cho dù là bản thân đi chết cũng phải bảo trụ tính mạng của ngươi vì ngươi hy sinh bao nhiêu sinh mệnh ngươi bây giờ lại nói cho bọn hắn ngươi làm không được ngươi để những cái kia hy sinh tướng sĩ làm sao an tâm nhìn ta nếu như ngươi là một cái nam nhân hiện tại nói cho ngươi ngươi có thể làm được hay không vương phong lần thứ nhất nghiêm nghị như vậy đối với thiếu vũ nói chuyện đối với một cái nam nhân mà nói không có cái gì so đã mất đi hy vọng đã mất đi đấu trí càng đáng sợ hạ thiếu vũ cũng không phải là chân chính đã mất đi đấu trí mà là sợ hãi lại mất đi mà thôi cho nên vương phong phải dùng phương pháp này đến kích thích hắn nhường hắn tìm về đã từng bản thân hạ thiếu vũ nghe vương phong lời nói toàn thân đều đang run run y trong đầu nhớ tới ba năm trước đây cuộc chiến đấu kia vô số s ở quốc chiến sĩ chết trước mặt mình vậy tận nhiệt huyết bảo hộ thiếu chủ rời đi câu nói này còn tại hôm qua vang lên hắn từ đầu đến cuối không có q u y n mất giờ khắc này hắn tâm hắn huyết lại một lần bắt đầu sôi chảo trong đôi mắt bùng nổ ra ánh sáng nóng bỏng Ta t có hạng ể làm đến. h thiếu vũ kiên định gật đầu nói ra vương phong vô vai hắn một cái cười không có lại tiếp tục nói quay người từ từ rời đi b à chúng ta đi thôi vương phong dắt thạch lan tay dẫn đầu hướng ngoài động đi ra ngoài hắn biết do hạng thiếu vũ đã một lần nữa tìm về bản thân vậy là đủ rồi thế nhưng là thiếu vũ hắn thiên minh có chút bận tâm hạng thiếu vũ đi thôi thiên minh thiếu vũ sẽ còn trở lại bên người chúng ta hàn phi vô vai hắn một cái cũng đi theo thiên minh thở dài một hơi không nói gì nữa ở trong lòng yên lặng cho hạng thiếu vũ một giọng nói ủng hộ cũng ly khai hạng thiếu vũ đã tìm về bản thân tự tin chuyện kế tiếp tự nhiên do hắn tự mình làm chủ toàn bộ đ ằ n g long quân đoàn cần một lần nữa trình hợp cái này phải hao phí một chút thời gian tin tưởng phạm tăng cùng hạng lương cũng rất nhanh sẽ tới nơi này đ ằ n g long quân đoàn chủ kiến không thể rời bỏ bọn họ trợ giúp chỉ dựa vào hạng thiếu vũ vẫn chưa được rời đi đ ằ n g long quân đoàn trụ sở bầu trời p ó n g ánh khắp nơi đ ầ y trời tinh thần phụ trợ lấy trong sáng minh nguyện chiếu sáng phiến này đại địa thanh lành ánh sáng phía dưới bốn người dạo bước ở trên sân đạo hướng dưới núi đi không nghĩ tới uy chấn thiên hạ đàng long quân đoàn lại còn có tản dư bộ đội nguyên lai tưởng r c ò chi như nhưng ai có thể nghĩ tới doanh chính hùng tài vĩ lực thực sự là thế gian không người có thể địch cường đại như sở quốc mạnh nhất quân đoàn cũng thiếu chốt biến mất ở trong dòng sông lịch sử dài đằng đắng may mắn hy vọng hạt giống không có hoàn toàn bị tiêu diệt chí ít còn có làm lại lần nữa hy vọng cường đại tới đâu quân đội cũng vô pháp lâu dài tồn tại cái gọi là được dân tâm người được thiên hạ đại tần thiết kỵ tuy nhiên cường hãn nhưng doanh chính tàn bạo cuối cùng cũng sẽ đem đế quốc cường đại đẩy lên bên bờ hủy diện tần quốc nhìn như cường đại nhưng là doanh chính tàn bạo cũng là thế gian nghe tiếng xây dựng vạn lý trưởng thành xây dựng tần thủy hoàng lăng các loại đều là đang tiêu hao dân chúng tài phú thậm chí bọn họ sinh mệnh vô luận là lịch sử hay là ạ niềm bên trong đối mặt dạng này chính sách tàn bạo cuối cùng đều sẽ dẫn phát dân loạn hàn phi gật đầu một cái biểu thị đồng ý mà thạch lan cùng thiên minh hai người chỉ ở một bên nghe cũng không nói thêm gì thời gian n o á n một cái ba ngày liền đi qua ba ngày nay vương phong đều ở trong t a n g hải thành lắc lư mật thiết nhìn chăm chú đại tần quân đội đ ộ n g t ĩ n h nhất là t h ậ n lâu bên trên đ ộ n g t ĩ n h t h ậ n lâu trung gian mở ra một lần đem ba đồng nam nữ đều mang tới thuyền lớn về sau liền không có đ ộ n g t ĩ n h vương phong rất rõ ràng t h ậ n lâu ở trong này dừng lại là vì cái gì chỉ là thời cơ còn chưa tới mà thôi ba ngày thời gian đã đến vương phong cùng sở nam công thời gian ước định cũng đến sáng sớm vương phong liền rời đi hữu gian khách sạn dịch dung thành tiêu g i a o bộ dáng lên tiểu thánh hiền trang phục nghiệm đám người biết rõ vương phong đến chuyên môn cùng nhan lộ trương lương gia nên tiếp hắn tiêu dao tiên sinh hoan g h ê n lần nữa đi tới tiểu thánh hiền、trang. nam công vừa tới mời theo chúng ta đi vào a phục nghiệm đối với vương phong rất k h á c h khí cái này không chỉ có là vương phong lúc trước g i ú p bọn hắn ở biện hòa bên trong chiến thắng công tôn linh lung cũng bởi vì hàn phi bàn giao hàn phi ở tiểu thánh hiền trang địa vị đây không phải là phục nghiệm đám người có thể so sánh được bởi vì có tuân tử quan hệ cho dù phục nghiệm bây giờ là tiểu thánh hiền trang đại đương ra ở trước mặt hàn phi cũng phải tôn xưng hắn một tiếng sư h ì n h có hàn phi bàn giao vương phong đi tới tiểu thánh hiền trang càng thêm nhận lễ ngộ làm phiên phục n i ệ m tiên sinh tự mình nên đón tiêu dao không dám nhận mời vương phong chắp tay thành m ba cái này sở nam công là phi thường coi trọng thời gian nếu là thất thức chỉ sợ hắn quay người liền sẽ rời đi kể từ đó vương phong sợ rằng sẽ mất đi lấy được hoàng thạch thiên thư cơ hội ba lão phu cũng là vừa tới còn muốn đa tạ phục nghiệm tiên sinh c ô Y an bài lão phu ở trong này đi đầu tạ ơn sở nam công đối với phục nghiệm thi lễ một cái lấy đó cảm tạ nam công k h á c h khí ngươi có thể đến tiểu thánh hiền trang là chúng ta vinh hạnh hôm nay ngươi cùng tiêu giao tiên sinh có chuyện muốn nói vậy bọn ta liền rời đi trước chúng ta sau đó lại đến sở nam công mời vương phong tới đây gặp mặt sự t ì n h phục nghiệm trước đó đã từ sở nam công biết được cho nên c ô Y an bài một gian lâu cát bây giờ nhiệm vụ của hắn hoàn thành cũng là thời điểm rời đi tạ phục n i ệ m tiên sinh đám người riêng phần mình thi lễ một cái sau đó phục n i ệ m mang theo nhan lộ cùng trương lương tối lui ra khỏi lâu cát đợi đến ba người rời đi sau sở nam công quay người nhìn qua vương phong nói nghe qua vương phong cự tử thực lực sâu không lường được không nghĩ tới cái này thuật dịch d u n g cũng có thể làm đến như thế xuất thần nhập hóa liền phục nghiệm bọn người không cách nào xem thấu quả nhiên là không thể tưởng tượng ân nghe thấy vương phong ánh mắt mãnh liệt hiện lên một tia hạ à quan g hắn không nghĩ tới bản thân cho tới nay đều không người xem thấu thân phận tư nhiên bị sở nam công cho khám phá 57, Hoàng Thạch Thiên Thư. trong lúc nhất thời vương phong nhìn chằm chằm sở nam công chân khí trong cơ thể đã vận chuyển tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ sở nam công rất bất p h à m cái này vương phong đã sớm biết chỉ là hắn ẩn tàng rất sâu chỉ sợ không có người biết hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào tiểu hữu lao phu tất nhiên hẹn ngươi tới đây gặp nhau nhất định sẽ không ra tay với ngươi sở nam công nhìn ra vương phong đề phòng thẳng như nói vương phong nghe thấy khẽ mỉm cười đem ký tức của mình thu liễm nói nam công hào tu vi không nghĩ tới ta vẫn giấu kín thân phận bị ngươi liếc mắt một cái thấy ngay hắn thuật dịch dung tuy nhiên tinh d i ệ u ngay cả tinh hồn bậc này cao thủ đều không thể xem thấu nhưng hết lần này tới lần khác sở nam công có thể bởi vậy có thể thấy được sở nam công tu vi tuyệt đối còn ở trên tinh hồn có lẽ luận công lực đã đ ạ t đến cùng đông hoàng thái nhất cùng so sánh trình độ loại kia sâu xa như biển lại bình tĩnh như hồ làm cho người không cách nào nhìn thấu tu vi liền xem như vương phong cũng không thể không cảnh giác làm việc đây chỉ là một ít thủ đoạn thôi vương phong c ự tử mời ngồi đi chúng ta hảo hảo nói chuyện sở nam công chỉ chỉ bên cạnh chỗ ngồi nói lời đã nói đến phân thượng này vương phong tự nhiên không sợ húng hồ hắn cũng chưa chắc liền sợ sở nam công hai người ngồi xuống vương phong cho sở nam công rót một chén lấy rượu nói nam công ta mời ngươi một chén sở nam công điểm một cái cầm chén rượu lên cùng vương phong đối ẩm một c h é nghe Ba thấy l hơi hơi kinh ngạc không nghĩ tới sở nam công ở ba năm trước đây liền đã chú ý bản thân có thể thấy được lần này mời là sở nam công đi qua nghị tắc kẽ mà không chỉ có chỉ là tiểu thánh hiền trang gặp một lần liền sinh ra suy nghĩ có thể khiến cho nam công nhớ nhung vương phong vô cùng vinh hạnh sở nam công là năm đó sở quốc đệ nhất hiền giả nhân vật như thần tiên một dạng có thể khiến cho hắn nhớ nhung ở trong lòng đủ để khiến người k ê u ngạo tiểu hữu k h á c h khí những năm này ngươi thống lĩnh mặc gia cùng đại tần đối kháng mỗi lần đều là đại hoạch toàn thắng nhất là kính hồ y trang bên ngoài đại tần năm vạn thiết kỵ đều bị d i ệ t chắc chắn cũng là xuất từ bút tích của ngươi a kính hồ y trang sự tình không ít người biết nhưng chư tử bách gia người đều cho rằng đó là hàn phi thống lĩnh hai vạn đại quân gây nên biết rõ nguyên nhân thực sự cũng không có nhiều người h i ệ n nhiên sở nam công nhìn so phần lớn người đều luôn t h t r i n nhiều nam công hào nhã lực không sai hết thệ kế hoạch đều là xuất từ tay ta vương phong không có phủ nhận những chuyện kia vốn là hắn một tay sắp đặt cái kia năm vạn đại quân càng là có hơn một vạn năm nghìn người là trực tiếp chết ở trong tay của hắn vương phong tiểu hữu không chỉ có tu vi võ học cao thâm mặc chắc trí tuệ càng là sâu như b i ể n cả không thể suy đoán lao phu rất là bội p h ụ n không biết tiểu hữu có thể đáp ứng hay không lão phu một điều thỉnh cầu sở nam công nhìn qua vương phong hỏi nam công t ỉ n h giảng vương phong làm một mời động tác sở nam công gật đầu một cái nói ba năm đó lao phu phát hạ một câu hào n ô n gọi sở tuy tăng hộ vong thần tất sở tiểu hữu có từng nghe nói qua vương phong gật đầu một cái đây là chuyện thiên hạ đều biết hắn tự nhiên biết rõ ba lão phu thỉnh cầu là hy vọng một ngày kia ở nơi g ư đủ khả năng phạm vi bên trong trợ giúp sở quốc một cái lao phu tất có trọng tạng vương phong nghe thấy những m à y sở nam công thỉnh cầu nhìn như có chút xa xôi nhưng hắn vẫn biết rõ đây cũng không phải là chuyện quá xa tuất nam công thỉnh cầu ta đáp ứng ba cái này sở nam công tự hồ thật sự có dự đoán tương lai bản sự sở quốc bây giờ còn lại thế lực chỉ có hạng thiếu vũ nhánh này mà thôi muốn hoàn thành lật đổ tần quốc đại nghiệp không có từ bên ngoài đến thế lực hỗ trợ đó là không có khả năng mà vương phong hoàn toàn là có được thực lực cường đại người bất kể là sáng hay là tối đều là một c ố cường đại trợ lực doanh chính có được khổng lồ quân đội lại có âm dưng ra công thâu ra la vong tổ chức những người này còn có cường đại đến không thể địch nổi cao thủ t u y ệ thế t trước mắt đến xem chỉ có vương phong có cái này năng lực chống lại điểm này sở nam công đều có thể nhìn thấu thấy được hắn thực có người khác không có năng lực sở nam công nghe xong gật đầu một cái nói có thể được vương phong cự tử hứa hẹn lao phu tâm nguyện đã giải hắn chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên sau đó từ trong tay nào rút ra một quyển thẻ tre đưa tới Ba tuy nhiên đã sớm nghĩ tới sở nam công mời bản thân đến nhất định là vì hoàng thạch thiên thư sự tỉnh bây giờ gặp một lần vẫn còn có chút nỗi lòng khó bình vương phong đứng dậy hai tay rúa ra cung kính từ sở nam công trong tay nhận lấy thẻ tre tay của hắn vừa mới tiếp xúc đến thẻ tre trong đầu lập tức vang lên thanh â m nhắc nhở keng phát hiện kim sắc bí tịch hoàng thạch thiên thư phải trang tu luyện kim sắc bí tịch ba đây là vương phong tu luyện nhiều năm như vậy lần thứ nhất nhìn thấy kim sắc bí tịch cho tới nay h ắ n tu luyện đều là tranh sắc bí tịch cường đại như bắc minh thần công cựu âm chân kinh dịch cân kinh cũng đều là như thế không nghĩ tới ở cái này tần thời minh nguyện bên trong rốt cuộc xuất hiện một quyển kim sắc bí tịch tu luyện v đẳng cấp không đủ không cách nào tu luyện kim sắc bí tịch điều kiện tu luyện tuyệt thế thất trọng tiên vương phong xứng sở không nghĩ tới thật vất vả lấy được kim sắc bí tịch lại có cao như vậy yêu cầu tu luyện điều kiện lại để cho đạt tới tuyệt thế thất trọng tiên cái này muốn ngày tháng năm nào à chẳng lẽ đây thật là một bộ tu luyện thành tiên bí tịch hay sao vương phong trong lòng tầm h nghĩ đến hắn cảnh giới c ỡ này lại hướng lên nói là tu luyện thành tiên cũng không phải là quá đáng tiểu hữu lao phu cáo từ cái này hoàng thạch thiên thư chính là thượng cổ truyền lưu chân phẩm lão phu cũng bất quá tìm hiểu ra lông mà thôi hy vọng lấy tiểu hữu trí tuệ có thể đem nó hiểu thấu đáo nói dứt lời sở nam công chống vậy chậm rãi xoay người rời đi nam công tặc biệt vương phong tại sau lưng thi lễ một cái xem như đền đáp hắn đưa tặng hoàng thạch thiên thư lại ân hoàng thạch thiên thư giá trị không cần nhiều lời vương phong ở trong hệ thống hiểu qua cái này kim sắc phía trên chính là thất thải có thể thấy được q u y ể n bí tịch này giá trị vô cùng cao tất nhiên hiện tại không cách nào tu luyện vương phong cũng chỉ có đem hoàng thạch thiên thư trước thả vào hệ thống kho hàng đợi ngay sau thực lực đạt đến tuyệt thế thất trọng thiên lại tu luyện không m u ộ n nơi này sự tình đã xong vương phong cùng phục n i ệ m đám người gặp mặt một lần cũng liền cáo biệt rời đi tiếp xuống hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm chương năm mươi tám hàn tín vương phong chiếm được hoàng thạch thiên thất cáo biệt phục n h i ệ m đám người trực tiếp hạ sơn hắn không có để trương lương tiến đưa tuy nhiên hắn là trương lương đại ca nhưng bây giờ hắn thân phận phục n h i ệ m cũng không hiểu biết tránh khỏi dẫn tới p h i ề n phước vẫn là ẩn giấu đi cho thỏa đáng cứ như vậy cũng không đến mức để trương lương t h ủ trách à nghỉ bên trong phục n h i ệ m đã từng kém chút đem nhan lộ cùng trương lương đổi ra tiểu thánh hiền trang cũng là bởi vì bọn họ gạt phục n h i ệ m trong bóng tối trợ g i ú p mặc ra người kỳ thật cái này cũng không trách được p h ụ n h i ệ m trong lòng của hắn mọi thứ đều là lấy tiểu thánh hiền trang làm chủ nghị đổi đi nhan lộ cùng trương lương cũng là vì bảo hộ tiểu thánh hiền trang an nguy, kéo dài tiền sư thánh tổ thế nho học vương phong không cùng trương lương quá nhiều lui tới cũng là vì tránh khỏi phát sinh loại chuyện này tăng hải thành bên trong đầu người phun trào rộn rộn ràng ràng tiếng giao hàng bên thai không dứt nơi này tất cả cùng bình thường thoạt nhìn cũng không hề có sự khác biệt thông thường bách tính cũng không biết cái này bình tĩnh bề ngoài phía dưới ẩn giấu đi như thế nào nguy cơ người xuất kiếm a có bản lĩnh liền giết ta cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có bản l ĩ n h gì ba liền ở vương phong đi đến tăng hải thành trung tâm trường hà thời điểm phía trước trên cầu chuyển đến một tiếng ngang ngược cản dỡ thanh em cầu kia chung quanh đã bu lệ người chỉ có cầu trung tâm một đoạn đường lại là dốc tuyết chỉ có hai người đứng ở đó xem náo nhiệt là thiên tính của con người bất kể là b á c h tính hay là người trong giang hồ cũng không ngoại lệ vương phong đi lên cầu đứng ở đám người trước đó nhìn về phía cầu trung ương chỉ thấy ở trung tâm đứng đấy hai tên người trẻ tuổi trong đó một tên thân hình cao lớn làn da ngăm đen trên người cơ bắp rất vững chắc sắc mặt hung hãn trong đó một con mắt đóng chặt lại trong miệng còn ngậm một căn c ả n h cây nhỏ vô lại mười phần đứng ở nơi đó mà ở cái này hung hãn hán tử đối diện là đứng đấy một tên đoạn phát thanh niên một thân cũ nát hát hôi sắc trường bảo trên, vá, trên lưng lấy một bao quần áo trong đó nghiêng cắm một chui trường kiếm cũ kỹ hàn tín vương phong liếc mắt liền nhận ra người này chính là hàn tín hàn tín uy danh nơi này còn chưa hiện hiện ra nhưng vô l u ậ n là ạ nỉm i hay là lịch sử phía trên hắn tài hoa cùng năng lực đều là siêu quần bạc thụy không thể kén chọn không nghĩ tới hôm nay mới vừa gặp song sở nam công trở về liền gặp được hà n tín thật đúng là t r ù n g hợp thế nào có bản lĩnh ngươi liền một kiếm đem ta giết đi thế nào tiểu tử n g ư ơ i dám hay không ba cái kêu hung hãn hán tử tay cầm một thanh trường kiếm không ngừng kêu gạo phản phất ăn chắc hà tín người chung quanh hiển nhiên đều biết tên này hung hãn hán tử đều đang nhỏ giọng nghị luận thầm nói hàn tín chọc người này s u ố i quẩy vương phong tự nhiên cũng biết người này chính là một cái du côn vô lại chuyên môn đ ớ i móc gây chuyện lịch sử phía trên hàn tín chịu đựng dưới khố chi n h ủ c h í n h là cùng đất này du côn b ứ c bách ba tại hạ cùng tôn giả vốn không quen biết không oán không k i ừ u tại sao phải giết ngươi hàn tín bình tĩnh nói nhìn ngươi còn làm bộ đeo thanh kiếm làm bản thân giống như một kiếm khách có thể nhưng ngươi không có can đảm r ú t kiếm liền giải thích ngươi là một cái phế vật ngươi những cái kia nội tình ta biết tất cả ngươi cái phế vật này đã lớn như vậy bản thân không kiếm lời trả tiền ở đâu đều bị g h é t bỏ liền mỗi ngày ba bữa cơm đều muốn mẹ già cung ứng ngươi nói ngươi không phải phế vật là cái gì ba cái kêu hung hãn tráng h á n một bên nói một bên cơ tay múa chân nói ra trong mắt tràn đầy khinh thường ba cái này người trẻ tuổi cũng quá đáng lớn như vậy lại còn muốn lao mẫu cung ứng ăn uống thực không tưởng nổi chính là hơi quá đáng tứ chi kiện toàn lại không làm bất cứ chuyện gì thật là vô dụng a dân chúng chung quanh n g h e xong lập tức nghị luận người mẫu thân vừa chết liền cho nàng xây cái mộ phần tiền đều không có còn khoe khoang rằng cái gì về sau giút nàng xây một cái lớn một vạn lần phân mộ chỉ ngươi cái này tính t ì n h còn không bằng hiện tại chết đi coi như xong hung hãn hán tử càng nói càng hăng say trong mắt khinh thường càng thêm nồng đậm vương phong một mực chú ý đến hàn tín nhưng phát hiện mặc kệ cái này hung hãn hán tử làm sao mang hắn hắn vẫn như c ũ duy trì bình tĩnh dạng n g ư ờ i này hoặc là không có bản lãnh không biết nói gì hoặc là lòng dạ chỉ lớn dương cung mà không phát hiện nhiên hàn tín khẳng định không phải là không có bản lĩnh người hắn có thể chịu được người khác không thể nhịn được khuất đủ, tự nhiên có hắn ỉ vào chơi ạ thực sự là dạng này a vậy cái này người trẻ tuổi cũng quá vô dụng liền cho mẹ già xây mộ phần tiền đều không ra nổi thực sự l à q u á không có tiền đồ nhìn hắn tứ chi kiện toàn lại như thế không có đảm đương khó trách bị người khi nhục cũng không dám trả lời bách tính vây xem không ngừng nghị luận trong mắt đều mang một chút xem thường ba cái này tăng h ả i thành cực kỳ phát đạt liền tìm ăn mày cũng khó khăn người bình thường xem ra loại này tuổi trẻ tiểu h ỏ a t ử liền mẹ ra mộ phần đều xây không nổi h i ệ n nhiên chính là một đồ bỏ đi tiếp đó không có người tạo điều kiện cho ngươi ăn cơm chỉ có thể trốn ở dưới cầu phá thảo bồng bên trong còn làm bộ câu cá kết quả liền cá cũng câu không đến cuối cùng kém chút chết đói nếu không phải là giạt đồ lao thái bà thấy ngươi đáng thương đem mình cơm chia cho ngươi phân nửa ngươi một đại nam nhân đều có thể đem mình cho chết đói ngươi cái phế vật này c ư nhiên nói khoác cái gì tương lai dùng hoàng kim báo đáp loại l ờ i này liền giặt đồ lao thái bà cũng không tin ngươi nói ngươi còn sống còn có thể làm gì không bằng chết đi coi như xong hung hãn hán tử ngựa đầu cười to cười hàn tín vô dụng lại ưa thích khoác lác ta sẽ không quên lời hứa của mình hàn tín cuối cùng mở miệng h á n khẽ n g n g đầu nói ta chỉ là muốn qua cầu mà thôi ta nhổ vào ba cái kêu hung hãn hán tử nhổ nước miếng hung hăng đạp mới phát âm hiểm cười nói qua cầu có thể à ngươi có hai loại qua cầu biện pháp đệ nhất chính là một kiếm giết ta từ trên thân thể của ta dẫm lên loại thứ hai chính là hh ắ c ắ c ngươi liền quỳ xuống cho ta t ừ ta phía dưới chui qua hung hãn hán tử vừa nói vừa âm hiểm cười sau đó đem hai cái đ u ổ i hướng hai bên lướt đi lộ ra một đầu đầy đủ người có thể chui qua kẽ h hở đám người nghe thấy nhao nhao hét lên kinh ngạc yêu cầu này thật sự là có chút ép buộc phải biết nam nhi dưới gối có hoàng kim một cái nam nhân trừ bỏ quỳ lệ thiên địa quân thân sư bên ngoài chưa bao giờ sẽ đối với người ngoài quỳ lệ húng chi là muốn từ người khác dưới khố bỏ qua đây là vô cùng n ụ nhã sẽ làm hắn bản thân thậm chí người nhà hổ thẹn cả một đời cái này có chút q u á đáng như thế nhục lớn đường đường nam tử hán há có thể tiếp nhận không sai nếu đổi lại là ta nhất định phải cùng hắn liều cái không chết không thôi không thể t r u n g quanh những cái kia bách tính đều rối rít lắc đầu sắc mặt mang theo một kia oán giận loại yêu cầu này thực sự hơi q u á đáng vương phong khoe miệng lộ ra một đường vòng cung nếu như hàn tín thực giống như những người dân này một dạng lựa chọn cái này cũng không phải là hàn tín t r ư ơ n g năm mươi chín giận d ữ mà giết người thế nào người cái phế vật này hoặc là liền một đao giết ta hoặc là liền từ dưới háng của ta trôi qua ba cái k i a hung hãn hán tử càng nói càng hăng hái trong mắt khinh thường cũng càng thêm nồng đậm dân chúng chung quanh nao nhau, nhau lất đầu nhưng lại giận mà không dám nói gì ba cái này hung hãn hán tử ở tang hải thành cũng là có tiếng du côn á p bá không biết có bao nhiêu người bị hắn khi nhục qua bình thường khi dễ nhiều người tự nhiên cũng liền không chút k i ê n kỵ hàn tín là cái nam nhân hơn nữa còn là một lòng dạ trí lớn nam nhân bất kỳ một cái nào nam nhân nhận như thế vũ nhục chỉ sợ cũng phải không thể thừa nhận tức giận mà xuất thủ hai tay của hắn nắm chắt thành quyền phát ra kéo kẹt văng dội trên tay gân xanh hơi hơi chắp lên Hiển cái n cái c khê n hung hãn g i g hắn tử lời vừa nói dứt chỉ thấy hàn tín cư nhân thực té quỵ dưới đất một màn này kinh hãi tất cả mọi người tại chỗ dân chúng tầm thường căn bản là không có cách lý giải hắn một đại nam nhân sao lại làm ra bậc này mất hết mặt mũi sự tình ha ha ha mọi người xem ta nói không sai chứ hắn liền là cái phế vật chính là một thứ h è n n h á t các ngươi hàn gia có dạng này tự tôn chỉ sợ dưới cựu tuyển cũng sẽ không nhắm mắt ta tuy ý cái kia hung h á n h á n tử kêu gạo hàn tín quỳ dạp xuống đất hai mắt nhìn thẳng từng bước từng bước hướng về cái kia giữa hán bỏ qua thực sự là quá vô dụng hưởng là đàn ông nếu đổi lại là ta tuyệt đối sẽ không thụ này dưới khố chi nhục thật sự b u ồ n cười đường đường nam tử h á n đại trợ phu há có thể thụ bậc này khuất nhục về sau còn có cái gì mặt mùi đối mặt liệt tổ liệt tông không ai hiểu hàn tín cách làm nhao nhao giận hắn không tranh ở tại đây có lẽ chỉ có vương phong một người biết rõ hàn tín đến cùng vì sao sẽ làm như vậy hàn tín tuyệt đối không phải một cái đồ bỏ đi càng không phải là một cái ca nguyện thụ này dưới khố chi nhục người hắn tâm hoài trí lớn tràn đầy khát vọng có t r i n h phạt tiên hạ ý chí hã là một người như vậy có thể lý giải hắn muốn leo lên cuộc sống đ ỉ n h phong nhất định phải làm đến người thường không thể nhẫn chỉ là vũ nhục có lẽ không phải người bình thường có thể chịu được nhưng chân chính có thể làm được người không có chỗ nào mà không phải là có sâu xa mục tiêu người hơn nữa vương phong chú ý tới hàn tín ở bỏ sát quá trình bên trong đầu của hắn vẫn như cũ cao cao g ơ lên mắt nhìn phía trước ánh mắt hết sức bình tĩnh giống như tâm thụy u đàm nhìn không t ấ u thật sâu cạn dạng người này mới thật sự là đáng sợ rốt cục hà n tín ở tất cả mọi người nhìn soi mói từ cái k i a hung hạn hán t ử dưới khố trôi qua một mực leo ra mấy mét về sau lúc này mới đứng lên vô vô trên người bùn đất mặt mũi bình tĩnh rời đi dừng lại người cho rằng bỏ qua sự tình hôm nay liền chấm dứt sao ta còn chưa chơi đủ đây ta không bảo ngươi đi ngươi cũng dám đi không dễ dàng như vậy hà n tín ba chính như ạ n g m bên trong nội dung cốt truyện một dạng cái k i a hung hạn hán tử không có ý định cứ như vậy vương tha hà tín hắn vẫn như cũ dây dưa không bỏ còn muốn tiếp tục đục nhà hắn nhưng là hàn tín chỉ là có chút dừng lại liền tiếp tục tiến lên hiển nhiên hắn đã không có ý định tiếp tục dây dưa tiếp nguyên lai、like、hắn gọi hàn tín à, người này thực sự là xối quậy gặp được cái này ác bá nơi nào có dễ dàng như vậy thoát khỏi xem ra hắn vị đắng còn không có kết thúc đây coi như hắn xui xẻo liền nam nhân tối thiểu tôn nghiêm đều không thể giữ vững cũng không đáng đến người khác vì hắn ra mặt không sai dạng này tham sống sợ chết còn không bằng chết đi tính không có người đứng ra nói một lời công đạo đối bọn hắn mà nói không đáng vì một cái tự cam đọa lạc người ra mặt h é t lớn lao tử không cho phép ngươi đi ngươi cũng dám đi hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi đ ế m thử sự lợi hại của ta a nhìn thấy đại hán kia rút ra trường kiếm trong tay từ phía sau lưng nhanh chóng chạy tới chém về phía hàn tín tất cả bách tính đều sợ ngây người mắt giết người đây chính là phạm pháp a nhưng đối với bậc này d ù côn mà nói căn bản không có cái gọi là pháp luật bọn họ làm vốn là vết đau tan huyết sinh hoạt không có cái gì là không dám làm bọn họ vốn chính là một cái mạng tùi giết một người căn bản không tính là cái gì ở một kiếm này phía dưới lại là từ phía sau đánh lén không có người tin tưởng hàn tín có thể tránh khỏi ba toàn bộ hiện trường phản phất đều bị dừng lại đồng dạng chỉ có hơi gió thổi l ấ t phất hàn tín bước chân không có biến hóa chút nào đầu cũng không có vệ nhưng đột nhiên hắn khí tức lại bắt đầu biến hóa s á t khí mạnh liệt như nước thủy triều s á t khí từ hắn thân thể g ầ y yếu kia bên trong đột nhiên bừng lên phản phất giang hồ chi thủy đổ xuống mà ra thật là mạnh s á t khí vương phong lần thứ nhất từ trên người một người cảm nhận được như vậy s á t khí nồng nặc đây là hắn cho đến bây giờ lần thứ nhất gặp phải từ thân này s á t khí bên trên không khó đánh giá ra hàn tín tuyệt đối là đã giết người hơn nữa giết người chỉ sợ cũng không ít nếu không thì không có khả năng ngưng luyện ra đáng sợ như vậy sát khí. Cái, cái n h một, đi đi, một đạo hàn quang chất động mọi người tại đây cảm thấy một đạo ánh sáng trói mắt từ trước mắt trợt lõi lên sau đó liền thấy hàn tín bóng lưng chính càng đi càng xa mà ở hàn tín sau lưng cái kêu hung hãn hán tử vẫn như cũng duy trì đâm thẳng động tác cả người sắc mặt trắng bệnh ánh mắt bên trong không có chút nào có chạch hiện ra một mảnh hàn đạo thật n n h i ê m một đạo huyết quang phun ra tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện trước đó một khắc còn hung hán dọa người hán tử chẳng biết lúc nào trên cổ xuất hiện một đạo vết kiếm rất nhỏ cho đến giờ phút này mới phun ra huyết thời gian dài như vậy mới phun ra huyết đến hoàn toàn là hàn tín một kiếm kia thật sự là quá nhanh còn u rút r a thịt bọc lại huyết chảy ra thẳng đến huyết dịch chảy ra quá nhiều trực tiếp đem nhỏ như sợi tóc vết thương xinh xinh trứng mở giết người rồi không biết là ai lớn tiếng kêu đi ra trên cầu tất cả phổ thông bách tính đều hoảng sợ bốn phía chạy như bay đi cái này bên đường giết người không phải việc nhỏ là sẽ bị hình phạt m ấ t đầu không người nào nguyện ý chọc dạng này k i ệ n cáo tự nhiên tan tác như ong vỡ tổ mở Chương 60, đánh bại tín, một chiêu là đủ. trong lúc nhất thời cả con đường đều truyền ra mà những cái kia nguyên bản xem náo nhiệt người nao nhau, nhau tán đi tràn diện rất hỗn loạn tránh ra đều tránh ra ba lúc này một đội người mặc áo giáp màu đen binh sĩ từ đằng xa chạy tới từ một danh tướng lĩnh dẫn theo vọt tới trên cầu cầu kia bên trên lúc này chỉ để lại một cổ thi thể lạnh như băng chung quanh một người cũng không có bẩm báo tướng quân người này bị một kiếm cắt thiết hầu mà chết trên người cũng không mặt khác ngoại thương một tên kiểm tra thi thể binh sĩ hướng tên kia tướng lĩnh hồi báo kết quả nhất kiếm phong hầu cái kia tướng lĩnh nhữ mày tự nói có thể làm đến nhất kiếm phong hầu thong rong lui thân hiển nhiên là một cao thủ loại này cấp bậc nhân vận cũng không phải binh lính bình thường có thể ứng đối trở về chờ bản tướng đem sự tình bẩm báo cho mông điểm đại tướng quân làm tiếp quyết đoán ba cái kia tướng lĩnh trực tiếp mang theo một đám binh sĩ、si、đem thi thể mang về tăng h ả i thành chính là thời kỳ không bình thường không thể có nửa điểm sơ xuất gặp được bậc này cao thủ chỉ có mời mông điểm tới làm quyết sách để tránh tạo thành cái gì lớn sơ xuất mà lúc này hàn g tín đã lặng yên ra tăng hải thành một đường hướng nam đi hàn g tín đi suốt hơn mười dặm ở một mảnh rừng cây đất chống bên trên dừng bước các hạ cùng ta hơn mười dặm rốt cuộc làm ụ c đích gì hàn tín lẳng lặng đứng ở nơi đó l ư n g eo thẳng tấp giống như một gốc kinh tùng nông gia đệ tử quả nhiên thực lực bất phẩm hôm nay gặp mặt làm ta mở rộng tầm mắt hậu phương vương phong từ chỗ ẩn thân đi ra mang trên mặt mỉm cười thản nhiên hàn tín có thể cảm ứ n g được vương phong khí thức cái này bản thân liền là vương phong đặc biệt làm lấy hắn tu vi nếu là thật sự tận lực c ẩn t ặ n g cho dù là đông hoàng thái nhất cũng chưa chắc có thể cảm ứ n g được húng chi là hà tín hàn tín xoay người lại bình tĩnh nhìn vương phong nói ngươi là ai tại sao phải theo dõi ta từ trong mắt của hắn có thể nhìn thấy một tia đề phòng người sát khí rất mạnh có thể thấy được ngươi giết người không phải sỗi nông gia đệ tử mặc dù không nhiều nhưng từng cái đều là cao thủ ta nghĩ thử xem người cất lượng được chứng kiến hàn tín xuất thủ vương phong liền muốn tự mình xem một chút h ắ n kiếm thuật đây là một tên võ giả bản năng hàn tín trầm giọng nói ta cùng với các hạ vốn không quen biết không hứng thú cùng ngươi t ỷ tí h h ắ n kiếm một khi ra khỏi vỏ tất u ố n g n g o tươi dần dả sẽ không tùy tiện độc thủ có đúng không vậy chỉ sợ là ngươi hôm nay đi không ra nơi này vương phong ngữ khí mang theo hơi hơi lạnh lùng cho người ta một loại không cho phép kháng cự cảm giác muốn đánh bại ta người thường thường đều phải trả giá thật lớn hàn tín nói hàn đối với bản thân có vô cùng tự tin tin tưởng bản thân kiếm t h u ậ t đủ để tung hoành thiên hạ đối phương nghiên k ỹ t h u ậ t nhìn cùng bản thân không sai biệt nhiều mặc dù lợi hại cũng không khả năng so với chính mình lợi hại vương phong nghe thấy khẽ cười một tiếng nói ngươi ngược lại là đối với mình rất tự tin không bằng chúng ta đánh cược thế nào a đánh cược gì hàn tín cũng không ngại đánh cược hắn cũng không sợ hãi cùng vương phong đánh cược liền cược ngươi nếu như thua liền thiếu nợ ta một cái mạng ta không giết n g ư ơ i nhưng ngươi tương lai muốn vì ta làm một việc vương phong hơi hơi quay đầu thản nhiên nói bất cứ chuyện gì hàn tín nhớ mày loại này cược tựa hồ đối với hắn cũng không có c h ố tốt không sai bất cứ chuyện gì vậy nếu như là người thua đây hàn tín lạnh giọng nói ra hắn quyết định cho đối phương một bài học thua vương phong cười khẽ quay người đối mặt hắn nói vấn đề này còn thật là khó khăn nếu như trong vòng ba chiêu ta không thể đánh thắng ngươi liền coi như ta thua ân hàn tín nghe thấy ánh mắt bên trong hiện lên một đạo lênh quang thể nội sát khí trong nháy mắt bạo phát ra côn vọng quả thực là quá côn g vọng、Sắc. một đạo hồng mang s ẹ t qua hư không hàn tín cả người phản phất cũng hóa thành hồng mang một bộ phận trong nháy mắt hướng về vương phong chém xuống ba kiếm tên xích đồng bị nó đánh bại người thua không b á n hàn tín thanh âm trong hư không phiêu đãng lời còn chưa dứt kiếm khí đã đến vê anh khanh hai kiếm chạm vào nhau kích phát ra tia lửa trói mắt một c h u ô i đen nhánh đại kiếm đem c h u ô i này màu đỏ thâm kiếm vững vàng chống trọi giữa không trung hàn tín thân thể hiện hiện ra trong ánh mắt hắn hiện lên một đạo kinh hãi hắn chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như vậy kiếm trong truyền thuyết chỉ có cự khuyết kiếm mới có khổng lồ như thế nhưng trôi kiếm này khẳng định không phải cự huyết bởi vì trôi này chuyển thừa từ thời cổ cự khuyết kiếm lúc này chính ở thắng thất trong tay điểm này hàn tín là biết đến、Khen. vương phong thôi dựng thẳng lên một ngón tay thản nhiên nói hắn tay cầm huyền thiết trọng kiếm đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào hàn tín trong mắt hàn quang bùng lên đem chân khí trong cơ thể quán chú đến xích đồng kiếm bên trong xuất thủ lần nữa ông mạnh mẽ kiếm khí từ hư không bên trong mà đến hồng quang đầy trời mỗi một đạo kiếm khí đều tràn đầy khí tức tử vong phối hợp thêm sắc khí đủ để khiến võ giả bình thường sinh sinh bị sợ chết c ư ơ n g khí hộ thể và n h trong phút chốc vương phong bên ngoài cơ thể dâng lên một đạo hào quang màu tím lượn lờ toàn thân ở trước mặt hắn ba thước tất cả kiếm khí màu đỏ đều bị đánh cho vỡ nát từ, từ tiêu tán hai chiêu đã qua còn có một chiêu cuối cùng hàn tín lạnh dọn ngâm nhẹ trong tay xích đồng nằm ngang ở phía trước chuẩy ứng đối cái này chiều thứ ba hắn trong lòng cười lạnh đối phương nói ngoa lấy ba chiêu làm hạ t định ba chiêu thoáng qua một cái chính là hắn thua đây quả thực là quá cuộc vọng không người nào dám tự nhủ loại lời này cho dù là năm đó cùng là nông gia cao thủ thắng thất cũng không dám như thế nói ngoa một chiêu là đủ suy vương phong lần thứ nhất chủ động tiến công hắn vừa ra tay chính là gió t á p mưa rào to lớn huyền thiết trọng kiếm không có chút nào lôi cuốn hoành thiêu liêu thứ kiếm chiêu đều là bình thường nhất kiếm chiêu nhưng mỗi một đạo công kích đều liên tục không ngừng như thế nước chạy mây trôi công kích hắn tín kiếm trong tay căn bản không kịp vung vẫy nhanh quá nhanh hàn tín bình tĩnh nói hắn mục quăng một mực đặt ở xích đồng phía trên đến bây giờ hắn đều không thể hiểu được tại sao mình không cách nào chống đối đối phương kiếm vương phong kiếm nói nhanh cũng không nhanh nhưng là trong vòng một chiều liên tục không ngừng khai ra mấy trăm kiếm mỗi một kiếm công tới đều là liên tục không ngừng phản g phất tính toán tốt đồng dạng không có chút nào hoàn thụ chỗ trống c vương phong thu hồi huyền thiết trọng kiếm xoay người sang chỗ khác nói ngươi thiếu nợ ta một cái mạng bắt đầu từ bây giờ ngươi phải thật tốt bảo vệ tốt bản thân mệnh của ngươi là của ta chờ ta tìm ngươi thời điểm chính là ngươi trả lại thời điểm dứt lời vương phong cũng không bay đầu lại chậm rãi rời đi nhìn như chậm rãi bộ pháp lại đi nhanh chóng đây là cần cực kỳ cao thâm khinh công thân pháp mới có thể làm được người rốt cuộc là ai hàn tín đối với rời đi thân ả n h hỏi mặc ra vương phong không khí xa xa chuyển đến một câu hàn tín nghe được bốn chữ này con người mạnh mẽ có lại trong mắt lộ ra một cỗ kinh hãi mặc ra vương phong cái tên này ở giang hồ truyền môn tia liền là thần nhân vật chư tử b c t ra vô luận môn phái nào đối với vương phong cái tên này đều đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn hắn sự tích mỗi một người đều nghe qua vô số lần ba cái này có thể làm cho tần thủy hoàng danh o chính cũng vì đó kiên kỵ danh tự không nghĩ tới bản thân thế mà lại ở cái này tăng hải thành bên trong gặp được nhìn đến cái này tăng hải thành nhất định sẽ rất náo nhiệt hàn tín vốn liền lợi ở trong tăng hải thành nguyên bản định đi xa hiện tại xem ra tăng hải thành náo nhiệt mình cũng là muốn góp một chút nghĩ tới đây hàn tín quay người hướng về tăng hải thành phương hướng đi ba đánh bại tuyệt thế tam trọng thiên hàn tín vương phong không chỉ có chiếm được một bút khả quan tích phân chủ yếu nhất vẫn là chiếm được hàn tín một cái cam kết hàn tín tài hoa từ không cần phải nói vương phong cố ý tìm tới hắn cũng lấy kiếm thuật đánh bại chính là vì muốn hắn thiếu mình một cái cam kết hắn xem trọng là hàn tín tương lai năng lực vương phong không có về tang h ả i thành mà là trực tiếp từ ngoài thành về tới mặc gia bí mật cứ điểm bên trong mấy ngày nay bởi vì hắc long quyển tông bị cấp sự tình phát sinh về sau p h ụ tô phát động vô số binh sĩ tìm kiếm ngoài thành sơn lâm hơn nữa còn phái ra không ít võ đạo cao thủ trong bóng tối điều tra âm dương gia người cũng xuất động mấy cái mặc gia bí mật cứ điểm tuy nhiên bí ẩn nhưng là cũng không phải là tuyệt đối an toàn cho nên mấy ngày này thời gian bên trong tất cả mặc gia đệ tử đều không có ra ngoài chính là vì phòng ngựa bị âm dương gia người phát hiện lại qua hai ngày ban đại sư cuối cùng từ trụ sở của mình trôi ra sắc mặt của hắn có chút tái nhuận mắt quần thâm thoạt nhìn rất nghiêm trọng hiện nhiên mấy ngày nay lão đầu này đều không có nghỉ ngơi thật tốt một mực đều đang nghiên cứu hắc long quyển tông bên trên cơ quan ha ha ha l ã o giả ta rốt cục phá giải đại sảnh đám người chính t ể tụ cùng nhau nghiên cứu tiếp theo kế hoạch ban lão đầu mãnh liệt từ ngoài cửa đi đến lớn tiếng la lên nét mặt của hắn phảng phất là một cái mười mấy tuổi hài đồng tuy nhiên rất mệt mỏi nhưng lại rất hưng phấn lục đạo giáp t ử tỏa chính là công tâu cựu tự mình nghiên cứu ra được cùng sở hữu mười vạn đạo biến hóa ngắn ngủn mấy ngày bên trong c ó thể bị phá giải đủ để thấy ban lao đầu cơ quan thuật quả nhiên là lợi hại ban lao đầu ngươi thực phá giải lục đạo giáp từ tòa ngươi thực sự là thật lợi hại đạo trích một cái lắp mình đi tới ban lao đầu bên người chống đỡ bờ vai của hắn cười hì hì nói hừ đó là đương nhiên lao đầu ta xuất mã công thâu cựu tiểu tử kia cho dù lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào ban lao đầu phá giải hắc long quyển tông mật mã vô cùng hưng phấn nhất là hắn thời ra vẫn là công thầu cựu cơ quan hai nhà cơ quan thuật mặc dù không có chính thức quyết đấu qua nhưng trong bóng tôi đánh nhau đã kéo dài dòng dã hơn ba trăm năm có thể thắng công t h u cựu ban lao đại ầ u tiêu đủ để n sư có t、so so、hắc ể phá g i ả n g thâu cựu long đ quyển tông bên trên rốt cuộc là cái gì tình báo lúc này kinh kha ở một bên hỏi ân cụ thể là cái gì chính các ngươi xem đi sau đó b a ra, ra nhưng đại t là khi mọi người tụ cùng một chỗ xem xét lập tức toàn bộ đều trận tròn mắt bởi vì chữ phía trên bọn họ căn bản cũng không nhận ra càng kỳ quái hơn chính là những chữ kia phản phất đều là tùy ý viết linh tinh lộn xộn để cho người ta xem xét chính là không hiểu ra sao không được chữ nhiều lắm đầu đều nhìn trắng đại thiết c h ủ ý nhìn thấy nho nhỏ quyển gia cựu bên trên tư n h i ê n viết đ ầ y chữ lập tức hai mắt tối đen lắc đầu không thôi tuyết nữ cẩn thận nhìn xem cái kia chữ viết phía trên nói viết đ ầ y chữ nhưng là những cái này văn tự sắp xếp không có quy luật chút nào vô luận nhìn ngang hay là nhìn thẳng đều liền không nổi căn bản nhìn không ra bất kỳ ý tứ đây là có chuyện gì à thông minh như tuyết nữ cũng vô pháp nhìn thấu cái này quyển gia cựu bên trên văn tự sắp xếp có cái gì huyền diệu đối với những người khác mà nói tự nhiên cũng kém không nhiều kinh khai nhìn một chút ban đại sư ban đại sư lại đem ánh mắt nhìn về phía cái n i ế p nói cái tiên sinh ngươi có thể nhìn ra ý gì cái nhiếp là trong mọi người ở đây duy nhất đợi ở danh o chính bên cạnh người hắn đã từng cung cấp không ít liên quan tới tần v ư ơ n g cung bên trong tình báo ban đại sư cái thứ nhất liền nghĩ đến hỏi hắn cái nhiếp lắc đầu biểu thị bản thân cũng không biết hắc long quyển tông là đế quốc cao nhất văn bản tài liệu người biết không cao hơn ba cái cái nhiếp không biết làm sao giải đọc cái này quyển gia cựu bên trên văn tự cũng thuộc về bình thường những cái này văn tự sở dĩ không cách nào bị giải đọc là bởi vì ban đại sư phá giải chỉ là hắc long quyển tông đạo thứ nhất mật mã lúc này vương phong đột nhiên mở miệng nói ra ba cái gì đạo thứ nhất mật mã đạo trích kinh ngạc nói mọi người vừa nghe cũng kinh trụ chẳng ai sẽ nghĩ tới đây hắc long quyển tông độ bảo mật cư nhiên cao như thế nhốt là đạo thứ nhất khóa thì có mười vạn loại biến hóa mở ra về sau lại còn có đạo thứ hai mật mã như thế bảo mật trình độ coi như người khác chiếm được cũng là vô dụng a đây chẳng phải là chiếm được cũng vô dụng kinh khai nhúng mày nói đó cũng không phải đã có mật mã chỉ cần chúng ta có thể tìm được phá giải mật mã biện pháp một dạng có thể được chúng ta mong muốn tình báo vương phong uống một n g ụ c trà thản nhiên nói tự tử người có biện pháp nào ban đại sư nhìn qua vương phong hỏi biện pháp khẳng định có bất quá còn cần tiểu trích vất vả một chuyến Chương 62, thiên cơ Thiên đồng bàn. vương phong lời nói không có người sẽ hoài nghi dù sao hắn trải qua sự tình so ở đây bất cứ người nào đều nhiều mặc ra trên giới trải qua mấy lần đại chiến cũng bởi vì có hắn mới có thể đại hoạch toàn thắng vương phong danh vọng đã vượt qua lịch đại mặc r a cự tử ở hiện tại mặc r a đệ tử trong lòng có thể cùng đời thứ nhất tổ sư cùng so sánh tất cả những thứ này đều là vương phong cố gắng có được cự tử rốt cuộc muốn tiểu trích làm cái gì mới có thể tìm được phá giải ra dê mật mã phương pháp ban đại sư nhìn đạo trích một cái hỏi đạo trích cũng ở một bên gật đầu một cái khoảng thời gian này cũng đem hắn cho nhịn gần chết đối với trộm vương c h i vương hắn mà nói nhàn rỗi không chuyện gì làm mới là nhường hắn khó chịu nhất những ngày này ta ở trong tăng h ả i thành mật thiết điều tra một phen phát hiện hắc long quyển tông bên trong bí mật cũng không phải là chỉ là c ở i ra một đạo lục đạo giáp tử tỏa là được trong này còn cần phá giải một đạo mật mã mà phương pháp phá giải chính ở trong tướng quân p h ủ vương phong đương nhiên không đi làm qua cái gì điều tra đây hoàn toàn là cùng ạ n i bên trong tình tiết một dạng ở ạ n i bên trong thiên cơ mật mã đồng bản sự tỉnh là trương lương nói cho mặc ra mọi người mà bây giờ có vương p h o n g ở cũng liền không cần tìm trương lương cự tử vật kia rốt cuộc là cái gì muốn ta đậu thủ cũng phải có cái mục tiêu a đạo trích điểm một cái c á i cảm nói ra trộm đồ vốn chính là hắn nghề cũ hơn nữa lại là chui vào tướng quân phủ bậc này trọng binh c h ấ n giữ địa phương đối với hắn mà nói là một kiện phi thường kích thích sự t ì n h loại chuyện này rất đúng khẩu vị của hắn nếu là không thấy kích thích không thấy tính kiêu h chiến làm sao có thể hiện lộ rõ ràng hắn trộm vương c h i vương uy danh đây món đồ kia gọi là thiên cơ đồng bản bị đặt ở tướng quân phủ thiên cơ lâu bên trong cả tòa thiên cơ lâu đều có trọng binh trấn giữ tầng thứ nhất đại môn bị xích s ắ t khóa lại cần chìa khóa mở ra chỉ là cái này chìa khóa là từ mông điểm tự mình quản lý muốn từ trong tay hắn trộm đến chìa khóa khả năng cơ hồ là không cho nên muốn tiến vào thiên cơ lâu chỉ có từ tầng cao nhất tiến vào cái này đối với ngươi mà nói cũng không phải là việc khó tiến vào thiên cơ lâu bên trong ngươi khiêu chiến mới xem như bắt đầu ở trong đó có vô số huế y tơ t t ẩ m quấn quanh mỗi một tầng huế y tơ t t ẩ m quấn quanh thành lưới chạm đến bất luận cái gì một căn đều sẽ phát động t r u n g bạc tiến tới kinh động thủ vệ mấu chốt nhất là cái kêu huế tơ tầm là từ tây vực truyền vào phổ thông binh khí không cách nào phá hư so phổ thông tơ tầm mảnh gấp m ộ ư ơ i lần còn dùng kịch độc ngân qua chạm đến làng hắn ra bị mất mạng tại chỗ tuyệt đối tuyệt đối không nên đ ụ n g đến vương phong đem tình hình bên trong đều miêu tả một lần để đạo trích có chuẩn bị tâm lý cái cái gì nguy hiểm như vậy các vị các phụ lao hương thân như vậy nhiệm vụ nguy hiểm các ngươi một chút cũng không lo lắng đạo trích cầu xin vẹn mặt làm bộ đáng thương nhìn đám người một vòng đại thiết chú y một mặt nghiêm túc vô vai hắn một cái nói ta đối với ngươi có lòng tin thế nhưng là đây là muốn m ạ n người a đạo trích giả vợ thống khổ nói ra bà toàn bộ mặc ra Không không không, ta đi, ta đi cá nhiếp ngươi đối với tần quân phòng ngự phân bố quen thuộc nhất ngươi cho tiểu trích nói một câu a nhìn thấy đạo trích sái bảo vương phong lắc đầu không có để y tới hắn quay đầu đối với cái nhiếp nói ra cái nhiếp từng tại tần vương cung hành tàu đối với nơi đó đóng giữ phương thức quen thuộc nhất ai nói tướng quân p h ủ không phải tần vương cung nhưng là bây giờ tướng quân p h ủ ngụ thế nhưng là đại công tử phụ tô cái kia phòng thủ phương thức cùng trận hình hẳn là d ậ p quân vương cung cái nhất gật đầu một cái c h ầ m c h ầ m nói ra tướng quân p h ủ bên trong chia làm ngoại viện trung viện cùng nội viện ngoại viện môn khẩu trạm gác bình thường là tám người căn cứ chức vị cao thấp sẽ có tăng giảm bây giờ phụ tô cùng lý tư đều ở tướng quân p h ủ bọn họ nhân số hẳn là ở hai mươi người bên trong tường còn có năm bước một cương vị đứng gác binh sĩ tường rào bốn góc đều có xây lầu canh phát hiện tình huống sẽ lập tức gõ vang cảnh báo lầu canh bên trong có thần tiến thủ trong nội viện có binh sĩ tuần tra trắng đêm không nghỉ ngơi trung viện tình huống cùng ngoại viện không sai b i ệ t lắm nhưng bất đồng duy nhất là trung viện tiến nhập nội viện trung gian là một khối cực lớn đất trống vừa đi vừa về không ngừng có binh sĩ tuần tra không ai có thể ở nghiêm mật như vậy tuần tra phía dưới tiến nhập nội viện cho nên ngươi cần phải làm là chờ đợi thời cơ tìm cơ hội tiến nhập nội viện tiến nhập nội viện về sau ngươi cần phải làm là tiến vào thiên cơ lâu như cự tử nói tới một dạng ngươi muốn từ tầng cao nhất tiến vào về sau làm sao phải nhờ vào chính ngươi tùy cơ ứng biến Cái nhiếp hơi liền một đạo trích i vương vương khẽ cười nói có những cái này tin tức về sau đạo trích tự tin hơn gấp trăm lần cho đến trước mắt còn không có hắn không trộm được đồ vật yên tâm đi một lần này sẽ không để cho một mình ngươi hành động ta cho ngươi tìm hai cái giúp đỡ chờ ngươi đắc thủ về sau cho dù chạm vào cơ quan Cũng sẽ có mức người ứng ngươi, không đến mức nhường ngươi sẽ tiếp ba ị người vây q u n Vương Phong n h biết hai h cái giúp c đỡ, chính là mặc nha cùng bạch phượng một chỗ xuất mã đạo trích yên tâm rất nhiều từ hai người tới tăng hải thành về sau đạo trích điện quang thần hành thuật liền cùng mặc nha bạch phượng phân biệt luận bàn qua trừ bỏ bại bởi mặc nha hắn k i n h công cùng bạch phượng là cùng một cấp bậc. vương phong sở dĩ không để mặc nha cùng bạch phượng đi ăn cắp thiên cơ đồng bản là bởi vì bọn hắn không am hiểu không biết lúc nào mới là xuất thủ ăn cắp thời cơ tốt nhất cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công loại chuyện này vẫn là đạo trích càng chuyên nghiệp l i ê n hai vị ra tay giúp đỡ tiểu trích nhiệm vụ của ngươi coi như nhẹ nhõm nhiều kinh kha vừa cười vừa nói đạo trích gật đầu một cái nói tốt ta hai vị bằng hữu chúng ta nên xuất phát ngày mai thiên cơ đồng bản sẽ xuất hiện trên bản này hh vừa mới nói xong ba người cùng nhau biến mất trong phòng đám người đều không biết bọn họ là làm sao rời đi vương phong từ vị trí bên trên đứng lên đối với một bên hàn phi nói hàn huynh đi thôi trò hay muốn bắt đầu diễn chương sáu mươi ba trộm vương c h i vương hàn phi cũng đứng lên cười nói vương huynh ngươi nói cho hay thế nhưng là để cho ta đợi thật lâu à rốt cuộc phải diễn ra sao trước đó vương phong liền cùng hàn phi nói qua lại trò hay muốn c h ỉ n h diễn hắn nhưng là mong đợi rất nhiều ngày này chờ liền đi qua nhiều ngày như vậy hắn đã sớm muốn hỏi vương phong cười nhạt một tiếng nói nếu là trò hay tự nhiên muốn ở thích hợp nhất thời điểm c h ỉ n h diễn m ư i tỉnh a trận này trò hay thật không đơn giản vương phong sở dĩ hiện tại còn ra cửa là vì đi chờ một người ạ nghỉ bên trong đạo trích trộm lấy thiên cơ mật mã đồng bàn về sau gặp một người kết quả thân thụ trọng thương mà vương phong hiện tại ra ngoài chính là muốn tự mình xem một chút người này cũng có thể miễn đi đạo trích thụ thương đêm trăng sáng treo cao đầy sao lấp lánh tối nay ánh trăng kiểu khiết vô hạn đại địa bị v ẩ y lên một t ầ n g nhàn nhạt, nhạt ngân t r ă n g một chỗ mái hiên đứng đấy một cái thân ảnh gầy yếu hắn mục quang tinh quang lập lòe nhìn về phía không xa t ò a kia uy nghiêm to lớn phụ đệ người này chính là đạo trích đêm tối là trộm giả thiên đường nhất là đối với đạo trích dạng này trộm vườn tri vương mà nói càng là như vậy có ánh trăng ban đêm c ũ n đạo trích triển khai khinh cơ. công ở mái hiên mấy cái lên xuống liền đi tới tướng quân phủ ngoại viện bên ngoài thân hình bước nhanh khẽ động trong nháy mắt liền vượt qua từ ngoài tiến vào nội viện hắn không có lựa chọn lập tức xông vào trung viện mà là ở lầu canh phía trên ngừng hồi lâu c á n kẻ quan sát phụ cận thủ vệ tuần tra quy luật sau đó lần nữa thi triển khinh công đến trên một cây đại thụ đại thụ là trộm giả tốt nhất c h o ân nút nhưng là tướng quân phủ đại thụ treo chung lục lạc nếu là không thể trước tiên tìm tới hơn nữa hủy đi đại thụ sẽ trở thành trộm giả bấy giờ cái nhiếp nhắc nhở còn ở bên hai đạo trích cái k i a thời gian dài quan sát trừ bỏ quan sát những cái k i a binh lính tuần tra quy luật bên ngoài chính là thông qua ánh trăng phản xạ chuông quan g mang tìm tới nó cho nên ở hắn xông vào đại thụ thời khắc chung lục lạc bị trong nháy mắt dỡ bỏ cự ly trung viện cũng không xa xôi đạo trích chỉ là thi triển một lần điện quang thần hành bộ liền tiến vào trung viện ngay sau đó hắn đối mặt chính là một mảnh đất trống phiến tia đất chống bên trên lui tới binh lính tuần tra hơn nữa ở ánh trăng chiếu rọi xuống toàn bộ đất trống đều là sáng t r ư n g muốn thông qua mảnh đất trống này gần như không có khả năng đạo trích lẳng lặng trốn ở lầu canh bên trên treo ngược ở nơi đó lẳng lặng chờ đợi cơ hội nguyệt quang đang chậm rãi di động không biết đi qua bao lâu thời gian treo cao nguyệt quang vừa lúc bị nội viện ngay mặt lầu các ngăn cản trong nháy mắt đạo trích mở ra hai con người ở hai đội binh sĩ giao nhau đi qua thời điểm thân hình biến mất ở lầu các phía trên đây chính là trộm vương tri vương bản sự có thể tìm được thường nhân không cách nào tìm được cơ hội thực hành bản thân kế hoa giữa không trung mạc nha cùng bạch phượng đứng ở bạch phượng hoàng trên người nhìn qua tiến vào hậu viện hậu qua vào bạch phượng hai tay ôm ngực thản nhiên nói có thể được xưng là trộm vương c h i vương tự nhiên có hắn b ả n sự bất quá nơi này dù sao cũng là tướng quân p h ủ chúng ta là thời điểm cho hắn một điểm trợ g i ú p mặc nha trong mắt lóe lên một vệt sáng cả người đột nhiên hóa thành một đạo hát sắc quan mang tại chỗ biến mất bạch phượng cũng không lạc hậu cả người giống như một đạo như lâm vũ từ bạch p ư ợ n g hoàng trên người bay xuống dưới nơi này dù sao cũng là tướng quân phụ cao thủ nhiều như mây nếu là bị phát hiện thiên cơ lâu bên trong tấm sắt sẽ trong nháy mắt đem tất cả cửa sổ bao quát mảnh ngói toàn bộ phong kín mặc nha cùng bạch phượng có thể làm chính là thay đạo trích hấp dẫn lực chú ý nhường hắn có thể ung dung ăn cắp thiên cơ mật mã đồng bàn phát hiện được nhân bạch phượng rơi xuống đất lập tức đưa tới lầu canh thượng sĩ binh chú ý từng đạo từng đạo mối tên trong khoảnh khắc từ bốn phương tám hướng bay vụt mà đến keng keng trung đồng tiếng liên tục không ngừng văng lên chuyến khắp toàn bộ tướng quân phụ có địch nhân xâm nhập mọi người mau qua tới nhanh bắt bọn hắn lại rất nhanh ngoại viện cùng trung nguyên binh sĩ đều rối rít chạy ra hướng về bạch phượng x mà nội viện binh sĩ khoảng cách khá xa đến không có nhanh như vậy cũng đang chạy tới trên đường hô làm những cái k i a binh sĩ vọt tới phụ cận thời điểm đột nhiên hàng trăm hàng ngàn ô nha từ không trung rơi xuống xông vào trong đám binh sĩ tiếng kêu thảm thiết theo tới từng mảnh nhỏ binh sĩ ngã trên mặt đất trong nháy mắt mất mạng lạc vũ bạch phượng không chịu thua kém khẽ gọi một tiếng về sau chỉ thấy trước người hắn đột nhiên xuất hiện vô số bạch sắc lông vũ nhẹ nhàng chắn đoán cái k i a vô số lông vũ ở hắn p ấ t tay giống như mũi tên một dạng hướng về đám tia binh sĩ bay đi ba ba bá lông trắng những nơi đi qua từng đạo từng đạo huyết hoa trong không khí nở rộ mỗi một đ o á hoa máu đều phi thường loa mắt nhưng mỗi một đ o á hoa máu đều đại biểu cho một đầu sinh mạng biến mất ba lúc này tiến bảo thiên cơ lâu bên trong đạo trích từ trong ngực móc ra một khối hồng s ắ c thủy tinh đây là vương phong từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái đi ra cố ý dặn dò mặc nha giao cho đạo trích c ự tử nghĩ thật đúng là chú đáo có cái này đồ tốt cái gì huyết tảm t i trận đều chẳng qua là bài trí thôi vương phong hối đoái hồng thủy tinh hai đầu dùng một sợi tơ sợi dây gắn kết lấy chỉ cần đeo ở một con mắt liền có thể thuận tiện hành động không cần hao phí thời gian một bên quan sát một bên hành động có khối này hồng thủy Thiên mật cơ mã đúng ồ đồng rồi. đồng n bàn chính tầng trung bình trên. thiên bàn, tiện liền thiên bàn trong lòng. g là đài chốt Hắc hắc, cơ trích cơ phía thu đặt Đạo đem đ tâm tới tay tay mật ở dưới mã vào lúc này đã mất đi thiên cơ mật mã đồng bàn đ à i cao phía trên phát ra từng đợt vang dội sau đó chung quanh những cái kêu hết u y tơ tầm đều theo cơ quan vận chuyển lên bắt đầu xoay tròn mà bốn bề cửa sổ cũng trong nháy mắt khởi động cơ quan từng mảnh từng mảnh tấm sắt đem cửa sổ vào trùm trên mái ngói cũng bị tấm sắt khỏa kín ba quên nơi này cơ quan cùng thiên cơ mật mã đồng bàn là lẫn nhau liên tiếp đã mất đi thiên cơ mật mã đồng bàn đại cao trọng lượng không cách nào ngăn chặn cơ quan những cái này cơ quan vẫn là bị khởi động thấy một màn như vậy đạo trích m á n h liệt hướng đài cao tháp một ước cả người phi tốc hướng về tầng cao nhất bay vọt đi tấm sắt tầng tầng lật lên nếu là tầng cao nhất bị phong bế cái kia đạo trích coi như thành cá trong chậu theo bên trong cơ quan khởi động tất cả trung bạc đều phát ra tiếng vang lanh lảnh không tốt là thiên cơ lâu nhanh thiên cơ lâu có tập nhân tiếng bảo đi mau những cái kia trông coi binh sĩ nghe được trung bạc tiếng vang đều từ b ỏ bạch phượng cùng m ặ c nhà hướng về thiên cơ lâu chạy tới